chương hai trăm bốn mươi tám thi hầu sinh luân tử luân trần quảng t h ắ t chết chương hai trăm bốn mươi tám thi hầu sinh luân tử luân trần quảng t h ắ t chết hô hô hô thể nội đột nhiên tựa như ống bệ đang vang lên khí huyết trên người tựa hồ đạt được cái này ống bệ cổ vũ một nháy mắt hoa thành nồng đậm sinh cơ tại trương linh sơn thể nội vừa đi vừa về không ngừng rút tẩu người ở bên ngoài xem ra trương linh sơn đột nhiên đứng đấy bất động giống như đi thần mất hồn nhưng đối trương linh sơn tới nói hắn cảm giác thân thể của mình cua được một cái tràn đầy vô tận sinh cơ trong hồ ngũ tạng lục phủ tính cả xương cốt mạch máu da thịt toàn bộ đều chiếm được tầy lễ không biết qua bao lâu hắn cuối cùng từ kia sinh cơ trong hồ tỉnh táo lại trên mặt lộ r a vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ nội thị thân thể phát hiện chẳng biết lúc nào thể nội nhiều một cái màu ngà sữa vòng tròn cái này vòng tròn liền tựa như sinh cơ hao thành hao ẩn chứa vô tận sinh cơ đây chính là sinh luân trương linh sơn xem xét bảng chỉ gặp kia một cột đã cải biến sinh luân sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại nhưng cùng tử luân dung hợp mà sống tử luân không m ớ i ư ớ c màu đỏ trương linh sơn kinh ngạc thế mà không có nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn phân chia hình thành sinh luân về sau coi như kết thúc không cần tiếp tục thêm điểm cực nhạc sơn truyền thừa quả nhiên không phải tầm thường không giống bình thường hoa vô nguyện n g nói cực nhạc sơn truyền thừa chia làm sinh tử cực vui bốn mạch mình bây giờ chỉ lấy được sinh mạch công pháp thể nội liền đã c o i được liên tục không ngừng sinh cơ sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng nếu là đạt được đằng sau ba mạch phương pháp tu luyện thực lực nhất định lại lần nữa thuế biến sơn ca cẩn thận trần quảng thác đột nhiên gấp g i n g kêu to chỉ gặp một đầu bóng đen vẹo từ đằng xa bay tới thẳng đến trương linh sơn phía sau lưng mà đi tựa hồ trương linh sơn trên người có mùi vị gì để nó cực kỳ hưng phấn b v ậ h trương linh sơn một thanh nô r a đem bóng đen kia gắt gao nắm chính là một con h ầ u tử trên mặt bảo bọc một tầng hắc khí cực kỳ dữ tợn toàn thân huyết tinh mùi tối khoe miệng thậm chí còn có máu mới nhỏ xuống giống như vừa mới ăn no dừng lại chít chít giống a hậu tử phát ra kỳ dị gọi tiếng cuối cùng một tiếng lại tựa như người gào thét cùng thét lên cực kỳ trói t a i đám người nghe n ó n g không khỏi biến xác ba một tiếng văn giòn chỉ gặp hầu tử cái đuôi đột nhiên quăng về phía trương linh sơn mặt này đôi u k h ỉ toàn thân màu đỏ có một cô gây mũi mùi thối cấp tốc tràn ngập ra trần quảng thác bọn người nghe được chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt trương linh sơn cách gần nhất cảm thụ kịch liệt hơn nhưng hắn thể nội sinh luân nhất c h u y ể n nồng đậm sinh cơ liền lập tức điều động khí huyết đem kia cố mùi thối rửa sạch rơi khôi phục sáng suốt chít chít hầu tử phát ra quái thiếu hai mắt đỏ bừng dương nhanh muốn ruốt trở nên hưng phấn hơn là sinh luân đem g i hỏa này hấp dẫn tới trương linh sơn bỗng nhiên hiểu rõ cái này hầu tử tự hộ là một bộ tử thi chính là chết hầu tử biến dị mà thành. mặc dù chết rồi nhưng tự cho là còn sống cho nên đối nhau cơ cực kỳ khát vọng lại đối nhau cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm những người khác không có phát giác được hắn trương linh sơn biến hóa cái này chết hầu tử cũng đã cảm giác được lại bỏ ra hành động bất quá vì cái gì thương du nhi trước đó liền không có bị hắn n h ầ m vào đâu hẳn là thương du nhi căn bản không có ngưng tụ ra sinh luân trương linh sơn cảm thấy chỉ có cái này một lời giải thích có thể thấy được tại bảng trợ giúp giới mình so thương du nhi càng tình thông hơn cực nhạc sơn sinh chi nhất đạo muốn sinh cơ cho ngươi một điểm lại có làm sao trương linh sơn không chế sinh luân chuyển động đưa ra một tia sinh cơ cho chết hầu tử c h ỉ gặp chết hầu tử trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ không còn quá khiếu tựa hồ mười phần say mê cái này sinh cơ tây lễ nhưng là làm trương linh sơn đình chỉ chuyển vận chết hầu tử liền lại lộ ra biểu t ì n h dữ thợ dương n anh m u a n nuốt hận không thể đem trương linh sơn sẽ thành mà nhỏ cho ăn không con chó trương linh sơn lắc đầu vốn cho rằng đưa ra sinh cơ có thể để cho cái này hầu tử có cái gì cải biến ai ngờ căn bản vô dụng thế là hắn đưa ra cắt chém ý cảnh muốn đem chết hầu tử cắt chém vì vỡ nát lại không nghĩ rằng chết hầu tử thân thể thế mà cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi lại chặn mình đệ tứ trọng cắt chém ý cảnh bất、quá. nó tự hồ cũng đã nhận ra đệ tứ trọng cắt chém ý cảnh bất p h à m sợ bị trương linh sơn tiếp tục không ngừng cắt chém mà chết liền lộ ra lấy lòng biểu lộ không còn chít chít quái khiếu đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật t r â n quảng thác có chút buồn nôn mà hỏi chết hầu t ử giữ tợn quái khiếu thời điểm mặc dù đáng sợ quái dị nhưng ít ra cùng hắn quái dị dáng vẻ rất xứng đôi hiện tại hắn lộ ra nhân tính hóa lấy lòng biểu lộ ngược lại để cho người ta cảm thấy càng q u ỷ dị hơn đây là thi hầu nam đường ngọc đột như nói trong mắt có hưng phấn tinh quáng trương linh sơn ngươi đem này k h bán cho ta quay đầu cho ngươi một trăm mai đáy biển thanh cát trương linh sơn tay phải ném một cái đem thi hầu vứt xuống nam đường ngọc trên mặt thi hầu chân kinh theo bản năng bắt đầu dùng hai tay móc bắt lại một tay lấy nam đường ngọc lỗ thai xẻ toang a nam đường ngọc phát ra thê lương kêu to trương linh sơn ngươi hại ta nhanh chóng đem lỗ thai ta cho ta nối liền ta không cùng ngươi so đo vừa nói trên người hắn lại sinh ra cùng chết giống như con khỉ khí tức chậm rãi hầu tử liền bình ổn xuống tới không dãy r u a n nữa mà là nằm tại trong ngực của hắn lâm vào ngủ say bên trong từ khí trương linh sơn ánh mắt sáng lên hắn đột nhiên hiểu rõ khó trách nam đường ngọc cùng thương du nhi có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi rất rõ ràng nam đường ngọc am h i ể u cực nhạc sơn tử c h i một mạch thương du nhi am h i ể u sinh một trong mạch song phương đều muốn đối phương phương pháp tu luyện cho nên hợp tác đã như vậy như vậy nam đường ngọc trong túi chữ vật tám chín phần mười liền có tử c h i một mạch công pháp nếu như không có vậy liền để hoa vơ nguyệt giống đối phó thương du nhi đồng dạng bắt t r ư ớ c làm theo đem hắn sinh công pháp cũng bước đi ra trương linh sơn ngươi còn không cho ta ăn vào đoạn đan nhanh chóng cho ta đem lỗ thai cùng đầu ngón tay nối liền ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ta thế nhưng là nam ra dòng chính chẳng lẽ lại ngươi thật muốn cùng chúng ta nam ra đối nghịch nam đường ngọc quát có thi hầu làm s ủ n g vật hắn so vừa mới càng tự tin dưới tay làm lấy một chút tiểu động tác Bạch. trương linh sơn tay phải khéo động đem hắn một đôi tay không toàn bộ cắt đứt sau đó nắm lên thi hầu dùng chói thu tác chói lại giao cho trần quảng thác xem trọng a tay của ta hai tay của ta trương linh sơn ngươi quả thật muốn cùng ta nam ra đối nghịch ngươi cái này vô chi x so tài có biết cùng ta nam ra đối nghịch là kết cục gì ngươi không ngại hỏi một chút trần quảng thác hỏi một chút hoa vô nguyệt nam đường ngọc phát ra nghiêm nghị t ê u to khuôn một bởi vì đau đ cố cùng phẫn Linh nộ nén mà kìm nén đến đỏ bừng. Trương sinh ơ n không t mà là lại lần nữa luân thêm, thêm điểm đồng dạng cảm giác sông lên đầu nhưng cùng sinh một trong mạch sảng khoái khác biệt làm trương linh sơn ý thức tiến vào kia âm u đầy tử khí nước động trong hồ hắn cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông trong dạ dày rời sông lấp biển muốn nuôi mửa nhưng h ế t hầu bị thứ gì ngăn chặn chết sống nhà không ra cả người giống như bị phong ấn lại vô số tử khí đem toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều gắt gao ngăn chặn giờ k h ắ c này trương linh sơn não h ả i chỉ có hai chữ tuyệt vọng đối mặt tử vong cảm giác tuyệt vọng bất lực mà khủng hoảng nhưng cầu sinh ý chí để trương linh sơn không nguyện ý khuất phục từ đầu đến có ưu tiên chỉ không ngừng tại tử khí trị tử bên trong dãy ruộ trần quảng thác nhìn thấy trương linh sơn một mặt xanh xám một bộ ngạt thở không cách nào thở dốc bộ dáng lập tức kinh hãi gấp giọng hô to nam đường ngọc cười to ha ha tên m u xuẩn cực nhạc sơn công pháp há có thể tùy tiện l i n h hội đặc biệt là cái này t ử chi một mạch ngươi có biết ta chịu bao nhiêu đau khổ sơn ca trần quảng thác lập tức đưa tay liền muốn đem trương linh sơn từ đó tỉnh lại không thể bùi đồng đột nhiên gấp giọng ngăn lại nói sơn ca tình huống hiện tại chính là ở vào đốn ngộ bên trong ngàn vạn không thể tùy tiện động đến hắn chẳng những lại đánh gây hắn đốn ngộ thậm chí còn có thể đem hắn ý thức lưu tại trong ảo cảnh đây là ta nghe ta ra ra nói trần quảng t h á c vội vàng dừng lại dỗi ra bàn tay nam đường ngọc nói đây cũng không phải là cái gì đốn ngộ trương linh sơn tùy tiện lĩnh hội tử c h i một đường giờ phút này đã bị tử khí quân quanh tuyệt không còn sống khả năng các người mới gọi hắn thức dậy mặc dù hắn lại biến thành ngớ ngẩn nhưng tốt xấu có thể lưu lại một cái mạng nếu như không gọi hắn liền sẽ bị tử khí bao phủ hóa thành một bãi cho tàn đương nhiên còn có một con đường bản thiếu gia lĩnh ngộ nửa bộ tử tri một đường có thể đem hắn từ kêu v ễ n cảnh bên trong kêu đi ra cho nên nhanh chóng đem bản thiếu gia b ư ra nếu là lại chỉ hoan x u n g dưới trương linh sơn khó giữ được tính mạng nam đường ngọc nói xong lời cuối cùng thanh â m truyền lệ cả kinh trần quang thác bùi đồng cùng cam lộ trong lòng đều là r u lên ba người l i ế n nhau có chút không nắm được chú ý gian g i ắ c một tiếng v a n giòn chỉ gặp hoa vô nguyện t ầ n thân tu dưỡng đoá hoa đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng nàng từ đó đi ra nhìn về phía trương linh sơn chấm tư một lát xuất ra một cây màu đỏ sợi tơ t r ó i đến trương linh sơn trên cổ tay sau đó đem bên kia choi đến nam đường ngọc trên cổ nói nếu như ngươi thật có thể cứu trương sư mình ta cam đoan cho ngươi tiếp tục tay gãy cùng lỗ thai bảo đảm ngươi bình yên vô sự、ừ. nam đường ngọc hư l ạ n h hy vọng ngươi nói được thì làm được biểu hiện trên mặt khó chịu tựa hồ phẫn nộ hoa vơ nguyệt để hắn dùng loại phương thức này cứu người nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng thiếu ha ha ha những này xuẩn tải căn bản không h i ể u tử chi một đường kinh khủng dù là chính là hắn nam đường ngọc cũng chỉ là l ĩ n h nộ mộ một chút gia lông cho nên thời điểm đối địch hắn nam đường ngọc cũng không dám tùy tiện thi triển tử chi một đường muốn cho hắn nam đường ngọc cứu trương linh sơn mơ n g ọ hao h u ề n đừng nói hắn làm không được coi như có thể làm được hắn cũng sẽ không làm hắn hiện tại muốn làm chính là chiến lược kéo dài kéo tới trương linh sơn chết mới thôi mà lại tại kéo thời điểm mình có thể lặng lẽ hấp thu trương linh sơn trên thân tiêu tán ra từ khí may mắn có thể để cho mình đối tử chi một đường l ĩ n h nộ càng sâu thực lực mức độ lớn tăng lên coi như không đủ may mắn đạt được chỗ tốt không nhiều nhưng cũng không cần lo lắng chỉ cần trương linh sơn chết rồi trần quảng t h á n cùng hoa vâng miệng không có c ó n nổi tuyệt không dám động thủ giết hắn không phải ai đều giống như trương linh sơn vô c h i không sợ mình thế nhưng là nam g i a dòng chính thiên tài ai dám giết hắn nam đường ngọc trong lòng tự tin vô cùng liền bình tinh thả ra từ khí thông qua tơ hồng tuyến cùng trương linh sơn kết nối dựa theo ý nghĩ của hắn làm tử khí kết nối mình liền có thể chậm dai không chế tử khí hướng phía bên mình lan tràn mình liền có thể thừa cơ hấp thu tử khí đồng thời làm sâu s ắ c đối tử chi một đường lĩnh ngộ nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn khi hắn tử khí cùng trương linh sơn trên người tử khí kết nối vào trong nháy mắt một cỗ bàng bạc h ấ p lực liền điên cùng hướng phía mình đánh tới không nam đường ngọc h ả i nhiên b i ế n sắc gấp giọng rú thảm nhưng không làm nên chuyện gì trong nháy mắt ý thức của hắn liền bị kéo vào tử khí chỉ đi tới trương linh sơn bên người trương linh sơn nhìn hắn một cái hoàn mỹ để ý tới tiếp tục dãy r i lấy hướng tử khí trì bên ngoài bỏ đi cứu ta nam đường ngọc phát ra hô to ý thức thể hai tay của hắn cũng không g ã y mất chỉ gặp hắn càng không ngừng phát nước hướng phía trước vạch tới k i ệ n lực tới gần trương linh sơn sau một lát thế mà thật bị hắn bắt lấy trương linh sơn phía sau lưng trương linh sơn giật nảy cả mình vội vàng quay đầu phát hiện nam đường ngọc trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo chỉ gặp nam đường ngọc dùng cả tay chân thế mà mượn thân thể của hắn dẫm lên phía sau lưng của hắn hướng tử khí chỉ bên ngoài bỏ đi ha ha trương linh sơn ngươi cuối cùng chỉ có thể làm ta bàn đạc không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đi vào như thế thần dị huế cảnh cảm tạ ngươi để cho ta có thể tiến thêm một bước ha ha ha nam đường ngọc càn d ỡ cười to đắc ý tới cực điểm hắn có loại cảm giác chỉ cần mình thuận lợi rời đi từ khí trì đối tử chi đạo lĩnh nộ đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới như thế đừng nói trần quảng thắc cùng hoa vông n g u y ệ ẹ không dám giết hắn hắn nam đường ngọc thậm chí còn có thể đem hai người phản xác hắn nam đường ngọc không hổ là kiệt xuất nhất thiên tài ngay cả lao thiên đều giúp hắn a ha ha bịch một tiếng rơi vang nam đường ngọc đột nhiên rơi rót vào nhập t ử khí trì bên trong sắc mặt hắn đại biến hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn bởi vì ngay tại vừa mới mình mắt thấy liền muốn dẫm lên trương linh sơn đầu rời đi tử khí chỉ thời điểm trương linh sơn trên thân sinh ra một cô đáng sợ hấp lực đem mình lập tức cho hút xuống tới không thể tưởng tượng nổi g i a hỏa này không phải là đều muốn bị tử khí chỉ chết đối s a o làm sao còn có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đáng chết trương linh sơn ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục thi triển cố lực lượng kia nam đường ngọc trong lòng quyết tâm tiếp tục hướng phía trương linh sơn phía sau lưng trộm tới bắt t r ư ớ c làm theo muốn ngợn nhờ trương linh sơn thân thể leo ra đi thế nhưng là mỗi khi hắn liền muốn rời khỏi trong n h y mắt liền bị kia cô hấp lực lại hút trở về ghê tởm nam đường ngọc g i ậ n không kèm được trong tử khí chỉ đối trương linh sơn quyền đấm c ấ c đá dù sao cũng là n ắ m trong tay một bộ phận tử tri đạo thiên tài tại tử khí chỉ so trương linh sơn linh hoạt rất nhiều đáng tiếc hắn hoa quyền theo chân cũng không có cách nào làm bị thương trương linh sơn mảy may ngược lại bị trương linh sơn dùng hải huyền chi thế ảnh hưởng ngã trái ngã phải đáng chết gia hỏa này sinh mệnh lực làm sao ngoan c ư ờ n g như vậy thời gian dài như vậy đều không chết nam đường ngọc trong lòng gào thét hắn cảm giác chính mình cũng sắp không kiên trì được nữa nhưng trương linh sơn so với mình tại tử khí chỉ dãy d a thời gian sớm hơn vẫn còn có thể kiên trì nếu là tiếp tục mình há không xong đời nhất định phải nghĩ cái phá cục chi pháp nam đường ngọc minh tư khổ tưởng nhưng không đợi hắn nghĩ ra được đã thấy trương linh sơn đột nhiên hẽ muốn nói đa tạ ngươi ừ m nam đường ngọc chấn động trong lòng hoảng hốt trước đó trương linh sơn bị t ử khí quân quanh ngay cả một chữ đều nói không ra miệng hiện tại lại có thể nói ra ba chữ hẳn là hắn đã từ t ử khí trì bên trong lĩnh lộ được cái gì chính như nam đường ngọc sở liệu tại trương linh sơn có thể nói chuyện về sau thân thể của hắn không rẽ rủa nữa muốn rời khỏi từ khí trì tương phản trở nên giống như nam đường ngọc có thể thuận lợi tại từ khí trì trung du lặn cái này tựa hồ là một loại chất biến chỉ gặp trương linh thân thể càng ngày càng linh hoạt như cá gập nước tử khí chỉ không còn là bối rối mà thành trợ lực của hắn nam đường ngọc mắt lộ ra hoảng sợ biết mình phải xong đời nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nói trương linh sơn ta giúp ngươi lĩnh ngộ tử chi một đường là ta cứu được ngươi ngươi đã cảm tạ ta nên thả ta đi ha ha trương linh sơn n h ệ m mai cười một tiếng không thèm để ý cái này tự cho là đúng cao quý thiếu ra tâm niệm vừa động liền khống chế tử khí chỉ đem đối phương bao phủ hoàn toàn không người dám giết ta cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ra ra của ta ta tổ ra ra tùy tiện một người giết ngươi như giết chó thế lương gọi tiếng tại tử khí chỉ bên trong quanh quẩn nhưng cuối cùng bị triệt để bao phủ không tiếng thở nữa không sợ tử vong mới có thể lĩnh mộ tử vong chi đạo nếu không phải ra hỏa này tiến đến ta khả năng còn phải đi một chút đường quanh co mới có thể sáng suốt trương linh sơn trong lòng cảm khái mình tiến vào tử khí chỉ về sau liền dọa đến không ngừng ra bên ngoài bò loại thái độ này làm sao có thể có được tử chi vòng nếu như không phải là nam đường ngọc tiến đến q u ả i dối mình thật tốt lâu mới có thể tỉnh táo lại nhưng chính là bởi vì nam đường ngọc tiến đến hấp dẫn sự chú ý của mình để cho mình không thể không cùng hắn đấu trí đấu dũng Chính mình mới chậm cùng tử khí trương linh sơn mở tóm mắt hoa vô nguyện trần quảng thắc bốn người đều là giật mình trong lòng giật mình liền trong nháy mắt đó bọn hắn thế mà phản phất thấy được nhật nguyện giống như nhật nguyện liền chất chứa tại trương linh sơn trong cặp mắt chương hai trăm bốn mươi chín sinh tử trung diệu dụ tiến vào khai hóa chi điệm chương hai trăm bốn mươi chín sinh tử trung diệu dụ tiến vào khai hóa chi điệm sơn ca trần quảng thác thử nghiệm kêu một tiếng hắn cảm giác trương linh sơn khí tức không đúng giống như lập tức biến thành người khác khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thâm bất khả trác cũng may theo hắn kêu gọi trương linh sơn khí tức trên thân lại khôi phục bình thường trong mắt nhật nguyệt hư ảnh ảo giác cũng đã biến mất sơn ca không có sao chứ trần quảng thác lại nói trương linh sơn cười cười không có việc gì nhìn xem cái này nam đường ngọc thế nào trần quảng thác tiến lên đá nam đường ngọc một ước phát hiện ra hỏa này một mặt ngốc trệ giống như biến thành một kẻ ngũ ngốc không khỏi thực sự kinh ngạc hắn giống như choáng hoa vô nguyện thở dài xem ra hắn đem t r ư ờ n g sư huynh tỉnh lại về sau mình ngược lại lâm vào h u y ế n cảnh ý thức trầm luân tại h u y ễ n cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế như vậy biến thành cái xác không hồn trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem hoa vâng nguyệt một chút không hổ là vạn sự thông phán đoán tương đương chuẩn xác nhưng có một chút nói sai nam đường ngọc ý thức cũng không phải là trầm luân tại h u y ễ n cảnh bên trong mà là triệt để bị tử khí trì cháy mất mà trải qua tử luân chuyển đổi hắn một bộ phận tinh thần lực cũng thuận lý thành trương bị trương linh sơn hấp thu hết cảm tạ nam đường ngọc cái này tinh thần lực tăng lên vốn là gian nản lại chủ động d â n hiến trọn vẹn một ngàn điểm tinh thần lực điểm số nhiều như vậy điểm số nếu để cho chính trương linh sơn n i ệ m tụng ngọc hoàng thai tức kinh đến đề thăng không biết đến n i ệ m tụng bao nhiêu lần vậy bây giờ cái này nam đường ngọc nên xử lý như thế nào t r â n quảng thác nhịn không được hỏi hoa vâng nguyệt đề nghị hoặc là liền để hắn tự sinh tự diệt trương linh sơn lắc đầu ta lại cảm thấy hắn còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa dứt lời hắn đưa tay phải ra ngón trỏ tại nam đường ngọc mi tâm bên trên một điểm nồng đậm tử khí lập tức lan tràn ra đem nam đường ngọc triệt để bá khỏa tại hoa vâng nguyệt bọn người ánh mắt kinh ngạt dưới chỉ thấy nam đường ngọc sắc mặt cấp tốc trở nên cho tàn một mảnh cả người da thịt đều biến thành xanh sắm sắc hắn hiện ra ánh mắt khinh bỉ há to mồm như là một bộ chết thật lâu t ử thi bịch một tiếng cứng đờ ngã trên mặt đất lúc này trương linh sơn mới thu hồi ngón tay điểm năng lượng tám trăm l i n v đ ú t hơi ít trương linh sơn âm thầm lắc đầu có phải hay không hẳn là dùng sinh luân hấp thu đối phương sinh cơ như thế mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm năng lượng xem ra về sau phải lần nữa tìm người thử một lần thương du nhi cùng mấy người khác túi chữ vật đâu ta đến mở ra mọi người phân một chút chiến lợi phẩm trương linh sơn nói hoa vông miệt lập tức đem thương du nhi phí tuyết túi chữ vật đưa lên m à trần quảng thắc cũng đem nam đường ngọc hai cái thuộc hạ túi chữ vật giao lên nói sơn ca thương du nhi cùng phí tuyết túi chữ vật còn dễ nói nam đường ngọc ba người trong túi chữ vật đồ vật cũng không dám lấy ra dùng à cái này đều có nam hải thương hội đánh dấu không chỉ là đồ vật bên trong nam hải thương hội túi chữ vật bản thân liền có đánh dấu hoa vâng nguyệt nhắc nhở trương linh sơn nói đã như vậy vậy cái này ba cái trong túi chữ vật đồ vật đều thuộc về ta có ý kiến gì hay không hoàn toàn không có nhưng sơn ca liền không sợ bị nam hải thương hội để mắt tới không có việc gì tới một cái giết một cái trương linh sơn thản nhiên nói ây trần quảng thác không phản b ắ t được quá phết lối hắn trần quảng thác xuất thân bá châu bá vương môn luôn luôn cho là mình đã rất khoa trường lại không nghĩ rằng cùng trương linh sơn so sánh đơn thuần tiểu vu gặp đại vu không hổ là có thể để cho hắn trần quảng thác đều tâm phục khẩu phục k í n h nể không thôi nam nhân hoa vâng nguyệt thì nhìn thấy trương linh sơn đem nam đường ngọc ba người túi chữ vật truyền không sinh lòng khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết nam đường ngọc thân phận hắn túi chữ vật bản thân liền so những người khác lớn kết quả trương linh sơn túi chữ vật so với hắn càng lớn đơn giản không thể tưởng tượng trương sư minh mấy thứ này đối ta hữu dụng ta lấy đi hoa vâng n g u y ệ t kiểm kê thương du nhi cùng phí tuyết túi chữ vật sau đó lấy ra mười mấy món đồ vật phóng tới trương linh sơn trước mặt trương linh sơn gật đầu được những người khác cũng tìm mình hữu dụng còn lại liền về ta như thế nào dạng này sơn ca ngươi không phải là bị thua thiệt trần quảng thác nghi ngờ nói dù sao trận chiến này xuất lực lớn nhất chính là trương linh sơn tiếp theo là hoa vâng n g u y ệ t về sau mới là trần quảng thác bọn hắn kết quả trương linh sơn cái gì đều không t r ọ c để bọn hắn chọc trước đây cũng quá thánh nhân đi trương linh sơn cười nói không thiệt tỏi ta đọc cầm ba cái túi chữ vật còn ăn thiệt tỏi vậy thì khác ba cái kia túi chữ vật cho chúng ta cũng không dùng đến đơn thuần phế phẩm cho nên sơn ca ngươi chọn trước hai người các ngươi có ý kiến gì không trần quảng thác đông nhiên quay đầu chầm giọng hỏi bùi đồng cùng c a m lộ hai người liền vội vàng lắc đầu trần quảng thác lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười đem túi chữ vật đưa tới trương linh sơn trên tay được tôi h vậy ta chọn trước ta ơn mấy vị hảo ý trương linh sơn tiện tay cầm một chút bổ sung khí huyết đan dược còn có một số chất chứa sinh cơ pháp khí đều là từ thương du nhi trong túi chữ vật cầm tới sinh cơ pháp khí cùng phổ thông pháp khí khác biệt phổ thông pháp khí thôi động cần pháp lực mà trương linh sơn không thể tu pháp thuật không có pháp lực nhưng sinh cơ pháp khí thôi động thì chỉ cần đưa vào sinh khí là đủ hắn bây giờ có được sinh luân thôi động sinh cơ pháp khí nhưng so sánh thương du nhi dễ dàng hơn mau lẹ vô luận là dùng cái này đối địch vẫn là phòng ngự hoặc là dùng để chữa thương đều có thể phát huy ra kỳ hiệu sơn ca liền lấy như thế ít đồ sao quả nhiên nhân nghĩa trần quảng thác nhìn thấy trương linh sơn cử động lại lần nữa kính nể nói trương linh sơn vì đó i l ặ n hắn chưa hề không nghĩ tới trần quảng thác thế mà như thế am hiểu v u t mẫu ngựa không phải nói bá châu người đều rất cao ngạo sao hoàn trương o à n nhìn không a A Hoa u y ệ sư minh mặc chí dù nam hải thương hội đánh dấu còn lại nhưng ở bên trong địa phương thí luyện những vật này vẫn có thể dùng chỉ cần sau khi rời khỏi đây không lấy ra liền sẽ không bị người cảm giác được hoa vô nguyệt h ả o tâm nhắc nhở trương linh sơn gật đầu không tệ ta cũng l à ý tứ này cho nên nơi này có mấy món đồ tốt ngươi muốn sao hoa vô nguyệt vội vàng khoác tay không muốn không muốn mặc dù có thể dùng nhưng tốt nhất vẫn là đ ừ n g dùng dù sao bên trong địa phương thí luyện cũng c ó n a m hải thương hội người nếu là bị bọn hắn phát hiện sau khi rời khỏi đây cáo một hình đồng dạng p h i ề n p h ứ c ha ha nếu như ai muốn kiện hình vậy liền đem hắn giết trương linh sơn cười nhạt nói cam lộ trong lòng vì đó run lên phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng trôi bàn sơ nhìn thấy trương linh sơn thời điểm nàng suy đoán hồ diên phi bị t r ư ờ n g linh sơn giết liền còn có sau khi rời khỏi đây cáo trạng ý tứ nhưng bây giờ nàng ý nghĩ này đã sớm biến mất vô tung vô ảnh trước mắt c á i này loại người hung ác ngay cả nam đường ngọc cũng dám giết hồ diên phi tính là cái gì chứ à mình còn dám cáo người ta hình đây không phải muốn chết t a thành thành thật thật đi theo cái mông người ta đằng sau g i ú p một chút chuyện nhỏ nàng cam lộ còn có thể có ý đồ nếu là dám can đảm còn có tâm tư khác cam lộ cam đoan mình sẽ chết so nam đường ngọc còn muốn thảm nàng hoài nghi trương linh sơn đã sớm đối với mình có s á c ý những lời này là gõ nàng đâu bùi đồng thấy thế cũng học theo nói ta bùi đồng duy sơn ca như thiên lôi sai đầu đánh đó ta hoài nghi thương du nhi còn chưa chết hẳn lại đo lường một chút dứt lời bưng tinh đấu la b à n tỉ mỉ tại bốn phía kiểm tra trương linh sơn vì đó yên lặng như thế sung phong nhận việc sao bất quá bùi đồng nói không sai s ắ c thực phải hào hào kiểm tra một phen thế là mọi người cấp tốc thanh lý chiến trường trương linh sơn thì đem ném bay ra ngoài huyền ty bảo chủ y thu hồi tối bao không gian lại đem nam đường ngọc dùng để bao hắn lại sinh tử trung cũng thu vào Cái này, sinh này luân, luân trương ử linh sơn có tiện n h tay ử l ném một cái liền đem sinh tử chúng che đậy đến kia thi hầu trên thân liền nghe thi hầu tại chung bên trong ngao ngao quái phiếu cuối cùng hóa thành cầu khẩn thanh âm lúc này trương linh sơn đem nó phóng xuất chỉ thấy kia thi hầu thay đổi ban sơ giữ t ậ n hiếu chiến bộ g á n g trở nên vô cùng tuân theo hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra ánh mắt cảnh giác chừng mắt sinh tử chung đ ỗ n g nhiên lại lộ ra tham lam biểu lộ giống như cái này sinh tử chung đối với hắn có tác dụng lớn để hắn vô cùng tâm động trương linh sơn nói chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời ta liền có thể để ngươi tiến vào sinh tử chung bên trong ôn dưỡng ngươi sinh khí như thế nào chít chít chít c h í thi t hầu giống như có thể nghe hiểu tiếng người lập tức bị dạp trên đất biểu thị nguyện ý phục tùng mệnh lệ hoa vô nguyện cảm khái nói nay khi rất có linh tính lại là nơi tập luyện thổ dân có hắn hỗ、trợ. chúng ta nhất định thuận lợi tìm tới khai hóa chi điện không tệ như vậy thì đi thôi ở đây chỉ hoãn thời gian đủ lâu trương linh sơn nói đám người lập tức tiến lên tại bùi đồng tinh đấu la bản chỉ dẫn cùng thi hầu dẫn đường dưới trên đường đi x ô i gió x ô i nước cơ h ộ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cho dù có một chút không có mắt yêu thú xuất hiện cũng bị thi hầu xử lý cái này thi hầu mỗi lần khoe thành tích giống như đem yêu thú thi thể kéo đến trương linh sơn trước mặt trương linh sơn đều sẽ ban thưởng nó một sợi sinh khí khiến cho hắn càng phát ra tận tâm tận lực hoa vơ m i ệ c không khỏi bùi mùi mai thôi nếu không phải trương linh sơn hàng phục n à y khỉ bọn hắn lần này cũng sẽ không như thế nhạy nhóm bất quá trương linh sơn đến cùng là như thế nào làm được thế mà duy nhất một lần liền đem cực nhạc sơn sinh c h i đạo cùng tử c h i đạo cùng một chỗ lĩnh nộ g phần này nộ tính thiên phú cũng quá nghịch thiên đi phải biết nàng cho trương linh sơn ngọc giản trong đó ghi chép thương du nhi sinh c h i đạo tu luyện pháp là không trọn vẹn mà nam đường ngọc trong túi chữ vật tử c h i đạo thẻ tre cũng là không trọn vẹn nàng hoa vô nguyệt cũng thử tìm hiểu tới nhưng chỉ có thể lĩnh nộ một tia gia lông thậm chí ngay cả gia lông cũng không tính là v ậ phần quán thác đùi đồng cùng cam lộ ba người cũng nhìn qua hai cái không trọn vẹn công pháp nhưng bọn hắn thật giống như xem thiên thư cái rắm cũng không lĩnh nộ được còn không bằng nàng hoa v ô nguyệt mà trương linh sơn lại có thể nhẹ nhõm lĩnh nộ thậm chí còn tiến vào đốn nộ trong hào cảnh thật sự là không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn nộ tính mạnh không thể tưởng tượng có thể khẳng định chỉ cần hắn không vấn lạc cái này đại vũ vương triều địa bảng nhất định có thứ nhất bữa tiệc chi địa hoa v ô nguyệt trong lòng thầm nghĩ đại vũ vương triều địa bảng thu nhận sử dụng đều là khai khiếu cảnh cường giả tỷ như năm đó thiên ma tông mười đại trưởng lão đều là địa bảng bên trong cường nhân có thể thấy được tại hoa vơ nguyệt trong、lòng. trương linh sơn đột phá khai khiếu cảnh l á chắc chắn chuyện chỉ cần hắn không được người ám hại v ỡ t lạc tất có thể khai khiếu nhập bảng về phần thiên bảng đây đều là khai khiếu cảnh trở lên đỉnh cao nhất cường giả tục n ữ nói khai khiếu người chúng thông mạch người giải rác về phần thông mạch trở lên càng là phượng m a u lân r á c trương linh sơn t i ê n tư tuy mạnh nhưng muốn cùng những cường giả này tranh p h o n g hắn còn kém rất xa a dù là hắn thông qua chấn ma sử tuyển chọn lại thành công đã lệ một vị thông mạch cảnh cường giả vi sư hắn cũng có một quãng đường rất dài muốn đi dù sao mỗi một cái lên thiên bảng nhân vật dưới lòng bản chân không biết muốn đạp bao nhiêu thiên tài thi cốt làm bàn đạp trương linh sơn có khả năng lên thiên bảng nhưng càng có khả năng trở thành người khác đã đặt chân bởi vì hắn qua quá khích tiến phải tranh đấu lôi đỉnh thủ đoạn không sợ hãi lại không biết đạo tàng v ụ loại người này trưởng thành nhanh nhưng gây thù hắn cũng nhiều một khi bị người để mắt tới nhằm vào chắc chắn sẽ gặp viễn siêu tại thường nhân nguy hiểm hoa vô nguyệt đều có dự cảm chờ rời đi nơi tập luyện về sau trương linh sơn chắc chắn sẽ bị nam hải thương hội để mắt tới khi đó trương linh sơn cũng chỉ có thể tự cầu phúc nàng hoa vô nguyệt coi như muốn rút nàng cũng không có năng lực rút nàng duy nhất có thể làm chính là sớm nhắc nhở trương linh sơn điệu thấp làm việc nếu như nhất định phải cao điệu liền thế gia nhập trung châu trương gia lấy thiên phú của hắn tất có thể nhận trọng dụng cùng bảo hộ trung châu trương gia nghe được hoa vô nguyệt nâng lên trung châu trương gia trương linh sơn cũng tới hứng thú nay trương gia tại trung châu lớn lối như thế gia tộc thế lực hùng hậu vô cùng mình nếu thật có thể trở về trong đó s á c thực nhưng tránh khỏi không ít phiền phức lương tựa đại thụ tốt hóng m ắ t đi tại ngọc châu hắn nguyện ý gia nhập trấn ma ti nhìn chúng chính là trấn ma ti cây to này sự thật chứng minh hắn là đúng nếu không phải gia nhập trấn ma ti há có thể có cơ hội lại tới đây tham gia tuyển chọn không tham gia tuyển chọn nhưng nếu b là trương gia không nguyện ý vậy hắn trương linh sơn cũng sẽ không ngỡn nghiêm mặt đi cầu người ta để hắn trở về cầu i a không được tôn trọng đối phương nếu là trướng mắt hắn hắn trương linh sơn còn khinh thường tại đi xem người ta ánh mắt khinh bỉ trương sư linh ngươi lây đại khái có thể yên tâm lấy thực lực của ngươi Trương trứng mắt, nếu còn gia là vậy bọn h ta có cơ hội ô n g liền đi bá vương môn làm một chút khách trương linh sơn cười nói hắn đôi b á châu bá vương động cảm thấy rất hứng thú nghe nói bên trong có kỳ dị chi thạch được xưng là bá vương thạch mang không xuống núi động nhưng có thể trong sơn động luyện hóa bá vương môn đệ tử bá thể đều là luyện hóa bá vương thạch mà tu luyện mà thành trương linh sơn làm luyện thể cao thủ tự nhiên không thể bỏ qua vượt này chít chít chít chít thi hầu đột nhiên trở về mà đến chỉ về đằng trước một đầu bị cây mây che giấu đường mòn phát ra gọi tiếng không cần nhiều lời tất cả mọi người nhìn ra hắn là có ý gì rất rõ ràng thông qua đường mòn về sau chính là kia cái gọi là khai hóa chi điện chít chít thi hầu lại gọi đột nhiên nhảy lên n h ấ t trước mặt trên một thân cây tay phải vỗ một cái liền đem một cái lá lục sắt thanh xả bắt được trong tay nhưng này thanh xả tốc độ cực nhanh linh hoạt tới cực điểm sau khi bị tóm một cái run run liền từ thi hầu trong tay chạy đi thi hầu cũng không để ý mà là chỉ vào đào tẩu thanh xà khoa tay mua chân lại chỉ vào từng cây lá cây sợi đằng ý tứ này rõ ràng là để trương linh sơn bọn hắn muốn cảnh giác những n à y cây mây bởi vì trong đó biết có dấu đại lượng rắn độc cái này đường mòn mặc dù là đường tắt nhưng cũng nguy hiểm tới cực điểm nếu như không phải là thi hầu sớm nhắc nhở bọn hắn tùy tiện đi vào trong đó tất nhiên sẽ bị rắn độc c ă n c h ú n g bởi vì những n à y thanh xà cùng cây mây cơ hồ giống nhau như lúc nếu là không có sớm chuẩn bị sẵn sàng không để ý liền sẽ trúng chiêu trần quảng t h á c đột nhiên nghĩ đến trước đó bị câu hôn thú cắn trúng kinh lịch biểu lộ càng là ngưng trọng thậm chí có chút l ù i bước trước đó nếu không phải trương linh sơn bắt lấy câu hôn thú giúp mình giải độc mình hẳn phải chết không nghi ngờ ai những ngày thành xà thân pháp linh hoạt ngay cả thi hầu đều bắt bọn họ không được có thể thấy được tuyệt không phải độc xà bình thường nếu như bị cắn trúng đoán chừng hạ c h à n g không thể so với bị câu hôn thú cắn trúng tốt bao nhiêu trần quảng t h á c một buổi sáng bị gián cắn mười năm sợ dây thừng không khỏi nói và không chúng ta đổi con đường đi hung á t yêu thú ta không sợ liền sợ những ngày có độc không cần thay đổi chúng ta có sinh tử ch trương linh sơn cười một tiếng triệu ra sinh tử trung trung này đón do biến lớn tại trương linh sơn ý niệm trường không phía dưới biến đến có thể dung nạp năm người một k h í lớn nhỏ phanh sinh tử trung giam lại đem tất cả hoàn toàn bao lại đón lấy trương linh sơn lấy thể nội sinh luân kích phát sinh cơ đến khống chế để sinh tử t r u n g quay tròn xoay quanh tiến lên mà bọn hắn thì từ đầu đến cuối đứng tại trong vòng không nhanh không chậm đi tới sơn ca vô địch vạn thuế trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó được sơn ca các ngươi nói có phải không trần quảng thác từ đáy lòng phát ra tán thưởng nội phục còn trưng mắt đ á người buộc bọn họ trả lời vui đồng cùng cam lộ liền vội vàng gật đầu xưng là thi hầu chít chít gọi giống như cũng mười phần tán đồng hoa vơ nguyện nói trương sư huynh đúng là thiên hạ khó được tuyệt thế anh kiệt nhưng chúng ta như thế đi sợ là sẽ phải mất phương hướng ta thả ra một cây nhánh hoa ra ngoài đi không cần an tâm đi theo ta đi là được con đường này lập tức liền đi ra trương linh sơn nói sinh tử trung diệu dụng vô tận trương linh sơn đem sinh khí rót vào trong đó liền có thể cảm giác được ngoại giới t ử khí đồng ý nếu là rót vào từ khí liền có thể cảm giác được ngoại giới sinh khí chính là dựa vào loại cảm ứng này trương linh sơn có thể dễ dàng mà phân rõ phương hướng cùng nguy hiểm mặc dù hắn không cách nào cụ thể phân biệt ra được ngoại giới đến cùng có cái gì nhưng chỉ cần có thể cảm giác được bên nào sinh khí mạnh hơn chính là mục đích chỗ dù sao khai h ò a chi địa hấp dẫn đại lượng yêu thú đến mở linh trí mà yêu thú đều là khí huyết b ằ n g bạc sinh cơ tràn đầy hàng người đến ta muốn thu lên sinh tử chung hoa sư m ộ i n g ư ờ i đưa một cây nhánh hoa ra ngoài điều tra những người khác cẩn thận n g o ạ i ý muốn nổi lên chuẩn bị sẵn sàng trương linh sơn dặn dò tấu chương song chương hai trăm năm mươi trường thủ nghĩa năm đó cố sự t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chương thủ nghĩa năm đó cố sự vâng hoa vơ nguyệt lập tức ứng thanh sau đó vứt xuống một viên hạt giống tới trên mặt đất loại tia tử xuống mặt đất thì chui sau đó sinh ra lít nha lít nhít dễ cây tại mặt đất tầng ngoài xuống dưới ra bên ngoài l à n tràn rất nhanh liền ô ra sinh tử chung bên ngoài tiếp lấy cấp tốc sinh trưởng sinh ra từng đoá từng đoá hoa như là từng khỏa con mắt đưa chúng nó từ bên ngoài cảm giác được tin tức đều phản hồi cho hoa vơ nguyệt bên ngoài yêu thù không ít nhưng là người cũng không ít tất cả mọi người vội vàng cảm nỗ nơi đây mở linh trí khí t ứ c cũng không có tranh phòng rất an toàn hoa vô nguyệt nói được trương linh sơn tay phải một chiều đem sinh tử trung thu hồi ống tay áo sau đưa vào túi bào trong không gian l i ê n thấy chính như hoa vô nguyệt lời nói nơi đây người thật không ít c h ỉ ít có hai mươi người những người này top năm top ba tập hợp một chỗ chia làm mấy cái đoàn thể nhưng đại thể đều tụ tập tại một cái phương vị cùng một bên khác phương vị đám yêu thú địa vị nặng nhau rằng co lẫn nhau lúc này trương linh sơn sự xuất hiện của bọn hắn lập tức hấp dẫn tất cả mọi người cùng tất cả yêu thú lực chú ý từng đôi mắt đồng loạt nhìn lại trương đại ca một thanh em ngạc nhiên kêu lên trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên lại là phí hạ đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn hắn những người này thực lực cỡ nào đ ề u hoa lâu như vậy mới đi đến khai hóa chi địa phí hạ một cái yếu nhất ba bần cảnh thế mà sớm địa liền đến vận khí không khỏi cũng quá tốt đi lấy thực lực của hắn trừ phi là trực tiếp bị khí lưu vòng x o á y c u ố n tới khai hóa chi địa nếu không tuyệt sẽ không thuận lợi đến chỗ này tiểu hạng trương linh sơn cười cười nói ngươi thế mà so với chúng ta sớm hơn lại tới đây xem ra ngươi có đại khí vận phí hạ ngượng ngùng cười, cười ta nơi nào có đại khí vận chủ yếu là đụng phải người tốt còn không có cho trương đại ca giới thiệu vị này là trương tú phong trương đại ca hắn chú ý tới hai người đều là trương đại ca xưng hô va chạm lại nghĩ tới trung châu trương ra so trương linh sơn cải danh tự hai người này đụng phải chỉ sợ sẽ có xung đột không khỏi ách một tiếng không biết nói tiếp cái gì tốt trương linh sơn vượt qua phí hạ ngoài ý liệu trương tú phong thế mà chủ động đứng dậy đi đến trương linh sơn bên người nói nhà các ngươi tại ngọc châu tổ tiên tên gọi là gì không biết ngươi hỏi cái này làm cái gì trương linh sơn mặt lộ vẻ nghi hoặc kỳ thật hắn đương nhiên biết nhà mình tổ tiên tên gọi là gì phụ thân trương trung thành mặc dù là chạy nạn chạy tới cầm thành thời gian qua kham khổ vô cùng cũng không có nhiều tri thức nhưng là tại huynh đệ bọn họ tỉ mọi khi còn bé liền để bọn hắn đọc thuộc lòng gia tộc chữ lóc truyền thừa khẩu quyết trừ cái đó ra trương trung thành còn bảo lưu lấy một bản gia phổ đời đời truyền lại dù là lại nghèo rất mồm tơi nhà này phổ đều chưa từng dám mất đi nhà bọn hắn mỗi một thời đại tên người chữ đều ở nhà phổ bên trong viết rõ ràng mà xem như thế hệ này trưởng tử trương linh sơn hiện tại liền đem gia phổ tại túi bao trong không gian đặt vào đâu về phần trương trung thành bên kia lưu lại thì là một bản dành chức gia phổ cho nên hắn trương linh sơn coi như thật quên tổ tiên danh tự cũng có thể trực tiếp lấy ra gia phổ là xem nhưng hắn tại sao muốn lấy ra để trương tú phong nhìn đâu cái này trương tú phong không đầu không đôi đến như vậy một câu ai biết hắn cái mục đích gì tổ tiên danh tự cũng không biết ngươi thật sự là bất hiếu tử tôn trương tú phong nhớ m ẩ y nhịn không được khiển trách một câu làm sao cùng ta sơn ca nói chuyện trần quảng thác giận dữ lập tức tiến lên một bước toàn thân khí thế bộc phát liền muốn động thủ trương tú phong sau lưng hai cái trương ra tử đệ cũng vội vàng tiến lên chặn trần quảng thác khí thế trương tú phong kinh ngạc nhìn trần quảng thác một chút lại nhìn về phía trương linh sơn sau lưng hoa vô nguyện mọi người hắn lúc đầu cảm thấy trương linh sơn chính là đi theo người ta hoa vơ nguyệt cùng trần q u ả n g thác lúc này mới may mắn lại tới đây thật giống như phí hạ làm tiểu đệ của mình mình nhìn hắn t h u ậ n mắt còn có s u cắt tị hung đặc thù bản lĩnh lúc này mới dẫn hắn đi tới khai hóa chi điện thế nhưng là nhìn hiện tại trần quảng thác cùng hoa vơ nguyệt tư thế mình giống như đoán sai cũng không phải là trương linh sơn làm hai người tiểu đệ mới tới vừa vạn tương phản cái này trần quảng thác càng giống là người ta trương linh sơn tiểu đệ trương linh sơn đều không nói gì trần quảng thác liền kích động muốn lên đến đánh hắn kia hoa vơ nguyệt mặc dù không có xúc động như vậy nhưng xem ra cũng là đứng tại trương linh sơn bên kia không thể tưởng tượng nổi cái này trương linh sơn đến cùng có cái gì bản lĩnh thế mà có thể để cho trần quảng thắc cùng hoa vơ nguyệt đều cai nguyện vì hắn hiệu lực ngươi hẳn là biết đạo tổ chức danh tự dạng này mới có thể nhận tổ quy tông trương tú phong tựa hồ không muốn gây nên càng lớn xung đột đổi một cái luyện chuyển một điểm ý kiến trương linh sơn nói có thể hay không nhận tổ quy tông chẳng lẽ là ngươi trương tú phong định đoạt trương tú phong lắc đầu ta nói không tính ngươi còn phải thông qua chúng ta chương gia khảo hạch mới được đã như vậy hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa gì trương linh sơn nói trương tú phong trầm ngâm một lát nói ngươi nói đúng là ta đường đột ta xin lỗi ngươi nhưng là ngươi thật không biết ngươi tổ tiên danh tự nếu là biết phải tất yếu nói cho ta ta sẽ giúp ngươi hắn ngược lại là nói tình chân ý thiết giống như thật là vì trương linh sơn suy nghĩ nhưng là mọi người bất quá lần đầu gặp mặt ai sẽ tin hắn húng chi trương trung thành đều nói nhà bọn hắn tổ tiên thế nhưng là phạm vào sai lầm lớn mới chạy trốn tới ngọc châu dặn đi dặn lại để từ tôn hậu đại vạn vạn không muốn trở về ngọc châu hắn trương linh sơn trở về trung châu đã vi phạm với tổ hấn hiện tại nếu là lại s u n g phong nhận việc báo ra tổ tiên danh tự đây không phải tự tìm phiền phức ga nhìn thấy trương linh sơn không ngôn ngữ trần quảng t h ắ c liền khai nói trương tu phong ngươi thật sự là ở không đi gây sự tổ tiên có nhiều như vậy ngươi rốt cuộc muốn cái nào tổ tiên tổ gia gia tàng tổ gia gia cao tổ gia gia phải biết luận bối phận ngươi còn phải xưng hô chúng ta sơn ca một tiếng t h ú c gia ra đâu trương tú phong c h ừ n g trần quảng t h ắ c một chút không để ý tới hắn mà là đối trương linh sơn nói nếu như tổ tiên của ngươi là trong lòng ta vị kia gọi là ngươi một tiếng t h u c gia già cũng không sao trần quảng thắc kinh ngạc gia hỏa này thế mà chơi như thế lớn thật hay giả hắn vừa mới bất quá là ép buộc hắn không nghĩ tới đối phương chăm chú nhưng trương linh sơn đều không có thông qua trương gia khảo hạch chỉ dựa vào trương linh sơn tổ tiên danh tự trương tú phong liền c a m nguyện gọi trương linh sơn t h u ố c gia g i a vì cái gì trần quảng thắc không hiểu trương linh sơn cũng không hiểu theo lão cha trương trung thành ý kiến nhà mình tổ tiên thế nhưng là đối trung châu trương gia e ngại rất đã nhưng nhìn cái này trương tú phong ý tứ giống như đối với mình ra tổ tiên mười phần tôn trọng lại nhớ mãi không quên bằng không làm sao lại đã nhiều năm như vậy trương tú phong tên tiểu bối này còn không phải hỏi đến tột cùng người thật mới biết trương linh sơn hỏi không thể không nói hắn quả thật bị trương tú phong thái độ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút hắn chân chính thái độ nếu như trương tú phong mạch này thật cùng bọn hắn mạch này có cũ kia không còn gì tốt hơn nếu như trương tú phong là gặp người có mục đích khác liền thế làm t h ệ c hắn v ề phần làm sao phán đoán đối phương là chân thành hay là giả dối trương linh sơn khí huyết lĩnh vực biết bắt được phản ứng của đối phương thật giống như trước đó bắt được thương du nhi sát ý như vậy là thật là giả một phân biệt biết ngay ta muốn biết trương tú phong trầm giọng nói nếu có gia phổ không còn gì tốt hơn được trương linh sơn nói ra nhưng gia phổ là nhà ta trí bảo không thể ngoại chuyện ngươi nhất định phải nhìn theo ta tới không thể trương tú phong bên người hai cái trương ra tử đệ lập tức ngăn cản trương tú phong k h o á t tay một cái nói ta xem trương linh sơn làm việc quang minh lỗi lạc lại cùng ta không có cái gì cựu hận không đến mức á m t o á n ta huống hồ coi như ám toán ta cũng không sợ các ngươi không cần lo lắng ngươi ngược lại là tự tin trần quảng thác hừ một tiếng thầm nghĩ trong lòng nếu là tiểu tử này biết sơn ca chi tích liền sẽ không tự tin như vậy vô c h i không sợ ai trương tú phong không để ý đến trần quảng thác trầm trọc khiêu khích mà là bằng phẳng đi đến trương linh sơn bên người nói hiện tại có thể cáo chi đi được vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta tổ tiên tên là trương thủ nghĩa trương linh sơn cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp nói thật chỉ gặp trương tú phong hai gõ má run lên bần bật thế mà kích động âm thanh run dậy nửa ngày nói không ra lời hắn một phát bắt được trương linh sơn b ả vai nửa ngày sau mới nói đ ư ơ n g thật chứ muốn nhìn ra phổ sao trương linh sơn hỏi trương tú phong nói nhìn ta muốn nhìn trương linh sơn xoay tay phải lại đem ra phổ sáng đến trước mặt hắn trương tú phong hai tay run run đem ra phổ nâng lên đến một bản phổ thông sổ trong tay hắn nhưng thật giống như nặng như thiên quân trí bảo nhìn hắn cái này tư thế trương Linh、sơn、liền i Sơn b ế tú người này là thật tâm. Nhà mình tổ tiên, quả nhiên cùng Trương là thật tâm. tổ quả phong thận ổ tiên lại quan có cũ, mà ệ cực kỳ mất trọng lật giá phong bì tờ thứ nhất là trương gia thủy tổ sau đó là trong gia tộc có đặc thù c ô n g hiến có đại danh âm thanh tiền bối danh tự đến trang thứ hai mới là trương linh sơn bọn hắn ngọc châu mạch này g i a phổ lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là trương thủ nghĩa ba chữ còn có trương thủ nghĩa chân dung thật là trương thủ nghĩa tiến tổ trương tú phong một mặt kích động một bên lật xem vừa hướng chiếu văn tự đọc thuộc lòng gia tộc chữ lót khẩu quyết đạo huyền môi ngày đức càn khôn nhập giang hà trong nước có nhật nguyệt trong lửa lấy kim la lân phượng hiện lên điểm lành trường sinh hiển ân trạch trung linh dục tú địa gia tài nhân khí hỏa trương linh sơn không thúc gia ra, ra rốt cuộc tìm được các ngươi trương tú phong thu hồi gia phổ một mực cung kính đưa đến trương linh sơn trên tay trong mắt lại có kích động nước mắt lấp lóe trương linh sơn một trận ngạc nhiên tình huống như thế nào nhà mình tổ tiên đều qua đời đã bao nhiêu năm trung châu trương ra bên trong thế mà còn có người nhớ hắn này cũng thôi bất khả tương nghị nhất chính là trương tú phong một cái hậu bối cùng trương thủ nghĩa kém không biết bao nhiêu thay mặt lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua trương thủ nghĩa một mặt nhưng hắn nhưng biểu hiện ra đối trương thủ nghĩa vô cùng kính trọng vẹn vẹn chỉ là bởi vì tìm tới mạch này hậu đại trương linh sơn liền để trương tú phong kích động muốn rơi lệ phải biết hắn trương linh sơn đều không có đ ố i trương thủ nghĩa như thế kính trọng thúc ra ra vì tìm tới các ngươi mạch này chúng ta phí hết không biết bao n h i ê u tâm tư chỉ là ngọc châu liền chạy không biết bao nhiêu lội đáng tiếc mò kim đáy biển giống như các ngươi là cố ý trôn t r a n chúng ta giống như ai biết ngay tại chúng ta từ bỏ về sau n g à i lại tự mình đến đây cho chúng ta kinh hỷ à. trương tú phong lôi kéo trương linh sơn vô cùng kích động nói có loại đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu hoang đường cảm giác lao thiên giống như đang cố ý chơi bọn hắn cũng may lao thiên cuối cùng lại quá độ thiện tâm đem trương linh sơn đưa tới cuối cùng để bọn hắn có thể đoàn tụ ta có chút không phải là rất rõ ràng trương linh sơn c a o mày nói theo ta được biết lấy nghĩa tiên tổ lưu lại tổ huấn l ờ i khuyên nói hắn năm đó phạm vào đại tội é m chút hủy t r ư ra cho nên mới chạy trốn tới ngọc châu hắn để chúng ta tuyệt đối không thể trở về trương gia nhất định phải t r á n h n ẽ có thể trốn thật xa liền trốn thật xa cái gì trương tú phong khẽ giật mình không đúng năm đó rõ ràng là lấy nghĩa tiên tổ lập xuống đại công cứu được trương gia nói thế nào là đại tội đâu nếu không phải lấy nghĩa tiên tổ chúng ta cái này một chi tiên tổ trương lấy t r u n g đã sớm gặp nạn mà không có lấy trung tiên tổ ngăn cơn s ó n g giữ trung châu trương gia đều có thể trực tiếp biến thành lịch sử nơi nào còn có hiện tại uy danh lấy trung tiên tổ cảm n h i ệ m lấy nghĩa tiên tổ ân cứu mạng tại giải quyết trương gia nguy nan về sau vốn nghĩ cùng lấy nghĩa tiên tổ thống k h a n uống nhưng thủy trung tìm không thấy lấy nghĩa tiên tổ thân ảnh nhiều phiên điều tra về sau mới biết được lấy nghĩa tiên tổ chạy tới ngọc châu nhưng hắn vì cái gì chạy đến ngọc châu chúng ta từ đầu đến cuối đều không rõ lấy trung tiên tổ còn tưởng rằng lấy nghĩa tiên tổ không quan tâm công danh lợi lộc có đức độ thâm tàng công cùng tiên đâu lại không nghĩ rằng lại là lấy nghĩa tiên tổ cho là mình phạm vào đại tội lúc này mới chạy trốn cái này đều là hiệu lầm a ai nếu không phải như thế chúng ta tiên tổ còn có thể cùng một chỗ thoải mái uống lấy trung tiên tổ thẳng đến cuối cùng đi về coi tiên cũng đối lấy nghĩa tiên tổ nhớ mãi không quên cuối cùng thương tiếc mà kết thúc để chúng ta đời đời tiếp đều muốn tìm kiếm lấy nghĩa tiên tổ hậu đại chính vì vậy chúng ta mới phí hết tâm tư tìm nhiều năm như vậy lúc đầu đều từ bỏ dù sao ngọc châu nơi này đã từng xuất hiện thiên ma tông không phải là đất lành rừng thiêng nước độc sự tình gì cũng có thể phát sinh lại không nghĩ rằng thời gian không phụ người hữu tâm thúc gia ra, ra ngài rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt chúng ta thúc gia ra chờ thông qua tuyển chọn về sau ta liền trực tiếp mang ngài trở về trường gia cái gì nhận tổ quy tông phức tạp khảo hạch đều căn bản không cần chỉ cần huyết mạch khảo hạch thông qua ngài chính là chúng ta trường gia trường lão ngài thế nhưng là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại không có lấy nghĩa tiên tổ liền không có lấy chúng tiên tổ mà không có lây trung tiên tổ liền không có hiện tại t r ư ơ n g gia lớn như thế công ngài làm trưởng lão hợp tình hợp lý ai cũng không thể nói nửa câu không phải là trương tú phong hết sức kích động miệng không mang theo ngừng thậm chí đem trương linh sơn về sau đường tất cả an bài xong trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng nếu thật có thể thuận lợi làm trương g i a trường lão kia không còn gì tốt hơn nhưng là hắn cảm giác không có đơn giản như vậy bởi vì có một cái vấn đề mấu chốt nhất không có giải quyết nhà mình tiên tổ cũng không phải ngớ ngẩn đại công vẫn là đại tội đều không phân biệt được rõ ràng là đại công lại xem như đại tội lại hao tổn tâm cơ chạy trốn tới ngọc châu xa như vậy địa phương vì cái gì trừ cái đó ra trương linh sơn còn có cái vấn đề nói chạy trốn tới ngọc châu người trương gia có rất nhiều sao vì sao không phải hỏi nhà ta tiên tổ tên i gọi là gì nếu như chỉ có nhà chúng ta một mạch vậy ta từ ngọc châu đến tất nhiên chính là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại nếu như không phải nhà chúng ta một mạch vậy còn có người nào cái này trương tú phong trần chờ một chút đạo thứ nhất ngươi mặc dù từ ngọc châu đến nhưng không nhất định là chúng ta trùng châu trương gia hậu đại nói không chừng là ngọc châu thổ dân cho nên muốn hỏi tổ tiên của ngươi danh tự thứ hai trải qua chúng ta điều tra năm đó trương gia giống như có người đi truy sát lấy nghĩa tiên tổ mà lại về sau chưa có trở về bọn hắn nhất mạch kia cũng có khả năng tại ngọc châu lưu truyền xuống dưới cho nên ta lo lắng ngươi là bọn hắn nhất mạch kia mới muốn hỏi trước tổ tiên của ngươi danh tự nhưng hiện tại xem ra ta nghĩ nhiều rồi trương tú phong trịnh trọng việc trả lời trương linh sơn nói vậy vạn nhất ta chính là một mạch khác đây này thay mận đổi đảo cũng không phải không có khả năng thấu trương xong chương hai trăm năm mươi mốt tinh thần lực thăng cấp chương hai trăm năm mươi mốt tinh thần lực thăng cấp thay mận đổi đảo không có khả năng. có trương tú phong lắc đầu nói bọn hắn lại không biết sẽ phát sinh sự tình hôm nay cần gì phải đem bọn hắn n h ấ t mạch kia hậu bối tục đến lấy nghĩa tiên tổ mạch này mà lại ta xem qua lấy nghĩa tiên tổ năm đó cho lấy trung tiên tổ viết sách tiếp chữ viết ta đều biết trong gia phả của người mặt trước vài trang đều là lấy nghĩa tiên tổ lời chữ có thể thấy được truy sát lấy nghĩa tiên tổ người đã bị lấy nghĩa tiên tổ phản s á t bằng không lấy nghĩa tiên tổ cũng không có khả năng bình yên vô sự viết gia phổ trương linh sơn nghe vậy mẹ gật đầu hỏi có hay không điều tra ra là ai truy sát lấy nghĩa tiên tổ trương tú phong lắc đầu lúc trước trương gia lại nạn chết không ít người mất tích không ít người chờ bình phục lại điều tra thời điểm rất khó truy cứu đến cụ thể người có thể điều tra ra có người truy sát đã là cực hạ thậm chí cụ thể có hay không truy sát một chuyện cũng đều chỉ căn cứ ngay lúc đó vết tích suy đoán được thôi trương linh sơn không có xoắn suýt vấn đề này vậy cũng là phụ bùi lịch sử quá xa xưa coi như truy cứu người trong cuộc cũng đều chết hết sạch bất quá truy sát một chuyện hắn cảm thấy tuyệt không phải nói b ừ a mà là nhất định tồn tại lấy nghĩa tiên tổ có thể từ trung châu lặn lội đường xa chạy đến mộc châu nếu không có nhất định thực lực tuyệt đối làm không được đ ă n trừng chí ít cũng phải là t u ậ n p ụ cảnh nhưng hắn lại không có thể đem mình một thân bản l ĩ n h truyền thừa xuống ngoại trừ hậu thế vận khí không tốt nhân tài tàn lụi chờ nguyên nhân bên ngoài càng lớn nguyên nhân đ o á n chừng là hắn bị người đổi g i ế t thời điểm bị trọng thương dẫn đến không cách nào đem một thân bản l ĩ n h xong hoàn thành bản truyền thừa xuống nếu không phải như thế bọn hắn mạch này tuyệt sẽ không luân lạc tới thảm như vậy tình trạng tốt xấu cũng có thể tại ngọc châu kiếm ra một chút thành t ự u mà cũng chính là bởi vì hậu thế một chút thành cựu đều không có kiếm ra đến dẫn đến người ta chương lấy chung từ đầu đến cuối tìm không thấy bọn hắn bỏ qua trở về trung châu cơ hội không may quá xui xẻo mà hết thẻ căn nguy đều đ ở chỗ、trương、Thủ Nghĩa Trương e một đại đại công xem như xem t i Như vậy, đến vậy, cô ù n chuyện khiến Trương Nghĩa như g gì cho c Thủ thế hổ xảy ra, mới đồ n gió t ộ không phân. Hô! g Một cô i lớn đột nhiên đ á n h tới cuốn lên một trận kỳ dị khí tức để trương linh sơn bọn người trong lòng vì đó dùng một cái là khai hóa chi phong nhanh tọa hạ l i n h hội trương tú phong gấp giọng nhắc nhở cái này khai hóa chi phong mỗi ngày nhiều nhất phá ba lần thời gian không chừng có đôi khi một ngày một lần đều không phá hiện tại đây chính là lần thứ ba không thể bỏ lỡ nói hắn đã lôi kéo trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống trần q u a n thác hoa vâng nguyệt mấy người cũng lập tức có dạng học dạng nhắm mắt trầm tư hiện lực cảm nộ g cố này khai hóa chi phong khí tức giờ phút này toàn bộ khai hóa chi địa trên bình đài một đám yêu thú cùng cả đám loại đều tiến vào cảm nộ g bên trong tạo thành một cái tại cái khác địa phương không thấy được cảnh tượng kỳ dị nhân thú hài hòa ở chung không có chút nào tranh phong cái này khai hóa chi địa quả nhiên là đất kỳ dị có câu nói là h ư u giáo vô loại ai tới nơi đây đều sẽ trợ giúp bọn hắn mở linh trí tăng cường hắn tinh thần lực về phần có thể tăng cường nhiều í liên thế nhìn mọi người riêng phần mình ngộ tính trương linh sơn nhìn trương tú phong một chút phát hiện đối phương mặt lộ vẻ xoắn suýt c h i sắc không biết lâm vào vấn đề nan giải gì giống như c ẳ n g n g ộ t mươi phần tổn sức lại nhìn những người khác tỉ như hoa v ô nguyệt thì biểu lộ m ộ ư ơ i phần lạnh nhạt giống như thành thạo điêu luyện đ ố n g nhiên vui vẻ tựa hồ có điều ngộ ra t r â n quang thác đ ù i đồng cùng cam lộ thì từng cái biểu lộ khác biệt nhưng hẳn là đều có riêng phần mình lĩnh ngộ trương linh sơn hơi nghi hoặc một chút mình làm sao không có cái gì cảm ngộ đến nhưng tinh thần lực của mình cho dù không địch lại thương du nhi nhưng so cam lộ bọn người hẳn là mạnh hơn nhiều đi cam lộ đều có thể có c h ỗ lĩnh ngộ mình lại một chút lĩnh ngộ đều không có. chẳng lẽ nơi đây không đồng ý hắn trương linh sơn được rồi mặc kệ cái này khai hóa chi phong đối ta hữu dụng vô dụng nơi đây ngược lại là an toàn rất nhiều có thể ở chỗ này an tâm tu luyện trương linh sơn nghĩ nghĩ bắt đầu mặc niệm ngọc hoàng thai tức kinh nơi đây đã có thể để yêu thú mở linh trí nhất định có thần dị chỗ nói không chừng ở chỗ này tu luyện ngọc hoàng thai tức kinh nhưng sinh ra kỳ hiệu tinh thần lực một trăm quả nhiên hữu dụng trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới a niềm vui ngoài ý mớn ngọc hoàng thai tức kinh tinh thần lực tăng lên vẫn luôn chậm làm cho người giận sôi dưới tình huống bình thường tại người khác còn từng ngày chờ đợi khai hóa chi phong tẩy lệ thời điểm hắn trương linh sơn sớm đã đem tinh thần lực tăng lên hơn một kinh cùng điểm so hấp thu luyện hóa cả một cái nam đường ngọc ý thức tăng lên tinh thần lực còn nhiều hơn kiếm lật ra sơn ca lại đốn nộ c h â n quảng thắp phát ra sợ h ã i thán phục cái này đều một ngày khai hóa chi phong lại thổi một vòng nhưng mọi người cảm nộ đến đồ vật đều mười phần có hạn rất nhanh liền tiêu hoa xong hoàn toàn làm không được giống trương linh sơn dạng này một mực cảm nộ trương sư huynh n ộ tính xác thực viễn siêu thường nhân không thể k h ô n g phục hoa vô nguyệt cũng không nhịn được cảm thán nói mọi người cùng nhau đi vào khai hóa chi địa nhưng người ta trương linh sơn đạt được chỗ tốt đoán chừng so với bọn hắn những người khác tổng cộng còn nhiều hơn, hơn nhiều thúc gia ra, ra không hổ là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại lấy nghĩa tiên tổ hy sinh vì nghĩa quang huy rốt c ụ c chiếu đến hậu đại trên thân chạy bị hậu thế a trương tú phong trong lòng cảm thán ngàn vạn từ khi biết được trương linh sơn chính là trương thủ nghĩa hậu đại về sau hắn đối trương linh sơn chỉ có thân cận cùng sùng kính trương linh sơn càng mạnh hắn càng cao hứng trương linh sơn cũng không biết trương tú phong ý nghĩ nếu như biết nhất định vạn phần kính nể cái kia gọi là trương lấy trung trương gia tiên tổ người này là cảm niệm năm đó trương thủ nghĩa ân tình thế mà có thể để cho hậu thế thời, thời khắc khắc đem trương thủ nghĩa để ở trong lòng phải biết từ lấy chữ lót đến trương tú phong tú chữ lót ở giữa cách mười sáu bối giả thiết một đời là hai mươi năm mười sáu bối phận đó chính là ba trăm hai mươi năm thế mà có thể đem một người nhớ ba trăm hai mươi năm lại để hậu bối một khắc đều không quên trương thủ nghĩa cái này cỡ nào a nghiêm khắc ra giáo gia phong mới có thể làm đến từ một điểm này tới nói năm đó trương thủ nghĩa cứu trương lấy trung xem như cứu đúng rồi tinh thần linh cấp thứ hai sáu nghìn năm trăm bốn mươi tám mười nghìn đã hơn sáu ngàn trương linh sơn xem xét bảng trong lòng cực độ thoải mái lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi thế mà liền tăng lên tới hơn sáu ngàn lại đến bốn ngày liền có thể vững vàng đột phá đến cấp thứ ba linh biết so với thương du nhi đoán chừng đều không thua bao nhiêu nơi này xem như đến đúng rồi sơ n ca đốn nộ kết thúc trần quảng thác nhìn thấy trương linh sơn mở to mắt d ã n ra thân thể cười ha hả hỏi trương linh sơn cười nói còn không có một hồi tiếp tục đốn nộ ha ha trần quảng thác im lặng nói tùy thời tùy chỗ liền thế không gọi đốn nộ chỉ có đột nhiên tiến vào sâu nhất tầng cảng nộ mới gọi đốn nộ không dối gả sơ ca tại ngư ngủ ngon thời điểm tiểu lệ bất t i thật đúng là đốn nộ bởi vì túi chữ vật không gian có hạn mọi người vì lần chọn lựa này đều đem không gian phát huy đến thực hạn chỉ bày ra hữu dụng nhất đồ vật ai còn có thể có dư thừa không gian bày ra bàn đá băng ghế đá bực này vật vô dụng kết quả người ta trương linh sơn liền hết lần này tới lần khác cho túi chữ vật đặt vào cái này vật vô dụng thậm chí còn có linh cựu loại này chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật là tâm hắn quá lớn đầu óc không dùng được vẫn là túi chữ vật không gian đủ lớn đâu không hổ là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại quả nhiên bất phàm trương tú phong trong lòng nghĩ như vậy nói đối với trương linh sơn trên thân phát sinh hết thảy hắn đều cho rằng có thể lý giải nhất định là lấy nghĩa tiên tổ anh linh chiếu sáng trương linh sơn cho nên hắn có thể làm ra các loại khác hẳn với thường nhân cử động kỳ quái cái này đều mấy ngày trôi qua vì cái gì vẫn là những người này trương linh sơn nhìn một vòng phát hiện người không nhiều không ít vẫn là trước kia những cái kia không khỏi nghi hoặc hỏi trương tú phong nói hai mươi lăm con yêu thú hai mươi lăm người đã là khai hóa chi địa dung nạp mức cực hạn càng sớm tiến vào khai hóa chi địa đường xá càng b ằ n g thẳng càng an toàn các ngươi vận khí không tốt thuộc về cuối cùng một nhóm cho nên nguy hiểm nhất chờ các ngươi sau khi đi vào khai hóa chi địa phía ngoài đường liền sẽ biến mất bị các loại quỷ dị sinh vật c h i ế m cứ cho nên không có người nào một thú có thể t i ế n đến trừ cái đó ra dựa theo dĩ vãng truyền thừa kinh nghiệm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đợi hai mươi năm ngày hiện tại chỉ còn hai mươi ngày t r ư n g tú phong không hổ là trung châu trương ra người đôi cái này nơi tập luyện hiểu rõ so hoa vông miệng thấu trẻ hơn thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu vậy trong này chính là một cái an toàn nhất tu luyện trắng chỗ mặc dù chỉ có hai mươi năm ngày nhưng sau hai mươi năm ngày làm sao rời đi trương tú phong nói thời gian vừa đến bên kia bên dưới vách núi mặt sẽ xuất hiện một cái khí lưu v ò n g xoáy tiến vào khí lưu v ò n g xoáy có thể vào tầng thứ hai nơi tập luyện nếu như không muốn đi tầng thứ hai liền thế nghĩ biện pháp rời đi nơi này bởi vì tại khai hóa chi điệu tăng lên tinh thần lực lại nơi này thiên địa linh khí đối luyện t ạ n g có lợi thật lớn hai mươi năm ngày đủ để cho người thực lực long trời lỡ đất tỷ như phí h ạ đã là tứ tạng cảnh tu vi lúc này mới năm ngày trương i liền ế p qua hắn nếu muốn rời đi, cũng không phải là việc khó. tú phong dứt lời đối phí hạ nói mặc dù ngươi có s u cắt tị hung năng lực đặc thù nhưng ngươi cũng không có cách nào thuần thục vận dụng cơ bản toàn bằng bản năng cảm giác cho nên ta đề nghị ngươi đừng đi tầng thứ hai nơi đó nhưng so sánh tầng này nguy hiểm được nhiều hơn nhiều phí hạ gật đầu ta không đi ta tuyệt đối không đi có thể đi vào khai hóa chi đ i ệ ta đã rất hài lòng mà lại ta còn muốn tìm ta tỉ tỉ không cần tìm tỷ tỷ ngươi đã chết trương linh sơn nói nhìn về phía trần quảng thắc cùng hoa vâng nguyệt bọn hắn nghi ngờ nói các ngươi chưa nói cho hắn biết sao trần quảng thắc vô cùng ngạc nhiên chúng ta nói cho cái gì ngươi cũng không có lên tiếng ai dám nói hiệu nói vợ trương linh sơn thở dài ai không nói cho ngươi cũng là sợ ngươi thương thơm chúng ta nhìn thấy ngươi tỷ tỷ thời điểm thương du nhi liền bóp nát tỷ tỷ ngươi trái tim đáng hận chúng ta không có thể bắt đến thương du nhi bị hắn chạy trốn hắn tình chân ý thiết nói cùng thật nếu như không phải là phí tuyết cái chết chính là hoa v ô n g u y ệ n cùng trần quảng t h á c bọn hắn tự mình kinh lịch đ o á n chừng đều muốn tin tưởng bất quá trương linh sơn nói cũng còn chưa xong toàn bộ hư giả phí tuyết quả thật là bị thương du nhi giết vô luận trương linh sơn có cần hay không tâm chắn đem nó đụng vì b ộ m i ệ n g nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ t ỷ t ỷ nghe nói tin d ữ phí hạ mặc dù trong lòng có chuẩn bị vẫn là lệ rơi đầy mặt nửa ngày đi qua mới bình phục tâm tình hoán hận nói ta nhất định phải bắt lấy thương du nhi vì tỉ tỉ của ta báo thủ rửa hận dứt lời lại hỏi trương linh sơn nói sơn ca tỉ tỉ của ta thi thể đã hóa thành bột mị trương linh sơn thở dài, thương du nhi thời điểm chạy trốn, đưa nàng đập tới tung, ta. À, phí hạ gào thét, như là phẫn nộ giã thú, thân người con lại không người, đau thấu nhi chạy chúng phí hạ như phẫn không Linh dài, du nàng À, gào điểm giã người lại người, tim đưa cước Trương Sơn nổ ngăn cản nộ con gan. đau đập của bộ là xuất ra một cái túi lượn đồ đưa cho phí hạ nói đây là tỷ tỷ ngươi túi chữ vật mặc dù trong đó có một ít đồ vật bị hoa v ô n g u y ệ t bọn hắn chia cắt nhưng là phí tuyết bản thân liền không có nhiều bảo vật trong túi chữ vật còn dư một đống lớn rách dưới vừa vạn vật quy nguyên chủ lệ đệ, đệ phí hạ tiếp nhận túi chữ vật một chút liền nhận ra quả nhiên là tỷ tỷ không khỏi khóc lớn tiếng hơn bất quá chờ hắn khóc xong lại đem túi chữ vật đưa trả cho trương linh sơn chinh trọng nói thương du nhi nhất định sẽ đi t ầ n g thứ hai b a n g vào ta thực lực có trời mới biết lúc nào mới có thể giết hắn sơ n ca ta cầu ngài nếu như gặp phải thương du nhi nhất định giúp ta giết hắn tỷ ta túi chữ vật đưa ngài thị tỷ của ta trên trời có linh cũng sẽ cảm kích ngài ừ m ta cùng thương du nhi bản thân liền có thủ sẽ giúp ngươi trương linh sơn không k h á c h k h í lại đem túi chữ vật thu hồi lại trần quảng thác ở trong lòng gáo ghét cao thật sự là cao nếu như ăn ngay nói thật phí hạ coi như lý giải trương linh sơn đem phí tuyết đụng vì bột mịn cử động nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ sinh ra khó chịu có trời mới biết hắn vụn trộm còn sẽ có ý tưởng gì nhưng là bây giờ hắn chẳng những sẽ không xảy ra ra khó chịu còn muốn chủ động đưa ra túi chữ vật cầu trương linh sơn giúp hắn giết thương du nhi trên thực tế thương du nhi cũng đã chết trương linh sơn đã thực hiện hắn hứa hẹn túi chữ vật cũng cầm yên tâm thoải mái tu l u y ệ n đi trương linh sơn đổi chủ đề khai hóa chi đ ị ệ hai mươi lăm cái danh n lạch thật vất vả c h i ế m được nếu không nắm chặt thời gian nói gì tăng thực lực lên sơn ca nói không có tâm bệnh trần quảng thác lập tức hưởng n g ồ i xếp bằng súng bắt đầu tu luyện chính như trương tu phong nói khai hóa c h i đ ị a thiên địa linh k h í đối luyện t ạ n g có chỗ tốt mình vừa vặn có thể ở đây đ ổ i phá đến ngũ tạng cảnh viên mãn vì tiến vào tầng thứ hai đánh xuống kiên cố căng cơ hoa vô nguyệt đã là ngũ tạng cảnh viên mãn cho nên giống như trương linh sơn bình tĩnh lại tăng lên tinh thần lực mặc dù nàng không có ngọc hoàng thai tức kinh nhưng lấy nàng tinh thần lực thiên phú và hoa gia công pháp dù là không có khai hóa chi phong quét tinh thần lực của nàng cũng tại vững chắc tăng lên đương nhiên cùng trương linh sơn không cách nào so sánh được bốn ngày thời gian t r ớ c mắt mà qua tinh thần linh cấp thứ hai thả khâu vô phong chương hai trăm năm mươi hai não hải linh t h a i thả khâu vô phong thăng cấp trương linh sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm hướng bảng bên trên thăng cấp chỉ một thoáng trong đầu đột nhiên nhiều một cái quan đoàn phanh phanh quan đoàn giống như trái tim chậm rãi nhảy lên mà theo mỗi nhảy lên một chút trương linh sơn cũng cảm giác mình ngũ rắc đều trở nên nhạy cảm bắt đầu dù là không có tận lực đi nghe lén thế mà đều có thể nghe được có người ở phía xa đối thoại thậm chí còn có thể nghe được càng xa xôi yêu thú trái tim nhảy lên cùng tiếng hít thở cái này quan đoàn đến cùng là cái gì trương linh sơn trong lòng kinh dị c ả trương linh ậ t sơn cảm thấy hẳn là cái sau tất nhiên là mình tìm hiểu ngọc hoàng thai tức kinh cùng tiến vào khai hóa chi địa mang đến biến hóa bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được kia trong đầu trùng sáng không phải là khác lại thật chính là một cái thai nhi thai nhi thai nghén tại quan g đoàn bên trong hấp thu khai hóa c h i địa thiên địa linh khí sinh trưởng sau đó phản hồi đến hắn trương linh sơn trên thân chẳng những khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên mà lại khiến cho hắn ngũ g i á c trở nên càng thêm nhạy cảm đợi một thời gian chờ thai nhi chính thức thai nghén mà ra hắn trương linh sơn tinh thần lực tất có thể sinh ra thuế biến cái này ngọc hoàng thai tức kinh coi là thật thần kỳ chờ thai nhi thai nghén mà ra đoán chừng tinh thần lực của ta liền lộ sắc thành thần thức trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ xem xét bảng tinh thần linh cấp thứ ba bốn mươi tám mươi còn cần mười vê đốt mới có thể thuế biến nô、no. trương linh sơn một trận bất đắc dĩ cái này tinh thần lực tăng lên xác thực gian nan a nếu không phải lần này đi vào khai hóa chi địa đồng thời tìm hiểu ngọc hoàng thai tức kinh đừng nói thuế biến linh biết chỉ sợ hắn ngay cả cấp thứ ba đều không đột phá nổi hiện tại mặc dù đột phá cấp thứ ba nhưng về sau đột phá vẫn xa xa khó với mười vê đốt điểm lên tinh thần một chút cái này cần góp nhặt bao lâu cũng may mình vẫn ở vào khai hóa chi địa nơi đây chính là tinh thần tu luyện bảo địa nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục thăng ộ nếu không bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiềm này nghĩ tới đây trương linh sơn thu thập tâm tình lại lần nữa bắt đầu đọc thầm ngọc hoàng thái tức kinh một canh giờ c h ư ớ c mắt mà qua tinh thần lực hai trăm a trương linh sơn vừa mừng vừa sợ trước đó linh biết cấp thứ hai thời điểm mình lĩnh hội một canh giờ ngọc hoàng thái tức kinh tinh thần lực bất quá tăng lên một trăm điểm mà thôi không nghĩ tới linh biết đột phá cấp thứ ba về sau đạt được tinh thần lực cũng gấp b ộ i đã như vậy kia liền càng hẳn là n ắ m chặt thời gian thế là hắn không ngủ không nghỉ không ăn không uống cả người triệt để đắm chìm trong ngọc hoàng thái tức kinh trong tham lộ thời gian cực nhanh một cái t r ớ c mắt chính là m ư ơ i sáu ngày một ngày m ư ơ i hai canh giờ một canh giờ tăng lên hai trăm điểm mười lăm ngày liền tăng lên ba mươi tám bốn trăm điểm tinh thần lực mặc dù khoảng cách mười vết đốt điểm còn kém không ít nhưng so với trước đó nhưng nhiều nhiều lắm nếu như không phải là tinh thần lực tăng lên đột nhiên trên phạm vi lớn chậm lại trương linh sơn tuyệt sẽ không dừng lại lúc gặp lại ở giữa đến khai hóa chi địa hiệu quả biến mất trương linh sơn thầm than khẩu khí mở tò mắt quả nhiên liền thấy tất cả mọi người đứng dậy cùng một bên khác yêu thú mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đề phòng l i một đầu phi ưng đột nhiên đằng không mà lên bay lượn chân trời mà đi m ở linh trí về sau yêu thú đều tính con giất làm việc đều sẽ suy đi nghĩ lại mắt thấy lưu tại nơi này không có chỗ tốt tự nhiên là bay lượn mà đi Siêu. một con báo cũng hóa thành bóng đen cấp tốc xuyên qua sơn lâm mà đi bạch bạch bạch lại có một đầu dê rừng dẫm lên vách núi treo leo tự tin chết thẳng càng chạy như thế trong n đáy mắt đám yêu thú đều riêng phần mình rời đi chỉ còn lại trương linh sơn bọn hắn hai mươi lăm người a ngong ngong trong không khí đột nhiên chuyển đến ông minh thanh âm thông hướng tầng thứ hai khí lưu vòng xoáy muốn xuất hiện trương t ú phong nói đám người lập tức đổi tới bên vách núi quả nhiên l i ê n thấy phía dưới bắt đầu ngưng tụ ra một đường khí lưu vòng xoáy xem ra so với bọn hắn tiến vào nơi tập luyện tầng thứ nhất khí lưu vòng xoáy càng lớn mà lại càng thâm thúy hơn nếu như đối với mình thực lực không có tự tin tốt nhất đừng đi vào ngay tại tầng thứ nhất tìm kiếm tuyển chọn ngọc phủ là đủ trương tú phong nhắc nhở phí hạ nói ta muốn lưu lại ai muốn cùng ta tổ đội có hai người đi tới một cái là trương tú phong sau lương trương gia tử đệ một người khác thì là hạng người vô danh tựa hồ là phong châu mà ngoại trừ hai người này bên ngoài những người khác dự định tiến vào khí lưu vòng xoáy đến tầng thứ hai xông vào một lần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mọi người tại khai hóa chi địa đều chiếm được chỗ tốt kém nhất cũng đem tu vi đẩy lên ngũ tạng cảnh đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong khoảng cách ngũ tạng cảnh viên mãn chỉ là cách xa một bước ai trương tú phong đột nhiên thở dài nói ta còn là hy vọng mọi người lo lắng nhiều cân nhắc khai hóa chi địa mang đến tinh thần lực tăng lên nhưng tinh thần lực tăng lên sẽ cho người sinh ra m ũ quáng tự tin vâng không, không những cái kia yêu thú vì sao không tiến vào ngược lại không đợi khí lưu vòng xoáy xuất hiện liền rời đi yêu thú đối nguy hiểm cảm giác nhưng so sánh chúng ta càng nhạy cảm h ắ người lời nói n thâm tía. Một người khe này ó i người đi. quản Nếu chính tốt l Trương Tú Kiệt nói c h u ệ n tên a chưa Giang còn miễn cưỡng có câu, còn chỗ chỉ miễn nghe phân người, xứng này Sơn. Người này điểm vài thể t về ở là tả khâu vô phong trung châu lần này tiến vào nơi tập luyện tuyển chọn cầm đầu là trương gia trương tú kiệt mà tại trương tú kiệt phía dưới đệ nhất nhân thì là tả khâu vô phong hắn không phải là người trương gia nhưng lại đem ngoại trừ trương g i a bên ngoài những người khác liên hợp lại có thể nói vô luận là hắn thực lực vẫn là thủ đoạn đều là nhất đẳng tỷ như khai hóa chi địa hai mươi năm người ngoại trừ trương linh sơn trương tú phong bọn hắn tập hợp một chỗ bên ngoài là thuộc tả khâu vô phong thế lực lớn nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn để kẻ không quen biết chỉ nghe lệnh hắn có thể thấy được hắn bản lĩnh chi không tầm thường cậu vật không biết nhân tâm tốt trần quảng thác chửi ầm lên bởi vì trương linh sơn quan hệ mấy ngày này tiếp xúc về sau hắn cảm giác trương tú phong người này cũng không tệ xem như giao bằng hữu lúc này nghe được tả khâu vô phong nói năng lỗ mãng mà trương tú phong tính tình ôn hòa không yêu cùng người mang cầm hắn trần quảng thác liền thay hắn ra mặt ba châu lúc nào làm trung châu trương ra chó tả khâu vô phong cười lạnh không cho trần quảng thác mắng lại cơ hội chỉ gặp h ắ n thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống vách núi chính giữa khí lưu vòng xoáy mà đi nhưng hắn thanh â m lại tại không chung quanh quần không nghỉ thứ h a n nhát có bản lĩnh cùng lên đến mẹ nó trần quảng thác thầm mắng một tiếng liền muốn đuổi theo lại bị trương tu phong kéo lại nói đừng nóng vội không thể bị hắn khích tướng t ầ n g thứ hai nguy hiểm không chỉ đến từ hoàn cảnh còn đến từ cướp giết tả khâu vô phong người này cực kỳ hung tàn với hắn mà nói thông không thông qua tuyển chọn đều là tiếp theo giết người mới là hắn mục đích hoa vô nguyệt nghe vậy nói tả khâu vô phong là tả khâu kiệm h ậ bối sao tu luyện sát phạt một đường không tệ trương tu phong nhẹ gật đầu Thả khâu kiệm. m、so、vẹn vẹn thành thành lần này hành vi có thể nói đại ma đầu theo đạo lý trấn ma ti hẳn là đem nó chóc nạ quy án gian đe nhưng người này tại đồ một thành về sau sát phạt tri đạo đại thành thực lực đột nhiên tăng mạnh trấn ma ti bắt hắn không hạn vì ngăn ngừa thương vong quá nặng cuối cùng trấn ma ti cùng hắn ký kết không biết cái gì đều ước để người này trở thành trấn ma ti cầm kiếm làm chuyên môn phụ trách truy sát những cái kia h ọ a loạn thiên hạ khó giải quyết ma đầu mà tả khâu kiệm cũng mười phần nghe lời nhiều năm qua vì trấn ma ti lập xuống không ít công lao chức vị cũng càng ngồi càng ổn v ề phần hắn giành được cái thành chủ kia phu nhân bị hắn nuốt lại vì hắn sinh con dưỡng cái những cái kia bị hắn giết ma đầu nếu có thê nữ cũng đều bị hắn bắt lấy sinh con dưỡng cái kể từ đó tả khưu nhà càng ngày càng lớn mạnh đặc biệt là những cái kia ma đầu đã có thể hoạ loạn thiên hạ tự nhiên thực lực bất p h ẳ n sinh hạ nữ nhi cũng liền hưỡng kế th Mà cho nên trương tu phong nói không sai thông không thông qua chấn ma sử tuyển chọn người ta tả khâu vô phong căn bản không quan tâm bởi vì người ta tương lai có thể làm cầm kiếm làm địa vị cùng thực quyền không thể so với chấn ma sử t r ê n l ệ n h đã như vậy đối phương còn nhất định phải tham gia chấn ma sử tuyển chọn nhìn chúng đơn giản chính là nơi tập luyện bên trong cơ duyên và các loại thiên tài địa b ả o cộng thêm nơi đây nhưng thỏa thích giết người rất yêu nhưng rèn luyện hắn sát phạt tri đạo. đạo sao không ngay ở chỗ này đại khai sát giới trương linh sân hỏi trương tú phong nói hắn ngược lại là nghĩ nhưng không có bản sự này chỉ cần chạy ra một người xuất ra hắn đồ sát đồng liêu chứng cứ hắn tả khâu vô phong liền phải nhận nghiêm trị mà chết cho nên hắn mới muốn tiến vào tầng thứ hai bởi vì tầng thứ hai phạm vi càng lớn muốn ôm đoàn tổ đội so tầng thứ nhất càng khó cái này có thể cho hắn cơ hội phát huy đã nguy hiểm như vậy ta còn là không đi đi cam lộ vội vàng nói hoa vâng vượt nói dạng này cũng tốt chí ít đã tại khai hóa chi địa đạt được chỗ tốt lấy thực lực của ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm nữa l i ê n cung phí hạ bọn hắn tổ đội tại tầng thứ nhất tìm kiếm tuyển chọn ngọc phù là được sơn ca ta muốn cùng ngài cùng đi tầng thứ ba ngài nếu là không ghét bỏ nguyện ý mang theo ta ta ta hắn ta nửa ngày cũng không biết nên dùng cái gì tới nói phục trương linh sơn giúp hắn dù sao tầng thứ ba quá nguy hiểm dưới mắt tầng thứ hai cũng chưa tới liền nói tầng thứ ba đơn giản không có chút ý nghĩa nào huống hồ người ta trương linh sơn có nguyện ý hay không đi tầng thứ ba đều là â n số dựa vào cái gì hắn bùi đồng x i n người ta đi người ta liền muốn đi ngươi tinh đấu la bản tác dụng không nhỏ nếu có ngươi đi theo cũng là b ấ t đi không ít phiền thức trương linh sơn nói bùi đồng đại hỷ nhưng trương linh sơn lại nói bất quá ngươi muốn cùng ta đi tầng thứ ba như thế nào đi lại như thế nào tìm tới ta tầng thứ hai đi tầng thứ ba cũng là muốn tiến vào khí lưu vòng xoáy a sơn ca không cần lo lắng cho ta ngài chỉ cần cho ta chỉ vào giáp ta liền có biện pháp tìm tới ngài bùi đồng hưng ơ p h â n nói hắn liền sợ trương linh sơn không mang theo hắn đã đối phương nguyện ý dẫn hắn vậy mình có tinh đấu la bản chỉ cần không phải quá không may nhất định có thể tìm được trương linh sơn như thế rất tốt trương linh sơn gật gật đầu sơn ca đáp ứng bùi đồng run dậy thanh em kích động nói ừ n ta đáp ứng chỉ cần ngươi tìm tới ta ta liền dẫn ngươi đi tầng thứ ba bất quá là tiện tay mà thôi trương linh sơn cảm tạ đối phương giúp hắn bắt lấy thương du nhi giúp hắn một chút bận điệu hợp tình hợp lý mà lại bùi đồng người này vô cùng có hiếu tâm vì ra ra c a n nguyện mạo hiểm ngươi kiểu này phẩm đáng giá mình tương trợ m ộ t hai tạ tạ sơ n ca tạ tạ sơ n ca bùi đồng cảm động đến rơi nước mắt nếu không phải bị người lôi kéo kém chút đều muốn quỳ xuống dập đầu tất cả mọi người là bằng hữu không cần đi này đại lễ trương linh sơn đem hắn nửa c o n xuống thân thể nữa sau đó bước ra một chút móng tay kín áo đưa cho bùi đồng bùi đồng một mặt trinh trọng cẩn trương h ậ tú phong đông như nói nếu như vận khí tốt hai người các ngươi tụ hợp về sau tìm được thông hướng tầng thứ ba liên thông chỗ liền có thể đi vào chúng thì càng ổn thỏa thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu xuất ra một thanh ngọc bội nói đây là ta làm sinh cơ ngọc bội các ngươi có thể thông qua cái này lẫn nhau cảm giác chúng ta tầng thứ hai cũng có thể tổ đội đám người tiếp nhận nhưng trương tú phong lại cho mọi người dội cho nước lạnh tầng thứ hai so tầng thứ nhất yêu tả khí tức càng nặng ngoại trừ bùi đồng t i n h đấu la b à n loại bảo vật này bên ngoài những vật khác mang lấy ra rất dễ dàng liền bị ô nhiễm cho nên sinh cơ ngọc bội mặc dù hữu dụng nhưng tác dụng không lớn đại gia chủ lại còn là phải dựa vào chính mình đương nhiên cần nhờ mình tổng dựa vào người khác kia không thành vướng víu rồi sao trần quảng thác khẽ nói hắn đều cảm thấy trương tú phong có chút dài dòng trương tú phong cũng không tức giận mà là cười cười nói đã như vậy kia mọi người liền làm tốt phòng hộ chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai đi đi đi sơ ca hẹn gặp lại trần quảng thác cười lớn một tiếng lập tức thả người nhảy lên tiến vào khí lưu vòng xoáy hoa vơ nguyệt thì chắp tay nói trương sư minh cắt nhân kiên tướng sau này còn gặp lại trương tú phong t h ì cùng một cái khát trương ra tử đệ một trước một sau rời đi cuối cùng thì là trương linh sơn cùng bùi đồng hô vừa tiến vào khí lưu vòng xoáy trương linh sơn cũng cảm giác toàn thân trên dưới bị kính phong quét sạch v o lấy bị một tiếng liền trùng điệp rơi xuống mặt đất lần này vận khí tốt không có rơi vào cái gì trong đ ồ n nước mà là cước đạo thực địa lại bốn phía một mảnh an bình chính là an bình có chút quá phận ngược lại khiến người ta cảm thấy mười phần quái dị tấu trương xong t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba ý cảnh đệ ngũ trọng thái gia ra tha mạng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba ý cảnh đệ ngũ trọng thái gia ra tha mạng suy một đường vô hình chi nhận đột nhiên chạy tới trương linh sơn cấp tốc hướng bên cạnh đi một bước kia vô hình chi nhận liền xoa mặt mạc qua suy lại là một đường vô hình chi nhận đánh tới trương linh sơn lại lần nữa chuẩn một bước nhưng hắn né tránh tựa hồ chọc giận đối phương liền nghe đến suy suy suy đẩy trời khắp nơi đều là vô hình chi nhận đương đương đương từ tiếng kim thiết giao kích giòn vang lên chỉ gặp trương linh sơn trên thân sinh ra tử kim sắc lồng ánh sáng đem vô hình chi nhận đều ngăn trở hắn đi chậm rãi không chậm không nhanh đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một cỗ thi thể phía trên người này đã phá thành mảnh nhỏ đó có thể thấy được là bị kia vô hình chi nhận cắt nát mà lại m ư ờ i phần mới mẻ xem ra chết đi không bao lâu hắn không có trương linh sơn thực lực lại vẫn cứ rơi xuống cái địa phương nguy hiểm này có thể nói không may tới cực điểm đây chính là không có tự biết rõ hậu quả luôn muốn tìm vận may thật tình không biết một khi vận khí không có chính là tử kỷ của mình không có thực lực liền lợi tại tầng thứ nhất là được làm gì chắc đó không tốt sao trương linh sơn có chút không người đem người này túi chữ vật thu vào túi bao không gian sau đó tiếp tục tiến lên nửa ngày thời gian trôi qua rốt cục đi ra cái này vô hình chi nhận địa giới từ bên ngoài nhìn lại trương linh sơn cảm thấy nơi này giống như là một cái chất pháp đại khái xuất hẳn là thiên nhiên chất pháp k ỹ thật u ở chỗ này cũng rất tốt không người nào dám tới q u ấ y dày trương linh sơn đ ố n g nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy bất quá tại đi vào tu luyện trước đó mình trước tiên cần phải đem cắt chém ý cảnh tăng lên nghiêm trình mà nói không phải là tăng lên cắt chém ý cảnh mà là huyền k i ý cảnh cắt chem cảnh ý với lúc à h u y trước đó tại khai hóa chi địa đem tinh thần lực tăng lên trên diện rộng trương linh sơn lập tức mở ra bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ tứ trọng không m h ức lục sắc đại biểu sẽ cho thân thể mang đến nhất định rất nhỏ hao tổn thậm chí không hề ảnh hưởng có trực thể t i ế quả nhiên thân thể không có chút nào dị dạng đầu cũng không có nhói nhói cảm giác chỉ cảm thấy nơi bả vai sinh ra một trận cảm giác tê dại nội thị xem xét trương linh sơn phát hiện thân thể của mình hai bên bả vai tính cả ngực đi lên bộ vị thể nội huyết dịch tất cả đều biến thành kim hoáng sắc cũng chính là cái gọi là huyền kim hóa trước đó dung hợp huyền kim ý cảnh đệ tứ trọng thời điểm hai đầu cánh tay huyền kim hóa bây giờ ngực trở lên huyền kim hóa trương linh sơn tâm niệm vừa động vội vàng đem huyền kim hóa che giấu huyết dịch lại lần nữa biến trở về màu đỏ c h ấ n ma sử tuyển chọn kia khảo hạch trưởng lão trên người ta đập mấy trăm cái nói ta cũng không phải là huyền kim tăng lên nhưng lúc đó ta hai tay rõ ràng đã huyền kim hóa hắn vì sao điều tra không ra trương linh sơn không khỏi nghĩ đến lúc ấy tại kiểm tra trên đài một màn là kia khảo hạch trưởng lão trình độ không được vẫn là kiểm tra ra cố ý thay mình dầu diếm có mục đích khác hoặc là nói mình cái này tự mình tu luyện ra huyền kim hóa ngoại nhân căn bản kiểm tra không ra mặc kệ là loại kia trương linh sơn trong lòng đều có cảm giác nguy cơ hắn nhất định phải tại thí luyện đem thực lực tăng lên điên cuồng bắt đầu mặc dù không có phương pháp đột phá thuần phụ cảnh nhưng n ụ c thân tăng lên lại là không chỉ cảnh dưới mắt chỉ là huyền kim hóa ngực trở lên lại huyền kim ý cảnh chỉ là đệ ngũ trọng sau đó mình muốn đem huyền kim ý cảnh tăng lên tới đệ lục trọng để huyền kim hóa bộ vị càng nhiều ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ ngũ trọng không mười ước màu vàng năng lượng bảy ước màu vàng đại biểu sẽ cho thân thể mang đến khá lớn hao tổn căn bản không có gì đáng ngại vấn đề là điểm năng lượng không đủ dùng trương linh sơn nghĩ nghĩ từ túi bao không gian bên trong lấy ra hồng chính đạo cái hộp đen hắn bắt t r ư ớ c làm theo mở hộp ra lấy ra sâu gióng đã thấy sâu gióng rời đi hộp về sau cũng không có giống xương mù giới như vậy tiếp tục sống sót ngược lại cùng tại ngọc châu thì trực tiếp chết rồi biến thành màu đen thịt nướng cái này nơi tập luyện thế mà cũng không phải là những giới khác mà là cùng cựu châu đại lục là cùng một giới trương linh sơn trong lòng khiếp sợ không thôi hắn vốn cho rằng nơi này có thể là xương mù giới chi nhánh hoặc là nói cùng sương mù giới là một cái khác dị giới sự thật lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là cùng một giới nhưng nơi này vô luận là thiên địa linh khí yêu thú tà dị l é n lút đều cùng ngọc châu hoàn toàn không cùng đẳng cấp cũng không biết cựu châu đại lục bên trong còn có mấy cái dạng này nơi tập luyện trương linh sơn lắc đầu không đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này dưới mắt vấn đề là tìm kiếm điểm năng lượng trước đó tại tầng thứ nhất thời điểm tùy tiện bắt lấy một cái quỷ mị đều có thể tăng lên hơn hai ngàn vạn điểm năng lượng tầng thứ hai quỷ mị cũng không thể so tầng thứ nhất càng kém đi so với yêu thú còn muốn ăn tiêu hóa trương linh sơn càng ưa thích quỷ mị nhưng quỷ mị không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm bọn g i a hỏa này cực kỳ âm hiểm đều ở người h ư n h ư ợ c thời điểm xuất hiện muốn hấp dẫn đến quỷ mị nhất định phải nghĩ biện pháp đúng rồi trương linh sơn trong lòng k h ẽ động từ túi bao không gian bên trong lấy ra linh thú đại cái này linh thú đại chính là từ nam đường ngọc trong túi chưa vật đặt được nam đường ngọc lúc ấy nhìn thấy thi hầu rất hưng phấn ngoại trừ hắn có thể dùng t ử khí hàng phục thi hầu bên ngoài còn tại ở hắn có cái linh thú đại có thể đem thi hầu tùy thân mang theo vô luận là đưa đến tầng thứ hai vẫn là mang đi ra ngoài thi hầu đều là một sự giúp đỡ lớn bất quá bây giờ tất cả đều tiện nghi trương linh sơn chỉ gặp trương linh sơn mở ra linh thú đ ạ i đem thi hầu ném đi ra chít chít chít chít thi hầu trương răng n i ế t miệng kêu một tiếng tựa hồ có chút sinh khí phẫn nộ trương linh sơn đem hắn chứa vào trong túi ba trương linh sơn một bàn tay vung ra ngưng tụ ra một đường t ử khí trường lớn hung hăng đập vào thi hầu trên mặt ngao thi hầu một tiếng rú thảm bị phiến lăn trên mặt đất một vòng rốt cục trung thực không còn dám n h e răng trận mắt bắt đầu ở phía trước dẫn đường nói là dẫn đường kỳ thật chính là chẳng có mục đích đi ở phía trước càng giống là dám chết đội dọn đường dù sao hắn sinh ra chết đi đều là tại tầng thứ nhất mặc dù lấy một cô thi thể hành tẩu có chút tà dị nhưng cũng chỉ thế thôi so với tầng thứ hai tà dị tới nói hắn còn kém rất xa Siêu. một đường l ư ỡ i dao đột nhiên vô thanh vô tức cắt chém mà rơi chít chít thi hầu một tiếng hoảng sợ tiêu to ngửa đầu nhìn xem lưỡi dao rơi xuống dọa đến cứng đờ tại n g u y ê n chỗ không nhúc nhích chờ chết tầm một tiếng nổ vang chỉ gặp một cái đầu đũa bay tới ném ra một chùm dòng máu màu xanh lục đ ó lấy liền thấy một cái cự hình như là đường lạng sinh vật lộ ra ẩn nấp thân hình chậm rãi ngã n à o trên đất thứ hai những côn trùng này thịt quá ít ăn khó chịu ngược lại là sâu gióng rổ tê in hàm lượng là thịt gà tám lần hắn cũng không ghét bỏ giống những này xương cốt nhiều côn trùng hắn mười phần g h é t bỏ bất quá dưới mắt đầu này cự hình đường lang bởi vì hình thể đủ lớn thịt cũng liền tương đối nhiều một ít thêm nữa thứ này xem như tầng thứ hai khởi đầu tốt đẹp hơi ăn một điểm biểu thị tôn trọng thế là trương linh sơn thuần thục nhóm lửa thịt nướng rất nhanh một cây đường lang dưới đùi bụng điểm năng lượng một vây đốt nhiều như vậy trương linh sơn lấy làm kinh hãi mừng rỡ không hổ là tầng thứ hai sinh vật cung cấp điểm năng lượng quả nhiên không tầm thường cái gì cũng không nói dù là côn trùng tương đối buồn nôn lại hương vị không tốt vì điểm năng lượng vậy cũng phải một cái không rơi ăn sạch sẽ ầm ầm núi g i a o động trương linh sơn không cảm thấy kinh ngạc tầng thứ nhất đều đánh qua một lần sơn thần hiện tại nhóm lửa ăn thịt vừa sợ động sơn thần hợp tình hợp lý vừa vặn cầm cái này sơn thần thử một lần mình h u y ề n kim ý cảnh đệ ngũ trọng không đúng để phòng phụ cận có người nhìn trộm h u y ề n kim ý cảnh không thể dùng vẫn là chỉ có thể dùng cắt chém ý cảnh giống so trước đó cái kia sơn thần càng khôi ngô núi đá người gầm t h é t vào tới nằm đấm như là trời long đất nở hướng phía trương linh sơn hung hăng đập tới suy trương linh sơn cầm trong tay thương trường chân đưa tặng trấn ma đao Khi phát trọng đệ ngũ chỉ ắ t c é xé m một mắt ý cảnh, một đường xé rách không khí huyết sắc đường không ngấn trong nháy mắt rơi xuống sơn thần khí huyết đ rơi dài n h hồ phát đầu. Tựa g i hiểm, á c được nguy hiểm, sơn thần ngưng tụ đại địa chi lực, đỉnh ạ i chi địa đ lực, đầu đột nhô i sinh cái ê n n ra một cái nô lên mặc cho đao ảnh rơi xuống trên đó. Chỉ gặp cho Chỉ ảnh thần đỉnh đao đó. đầu xuống trên sơn nô lên rơi bị chém ra một đường vết rách nhưng cuối cùng vẫn là bị chặn không thể thuận lợi mở ra sơn thần đầu Tầng thứ hai này quả nhiên bất phàm. Nếu là tầng thứ nhất sơn thần, Trưng đầu này nhiên Nếu sơn đánh linh phàm. là quả bị mở. đã cầm trong tay huyền t i bảo c h ụ y xoay tròn đánh tới hướng sơn thần vỡ vụn ý cảnh sen lẫn trong đó trong nháy mắt liền đem sơn thần ra thịt ném ra một đường lỗ h ồ n g bất quá kia lỗ h ồ n g rất nhanh liền bị đại địa chi lực b ổ k huyết trương linh sơn sớm có kinh nghiệm lập tức thi triển hành v ă n pháp cùng đối phó tầng thứ nhất sơn thần đem này sơn thần cũng đập bay đến không trung sau một lát hắn thuận lợi đem sơn thần mãi chết lấy được sơn thần chi tinh so với trước đó sơn thần chi tinh cái này một khối càng lớn mà lại càng thêm bóng ánh sáng long lanh có cái này một khối sơn thần áo giáp liền có thể triệt để ngưng tụ thành trương linh sơn trong lòng mừng thầm mà lại cái này một mảnh địa giới đã mất đi sơn thần bảo hộ mình cũng có thể tùy tiện nhóm lửa thì nướng điểm năng lượng sẽ tăng lên càng thêm thuận lợi đúng rồi trước đó đánh bại sơn thần về sau liền có yêu thú làm đánh lén lần này hẳn là cũng không ngoại lệ trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức mở ra một cây đại thụ làm cái hốc cây trốn đến trong đó ôm cây lợi thỏ quả nhiên liền nghe đến có tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến một người kinh ngạc nói vừa mới kia động tĩnh xác định là sơn thần sao làm sao nhanh như vậy liền bị thu thập rồi là sơn thần ngươi nhìn xuống đất bên trên hải cốt chính là sơn thần vỡ vụn về sau đá vụ cát người c o n lại nói trước một người nói không thể tưởng tượng nổi có thể nhanh như vậy thu thập hết sân thần hẳn là bá châu hạ n g hòa đi xem ra hắn đã đột phá đến lần phủ cảnh nhưng vì cái gì không nhìn thấy hạ n g hòa ngớ ngẩn làm ra động tĩnh lớn như vậy đồ đần đều biết nhất định sẽ dẫn tới các phương đội ngũ hạ n g hòa có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu thập hết sân thần khẳng định tiêu hao rất nhiều thực lực m ớ i không còn một lưu tại nơi này không phải là tìm chết sao nói cũng đúng dù là mạnh như hạ hòa hắn cũng không giữ được s ơ thần chi tinh dám vào nhập tầng thứ hai ai sẽ sợ hắn、Ấm. một tiếng nổ vang đột nhiên tại trương linh sơn ngược nổ tung cả người hắn bay ngược mà ra n g ư c áo quần rách nát lộ ra một mảnh cháy đen lồng ngực không chết hai người lấy làm kinh hãi bọn hắn mới vừa tới tới đây trong nháy mắt liền cảm giác được trương linh sơn chỗ sở dĩ ở chỗ này làm bộ nói chuyện thứ nhất là vì mê hoặc trương linh sơn thứ hai thì là lặng yên không tiếng động đưa ra pháp k ý muốn đem trương linh sơn trực tiếp nổ chết thế nhưng là vạn b ạ n không nghĩ tới đối phương nụp thân thế mà cường hoành như vậy đừng nói nổ chết lồng ngực kia một mảnh cháy đen thế mà trong nháy mắt liền chữa trị đây là kinh khủng bực nào năng lực khôi phục dù là chính là những n à y tầng thứ hai đỉnh tiêm y ê u thú đoán chừng cũng không có khủng bố như vậy chữa trị năng lực đi phải biết bọn hắn đưa ra pháp khí gọi là lôi bạo đạn chuyên môn dùng để đối phó khí mô kén thứ này mười phân nhỏ bé có thể so với con k i ế n tiến vào địch nhân khí mô phạm vi bên trong địch nhân đều không phát hiện được mà khoảng cách gần nổ tung về sau dù là chính là có được bá châu luyện thể cường nhân tỷ như hạng hòa trần quang thác cũng phải bị tạc kinh ngạc dựa theo hai người ý nghĩ có thể trong thời gian ngắn cứng đối cứng cầm xuống sân thần không phải là hạng hòa chính là trần quang thác nhưng bất luận là cái nào một người tất nhiên tiêu hao rất lớn thực lực m ộ ư ơ i không còn một bọn hắn sử dụng lôi bạo đạn đánh lén coi như không cách nào m i ệ u sát đối phương định cũng có thể nổ đối phương không có lực p h ả n kích nhưng vạn vạn không nghĩ tới người này không những không phải là hạng hòa cùng trần quảng thác bất kỳ người nào lại so thân thể của hai người càng mạnh mẽ hơn kinh khủng mấu chốt nhất là đối phương khí tức thế mà t r ầ m ổn đáng sợ căn bản không có mảy may tiêu hao vết tích như vậy hắn là thế nào cầm xuống s ơ n thần chẳng lẽ hắn cầm xuống sơn thần thời điểm đều không có hao phí khí lực sao đây là thực lực gì tuyển chọn người bên trong thế mà còn có bực này cường nhân hai người n h ị n không được hãi nhiên b i ế n sắc trong lòng càng làm ăn g to g i a hỏa này một chút tiêu hao không có vì sao h è n m ọ n trốn ở trong hốc cây chính là vì âm người ả quả nhiên không phải là người lương thiện đi hai người nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt lạnh như băng không dám có chút chần c h ở lập tức phân tán tả hữu thoát đi dù sao cũng là dám vào nhập t ầ n g thứ hai cao thủ từ một nháy mắt liền đánh giá ra bọn hắn không phải là đối thủ của trương linh sơn chỉ có tả hữu thoát đi mới có thể lưu một mạng v â phấn ai có thể còn sống rời đi liền xem a i vận khí tốt dù sao đối phương chỉ có thể truy một người không có bị truy liền có thể gạo tàu v ây người m ộ này cổ họng cứng lên phun ra máu tươi chết ngay lập tức hắn chết cũng không nghĩ tới người ta thế mà căn bản đều không đến truy, hắn, vẹn vẹn chỉ là ném ra một truy liền đem hắn đập chết buồn cười hai người bọn họ thế mà còn cần lôi bạo đạn ám toán người ta thật sự là không biết sống chết ta bất quá đã đối phương không có tới truy hắn kia tất nhiên là truy trương địa phương đi không hề nghi ngờ trương địa phong cũng sẽ đi vào mình theo góp ta nếu là sớm đoán được như thế kết cục hai người bọn họ còn không bằng không tiến vào tầng thứ hai ta biết ngươi là ai trương địa phong cảm giác được sau l ư n g thân ảnh cấp tốc tới gần gấp giọng hô to ta nhớ được ngươi ngươi là ngọc châu trương linh sơn chữ linh bồi thái ra ra tha mạng tấu trương s o n g chương hai trăm năm mươi b ố quỷ dị mắt to đệ lục trọng chương hai trăm năm mươi b ố quỷ dị mắt to đệ lục trọng suy một đường ánh đao màu đỏ ngòm chảy qua chính là trương linh sơn lấy tả vương đao thi triển chính khí đao trương địa phong chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh tiếp lấy trời đất quay cuồng đầu bịch rơi xuống mặt đất chết ngay lập tức chỉ gặp trương linh sơn cấp tốc đem hắn thi thể cùng túi chữ vật thu nhập túi bao không gian liền xoay người đi thu một cái khác bộ thi thể cùng ném ra huyền ti bảo chủ y hắn không biết hai người này là ai cũng không hứng thú biết gọi hắn một câu thái ra ra liền muốn mạng sống nghĩ cái dám ăn đâu gọi tổ tông đều không được hai cái hôn chướng đồ chơi t â m ngoan thủ lạt làm đánh lén nếu không phải là mình mụng thân cường hành đã bị tạc chết rồi như mình chết thật bọn hắn vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm cũng sẽ không quản chính mình có phải hay không hắn thái ra ra mình cần gì phải nhân từ nương tay trong c h ư ớ c mắt trương linh sơn liền đi tới một cái khác bộ thi thể bên cạnh lại phát hiện liền cái này trong khoảng thời gian ngắn thi thể này thế mà liền bị xé rách không còn hình dáng giống như có đồ vật gì tới qua nhưng lại biến mất không thấy cũng may túi chữ vật cũng không có bị xé rách đi trương linh sơn liền thu hồi túi chữ vật lại nuốt ở một bên hắn ngược lại muốn xem xem là cái gì xé rách thi thể thở hồn hển thở hồn hển làm trương linh sơn trốn đi về sau liền thấy có vô hình ba động tại trên thi thể văng lên vốn là bừa bộn không chịu nổi thi thể biến càng thêm phá thành mảnh nhỏ suy trương linh sơn cầm trong tay tà vương đao một đường chính khí đao quang ngân hiện lên kia vô hình ba động cùng t h ở hồn hệ tâm thanh im bặt mà dừng tiếp lấy hóa thành một bãi lục sắc huyết thủy chạy xuôi mà ra lộ ra bản tướng chỉ gặp là một đầu như là chó hoang đồng dạng sinh vật đầu chó dữ tợn r ă n g thì tuân ra miệng bên ngoài thi thể kia bên trên b ừ a b ộ n chính là bị cái này hình thù kỳ quái giang lật cắn tạo thành tầng thứ hai này sinh vật làm sao đều là tướng mạo kỳ dị dòng máu màu xanh lục trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói nếu không phải bọn g a hỏa này cung cấp điểm năng lượng đủ nhiều hắn thật không muốn n mạm ăn đi ăn đem cái này ẩn hình chó thi thể đưa vào một cái chuyên môn phóng sinh nguyên liệu nấu ăn túi chữ vật trương linh sơn tiếp tục giấu ở một bên ôm cây l ợ i thỏ đáng tiếc lần này cũng không một người xuất hiện cũng không có cái khác quái dị sinh vật chạy đến thẳng đến trương linh sơn có chút không kiên n h ẫ n thời điểm Siêu. Sơn chui Linh cái. chi thấu huyết huyết Một một mình một đem đột bộc Trương phát. tức th đường để được bước xương lạnh hàn phong nhịn không dùng Vâng. Bàng bạc khí huyết chi lực, lập bạc Khí khí cổ, vào hung hăng phóng tới miệng bên trong nhấm n ướt cuối cùng đưa vào ưu phủ bên trong a thả ta cũng không dám lại nha ưu phủ bên trong truyền đến ba đạo thê lương chu lên thanh âm thanh âm không giống nhau nghe được trương linh sơn toàn thân rút u n dày cảm thấy một loại trên sinh lý cực độ buồn nôn trong lòng hắn không khỏi kinh dị cái này quỷ mị lại là ba đầu quỷ mị hợp thể mà thành mà lại đều tiến vào ưu phủ bên trong thế mà còn có thể phát ra ảnh hưởng tâm trí người gọi tiếng không thể tưởng tượng nổi tầng thứ hai tà ma đều lợi hại như vậy sao lấy mình khí huyết mạnh đều không thể trong nháy mắt đem bọn hắn t i ê u chết xem ra mình cũng phải đem khí huyết tăng lên chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể đứng ở thế bất bại sau đó thời gian trương linh sơn tiếp tục ôm cây đợi thỏ đáng tiếc hiệu quả không lớn giống như yêu t à nhóm đều biết nơi này gặp nguy hiểm cả đám đều không hẹn mà cùng rời xa nơi đây trương linh sơn đối với cái này cảm thấy tương đương bất đắc dĩ đành phải lại thả ra thi hầu coi nó là làm nội dụ đặt ở phía trước mình tiếp tục ở phía sau tìm cơ hội đi săn như thế trong bất chi bất giác liền đã đi không biết mấy chục d ạ n đ i ệ trên đường ngược lại là đụng phải một chút yêu vật tà ma để trương linh sơn đem điểm năng lượng thuận lợi tăng lên tới mười ư c thế nhưng là sắc trời cũng trầm trầm t r ở tối dựa theo trương tu phong cùng hoa vâng nguyệt ý kiến buổi tối nơi tập luyện nguy hiểm hơn lại nguy hiểm không chỉ là yêu vật cùng tà ma nghe nói sẽ có tại trong đêm ẩn hiện không biết tên sinh vật p h à m dám can đảm ở ban đêm loạn lắc người hẳn phải chết không nơi tán thân trương linh sơn mặc dù tự tin n ụ c thân cường hành nhưng truyền môn nói thần hồ kỳ thần hắn cũng không dám tùy tiện phạm h í có trời mới biết cái k i a không biết tên sinh vật là cái gì vạn nhất thật rất khủng bố không thể địch mình chẳng phải là tìm cái chết v â nghĩa cho nên muốn nghe từ tiền nhân nhóm khuyên cáo nếu như không tất yếu quyết không thể ở buổi tối loạn lắc trước đó cái kia trải rộng vô hình chi nhận thiên nhiên trận pháp không tệ ở nơi đó qua đêm tuyệt đối an toàn trương linh sơn dự định quay đầu trước đó hắn từ ngày đó nhưng trận pháp đi tới đều lông tóc không thương hiện tại huyền kim ý cảnh đã là đệ ngũ trọng thì càng không sợ bên trong vô hình chi nhận nơi đó đối với người khác tới nói nguy hiểm nhưng với hắn mà nói chính là chỗ an toàn nhất chẳng những có thể lấy ở bên trong qua đêm còn có thể tiếp tục t h ê m điểm đem huyền kim ý cảnh đột phá đến đệ lục trọng thế nhưng là làm trương linh sơn quay về lối về sau lại phát hiện mình lạc đường trọn vẹn một canh giờ trôi qua nhưng căn bản không có tìm được này thiên nhiên trận pháp chỗ cổ quái tầng thứ hai này quả nhiên so tầng thứ nhất khó chơi giống như địa thế hình dạng mặt đất thời khắc đều đang biến hóa cây cối cũng sẽ xê dịch địa phương trương linh sơn bỗng nhiên nghĩ đến hoa vâng miệt ý kiến nói cái này nơi tập luyện kỳ thật chính là một cái cự đại thiên nhiên trận pháp có mình tiên h địa quy tắc như thế xem ra xác thực không sai trong trận pháp đồ vật có thể tùy ý biến hóa cho nên trước đó đi qua đường bây giờ lại biến thành con đường mới như vậy mình muốn trở về trước đó địa phương h i ệ n nhiên là không thể nào vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ qua đêm đi trương linh sơn không còn chấp nhất vừa vặn lọt vào trong tầm mắt chỗ liền có một cái vách núi treo leo hắn lấy hành vân pháp đứng lơ lửng giữa không t r ú n g lấy cắt chém ý cảnh cắt ra một cái sơn động sau đó ở đi vào lại từ túi bao không gian xuất ra một cái tầm chắn đem cửa hàng ngăn chặn lúc này sắc trời càng tối ngoại trừ có ánh sáng yếu ớt từ tấm chắn tả hữu khe hở bên trong vào sơn động sơn động càng là một mảnh đèn kịt trương linh sơn xuất ra giả con thạch tô điểm ra yếu ớt ánh sáng tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống mở ra bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ ngũ trọng không mười ư c màu vàng năng lượng mười một ư c màu vàng đại biểu sẽ cho thân thể mang đến khá lớn hao tổn đối trương linh sơn tới nói đó căn bản không có gì đáng ngại không đề cập tới nam đường ngọc trong túi chữ vật các loại đan dược chính là trước đó mới rết cái kia gọi mình thái ra ra ra hỏa trong túi chữ vật liền có không ít khôi phục tinh thần lực đan dược trương linh sơn tùy tiện cho miệng bên trong lớp một thanh đan dược sau đó ý niệm điểm vào bảng phía trên thêm điểm ccc thể nội giống như bị điện giật sinh ra tê dại xốp giòn cảm rất đột trương linh sơn nội thị bản thân quả nhiên liền phát hiện cùng trước đó trong cơ thể mình huyết dịch biến thành kim sắc lần này hắn cả nửa người đều hiền kim hóa sinh ra sáng trói kim sắc quan g mang đáng tiếc là cổ đi lên đầu cũng không có huyền kim hóa tựa hồ là bởi vì đầu huyền kim hóa càng gian nan hơn đoán chừng phải đợi đến huyền kim ý cảnh đột phá đến cực hạn về sau mới có thể đem đầu cũng huyền kim hóa đi không trải qua nửa người huyền kim hóa đã đủ trương linh sơn đối với cái này cũng không cảm thấy thất vọng hắn hít một hơi thật sâu cấp tốc đem huyền kim hóa ẩn giấu đi bắt đầu sau đó yên lặng điều tức chờ trạng thái lại lần nữa trở về tới được định phong hắn lúc này mới xem xét bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ lục trọng không một trăm ư c màu đỏ năng lượng một ư c màu vàng phía trên h ẳ n là màu cam làm sao lập tức biến thành màu đỏ trương linh sơn âm thầm nhũng mày hẳn là huyền kim mỹ cảnh c h i a làm ba cấp bậc một hai ba nặng vì một ngăn bốn năm lục trọng vì thứ hai ngăn bảy tám cựu trọng là thứ ba ngăn cho nên từ đ ệ lục trọng đột phá đến đ ệ thất trọng chính là từ thứ hai ngăn đột phá đến thứ ba ngăn cho nên cần cường đại hơn tinh thần lực xem ra khả năng đến đem linh biết lột s á t thành thần thức về sau mới có thể đem huyền kim mỹ cảnh tiến hơn một bước trương linh sơn trong lòng t h ầ m than bất quá cũng không có cái gì nhưng thất vọng dù sao về sau cần điểm năng lượng càng ngày càng nhiều mình tạm thời cũng tích lũy không đủ dù là có thể tăng lên mình cũng không cách nào tăng lên cho nên huyền kim ý cảnh tạm thời có thể không cần phải để ý đến sau đó hẳn là tăng lên thể chất lớn mạnh khí huyết xem xét bảng liền quyết định là ngươi t a m dương chân kinh t a m dương chân kinh tiểu thành không một thức màu cam không đúng trương linh sơn nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp thêm điểm mà là lấy ra sơn thần chi tinh vật này triệt để luyện hóa về sau có thể để mình có được hấp thu đại địa chi lực năng lực đôi k h í huyết khôi phục có tác dụng lớn mà lại hình thành sơn thần áo giáp cũng là đối nhục thân tăng lên mà theo nhục thân tăng lên mình thêm điểm đột phá đối thân thể mang tới hao tổn liền sẽ tương ứng giảm nhỏ tỷ như hiện tại tam dương chân kinh cái này một cột làm màu cam đoán t r ư ờ n g hình thành sơn thần áo giáp về sau cái này một cột liền sẽ biến thành màu vàng thậm chí lục sắc mang ý tưởng như vậy trương linh sơn không do dự nữa lập tức đem sơn thần chi tinh ôm vào trong ngực bắt đầu luyện hóa không thể không nói t ầ n g thứ hai sơn thần chi tinh cấp bậc chính là cao hơn một điểm tích chứa trong đó năng lượng càng tinh thuần không đến hai canh giờ liền để trương linh sơn toàn thân cao thấp đều ngưng tụ ra hoàn toàn sơn thần áo giáp kém duy nhất chính là lông mày đi lên bộ vị đỉnh đầu cũng không biết là nơi này khoảng cách đại địa xa nhất vẫn là nguyên nhân gì muốn đem đại địa chi lực hoàn toàn bao trùm đến đỉnh đầu có chút vượt quá tưởng tượng gian nan trương linh sơn không thể không đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống tới dốc hết toàn lực địa đi luyện hóa sơn thần chi tinh không biết qua bao lâu ẩm nơi trái tim trung tâm đột nhiên truyền đến một tiếng không h i ể u nhảy lên như là hồng trung đại lữ đem trương linh sơn trực tiếp bừng tỉnh nhưng căn bản là không có cách mở tỏ mắt giống như lâm vào một cái dị dạng không gian bên trong bốn phía là bóng tối vô tận h á á m như là thực chất điên cuồng hướng phía mình đẻ ép mà đến làn da cơ bắp xương cốt toàn bộ đều bị đẻ ép thay đổi hình dạng mắt thấy mình liền bị đẻ ép thành hư vô trương linh sơn đ ố n g nhiên phát ra rít lên một tiếng không đúng một tiếng này gào thét cũng không có âm thanh hoàn toàn là trong đầu phẫn nộ nhưng này y mang phẫn nộ như là một đám lửa đ ố n g nhiên nổ tung để cái này bóng tối vô tận nhiều hơn một tia sáng mà lúc này trương linh sơn cũng rốt cục mở mắt、Bệnh. sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi bắp thịt cả người bỗng nhiên căng cứng mắt lộ ra vô cùng hãi nhiên toàn thân lông tơ đều cùng nhau đứng đấy bắt đầu chỉ gặp trong sân động chẳng biết lúc nào thêm một cái con mắt thật to mà ngăn ở cửa hàng tâm chắn không biết nơi nào đi liền chỉ có một con mắt tiến đến trước mặt mình k i a độc nhãn con n g ư ơ i hiện ra h à o quang màu ư u lam như hải dương giống như thâm thúy tựa hồ muốn linh hồn của mình thốt vệ mà độc nhãn lông mi như là từng cây xúc tu dương nanh múa vớt tại trên mặt của mình tạo động tựa hồ đang tìm kiếm cái nào đó cửa hàng muốn thông qua cửa hàng chui vào trong cơ thể của mình không đúng phải nói k i a lông mi xúc tu đã chui được trong cơ thể của mình ý thức của mình bị vây ở h á cám bên trong cũng là bởi vì bị đối phương lông mi xúc tu ảnh hưởng chỉ là bởi vì mình đột nhiên bạo phát khí huyết mới đưa đối phương lông mi xúc tù cả kinh rút ra bất quá loại này kinh hãi liền giống với nhân loại hài đồng bắt châu chấu bị châu chấu đột nhiên nhảy nhót dọa sợ nhìn như bị hù dọa kỳ thực hưng p h ấ n hơn bởi vì châu chấu nhảy nhót đối hài đồng mang không đến tổn thương chút nào mà hài đồng chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt đưa tay nắm châu chấu châu chấu chính là hắn vật trong bàn tay mặc kệ xâm lược giờ phút này cái kia quỷ dị khó lường độc nhãn chính là hài đồng trương linh sơn chính là kia mặc kệ làm thịt nhỏ châu chấu Quả nhiên, tiêu độc nhãn nhìn thấy trương linh sơn mở to mắt hắn ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn như là hải nhãn đem bốn phía hết thạy đều quét sạch thối vệ tính cả trương linh sơn ánh mắt cùng ý thức cơ h ộ đều muốn bị hắn thối vệ cùng lúc đó độc nhãn lông mi xúc tu bắt đầu hưng phấn điệu múa hướng phía trương linh sơn miệng cái m ũ i lỗ t a i chui vào cúc n g a y cho ta trương linh sơn một tiếng hét lên đem hoảng sợ hóa thành vô tận phẫn nộ toàn thân khí huyết tiêu đốt tế này thời khắc nguy a n nhân huyết thần công cùng đệ lục trọng huyền kim m cảnh cùng nhau b ộ c phát ra ký nhân nửa người trên lồng ngực bã vai phía sau lưng triệt để huyền kim h tôn u ra huyết hồng sắc quan huy như là nung đỏ vàng sáng chói chói mắt chỉ gặp trương linh sơn hai tay ngưng tụ thành trào vội vã trộm tới kia độc nhãn con người tấn công địch chỗ tất cứu đây là khẩn cấp trạng thái vô ý thức phản ứng về phần đối phương có thể hay không tất cứu trong lòng của hắn căn bản không có yên lòng may mắn là độc nhãn tựa hồ thật lo lắng trương linh sơn đâm thủng trong mắt của mình kia lông mi xúc tu vội vàng co vào đồng thời m í mắt nhắm lại che lại kia thâm thúy như hải dương con người thắng trương linh sơn đại hỉ cả người lập tức phấn nói là thắng là cự thắng đoán đúng cho mình vào thời khắc nguy hiểm nhất mang đến chuyện cơ làm kia độc nhãn nhắm mắt lại trương linh sơn cũng cảm giác toàn thân trên d ư ớ i căng cứng cảm giác lập tức chấm tính lại ý thức triệt để trở về thân thể không còn bị sợ hai nắm trong tay phá hắn một tiếng hét lên huyền kim hóa xong quyền hướng phía độc nhãn hung hăng đập tới một quyền này không cầu đem độc nhãn bệ bạo chỉ cần có thể đem nó đánh lui cho mình rời đi sơn động không gian là được bởi vì cái này độc nhãn đem cửa sơn động gắt gao ngăn chặn mình ngay cả ra ngoài khe hở đều không có sớm biết lúc trước hẳn là đem sơn động làm trò lớn hơn một chút nhưng trên thực tế sơn động đã có cao một triệu ai có thể ngờ tới trên đời này sẽ có quỷ dị như vậy mắt to lốt bút độc nhan mắt vẫn nhắm như cũ nhưng này lông mi xúc tu lại tựa như roi càng không ngừng quật trương linh sơn hai tay hoặc là muốn đem trương linh sơn hai tay của lấy Quỷ dị chính là lông mi xúc tu đụng phải trương linh sơn cánh tay nhưng thật giống như đụng phải cái gì nóng hổi c h i vật như là người đưa tay đụng chạm hỏa diễm cấp tốc thu hồi sợ đem mình bị phỏng hắn sợ hãi cánh tay của ta trương linh sơn trong lòng chấn động song quyền vung vẩy càng nhanh buộc con mắt lui lại tấu trương xong chương hai trăm năm mươi lăm trọng thương huyền kim chân chính cách dùng lông mi xúc tu roi trong sơn động b a y múa từ trương linh sơn hai tay trong kẽ h hở h u n g hăng quất về phía trương linh sơn hai chân tê trương linh sơn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy hai chân thấu xương đau đớn đúng là không cách nào đứng thẳng đành phải ngồi ngay đó lấy xong quyền bảo vệ đầu phòng ngừa đối phương xúc tu roi rút đến trên đầu hắn xem như phát hiện đối phương không phải là sợ hãi hai cánh tay của mình mà là sợ hãi mình huyền kim hóa nửa người trên khó trách huyền kim bị người ngấp nghẽ liền x ô n g cái này huyền kim có thể để mắt to quái vật cảm thấy sợ hãi cũng đủ để chứng minh huyền kim là cực phẩm bảo vật chí ít tại đối mặt bực này quái vật thời điểm có được huyền kim người thiên nhiên liền so không có huyền kim nhân sinh tồn sát s u ấ t cao nhưng là trương linh sơn vẹn vẹn chỉ là huyền kim hóa nửa người trên muốn từ mắt to xúc tu bên trong chạy thoát vẫn khó càng thêm khó đúng huyền ti bảo chủ y trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức đem huyền ti bảo chủ y tìm ra huyền ti bảo chủ y bên trong bản thân liền có huyền kim mặc dù không nhiều nhưng là chỉ gặp trương linh sơn điên cùng thôi động nhiên huyết thần công đem huyền kim hóa tay phải triệt để nóng chạy cùng huyền ti bảo chủ y hòa làm một thể đ ó lấy hung hăng đánh tới hướng xúc tu roi ba xúc tu roi vừa vặn rút được huyền ti bảo chủ y phía trên phát ra thanh âm thanh thúy lập tức cấp tốc thu hồi trong lúc nhất thời lại không còn rút roi ra tựa hồ cảm nhận được e ngại hữu dụng trương linh sơn đại hỷ huyền ti bảo chủ y bản thân huyền kim lượng ít nhưng ra chỉ trương linh sơn huyền kim tay phải về sau phản phát sinh ra thuế biến để xúc tu roi cực kỳ k i ê n kỵ bất quá thiệt vui trong tàn xúc tu roi lại bắt đầu thăm dò mà lại bởi vì trương linh sơn hai chân t h ụ thương không cách nào đứng thẳng không thể tới gần con mắt b ả n thể tạo thành uy hiếp kia con mắt liền lại lần nữa mở ra vậy cái nhìn này tựa như có thể đâm rách trương linh sơn linh hồn trương linh sơn một ngụm vì đó c h máu tươi phun ra chỗ mi tâm sinh ra một vết nứt máu tươi từ bên trong chạy xuôi mà ra hai mắt trong nháy mắt trắng bệnh như vậy đã hôn mê mà tại hắn mất đi ý thức về sau kia con mắt tựa hồ mất hết mục tiêu lại bởi vì con mắt bị đánh lõm trong lúc nhất thời không cách nào mở to mắt lông mi xúc tu liền điên cùng l o ạ n vũ một bên l o ạ n vũ nó một bên l u i lại cuối cùng biến mất tại hắc cám bên trong không biết qua bao lâu a g a t gà c h ố n g gáy minh thanh â m đột nhiên văng lên chân trời sinh ra một vòng ngân bạch sắc ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là ánh sáng nhạt nhưng là rất nhanh toàn bộ sắc trời liền sáng rõ toàn bộ tầm thứ hai nơi tập luyện cũng bởi vậy trở nên ấm áp cùng hốc bắt đầu nô trương linh sơn một tiếng đau nhức âm chậm mở mắt chỉ thấy quăng mang trói mắt vượt qua c để h ắ nếu nhịn không h được lại i lại như vẫn là ban là kia đêm, cái o coi như xong sao n ngóc mình như Hắn rốt cuộc minh bạch tiền nhân nhóm tại sao muốn nói ban đêm không cần loạn lắc, gặp được không biết tên sinh vật, chết không có chỗ trôn. Nếu mắt đêm lắc, trở rốt tại biết vật, chết gặp có cuộc bạch được chỗ c đầu đời. lại, như cái kia không biết tên sinh vật chính là kia mắt to quái vật xác thực không phải người bình thường có thể đối phó lấy hắn trương linh sơn thực lực vận phụ cảnh hắn đều có thể nhẹ nhom đ á n h giết kết quả gặp được cái này mắt to trực tiếp bị khiến cho gần chết đây là kia mắt to không có thừa dịp hắn luyện hóa sơn thần chi tinh thời điểm trực tiếp lấy mạng của hắn nếu là đối phương ngay từ đầu liền dùng lông mi roi quất loạn mình đâu có đường sống rất rõ ràng cái này mắt to hẳn là đối với mình loại này ngoại lai sinh vật cảm thấy yếu kỳ cho nên ngay từ đầu chỉ là dùng xúc tu điều tra mình thăm dò phản ứng của mình chờ phát hiện mình cho hắn tạo thành uy hiếp về sau nó mới phẫn nộ muốn giết chính mình nếu không phải mình có được huyền kim hóa thân thể đồng thời hy sinh tay phải ra chỉ đến huyền ti bảo chủ y phía trên chỉ sợ chính mình cũng bị người ta dùng roi rút thành thị băm nhìn một chút mình chống r ô n g tay phải trương linh sơn vừa nhìn về phía khoảng cách cửa hàng cách đó không xa huyền ti bảo chủ y, thầm nghĩ cái này tay phải cứ như vậy phế đi tuy nói trên đời này có bạch k h u y ê n hoa chờ có thể tái tạo nhục thân tái tạo tay phải bảo vật nhưng t r ù n g sinh tay phải tổng không bằng nguyên trang dùng tốt mấu chốt nhất là nguyên trang tay phải thế nhưng là triệt để huyền kim hóa tay phải t r ù n g sinh tay phải đến hoa bao lâu mới có thể một lần nữa huyền kim hóa kỳ thật bằng vào tang ọ c cốt kim cương xương cốt có thể một lần nữa sinh trưởng ra tay phải xương cốt căn bản không cần bạch huyền hoa những vật này nhưng muốn một lần nữa huyền kim hóa cũng không dễ dàng a trương linh sơn trong lòng t h ầ m than mấu chốt ngay tại ở một lần nữa h u y ề n kim hóa được rồi trước không muốn nhiều như vậy nhanh đem k ý huyết khôi phục mới là chính đạo trương linh sơn t h ở sâu không nghĩ nhiều nữa lập tức từ túi bao không gian bên trong x u ấ t ra vương sung cho hắn định phong kỳ trước đó hắn một mực không nỡ dùng dù sao thứ này chỉ có một cái mình không có pháp lực coi như từ những người khác trong túi chữ vật đạt được t r ậ t kỳ cũng vô pháp sử dụng chỉ có vương sung cho hắn định phong kỳ xuống mổ thì phát không cần pháp lực tích phát cho nên trương linh sơn đem vật này bảo tồn lại chờ tương lai đi tầng thứ ba nguy hiểm hơn địa phương lại đem vật này lấy ra tốt vật tận Thế nhưng là không nghĩ tới, tự mình xuôi xẻo địa gặp mắt to quái vật, dụng. nhưng không nghĩ mình kỳ kém gặp là xui quái xẻo địa chỉ ú Lúc lúc t trọng thương. bỏ bị Bệnh. mình, này không dùng, nào dùng. h lại lấy lấy ra dùng, lúc nào lấy ra c gặp định phong kỳ vừa rơi xuống đất một đường vô hình quang v ậ n liền tứ tán mà đến để trương linh sơn thân thể không khỏi ấm áp chính như vương sung lời nói định phong kỳ nhất định ở tà phong yêu phong trước đó có thể nghe được yếu ớt phong thanh giờ phút này đều biến mất vô tung vô ảnh trong sơn động trở nên yên tĩnh mà ấm áp nhưng là cửa sơn động lại một mực mở rộng nếu như lúc này bay vào một đầu lớn lương yêu thú trương linh sơn liền muốn xui xẻo thế là trương linh sơn dãy rủi lấy bỏ đến cửa sơn động từ túi bao không gian bên trong một lần nữa xuất ra một cái tâm chắn c u ố n tới cửa sơn động vì để tránh cho xuất hiện đêm qua tình huống hắn lần này đem tâm chắn vững vàng khảm nạm tiến vào cửa sơn động trên dưới trái phải không lưu một k i a khe hở trước đó lưu khe hở là vì t h ô n g khí miễn cho để cho người ta bị đè nén lại không nghĩ rằng cứ như vậy một chút khe hở thế mà liền có thể dẫn tới mắt to quái vật thế nhưng là lúc trước cùng hoa v ô n g u y ệ t trần quảng thắt bọn hắn trong sơn động qua đêm thời điểm rõ ràng cửa sơn động đều không có bị ngăn chặn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quái vật ta là bởi vì hoa vơ nguyệt ở bên ngoài làm một vòng nhánh hoa cho nên ngăn cách khí tức của bọn hắn để ban đêm quái vật không cách nào phát hiện không đúng nếu như chỉ dùng nhánh hoa trận pháp liền có thể ngăn cách khí tức kêu hoa vơ nguyệt tại sao muốn để mọi người thay phiên các đêm hẳn là nhất định phải có một người tại ban đêm sáng suốt mới sẽ không bị quái vật để mắt tới trương linh sơn c h ầ m ngâm một lát cho ra kết luận nhất định là bởi vì hôm qua luyện hóa sơn thần chi tinh quá mức đầu nhập lúc này mới bị kêu mắt to thừa lúc vắng mà vào về sau tuyệt đối không thể tại ban đêm ch không nói bảo trì tuyệt đối sáng suốt chí ít cũng phải phân ra một bộ phận tinh lực ra nếu như hoa vô nguyệt n g biết trương linh sơn ý nghĩ nhất định sẽ nói cho hắn biết sai không phải là bởi vì hắn trầm mê tu luyện mà là bởi vì hắn tìm nơi này có vấn đề tại vách núi treo leo bên trên đục mở một cái s ơ n động nhìn như hết sức an toàn không cần lo lắng tàu thú nhưng là không có đi thú địa phương mới là c h ỗ nguy hiểm nhất đặc biệt là loại này đất chống trải lại càng dễ ẩn t à n g loại kia khổng lồ kinh khủng quái v ậ t thử nghĩ một chút nếu như là loại kia thâm lâm bên t r o n khắp nơi đều là cây cối độc trùng manh thú kia mắt to coi như sẽ xuất hiện cũng sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh ngược lại là vách núi bên ngoài vùng trời này không có cái gì vừa v ẫ n thích hợp mắt to vô thành vô tức hành động càng an toàn địa phương mới càng nguy hiểm a giống nơi tập luyện loại địa phương này liền không có tuyệt đối an toàn nhìn như an toàn khẳng định là bởi vì có cái gì kinh khủng đ ồ vật c h ấ n thủ kỳ thật đạo lý này trương linh sơn cũng không phải là không hiểu chỉ là hắn cảm thấy c h ấ n thủ nơi đây đại quái vật cũng bất quá chính là một đầu m á n h c ầ n thôi lấy thực lực của mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng phó vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua lại còn có mắt to quỷ dị như vậy chi vật có định phong kỳ c h ấ n thủ trong vòng sáu canh giờ bình yên vô sự nhưng cũng không thể lãnh đạm nhất định phải nắm chặt thời gian thừa dịp lúc ban đêm muộn lầm trước đó rời đi nơi đây trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ k i a mắt to mặc dù bị mình đập bị thương nhưng người nào biết đối phương bao lâu thời gian có thể khôi phục thật đợi b u ổ i tối một lần nữa mình không nhất định có tối hôm qua may mắn như vậy không chờ đến tối rời đi vẫn là quá nguy hiểm chờ ta hai chân hồi phục về sau liền lập tức rời đi trương linh sơn quyết định vội vàng xuất ra các loại bổ sung khí huyết đan dược một mạch toàn bộ nhét vào trong mồm theo đan dược luyện hóa điểm năng lượng bắt đầu tăng lên mà dư thừa dược lực thì cấp tốc bị hắn đưa đến nửa người dưới t trương linh sơn hít sâu m ộ t hơi hắn phát hiện chữa thương thời điểm vậy mà so đêm qua bị lông mi roi rút chúng càng đau đêm qua thời điểm chiến đấu bởi vì quá khẩn trương ngược lại còn không phải rất đau hiện tại hai chân nước m ũ tại dược lực bức bách xuống dưới chảy ra ngoài trôi chẳng những thâu xương đau đớn mà lại tản mát ra hôi thối hương vị kém chút đem người hôn c h ó n g cũng may thể chất của mình đủ cường đại lại đan dược đủ nhiều theo thời gian trôi qua trên hai chân kinh khủng vết thương rốt cục bắt đầu chậm rãi lui tán nhưng để trương linh sơn ngoài ý muốn chính là kia vết thương cũng không hề hoàn toàn khôi phục thế mà lưu x n h ụ chương t â n mình hắn biết, kia là tuyệt đối không của kia thể biết, đối tuyệt là l u sẹo, roi trong tạo có được tích chứa trong đó lấy không biết độc đó thể thấy tầm thường, biết tố, đối thân thể tạo thành tổn t không phải không h lấy đối ư kia mi mãi mãi lông Trương linh sơn trong lòng chấm xuống nếu như vết sẹo này không thể biến mất chắc chắn trở thành nhục thân của mình bên trên sơ hở lớn nhất lúc đầu nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại dù là bị người đánh ra chóc thịt b o n g cũng có thể cấp tốc khôi phục nhưng bây giờ có vết sẹo chiến đấu bên trong liền có nhược điểm tốc độ khôi phục giảm bớt đi nhiều đáng chết chờ ta toàn thân đều hiền kim hóa về sau nhất định phải đem tia mắt tò chém thành muôn mảnh chương linh sơn trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không tuyệt vọng bởi vì mình tam dương chân kinh còn không có thêm điểm đâu chờ thêm điểm về sau nhục thân lại lần nữa t h ổ i biến nói không chừng có thể giải quyết điệu ba ngấn vấn đề coi như không thể giải quyết sau này mình còn có thể đi trần quản g thác bọn hắn bá vương môn một chuyến nói tóm lại muốn tăng lên nhục thân phương pháp còn có rất nhiều không thể bởi vì nhất thời thất bại mà tuyệt vọng muốn hướng lâu dài nhìn hai chân không sai biệt lắm khôi phục có thể đi trương linh sơn đứng dậy mặc dù hai chân còn có chút hư mềm nhưng hoạt động một hồi không sai biệt lắm liền thích ứng chỉ là tốc độ khả năng không có trước đó nhanh nhưng là có hành vấn pháp có thể gia tốc tạm thời không có gì lo lắng thế là trương linh sơn đem trên mặt đất rơi xuống sơn thần c h i tinh huyền ti bảo chủ ý những vật này nhặt lên chuẩn bị thu nhập túi bao không gian sau đó rời đi nơi đây thế nhưng là làm đụng một cái chạm đến sơn thần c h i tinh kia sơn thần c h i tinh liền trực tiếp vỡ vụn ra hóa thành hư vô cái này báo hỏng rồi trương linh sơn khẽ nhũ mày nhớ kỹ đêm qua hấp thu sơn thần c h i tinh thời điểm cũng không có hấp thu xong a còn có đỉnh đầu đỉnh đầu không có bị sơn thần áo giáp bao t r ù n đâu cái này báo hỏng chẳng phải là còn phải lại là một khối sơn thần tri tinh nghĩ đến đỉnh đầu trương linh sơn nhịn không được sờ lên đầu t chạm đến vết thương hắn nhịn không được hít sâu một hơi đau á đau tận xương cốt mà lại ngay cả não hải đều sinh ra không thể giải thích đau đớn giống như sâu trong linh hồn đều tại nhói nhói đúng rồi ngày hôm qua lông mi xúc tu thế nhưng là tại đầu hắn quất một roi tử trong lúc nhất thời vội vàng khôi phục hai chân ngược lại là đem trên đầu thương thế đem quên đi giờ phút này chú ý đến đầu trương linh sơn phát hiện tóc của mình đều bị vết máu dính vào nhau v à vào toàn bộ da đầu đều đau run dày có thể thấy được da đầu bị k i a một roi rút thương tới xương cốt nhưng đây cũng không phải là nghiêm trọng nhất thương thế nghiêm trọng nhất là chỗ mi tâm có một cái khe hở vô luận trương linh sơn như thế nào thôi động khí huyết đi chợ giúp chữa trị kia khe hở từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ thế nhưng là kia khe hở cũng không chảy máu chỉ để lại một cái tính m ị c h động nếu có người từ trương linh sơn chỗ mi tâm nhìn thấy cũng không có cách nào nhìn thấy bên trong huyết dịch hoặc là xương đầu chỉ có thể nhìn thấy kia tính m ị c h động thông hướng bóng tối vô tận giống như cái này động cũng không có mở t ạ i trên đầu của hắn mà là bám vào tại chỗ mi tâm cho nên trong động không phải là đầu của hắn mà là một mảnh không biết há đám sờ lên mi tâm trương linh sơn sinh ra thương tới linh hồn đau đớn hắn thử nghiệm kích phát thiên nhãn thông lại phát hiện chỉ cần sinh ra ý nghĩ này mi tâm liền đ a u tê tâm liệt phế mẹ nhà hắn trương linh sơn trong lòng m ắ g to thiên nhãn thông thế mà cũng không thể dùng k i ê u mắt to khắt chế mình thiên nhãn thông sao nó bị mình nện tổn thương về sau phản công thế mà đem mình linh hồn đều thương tổn tới đừng nói thiên nhãn thông không thể dùng ngay cả linh biết ngoại phóng cũng không thể được rồi mặc kệ mắt to mặc dù làm hại mình thụ thương nhưng lấy thực lực của mình chỉ cần không còn gặp được mắt to cấp độ này quái vật vẫn có thể tại tầng thứ hai lẫn vào phong sinh vị khởi chỉ hy vọng tiếp xuống vận khí tốt một điểm Không phải nói bên trương o n g địa p h thí linh u y rất n i u t h sơn trong à i địa b lòng khét i i động chỉ gặp huyền ti bảo chủ y phía trên bao trùm huyền kim lại cấp tốc thu về về tới tay phải của mình tay phải chúng sinh lại cùng trước đó là huyền kim hóa tay phải thì ra là thế trương linh sơn đại hỷ lúc đầu tay phải mất đi để hắn mười phần đau lòng cảm thấy muốn một lần nữa huyền kim hóa khó càng thêm khó lại không nghĩ rằng lao thiên cho mình một kinh hỉ nguyên lai、like、huyền kim hóa chỗ tốt lớn nhất không phải là để nhục thân trở nên càng cường đại mà là tại huyền kim hóa nhục thân rời thân thể về sau còn có thể một lần nữa thu về mà lại rời thân thể nhục thân còn có thể thiên biến văn hóa tỉ như tay phải của mình dung nhập huyền ti bảo chủ ý bên trong đó chính là huyền kim truy như dung nhập trong đao đó chính là huyền kim đao t ấ u trương song chương hai trăm năm mươi sáu khí huyết hòa trùng hào hai tử trương địa kỳ 256, khí huyết hỏa Hảo hai tử trương khí h một hỏa Hảo hài trúng. tử đường địa k h u hồi huyền tức h cầm n động g cửa trán, t n ư quỷ không biết từ chỗ nào thoát ra không hăng nào về phía trương linh sơn mắt cả chân là một đầu thổ hoàng sắc rán độc tựa hồ nhìn đúng trương linh sơn chân bên trên vết sẹo chỗ là n h ư ợ c điểm một ngụm liền cắn đi lên suy đã thấy hắn miệng đột nhiên một phân thành hai tiếp lấy thi thể liền bị trương linh sơn đưa vào trong túi chữ vật cái quái gì cũng dám đến đánh lén ta trương linh sơn trong lòng thờ mắng mắt to làm đánh lén kia là người ta có bản lĩnh nho nhỏ rán độc cũng dám đến làm đánh lén không phải là tìm chết sao hắn hiện tại sợ nhất là biết tinh thần lực công kích quái vật như loại này công kích hắn độc thân vậy cũng là dễ như chở bàn tay suy suy vô hình lưới dao chẳng biết lúc nào lại bắt đầu rơi xuống trên người mình trương linh sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thế mà không hiểu đấu lại tới trước đó cái kia đẩy trời phong nhận thiên nhiên trận pháp thật sự là đi m ò n gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu hôm qua chuyên môn tìm xem không đến hôm nay đưa mình tới cửa đã có cái này chuyện tốt hắn lập tức ở cái này phong nhận trong trận pháp mở ra một cái sơn động chui vào sau đó lấy r a định phong kỳ định phong kỳ tổng cộng có sáu canh giờ hiệu quả trước đó tại vách núi sơn động dùng hai canh giờ còn có bốn canh giờ dưới mắt cái này bốn canh giờ an toàn chính là trương linh sơn tăng thực lực lên trọng yếu thời cơ tuyệt đối không thể lãng phí thế là hắn không nói hai lời làm định phong kỳ bắt đầu phát huy tác dụng ngăn trở bốn phía phong nhận đồng thời trương linh sơn liền mở ra bảng ánh mắt dừng lại ở tam dương chân kinh kêu m ộ t cột chân tam dương k i n h t i ể u thành không một thức màu cam thêm điểm vê anh một máy mắt thể nội giống như bị thứ gì đốt lên nếu như triệu hoàn dương ở chỗ này liền sẽ nhìn thấy lấy trương linh sơn thân thể vì trung tâm bốn phương tám hướng phạm vi bên trong lại đồng thời dâng lên vô số đạo sống lại cầu từng đạo khí huyết trường hồng chập trần trên không trung bọn chúng từ trương linh sơn thể nội bộ phát ra mà đem trương linh sơn bao phủ hoàn toàn không đến trong chốc lát trong sơn động liền rốt cuộc không nhìn thấy trương linh sơn c á i bóng chỉ có thể nhìn thấy vô số khí huyết trường hồng ngưng tụ mà thành một đám lửa c á i bóng mà trương linh sơn ngay tại ngọn lửa kia bên trong không nhúc ních mặc cho thân thể bị bị bỏng không biết qua bao lâu trên người hắn g i u chân giống như bị hơi cho khô từ một cái khôi ngô hữu lực dáng người biến thành một cái gậy còm cây gậy trúc nhưng là kia cây gậy trúc bên trong tựa hồ có dấu vô tận không gian thế mà đem kia từng đạo khí huyết trường hồng cùng hỏa diễm cái bóng đều thu nạp đi vào hết thể trở nên bình tĩnh trở lại gian nan nhất thời điểm tựa như đã vượt qua nhưng là cũng không phải là hoàn toàn kết thúc chỉ gặp trương linh sơn chân bên trên trên mặt trên đầu vết sẹo đ ố n g nhiên chảy ra màu trắng nước mủ theo nước mủ chảy ra càng ngày càng nhiều những cái kia vết sẹo nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh lúc này trương linh sơn rốt cục mở mắt hãn tử túi bao không gian bên trong x u ấ t ra một hồ lô nước sạch dùng vải chấm thủy tướng thân thể lau chùi một phen về sau lúc này mới mặc vào quần áo mới đi ra sơn động bên ngoài đi ngang qua trên mặt đất định phong kỳ thời điểm hắn phát hiện định phong kỳ đã chẳng biết lúc nào hóa thành cho bụi nhưng trên dưới quanh người cũng không có phong nhận đánh tới cái này phong nhận trận pháp lại na di chạy trương linh sơn không còn gì để nói vốn còn muốn ở chỗ này qua đ ê m đâu hiện tại phong nhận trận pháp biến mất không thấy gì nữa ỷ trượng lớn nhất không có mà bốn phía vạn lại câu tĩnh cây cối bởi vì bị phong nhận trận pháp c ắ t chém nơi đây c h ố n g rông một mảnh có thể thấy được thích hợp nhất cỡ lớn quái vật tần hiện mắt thấy sắc trời đã tối trương linh sơn không dám thất lễ vội vàng rời đi nơi này một lần nữa tìm kiếm một cái bình thường điểm sân lông nghe được núi rừng bên trong q u ỷ khóc sói gào thanh â m ngược lại làm cho lòng người sao trương linh sơn một lần nữa mở một cái sơn động đi vào lúc này mới có tâm tình mở ra bảng xem xét Thính danh, trương linh sơn. Năng lượng. hai ước tinh thần linh cấp thứ ba bốn mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi tám mười vé đuốc thần thông thiên nhãn thông thể chất khí huyết hòa trùng ngọc cốt kim cương ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ lục trọng không một trăm ước màu đỏ võ công tam dương c h â n vinh đại thành không mười ước màu đỏ bốn trương linh sơn chú ý tới hai nơi biến hóa chỗ thứ nhất là tinh thần lực từ ba mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi tám đột nhiên nhảy vọt đến bốn mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi tám lập tức tăng lên năm nghìn điểm nhiều mà tại trong lúc này mình căn bản ngay cả ngọc hoàng thai tức kinh tu luyện đều không có tu luyện như vậy tại sao lại tăng lên nhiều như vậy trương linh sơn suy đoán có thể là kia mắt to nguyên nhân mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì nhưng ngoại trừ lời giải thích này không có cái khác giải thích tạm thời b u ô n g xuống cái này mặc kệ trương linh sơn tập trung lực chú ý bỏ vào thể chất một cột biến hóa bên trong tại mình thuận lợi đem tam dương t r â n kinh đột phá đến đại thành về sau khí huyết trường hồng biến thành khí huyết h ỏ a trùng dựa theo hoa vơ n g u y ệ t cùng trương tu phong ý kiến khí huyết h ỏ a trùng chính là trùng châu trương gia đặc hữu huyết mạch truyền thừa phải biết thể chất của mình từ lúc mới bắt đầu thường thường không có gì lạ đến ngưng luyện ra khí huyết hỏa lò lại đến khí huyết trường hồng cuối cùng đột phá đến khí huyết h ỏ a trùng có thể nói là chịu nhiều đau khổ kết quả cái này khí huyết h ỏ a trùng lại chỉ là trung châu trương gia tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi tuy nói không phải là mỗi cái trung châu trương gia tử đệ đều có khí huyết h ỏ a trùng chỉ có như t r ư ơ n g địa kỳ loại hình thiên tài mới có thể có đến gia tộc ban thường giúp đỡ thức tỉnh khí huyết h ỏ a trùng nhưng là khí huyết h ỏ a trùng bốn chữ này đã nói lên h ắ n trương linh sơn như c ũ không có nhảy ra trương gia huyết mạch cách cũ nói cách khác hắn hiện tại thể chất nhìn như cường hãn nhưng ở người ta trung châu trương gia trong mắt cũng không tính cái gì chỉ ít t r ư ơ n g ra bên trong liền có không ít người cũng giống như mình là khí huyết hỏa trùng thể chất cho nên lúc nào mình phá vỡ huyết mạch cách cũ á c c h để khí huyết hỏa trùng tiến thêm một bước hắn mới xem như chân chính đứng ở cường giả chi lâm vẫn là quá yếu trương linh sơn âm thầm lắc đầu bất quá cũng không cần thiết thất vọng chỉ ít so với trước đó có được khí huyết hỏa trùng hắn tại đối mặt mắt to thời điểm lại nhiều một môn thủ đoạn p h ú chỉ c gặp trương linh sơn dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ nín hơi ngưng thần điều động thể nội khí huyết hỏa trùng đầu ngón tay lập tức dấy lên một đoá hòa diễm mặc dù hỏa diễm lớn nhỏ như là anh đ ế n chỉ tản mát ra cũng không tính hào quang sáng tỏ nhưng này đây chỉ là bởi vì hắn mới lột xác ra khí huyết h ỏ a trùng còn không cách nào thuần thục trường khống chờ thuần thục vận dụng về sau lại hợp với nhiên huyết thần công tất có kỳ hiệu vừa vặn ban đêm không thích hợp nghỉ ngơi miễn cho lại bị yêu quái an t o á n liền nhân cơ hội này hào hào cảm thụ một chút cái này khí huyết h ỏ a trùng đặc hiệu trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ về phần làm sao thuần thục trường không khí huyết hòa trùng kích phát ra tới hòa diễm rất đơn giản thì nướng lúc nào có thể dễ như chở bàn tay nướng g a vị ngon nhất thì nướng đã nói lên mình đối lửa đợi nắm chắc đã cực kỳ tinh chuẩn như thế chẳng những tăng lên thật nhiều thịt nướng hiệu suất để cho mình thời khắc đều có thể ăn thịt tăng lên điểm năng lượng còn quen luyện đối với hỏa diễm vận dụng nhất cử hai đến cớ sao mà không làm mang ý nghĩ như vậy trương linh sơn lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một khối lớn y ê u thú đuổi dê đem nó cầm tại tay trái tay phải thì kích phát ra hỏa diễm bắt đầu nướng ngay từ đầu hoặc là lửa quá nhỏ nửa ngày nướng không quen hoặc là lửa quá lớn lập tức liền nướng cháy nhưng là theo thời gian trôi qua trương linh sơn càng phát ra t h u t ụ c chờ đến hừng đông thời gian hắn đã có thể làm được hai tay phun l ử a tả hữu đ h ư nào bằng nhanh nhất thời gian đem đùi dê nướng kinh ngạc miệng đầy chảy mỡ thật là thơm t r ư ơ n g linh sơn một bên ăn một bên mừng thầm khí huyết hỏa trùng cái khác diệu dụng tạm thời còn chưa mở phát ra tới nhưng là liền chiêu này giải quyết tốt đẹp yêu thú thịt xử lý không tốt vấn đề trước kia thịt nướng còn phải chi cái giá đỡ nướng hoặc là làm cái cái nổi để nấu hiện tại thì dễ dàng hơn trực tiếp dùng cắt chém ý cành cắt ra một phí mỏng sau đó tay phải kích phát hỏa diễm hướng miệm bên trong ném một cái có thể nói một mạch mà thành ăn lại nhanh lại thoải mái lại mỹ vị mà theo thì đều có thể ăn vào nóng hổi nếu là lúc không có người thậm chí còn có thể đem tay trái huyền kim hóa ra xào nồi rắn vẻ sau đó kích phát hòa diễm từ huyền kim tay nội bộ trực tiếp làm nóng tay phải thì dùng cắt chém ý cảnh xử lý thịt đồ ăn tùy thời đưa vào xào trong nồi xào quen l i ê n cái này xào rau thủ pháp xào ra đồ ăn kia đến có bao nhiêu hương chỉ là suy nghĩ một chút trương linh sơn cũng cảm giác có chút đói bụ chỉ gặp hắn trong sơn động làm nhiều việc cùng lúc một con rắn độc lập tức liền bị hắn ăn không còn một mảnh cái này bên trong địa phương thí luyện rắn độc là cái thứ tốt thể t í c h nhỏ tích chứa năng lượng lại một chút không ít bắt đ ngoài ngoài, không mỹ chỉ n là vì ăn uống t h i dục vì điểm năng lượng vậy cũng phải cố gắng đi săn a dù sao bên trong địa phương thí luyện lén lút tà mị tương đối yêu thú tới nói có chút thưa thớt mặc dù lén lút tốt hấp thu cung cấp điểm năng lượng cũng nhiều nhưng tổng thể tới nói không bằng bắt liệp yêu thú có lời làm trương linh sơn làm ra quyết định này toàn bộ nơi tập luyện tầng thứ hai y ê u thú lập tức xui xẻo phàm nơi hắn đi qua liền không có có thể sống y ê u thú toàn bộ đều hóa thành hắn lương thực bất quá năm ngày điểm năng lượng liền lại lại lần nữa trở về đến mười ư c trong lúc đó không chỉ ăn đại lượng y ê u thú còn có các loại quỷ m ỹ yêu t à phàm là chạy chậm không có mắt tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa toàn diện cho hắn ăn hết không còn một n g ố n g nơi này đơn giản chính là mỹ thực thiên đường đáng tiếc là ngày thứ năm về sau trương linh sơn phát hiện mỹ thực ít đi rất nhiều giống như đám yếu thú liên hệ t i tức đều biết mình tồn tại chủ động tránh né mình giống như nhưng đám yêu thú có thể tránh né cái này sinh trưởng ở địa phương thiên tài địa b ả o nhóm lại không cách nào tránh né vừa vặn không có yêu thú dám đến quấy r ố i trương linh sơn liền thản nhiên bốn phía ngắt lấy quả đào móc linh hảo giống bên trong địa phương thí luyện đồ vật tùy tiện một cái đều là bà bối dù là hắn không biết đối với hắn vô dụng về sau xuất ra đi cũng có thể bán lấy tiền a cái này cây trúc dáng dấp ngược lại là cùng t ử h u trúc có chút tương tự trương linh sơn đột nhiên bị một mảnh rừng trúc hấp dẫn ánh mắt hắn thử nghiệm cắt đi một mảnh cây trúc đặt ở trong tay dùng khí huyết hỏa chủ hòa diễm rút ra g i trúc lịch chỉ gặp t r ú c lịch phát ra h à o quang màu tím đen thấy thế nào làm sao không thích hợp cùng trước kia mình rút ra ra t ử hưu t r ú c lịch hoàn toàn khác biệt t ử hưu t r ú c lịch đây chính là thanh tịnh ngay bắt đầu cũng không có mùi vị khác thường thậm chí còn có chút hơi ngọt nhưng là trước mắt cái này màu tím đen t r ú c lịch thật sự là để cho người ta không dám làm ăn nếu là không có gặp được mắt to trước đó trương linh sơn tuyệt đối sẽ tự tin nếm một ngụm không sợ độc chết nhưng bây giờ hắn vẫn là quyết định cẩn thận là hơn đừng tưởng rằng có bảng liền có thể không nhìn độc tố có nhiều thứ đáng sợ bảng coi như có thể đối phó cũng sẽ để cho mình chịu nhiều đau khổ ai, nếu n u là hoa vô g y ệ trước hoặc là t ơ Trương Sơn n Phong liền người bọn toàn nhất định Linh than. g gì. Tú tại tốt, thư biết vật thầm t hai họ bách khoa toàn thư, nhất định biết đây là ư đây r đó hắn hái không ít quả nhưng bởi vì không biết những cái kia quả là cái gì không có kinh nghiệm không biết trong đó cấm kỵ một chút quả vừa hái xuống liền hỏng ngay cả ăn cũng không kịp ăn cũng không dám ăn bậy thật sự là lãng phí đúng cái này đều đã mấy ngày bùi đồng làm sao còn không có tìm tới ta hẳn là xui xẻo gặp nạn trương linh sơn bỗng nhiên nghĩ đến bùi đồng bùi đồng mặc dù so ra kém hoa vơ nguyệt cùng trương tu phong nhưng hắn vì cho ra ra tìm bảo dược cũng nhớ kỹ không ít tư liệu có hắn tại dù sao cũng so mình ngủ mở tắt mạnh chỉ là tầng thứ hai quá mức nguy hiểm lấy bùi đồng thực lực đoán chừng không kiên trì được bao lâu tám chín phần mười đã chết mặc dù không biết những trúc này là cái gì nhưng nào một chút trở về nói không chừng có thể dùng đến l u y ệ n dược kém nhất cũng có thể luyện chế đ ộ c dược trương linh sơn nghĩ nghĩ lập tức dùng cắt chém i cảnh bắt đầu đau bóc đông nhiên có tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần phi tốc chạy tới trương linh sơn lập tức thả người nhảy lên đi tới rừng trúc tri đỉnh nhìn xuống phía dưới chỉ gặp một cái khuôn mặt thu kệch khôi ngô thiếu niên nhanh chân chạy tới hắn trái phải nhìn quanh một phen cao giọng nói đều là người trong nhà ngươi tránh ta làm gì nhanh ra trương linh sơn trong lòng kinh ngạc gia hỏa này cảm giác như thế nhạy cảm sao rõ ràng không nhìn thấy mình lại biết mình tồn tại không hổ là đại danh đỉnh đỉnh trương gia kỳ lân trương địa kỳ trương linh sơn đối trương địa kỳ ấn tượng rất sâu bởi vì gia hỏa này tại cùng hô diên phi giao thủ thời điểm có thể phút lửa chính là ngưng tụ gia khí huyết hỏa chủng trương gia thiên tài mặc dù hắn hỏa diễm bị trương tú kiệt lập tức đông lại nhưng chỉ có thể nói rõ trương địa kỳ là cái phế vật chỉ Hắn có trương h hiện tại tầng thứ hai, lại nhìn không có gì thương thế, ể nên ngang tầng gì xuất tại t lại có ạ n tinh thần tốt đẹp, cũng đủ để chứng minh hắn g thái tốt thực t đẹp, đủ để lực. Có. r linh sơn từ trong rừng trúc rơi xuống nhìn xem trương địa kỳ nói ngươi tìm ta sao là ngươi trương địa kỳ lấy làm kinh hãi mặt lộ vẻ vô cùng n g h i hoặc nói thế nào lại là ngươi ta trương gia người đâu ta chính là người trương gia luận bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng thái thúc công trương linh sơn thản nhiên nói trương địa kỳ dẫn tí mặt ta bảo ngươi mẹ đưa ta người trương gia đến hắn tính khí nóng nảy một tiếng hét lên trong miệng liền phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng h ẳ người người người t h ư ơ n g điệu kỳ giống như căn bản không nghe thấy trương linh sơn nói trên mặt lộ ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ kinh hô vài tiếng về sau kêu lên n g ư ơ i đến cùng là ai vì sao có thể trưởng khống ta hòa diễm không phải liền là khí huyết họa chủng a có gì hiếm lạng trương linh sơn nhàn nhạt nói tay phải cầm trương địa kỳ phun ra hòa diễm tay trái nâng lên đồng dạng ngừng tụ ra một đoá hỏa diễm hai tay đụng chạm p hắn h hỏa diễm lập tức đem trương địa kỳ hỏa diễm thôn vệ hấp thụ thời gian sử dụng không đến nửa cái thời gian hô hấp xem ra ta khí huyết hỏa trùng so ngươi càng mạnh một chút trương linh sơn cười một tiếng trương địa kỳ trận mắt hấp mụm trực khiếu không thể tưởng tượng nổi nhịn không được tới gần mấy bước nói ngươi quả thật là ta trương ra người đương nhiên trương tú phong chứng nhận qua trương linh sơn cười nói trương địa kỳ lắc đầu nói ta cùng trương tú phong không quen ta chỉ nhận biết tú kết ú c bất quá ngươi có khí huyết hỏa trùng xem ra chính là ta người trương già không sai ngươi là chữ linh bối ta bảo ngươi một tiếng thái thúc công cũng không sai thái thúc công hắn trịnh trọng kỳ sự kêu một tiếng còn một mực cung kính cung kính khom người tử trương linh sơn trong lòng ngầm quái lạ da hỏa này vẫn còn dứt khoát mặc dù đầu góc tốt giống không phải là rất linh quan bộ dáng thái thúc công có thể hay không để cho ta nhìn n g ư ơ i khí huyết h ỏ a diễm ta ngược lại muốn xem xem có phải thật vậy hay không so với ta mạnh trương địa kỳ một mặt mong đợi nói tựa hồ công nhận trương linh sơn là thái thúc công về sau hắn liền đối trương linh sơn triệt để không đề phòng xích lại gần tới trương linh sơn nhìn ra hỏa này ngốc đến đơn thuần liền đưa ra một đoá h ỏ a diễm ném tới trên tay hắn thật nóng trương đỉ hạ kỳ kinh hô một tiếng sau đó kích phát ra mình h ỏ a diễm học tập trương linh sơn vừa mới d á n g v ẻ dùng mình hỏa diễm đi thôn vệ trương linh sơn h ỏ a diễm ai ngờ c h ọ n vẹn qua nửa ngày thời gian mới chỉ là để trương linh sơn h ỏ a diễm rút nhỏ một vòng mà thôi đừng nói thôn vệ thậm chí cái này thu nhỏ một vòng h ỏ a diễm cũng chỉ là bởi vì không có trương linh sơn khí huyết trẹo trống mới tự động g ú t nhỏ cùng hắn hòa diễm công kích không hề quan hệ không hổ là thái thúc ô n g ngưng tụ ra khí huyết hỏa trương điệu kỳ nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ ngược lại là không có ghen ghét mà là khẩn cầu thái thúc công ngọn lửa này có thể hay không đưa cho ta có thể trương linh sơn nói đa tạ thái thúc công trương điệu kỳ đại h ỉ lập tức một ngụm đem trương linh sơn khí huyết h ỏ a diễm nuốt vào trong miệng vừa lòng thỏa ý nói chờ ta luyện hóa thái thúc công cái này một đoá h ỏ a diễm ta khí huyết h ỏ a chủng cũng có thể mạnh lên một phần trương linh sơn kinh ngạc nói nguyên lai khí huyết hòa chủng là như thế này tăng lên sao đây chẳng phải là sẽ tạo thành người trương gia lẫn nhau thôn vệ trương điệu kỳ lắc đầu nói sẽ không tuyệt đối sẽ không chúng ta người trương gia đoàn kết nhất mà lại nếu là không có thái thúc công đồng ý của người ta cũng không dám thôn vệ a một khi thôn vệ người tâm niệm vừa động hỏa diễm ngay tại trong bụng ta thiếu đốt không đem ta thiêu chết rồi thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu trong lòng liền nói không có mình cho phép trương địa kỳ xác thực không dám thôn vệ mình h ỏ a diễm thế nhưng là mình lại có thể cưỡng ép thôn vệ trương địa kỳ hỏa diễm a bởi vì chính mình mạnh hơn hắn bất quá đây chỉ là chính mình suy đoán cụ thể như thế nào mình cũng không biết nói không chừng cưỡng ép thôn vệ có cái gì thai hoàng ẩm dù sao nếu như cường giả có thể không tiên sợ thôn vệ kẻ yếu hòa diễm cái tiêu trương gia nội bộ đã sớm lẫn nhau thôn vệ sụp đổ đúng rồi không nói những thứ này ta hỏi ngươi biết cái này một mảnh rừng trúc là cái gì không ngươi thế nhưng là trung châu trương gia thiên tài khẳng định nghe nhiều biết rộng trương linh sơn hỏi trương đ ệ u kỳ sững sở gái đầu một cái không biết t a đây là cái gì rừng trúc nhìn nhan sắc có chút không đúng khẳng định không phải là vật gì tốt trương linh sơn không còn gì để nói trong lòng thầm than quả nhiên không phải ai đều cùng hoa vương nguyện trương tú phong đồng dạng đáng tin cậy a cái này trương địa kỳ nói rõ đầu góc không đủ dùng so với mình còn muốn vô c h i thái thúc công đ ừ n g nóng n ộ i để cho ta điều tra thêm tựa hồ là nhìn thấy trương linh sơn rất thất vọng trương địa kỳ đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển sách bắt đầu đọc qua trà tìm bắt đầu trương linh sơn ánh mắt trong nháy mắt vì đó sáng lên khá lắm tùy thân mang theo bách hoa toàn thư cái này nhưng so sánh trương t h u phong hoa vô nguyệt càng đáng tin cậy hai người kêu bởi vì đầu dễ dùng vì tiết kiệm trong túi chữ vật mỗi một tấc không gian căn bản không mang theo sách toàn bộ nhờ đầu g ó ký ức nhưng trương địa kỳ khác biệt đầu không dùng được hết lần này tới lần khác lại là thiên tài Gia trương ộ c cho liền hắn t a họa n g bị bức h t tịch, để cho hắn có thể nhận ra bên trong địa cho có hắn nhận h để bên ra p ư thí linh u y ệ n t h ê tài địa bảo. Để bảo. c o ta Trưng nhìn xem. Linh xem. sơn một thanh cầm qua sách cấp tốc lật xem tấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy miễn phí khổ lực thanh diện linh đồng quả chương hai trăm năm mươi bảy miễn phí khổ lực thanh diện linh đồng quả huyền căn tử h u trúc kịch độc không thể trực tiếp phục d ụ nhưng g n luyện chế huyền dễ tử ưu đan có lấy độc trị độc giải bách độc hiệu quả vật này sởi dễ giá trị tối cao lá trúc thứ hai trúc thân kém nhất đề nghị lấy kim khí cắt chém cẩn thận đ ó n móc không thể dùng ý cảnh miễn cho phá hư căn bản trương linh sơn cấp tốc tìm được này dừng trúc giới thiệu không hổ là trung châu trường gia giới thiệu tương đương kỹ cảng nhưng như thế một mảng lớn dừng trúc không thể dùng ý cảnh toàn bộ nhờ binh khí cắt chém đỏ móc chẳng phải là quá t r ư m bất quá thứ này có giá trị không nhỏ luyện chế thành huyền dễ từ ưu đan về sau tại từng cái độc trướng địa khu cũng có thể sử dụng thuộc về vạn năng giải độc đang dược liên thế cùng đi đào đi trương địa kỳ ngươi cảm thấy thế nào trương linh sơn đưa ra đề nghị trương địa kỳ hàm hàm gãi gãi đầu nói ta toàn bộ nghe thái thúc công ha ha tức vậy thì bắt đầu nắm chặt thời gian trương linh sơn nói lập tức xuất ra chấn ma đao bắt đầu cắt chém thu thập lá trúc mặc dù không thể dùng cắt chém ý cảnh nhưng lấy thực lực của hắn đại khái nửa canh giờ liền có thể đem cái này một mảnh rừng trúc lá trúc thu hoạch hoàn thành về phần kém nhất trúc thân thì để cậu thả trương địa kỳ đi thu thập cuối cùng chân quý nhất sợ i dễ trương linh sơn thì tự mình đ ộ n g thủ từng cái đi đảo móc đoán chừng thời gian hẳn là không dùng đến bốn canh giờ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đám yêu thú lại trốn đi gặp được cái này độ tốt không đảo ngu sao mà không đảo mà lại nói không chừng t i ế cái gì tuyển chọn ngọc phủ liền giấu ở cái này liền căn tự ư trúc lần này tuyển chọn thời gian hết thảy ba tháng đã qua một tháng lâu nhưng trương linh sơn ngay cả một viên tuyển chọn ngọc phụ đều không tìm được cho nên đến tìm chút thời giờ tìm một chút ngọc phụ thái thúc công những n à y huyền căn tử ưu trúc ta đều không cần ngươi nhìn ta làm lại bỏ công như vậy có thể hay không lại cho ta một đoá khí huyết h ỏ a diễm trương địa kỳ bỗng nhiên dừng lại bắt đầu có kẻ m ặ t cả trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng được thôi nhưng là ngươi một hồi phải giúp ta đào dễ cần hư hao một cây ta liền không cho ngươi khí huyết hòa diễm thái thúc công ngươi quá khắc nghiệt trương địa kỳ bất mặt nói chính ngươi đào cũng không thể cam đoan không hư hao một cây đây không phải khó xử ta đi ha ha trương linh sơn cười to không nghĩ tới gia hỏa này còn rất thông minh nhân tiện nói tính ngươi nói đúng nhưng ngươi đ à o dễ cần thời điểm nhất định phải cẩn thận không thể cầu thả n g ư ơ i hư hao càng nhiều ta đưa cho ngươi khí huyết hỏa diễm càng yếu đa tạ thái thúc công cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trương linh sơn không biết hắn khí huyết hỏa diễm giá trị trương điệu kỳ lại biết rõ ràng lấy trương linh sơn khí huyết hỏa chủ mạnh tại trung châu trương ra bên trong vậy tuyệt đối thuộc về nhất đẳng chân phẩm hắn trương điệu kỳ muốn có được một đoá hỏa diễm dùng để thôn vệ tăng lên khiến đ hãy hỏa diễm với hắn mà nói tùy tiện ngưng tụ bất quá chỉ là hao phí một chút khí huyết mà thôi hắn khí huyết chẳng những nhiều mà lại khôi phục được nhanh hoàn toàn không sợ hao phí khí huyết mà chỉ cần hao phí như vậy tí xíu khí huyết liền có thể đổi lấy trương địa kỳ làm lao động cái này cùng miễn phí lao lực có cái gì khác nhau chỉ cần trương địa kỳ vẫn muốn mình khí huyết h ỏ a diễm như vậy về sau trên đường mình liền có thể một mực có được một cái miễn phí lao lực đơn giản không nên quá có lời rất nhanh ba canh giờ đi qua tại hai người hợp lực phía dưới cái này một mảnh rừng trúc đều bị t h u gặt không sai biệt lắm trương linh sơn thậm chí đều có nhàn hạ ngồi ở một bên uống rượu ăn thịt nướng nhìn xem trương địa kỳ làm trương địa kỳ cũng không hô mệt mỏi ngược lại làm càng phát ra cố gắng bởi vì trương linh sơn hứa hẹn hắn cho hắn ngưng tụ ra càng cường lực hơn khí huyết hòa diễm cái này miễn phí lao lực quá hòa mỹ thật là một cái hảo hải tử trương linh sơn cười giám sát trong lòng im lặng tụng ngọc hoàng thai tức kinh đều đâu vào đấy tăng lên tinh thần lực mặc dù không có khai hóa chi địa tăng lên nhiều nhưng có thể tăng lên một điểm chính là một điểm góp gió thành bão sớm muộn có thể để cho mình tinh thần lực lột sắc thành thần thức mà chờ lột sắc thành thần thức về sau mình liền có thể đem huyền kim mỹ cảnh tăng lên đến lúc đó liền có thể diệt mắt to báo t h ủ dựa hận man g dạng này ý chí trương linh sơn căn bản không có thời gian lời biếng cho nên đem việc khổ cực toàn bộ giao cho trương địa kỳ cả người chậm dãi đắm chìm xuống tới đông nhiên một đường dồn dập tiếng thét chói t a i từ đằng xa chạy như bay đến sơn ca cứu mạng ẩm thanh â m vừa mới truyền vào trương linh sơn lỗ thai một mấy lần thể đẩy t h ư ơ n g tích thân ảnh liền trùng điệp rơi xuống trương linh sơn trước người đập vào mi mắt là bùi l n g mặt hắn nhìn thấy trương linh sơn trong n g a y mắt trong mắt lập tức nhiều một tia thần thái trùng điệp nhẹ nhàng thở ra sau đó chậm rãi nhắm mắt lại triệt để đã hôn mê đăng trong tay hắn nắm chắc tinh đấu la bàn đã mất đi t r ẹ o trống rớt xuống đất lan đến trương linh sơn dưới lòng bàn chân trương linh sơn nhặt lên tinh đấu la bàn nhìn về phía đuổi theo bốn người bốn người này phối hợp ăn ý cấp tốc từ hai bên vây quanh tới lạnh băng băng ánh mắt trên người trương người trương cầm đầu thiếu nhỏ i giọng i ê n Trương n trầm quát. l Sơn sao, phương nhìn hắn một cái, cũng không nhận ra, chính là hạ người vô danh, không xứng nhập hắn. ngay đồng không bình thường. n hạ chết, thể thấy thực h mắt một giết cái, của cả có được lực đối bùi vô ra, là Dù đều kỳ trương linh sơn thản nhiên nói tới thái thúc công trương điệu kỳ từ đào móc sợi dễ trong hố sâu nhảy ra ngoài vừa lúc ngăn chặn bốn người kia đường lui trương điệu kỳ bốn người biến sắc hoàn toàn không mỏ ra đến cùng tình huống như thế nào làm sao trương điệu kỳ gọi người này thái thúc công tiểu từ này bọn hắn nhận biết bất quá chỉ là ngọc châu tới một cái dị loại mặc dù tu vi cao trong ũ tạm bốn i người mãn, mọi n nhất cầm h h o rằng, đầu thiếu niên vội và nói g căn nếu là biết trương gia kỳ lân nhi ở chỗ này chúng ta tuyệt đối sẽ không tới toàn bộ giết trương linh sơn lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp ra lệnh b chỉ, chỉ, chỉ gặp hắn một tiếng quát lớn trong miệng phun ra hòa diễm trong nháy mắt liền đem gần nhất một người bao phụ thiêu chết ba người khắc dọa đến mặt như màu đất vội vàng tản ra bỏ chạy nhưng trương địa kỳ nhìn như vụ về thân hình lại như là nhất mau lẹ báo tử có liền nhào đến m ộ trương n ờ i sau l điệu kỳ khoe thành tích đồng dạng tiến đến trương linh sơn bên người mặt lộ vẻ khát vọng lấy lòng nói trương linh sơn tiện tay ngưng ra một đoá hòa diễm nói cầm đi đi hh tích trương đ ệ u kỳ như nhặt được trí bảo từ túi chữ vật xuất ra một cái hộp đem hỏa diễm đặt đi vào đây là bọn hắn trương ra đặc chế hộp hỏa diễm ở trong đó sẽ không tiết ra ngoài chí ít có thể cam đoan ba mươi ngày không có chút nào hao tổn mà cái này trong ba mươi ngày hắn trương đ ệ u kỳ nói cái gì cũng có thể đem cái này một đoá hỏa diễm luyện hóa bất quá người kia là ai a thái thúc công người bê ta trương đ ệ u kỳ tò mò nhìn bùi đồng một chút trương linh sơn nói là bằng hữu ta ngươi có cái gì đan dược có thể chỉ hắn một đoá hỏa diễm trương linh sơn một cước đem trương địa kỳ đã bay trương đ ệ u kỳ cảm giác mình giống như bị núi đụng cả người chóng mặt nửa ngày mới trở lại nhìn xem trong lòng rung động tới cực điểm thái thúc công tùy tiện m ộ t cước thế mà liền đem mình bị đá đầu váng mắt hoa đây cũng quá m á n h liệt khó trách có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy khí huyết hóa t r ù n g quả nhiên không tầm thường hắn lại hấp tấp chạy tới ủy khuất nói không cho liền không cho đánh người làm cái gì Yêu, đây chuyển hiệu quả cứu đặc đan, là Hào chúng chế có sinh phi phạm, có thể cứu hắn. trương dưỡng gia ta tứ t r ư ơ n g điệu kỳ hưng phấn đem ngọn lửa m ố t vào h t h t h t điệu chạy đến trong r ừ n g trúc thỏa thích uy sái mồ hôi nếu là bị đánh có thể đạt được ngọn lửa hắn càng nguyện một mực bị đánh ai nói hắn trương điệu kỳ đầu góc không dùng được hắn nhưng rất thông minh a nếu là cái khác ngưng tụ khí huyết hỏa loại người trương g i a biết hắn có thể đọc hưởng trương linh sơn hòa diễm đoán chừng hâm mộ ghen tị mặt đều tái rồi hhhh càng càng nhưng là hắn thỉnh thoảng điệu biết ngầm đầu nhìn lén tự hồ sợ trương linh sơn vụn trộm đi không muốn hắn cũng may hắn quá lo lắng trương linh sơn cho bùi đồng cho a n xuống dưới tứ chuyển dưỡng sinh đan về sau an vị ở một bên tiếp tục đọc t h ầ m hắn ngọc hoàng t h a i tức kinh không thể không nói trung châu trương gia đan dược s á t thực bất phạm không đến một khắc đồng hồ vừa mới còn không n ú p ních khí tức v ể vải bùi đồng đã khôi phục bình thường hô hấp đồng thời ngồi dậy có thể tự tin vận công chữa thương bởi vì có trương linh sơn hộ pháp bùi đồng trong lòng hết sức yên tâm liền đ ắ m chìm tất cả tâm thần chữa thương như thế nửa canh giờ trôi qua hắn liền gần như hoàn toàn khôi phục đối trương linh sơn chắc tay nói đa tạ sơn ca ân cứu mạng g i a chúng ta không cần khí trương linh sơn khoát tay áo nói n g ư ơ i thời gian dài không có tìm tới ta đều lo lắng n g ư ơ i gặp nạn còn tốt n g ư ơ i cắt nhân thiên tướng bùi đồng nói kỳ thật ta ngày thứ hai liền truy tung đến sơn ca địa chỉ nhưng là vì chờ đợi một vật thành t h ủ c h ậ m trễ thời gian thứ gì trương linh sơn kinh ngạc nói thế mà có thể để cho bùi đồng ca m nguyện từ bỏ truy tung mình mà đi chờ đợi vật kia thành t h ủ kia phải là cỡ nào bà bối mặc dù hắn sẽ không đoạt bùi đồng nhưng nếu như đối với hắn hữu dụng hắn có thể tốn nhiều tiền mua sắm là cái này bùi đồng từ túi chữ vật xuất ra một cái màu xanh bức quả đưa tới trương linh sơn trước mặt nói đây là thanh diện linh đ ồ n g quả một cây sinh một viên ngàn năm một sinh nhưng tăng lên trên diện rộng tinh thần lực ta nhìn sơn ca đối tăng lên tinh thần lực rất cố chấp thứ này liền đưa cho sơn ca cho ta trương linh sơn giật nảy cả mình mặc dù không biết lúc ấy tình huống như thế nào nhưng có thể khẳng định b ù i đồng vì bảo trụ cái này một viên thanh diện linh đ ồ n g quả tuyệt đối nhọc lòng không biết gánh chịu bao lớn p h o n g hiểm mà gây nên chính là đem vật này cầm tới sau đưa cho hắn trương linh sơn thật là lớn ân tình a liền sông điểm này hắn trương linh sơn vô luận như thế nào cũng không thể vứt xuống bụi đồng nếu là không thể g i ú t bụi đồng tiến vào tầng thứ ba tìm tới trị liệu ra ra hán bảo dược hãn trương linh sơn liền có l ỗ i với người ta cái này một viên thanh diện linh đồng quả từ khi được trương địa kỳ bức họa sách trương linh sơn liền nhanh chóng đem bên trong bảo vật giới thiệu đều ghi xuống cái này thanh diện linh đồng quả có thể nói là từ bên trong địa phương thí luyện đi ra bảo vật bên trong đứng đầu nhất ba loại bảo vật một trong cái khác hai cái một cái là luyện thể bảo vật gọi là ngàn năm thạch lũ thủy nghe nói vẹn vẹn một dọn liền có thể để cho người ta thoát thai hoa cốt dù là trọng thương sắp chết chỉ cần ăn vào một giọt ngàn năm thạch lũ thủy cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn kỳ chân hi nhưng so sánh trương linh sơn hấp thu hai cái sơn thần chi t i n h cao hơn gấp trăm lần nhiều về phần cái cuối cùng c ự c phẩm bảo vật thì là phong ngâm t r ă m phiếu quả nghe nói này quả tướng mạo đặc thù bất quá lớn chừng bàn tay lại sinh hơn một trăm cái lỗ thủng làm phong nhi quét mạ qua kia hơn một trăm cái lỗ thủng không khí va chạm nhau phát ra ngâm sướng thanh âm cho nên cứ gọi là phong ngâm t r ă m phiếu quả nay quả tác dụng so thanh diện linh đồng quả cùng ngàn năm thạch nhũi k y càng t ư ờ n g đại chính là thứ nhất bảo bởi vì ăn vào này quả có thể trực tiếp khai thiếu mặc dù cũng không phải là trực tiếp đột phá đến khai thiếu cảnh nhưng ăn vào này quả c h ỉ ít có thể mở ra thể nội ba mươi sáu đạo h u y ệ t khiếu chờ tu vi đến như vậy đột phá khai khiếu cảnh về sau liền có cơ hội trực tiếp tấn cấp đến khai khiếu cảnh trung kỳ trừ cái đó ra bởi vì sớm khai khiếu nhưng hấp thu thiên địa linh khí đối nhục thân cùng tinh thần lực đều có cực lớn tầm bộ tác dụng có thể nói ăn vào phong ngâm trăm khiếu quả về sau chẳng khác nào là dự bị khai khiếu cảnh cường giả nếu là vận khí tốt đoán chừng đột phá khai khiếu ngày đó chính là trèo lên địa b ả n g ngày đó đây cũng là phong ngâm trăm khiếu quả uy lực mặc dùi dù đồng lúc này lấy ra không phải là phong ngâm trăm khiếu quả nhưng hắn lấy ra thanh diện linh đồng quả cũng là có n là thể bùi sư đệ khách khí nói ta liền không nói thứ này ta nhận ta cam đoan chỉ cần ta không chết bùi sư đệ sẽ không phải chết đồng thời ta biết hết sức giúp bùi sư đệ tại tầng thứ ba thăm dò bảo vật trương linh sơn trịnh trọng cam kết bùi đồng đại h ỉ sơn ca đừng gọi ta bùi sư đệ liền gọi ta nhỏ đồng đi tốt liền thế gọi đồng h u y n h đệ trương linh sơn cười một tiếng sau đó hai ba ngụm đem thanh diện linh đồng quả ăn vào bụng ngay cả hạch đều một cái không rơi nuốt đi vào tấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám mở thiên nhãn kim liên linh đan chương hai trăm năm mươi tám mở thiên nhãn kim liên linh đan quất quất quất thanh diện linh đồng quả vào bụng về sau như là một cái tinh thần nước xú ới thời khắc không ngừng phun ra tinh t h ầ n tinh thần lực đưa vào trương linh sơn trong đầu không đến một lát trương linh sơn cũng cảm giác đầu của mình lại còn sống tới linh thức có thể ngoại phóng trước đó bởi vì bị mắt to quái vật đả thương đầu chẳng những thiên nhãn thông không thể dùng linh thức cũng vô pháp ngoại phóng nhưng là hiện tại đạt được thanh diện linh đồng quả tinh thần nước suối tẩy lễ linh thức có hồi phục dấu hiệu trương linh sơn vui mừng quá đỗi sớm biết cái này thanh diện linh đồng quả giá trị liên thành chính là trí Chí bảo lại không nghĩ rằng lúc này mới một lát không đến liền có như thế k ỳ hiệu cảm tạ bùi đồng nếu không phải bùi đồng cho hắn cái này một viên thanh diện linh đồng quả có trời mới biết hắn linh thức lúc nào có thể khôi phục sơn ca mi tâm tại trương linh sơn dốc hết toàn lực hấp thu luyện hóa thanh diện linh đồng quả thời điểm bùi đồng lúc này mới chú ý tới trương linh sơn mi tâm thế mà rách ra một đường vết rách Quỷ dị chính là chiếc kia tử nhìn như nhỏ bé kỳ thực tâm bất khả chắc làm mình cẩn thận chú đáo cũng cảm giác ý thức của mình tựa hồ cũng muốn bị kia khe hở hút đi vào t bùi đồng vội vàng thu hồi ánh mắt k hít sâu một hơi sợ không thôi hắn có loại cảm giác nếu như mình nhìn chằm chằm ý thức chắc chắn sẽ bị thôn vệ rơi mà một khi bị thôn vệ thu hại không chỉ là hắn bùi đồng còn có trương linh sơn bởi vì trương linh sơn đang đứng ở tăng lên tinh thần lực thời khắc mấu chốt ý thức của mình không hiểu thấu xông vào người ta náo hải đây không phải cho người ta quay dối đi cái này khe hở hẳn là bùi đồng lâm vào trầm tư trong đầu lập tức trở về nhớ lại ra ra trước kia nói cho hắn các loại cố sự trong đó tựa hồ liền giảng đến loại này mi t â m khe hở đáng tiếc kia cố sự quá xa xưa mình nghe thời điểm niên kỷ còn nhỏ đúng là nhất thời bán hội không nhớ nổi a ngươi khôi phục thái thúc công thế nào trương đ ệ u kỳ đột nhiên từ bị đảo giống trong rừng trúc bật đi ra nhìn thấy trương linh sơn nhắm mắt lại không n ú p ních không khỏi nghi hoặc hỏi bùi đồng nói sơn ca đang tu luyện thời điểm then chốt còn xin trương địa kỳ sư minh làm hộ pháp cho hắn ngươi là ai dám ra lệnh cho ta trương đ ệ u kỳ liếc mắt nhìn hắn bùi đồng biết gia hỏa này là trương gia kỳ lân chính là không dễ t r ọ c vội vàng giải thích nói ta gọi bùi đồng là sơn ca huynh đệ không phải là ta lệnh cho ngươi là ở đây ngay tại hai người chúng ta người sơn ca tín nhiệm chúng ta không cần hắn phân phó chúng ta cũng phải vì sơn ca h ộ pháp ngươi là thái thúc công huynh đệ không được ngươi nếu là hắn huynh đệ vậy ta chẳng phải là cũng phải bảo ngươi thái thúc công ngươi vừa mới bị kia bốn cái phế vật truy sát thực lực quá yếu ngay cả làm huynh đệ của ta cũng không xứng làm sao xứng làm thái thúc công huynh đệ trương địa kỳ lắc đầu sau đó linh cơ khé động nói dạng này ngươi gọi ta thái thúc công gọi hắn q u á thái thúc công bùi đ ô n g ngạc nhiên cái này hắn trong lúc nhất thời không phản bác được đều biết trương gia kỳ lân nhi thiên phú dị bẩm cũng là nổi danh kẻ lỗ mãng lại không nghĩ rằng như thế lăng cũng may trương địa kỳ nói xong cũng tính cũng không có quá nhiều dây dưa tương phản còn rất nghe lời đứng tại một bên tận trung cương vị thủ hộ lấy trương linh sơn bùi đ ô n g lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu như cái này trương địa kỳ thật muốn cùng hắn hung hăng càng quái hắn nhưng một chút triệt đều không có ai chỉ hy vọng sơn ca nhanh đem thanh diện linh đồng quả luyện hóa hoàn thành như thế hắn bùi đồng mới có chủ tâm cốt trương linh sơn cũng không biết hai người đối thoại giờ phút này hắn triệt để đắm chìm trong thanh diện linh đồng quả tinh thần linh tuyển bên trong cái này dâng trào linh tuyển tràn tại trong đầu của mình tản mát ra mát lạnh khí tức để cả người hắn tinh thần đều vui vẻ sảng khoái tới cực điểm đều không cần suy nghĩ nên làm như thế nào trong lòng liền tự động bắt đầu đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh tinh thần lực hai nghìn tinh thần lực hai nghìn bốn một lần một lần lại một lần bảng bên trên tin tức luân phiên mẹ lên cùng lúc đó kia tinh thần linh tuyển phun ra nước suối rơi xuống trương linh sơn não hải linh thai phía trên càng không ngừng rửa sạch tinh thần linh thai, đem tinh thần linh thai phía trên thai ngẽn màng mỏng cọ rửa càng ngày càng mỏng. một khi triệt để x số phá trương linh sơn linh thức liền có thể lộ sắc thành thần thức bất quá một viên thanh diện linh đồng quả hiệu quả dù sao cũng có hạn thần thức cũng không phải tốt như vậy thuế biến đừng nói bọn hắn ngũ t ạ g cảnh dù là chính là h u ậ n phụ cảnh khai khiếu cảnh cứng giả cũng không có mấy cái có thể luyện ra thần thức làm tinh thần linh tuyền đình chỉ phun trào thời điểm trương linh sơn chậm rãi tỉnh táo lại liền thấy tinh thần lực c h ọ n vẹn tăng lên năm vạn điểm tinh thần linh cấp thứ ba chín mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi tám n ư ờ i về đ ố năm vạn điểm không ít không hổ là nơi tập luyện bên trong xếp hạng trước ba trí bảo tiếp xuống liền thừa hơn sáu điểm chỉ c ầ n vận khí không kém tùy tiện lại tìm một chút tinh thần hệ bảo vật tất có thể thuế biến thần thức trương linh sơn trong lòng có chút hài lòng dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ có thể tăng lên ba vạn điểm liền tương đối khá phải biết ban đầu ở khai hóa chi địa không ngủ không nghỉ tu luyện hai mươi ngày mới tăng lên hơn bốn vạn điểm mà thôi hiện tại chỉ là một viên thanh diện linh đồng quả liền có thể chống đỡ khai hóa chi địa hai mươi cái ngày đêm cổ công không thể tưởng tượng nổi dù sao khai hóa chi địa cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải đặt ở toàn bộ ba tầng bên trong địa phương thí luyện kia là một cái duy nhất có thể tăng lên tinh thần lực tu luyện bảo đ i ệ hơn nữa còn rất an toàn may mắn hắn trương linh sơn vận khí tốt bị khí lưu vòng xoáy quyển rơi địa phương vừa v ặ n liền cách khai hóa tri địa không xa bằng không chờ người ta hai mươi lăm người đầy hắn c o i như tìm tới khai hóa tri địa cũng vào không được bởi vậy có thể thấy được thanh diện linh đồng quả giá trị cao bao nhiêu đi qua bao lâu trương linh sơn mở tò mắt hỏi bùi đồng nói không đến nửa cách giờ mới như thế một hồi trương linh sơn càng thêm kinh ngạc không khỏi càng thán nếu là lại có một viên thanh diện linh đồng quả liền tốt thứ này giá trị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ư ờ tiên chí ít với hắn mà nói dù là cho hắn một viên phong ngâm chăm khiếu quả hắn đều không đổi sơn ca mi tâm của ngươi cái kia khe hở bùi đồng đưa tay chỉ trương linh sơn mi tâm nhưng không dám dùng mắt nhìn trương linh sơn trong lòng có chút xiết chặt liền vội vàng hỏi thế nào khe hở biến lớn sao không có không cũng không phải không có ta không dám nhìn kỹ nhưng là ta nghĩ ta biết kia khe hở lai lịch bùi đồng lắc đầu nói đang nói t r ư ơ n g địa kỳ lại gần kinh ngạc nói tình huống như thế nào thái thúc công ngươi chỗ mi tâm thật sự có cái khe hở làm sao làm ta trước đó thế mà cũng không phát hiện còn tưởng rằng ngươi trên mặt dính cái gì mấy thứ bẩn thiệu hắn một bên nói một bên hiếu kỳ đưa tay đi sở không thể bùi đồng vội gọi ẩm chỉ gặp trương địa kỳ bay ngược mà ra trương linh sơn thu hồi chân một mặt im lặng nói biết là cái gì không liền l o ạ n động không sợ chết ta ai u thái thúc công ngươi ra tay không phải là ngươi đặt chân cũng quá đen tối đi trương địa kỳ một mặt ủy khuất đứng lên phan n à n nói ta chính là quan tâm ngươi ngươi không biết nhân tâm tốt đến b ổ i ta một đoá khí huyết h ỏ a diễm cầm đi chơi nhi đi trương linh sơn không thèm phí l ờ i với hắn tiễn tay ném ra một sợi ngọn lửa trương địa kỳ đại hỷ tiếp nhận bưng lấy ngọn lửa trong lòng trực n h ạ bị đánh quả nhiên hữu dụng lại kiếm một sợi ngọn lửa h h h h h h h h h Mà tại h ắ nói, nói là là nhưng vụn vui trộm t ờ i điểm, t r ơ là chỉ n ó có được tiên nhãn thông, thông? nhãn thông chính là thần thông chỉ cần tiên phú đầy đủ thu hoạch được hắn pháp người người đều có thể tu luyện nhưng là chỉ có có được tiên h nhãn người mới có thể phát huy ra thiên nhãn thông uy lực chân chính thế nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì trương linh sơn ngoài miệng hỏi kỳ thực trong lòng đã có suy đoán nhưng cần một cái đáp án xác thực l i ê n nghe bùi đồng hít một hơi thật sâu nói ta cảm giác sơn ca chỗ mi tâm cái này khe hở giống như là mở thiên nhãn đ i ể m báo bất quá đây là ta khi còn bé nghe ta ra ra g i ả n g chuyển kỳ c ố sự thảo luận về phần đến cùng phải hay không ta cũng không dám nói bựa bùi đồng dứt lời ngượng ngùng gãi đầu một cái kỳ thật lời nói này hắn có thể giấu ở trong bụng không nói nhưng vẫn là quyết định nói ra dù sao nói ra cũng không x o n g khối thịt chỉ là cho sơn ca để tình một câu mà thôi vạn nhất thật nói chúng vậy tương lai sơn ca mở thiên nhãn thời điểm c ũ n hai thứ bảo vật này tùy tiện một cái đều có thể cứu hắn ra ra bụi tinh đấu tính mệnh a lần này mình có thể được đến thanh diện linh đồng quả đủ để đã chứng minh mình truy tung chi pháp cùng vật khí đều là đình thiêm mà đã có thể được đến thanh diện linh đồng quả như vậy đạt được cái khác hai loại bảo vật cũng liền không phải là thiên phương giả đàm mở thiên nhãn điềm báo trương linh sơn lâm vào chầm tư l i ê n nói mình phục d ụ n g thanh diện linh đồng quả về sau rõ ràng tinh thần lực khôi phục lại tăng lên trên diện rộng linh thức đều có thể một lần nữa ngoại phóng nhưng thiên nhãn thông nhưng vẫn là không thể dùng hẳn là cũng là bởi vì mình đang đứng ở mở thiên nhãn giai đoạn bởi vì thiên nhãn còn không có chính thức mở ra không khỏi sử dụng thiên nhãn thông thời điểm ngoài ý muốn nổi lên cho nên thân thể tự nhiên mà vậy hình thành bảo hộ cơ chế để cho mình không cách nào vận dụng thiên nhãn thông mà đợi đến thiên nhãn triệt để mở ra mình liền có thể tiếp tục sử dụng thiên nhãn thông lại dựa theo bùi đồng nói thông qua thiên nhãn kích phát thiên nhãn thông uy lực cũng sẽ đạt được rõ rệt tăng lên thế nhưng là nếu như coi là thật như thế cái này mở thiên nhãn phương thức cũng quá kỳ quái đi thế mà cần bị mắt to quái vật tại mình c h á n rút một roi trọng thương linh thức về sau mới có thể mở ra thiên nhãn đồng h u y n h đệ ra ra ngươi có hay không nói cho ngươi mở thiên nhãn phương thức có nào trương linh sơn nhịn không được hỏi bùi đồng lắc đầu không có chỉ biết là thiên nhãn chính là sinh trưởng ở chỗ mi tâm mắt dọc ta nhìn sơn ca chỗ mi tâm khẽ hở vừa vặn liền tựa như cái mắt dọc chính là không có trong mắt nếu có trong mắt đây tuyệt đối là thiên nhãn coi như không phải là cũng cùng thiên nhãn có thiên ty vạn lũ quan hệ thiếu cái trong mắt sao trương linh sơn không nhịn được nghĩ đến cái kêu mắt to nếu như có thể đem tròng mắt của hắn lấy xuống ăn hết luyện hóa chính mình có phải hay không liền có thể diện hóa ra một cái tròng mắt ra như thế có phải hay không liền đại biểu thiên nhãn triệt để tạo thành giống như thật là có khả năng a trương linh sơn càng nghĩ càng kích động nếu quả thật như bùi đồng nói mình đây chính là mở thiên nhãn đ i ể m báo lớn như vậy con mắt chính là thúc đẩy mình mở thiên nhãn điều kiện tất yếu nó đã cho mình chỗ mi tâm làm một cái hốc mắt tử mặc kệ nó là vô tình hay là cố ý nó đều phải đối với mình phụ trách như vậy để nó lại phối hợp một cái trong mắt chẳng phải là hợp tình hợp lý làm ý nghĩ này tại trương linh sơn trong đầu nảy sinh liền như làm ọ c lên như nấm điên cuồng sinh trưởng để trương linh sơn hận không thể lập tức liền trở về kia trên vách đá đem kia mắt to cầm x u ố n g ăn chỉ là vừa nghĩ tới thực lực của mình còn kém một chút hắn liền không thể không đem ý nghĩ này tạm thời đẻ xuống chỉ ít chờ ta linh thức lột xác thành thần thức về sau lại đem huyền kim ý cảnh đột phá đệ thất trọng trương linh sơn thầm nghĩ linh thức lột xác thành thần thức đối mặt mình mắt to thời điểm liền có thể chống cự hắn đối với mình tinh thần ảnh hưởng huyền kim ý cảnh đột phá đệ thất trọng về sau bác đùi của mình huyền kim hóa phần thắng thì càng cao nghĩ tới đây trương linh sơn liền tỉnh táo lại nói sắc trời không còn sớm nên tìm sơn động nghỉ ngơi sơn ca nói đúng vui đ ô n g gật đầu trương đ ệ u kỳ đụng lên đến nói muốn đi sao thái thúc công huyền căn tử hữu chúc sợi dễ đều đào xong n g ư ơ i nhìn một chút được trương linh sơn tiếp nhận túi chữ vật nhìn một chút sợi dễ đều rất trình tề tổn hại cực ít có thể thấy được trương đ ệ u kỳ cái này nhìn cậu thả ra hỏa tại mình khí huyết hỏa diễm d ụ hoặc phía dưới thế mà ngoài ý liệu đáng tin cậy còn có đây là kia bốn cái phế vật túi chữ vật trương điệu kỳ khoe thành tích giống như mà nói ta đều dùng khí huyết h ỏ a diễm cho hắn phá tan cầm chế thái thúc công nhìn ta như thế chịu khó phân thượng có thể hay không lại ban thưởng ta một bá h ỏ a diễm trương linh sơn im lặng nói nói thật giống như ta không còn khí huyết h ỏ a diễm ta phá nhanh hơn ngươi ngươi đây là vẽ vời thêm chuyện mà lại có hay không vụ n trộm cầm đồ vật không có không có thề với trời tuyệt đối không có cái này t ú i chữ vật đều đáp ứng cho hết thái thúc công ta cũng không phải người nói không giữ lời trương điệu kỳ vội vàng nhất tay thề còn có chút bất mãn cảm giác trương linh sơn đem hắn k h i thường không có liền tốt trương linh sơn tại đầu hắn bên trên gõ một cái khe nói cho ngươi lại nhiều khí huyết hỏa diễm ngươi cũng phải tốn thời gian l u y ệ n hóa tạm thời cho ngươi tích lũy chờ ngươi cần thời điểm cho ngươi nói xong a thái thúc công t a đối với ngươi thế nhưng là trăm phần trăm tín nhiệm ngươi cũng không thể làm nói không giữ lời vương bắt đản cúc mẹ mày đi trương linh sơn nhịn không được lại một cước đem hắn đặt bay trương điệu kỳ lăn trên mặt đất một vòng sau đó hài lòng đứng lên đắc ý nói lại đá ta một cước thiếu ta một sợi ngọn lửa a trương linh sơn đột nhiên hiệu ra hỏa này là cố ý lấy đánh bởi vì chính mình mỗi đá hắn một cước liền cho hắn một sợi ngọn lửa hắn nhất định cái quy luật này thật là một cái thiên chân vô tả đứa nhỏ ngốc cá giống ngốc như vậy hải tử trương linh sơn đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo mà là cười tiếng nói ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới tăng lên tinh thần lực bảo vật dựa theo giá trị ta liền cho ngươi tương ứng số lượng h ỏ a diễm không cần ngươi càng không ngừng lấy đánh thật trương địa kỳ mặt lộ vẽ kinh hỷ sau đó từ trong túi chữ vật sờ một cái nói hh á vừa vặn ta chỗ này liền có một bình kim liên linh ăn tấu trương o n g chương hai trăm năm mươi chín thủy tinh quá tải huyết châu tử chương hai trăm năm mươi chín thủy tinh quá tải huyết châu tử kim liên linh đan chính là dùng địa dụng kim liên luyện chế mà thành linh đan có thể tăng lên tinh thần lực nếu là có dạng này đan dược người bình thường đã sớm ăn sạch căn bản không có khả năng thừa bởi vì đan dược đặt vào vẫn là đan dược mà tinh thần lực tăng lên thực lực kia coi như đi theo tăng lên đồ ngốc mới có thể đem bực này đan dược tích lũy lấy không cần trương địa kỳ đầu s ắ c thực không thế nào linh quang nhưng cũng không trở thành ngốc như vậy đi cha ta nói năng lực của ta có hạn một viên kim liên linh đan liền cần tốn hao hơn mấy chục thiên tài có thể hoàn toàn hấp thu tại trong lúc này ăn lại nhiều đều là lãng phí cho nên cái này một bình đan dược không phải là dùng để tăng lên tinh thần lực là vì nhằm vào linh thức t h ụ t h ư ơ n g dùng trương địa kỳ giải thích nói trương linh sơn ám đạo gia hỏa này thật có tiền phung phí của trời khôi phục tinh thần lực đan dược nhiều đáng ra dùng kim liên linh đan à dùng kim liên linh đan khôi phục trị liệu tinh thần lực chỗ tốt ở chỗ hiệu suất cực cao nhưng chỗ xấu ở chỗ kim liên linh đan tăng lên tinh thần lực hiệu quả liền không có bất quá trương địa kỳ cha hắn cũng không nói sai lấy trương địa kỳ năng lực xác thực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền đem kim liên linh đan dược lực hoàn toàn hấp thu dù sao không phải ai đều cùng hắn trương linh sơn đồng dạng có bảng người khác hấp thu dược lực chỉ có thể dựa vào tự thân hắn lại ngoại trừ tự thân bên ngoài còn có thể cậy vào bảng ngươi dự định đổi mấy đoá khí huyết h ỏ a diễm trương linh、Hình、sơn hỏi trương đ ệ u kỳ nói ta chỗ này còn lại tám cái đổi tám đoá thế nào không được trương linh sơn quả quyết b á c bỏ mặc dù khí huyết h ỏ a diễm mình có thể tùy tiện ngưng tụ nhưng không thể để cho trương đ ệ u kỳ cảm thấy mình khí huyết h ỏ a diễm rất dễ dàng đạt được bằng không chờ hắn về sau xuất r a cao cấp hơn đan dược hoặc là bảo vật mình làm sao cho hắn tính sổ sách nhiều nhất hai đoá trương linh、Hình、sơn nói trương địa kỳ do dự một chút nói thái t h ú công Ta đều gọi n g ư ơ i chương á i thuốc ngươi linh i sơn, được. Được sơn, sơn gật gật đầu bùi đồng lập tức cầm trong tay tinh đấu la bản bắt đầu tìm kiếm tương đối an toàn phương vị rất nhanh ba người liền chạy tới một chỗ âm ủ ở mức cửa sơn động vừa tiến vào sân động một cỗ nồng đậm mùi máu tanh liền đập vào mặt để cho người ta nhịn không được buồn nôn nôn mửa、Nghệ. Trương địa kỳ nôn khan một tiếng, trên thân lập tức sinh ra hỏa diễm, đem mùi tanh sô tan, tìm tác chút thẹn thể ta Trương ta tanh, trong thú, ra rõ ngươi ngươi nơi nơi nôn khan sinh nhà danh nói, này này bàn đến cùng có tác dụng hay không.、Bùi、đồng cũng không định, nói, công không linh sân nói, nhìn, này vặn. nói bên vặn gì, địa đem đủ đi. hỏa la hay vừa vừa kỳ sô hổ diễm, mùi mùi máu cái quái cái Bùi coi yêu lập là lực có có xác có Có quá quỷ Trương, Điệu Kỳ hoán nhìn trương linh sơn n đến, đến lập tức đưa tay h r ộ m một cái trong tay hỏa diễn phun gia đem tiêu huyết quang trong nháy mắt đốt thành hư vô là huyết tiễn không phải là huyết bích hồ xào huyện trương linh sơn trầm giọng nói liên quan tới huyết bích hồ giới thiệu hắn vẫn là nhìn chương địa kỳ kêu bản tập tranh bên trong mới hiểu rõ đến vật này thích g h é m u ẩm ướt địa phương có thể phun ra huyết t i ễ n đả thương người huyết t i ễ n có kịch độc thân hình là phổ thông thạch sùng gấp trăm lần lớn nhỏ lại tốc độ bỏ nhanh chóng mà lại là quần cư sinh vật một khi phát hiện một con huyết bích hổ đã nói lên phụ cận có trên trăm con huyết bích hổ cái sơn động này nhìn xem xác thực không nhỏ ẩn tàng một trăm con huyết bích hổ đó cũng là dư sải huyết bích hổ xào h u ệ t bụi đồng sắc mặt trong nháy mắt tái đi run g i ọ n ó i nếu là bị bọn hắn vây quanh hình thành huyết tiến lưới căn bản không chỗ có thể trốn sơn ca chúng ta vẫn là rời đi, đi. là ta công lực không đủ tính sai địa phương cũng không phải trương linh sơn cười cười cái này mấy thiên yêu thú đều giấu đi dẫn đến ta bụng đói kêu vang cái này xào huyệt vừa vặn có thể để cho ta bổ sung điểm lương thực ngươi đứng ở chỗ này không nên động ta dùng sinh tử trung đem ngươi bao lại chờ ta xử lý xong ngươi trở ra nói hắn từ túi bao không gian triệu ra sinh tử trung đem bùi đồng một mực gắn vào phía dưới bảo vệ sau đó hắn từ linh thú đại thả ra thi hầu cho hắn trên thân ra chỉ một đường sinh khí thi hầu hưng phấn bốn phía nhảy nhót bá trương linh sơn lại thả ra một đường hòa diễm đem thi hầu triệt để nhóm lửa cái này thi hầu tại tầng thứ nhất còn tính là nhân vật lợi hại nhưng đến tầng thứ hai cũng quá mức phế vật trương linh sơn đã sớm muốn đem nó xử lý dù sao chính là một con nuôi không quen chết con khỉ mình một khi không cho hắn sinh khí liền bắt đầu làm ẩ m ĩ vệ chủ tính tình tranh lệch dáng dấp lại xấu giữ lại đều là lãng phí linh thú đại không gian cho nên vì để cho phế vật này phát huy n h i ệ t lượng t h ừ a trương linh sơn đem nó nhóm l ử a xem như một cái hoạt động đèn sáng chẳng những có thể hấp dẫn huyết bích hổ lực chú ý còn có thể giút mình chịu sáng nhất t h hai chít, chít chít tức chết con khỉ rít gào lên âm thanh đã có hấp trương h sinh khí mà mang tới hương phấn, lại sen lẫn bị ngọn lửa bị bỏng thống khổ. Mà tại loại kích thích này phía dưới, nó bạo phát u tới lại tại loại dưới, mang sen lẫn ngọn bỏng này nó mà Mà lửa t bạo bị bị ớ c chưa từng có tốc nay từng điên quẩn trong độ, s đ ộ n bước linh ê n mẹ vọt. huyết t Phốc phốc phốc. Mấy đạo ễ lập l tức đón nó vào tới. Trương đón nó n vào i sơn liếc mắt liền thấy trên vách núi đ á b ò đầy lít nha lít nhít huyết bích hổ quát lên trương địa kỳ ngươi đi bên trái bên phải giao cho ta được rồi Khiến kiến sinh thức ch cái này xuất sinh mở mang xuất một mở huyết bích hổ mặc dù cũng sẽ từ trong miệng phun ra huyết tiễn nhưng chúng nó phun ra huyết tiễn rời thân thể về sau liền không cách nào khống chế mà lại mũi tên máu của bọn họ gặp được hòa diễm lập tức liền bốc hơi rơi mất giờ phút này tựa như gặp khắc tinh bị trương địa kỳ truy chạy loạn chi chi chi két két kinh hoàng mà kỳ quái gọi tiếng tại toàn bộ trong sơn động quanh quẩn làm cho tâm thần người vì đó run lên t r ư ơ n g địa kỳ tinh thần lực vốn cũng không mạnh lập tức liền bị ảnh hưởng đến phun lửa tốc độ hơi trở nên chậm một phần những cái kia còn sót lại huyết bích hổ lập tức tìm được cơ hội cùng nhau chạy trốn tới càng sâu xa trong sơn động Về phần trương linh sơn b ê lại lại nói n trong trong không có việc gì ngươi ngay ở chỗ này nghỉ một chút ta đi vào đem bọn nó tiêu diệt toàn bộ như phát hiện có chúng tới n g ư ơ i giúp ta giải quyết tốt hậu quả nhưng không nên đem bọn chúng đốt thành thăng cốc ta còn muốn làm bữa ăn kia nói tay phải hắn lại đưa ra một đường sinh khí rơi xuống còn trương ngọn củ tỏi thi hầu trên thân thi hầu lập tức hưng p h ấ n lên lại bắt đầu nhảy nhót bị trương linh sơn bước tiến trong sơn động chiếu sáng đây càng chỗ sâu sơn động cần đi qua một đầu lối đi hẹp mà thông đạo trên vết tường đều có từng cái bị chui ra ngoài lỗ nhỏ tia thi hầu vừa mới đi vào tia từng cái trong lỗ nhỏ liền phun ra huyết tiễn trong nháy mắt đem nó bao phủ dù là trên người hắn còn có h ỏ a diễm nhưng không chịu nổi huyết tiễn số lượng phong phú thời gian nháy mắt thi hầu liền biến thành một vũng máu có mấy cái huyết bích hổ lập tức tiến lên bắt đầu mút vào huyết thủy không đợi cái khác huyết bích h ổ làm ra phản ứng hắn liền thi triển hành vấn pháp cọ vật ra toàn thân h ỏ a diễm đi tư tán xen lẫn t à vương đ a o kích phát ra cắt chém ý cảnh trong nháy mắt liền đem đầu này thông đạo tất cả huyết bích h ổ đều chém giết chờ đi ra thông đạo trước mắt rộng mở trong sáng đúng là một cái lớn cung điện cung điện chính giữa đặt vào một bộ thủy tinh quan tài từng cái huyết bích h ổ thì người đứng ở thủy tinh quan tài một phía đồng loạt quay đầu nhìn về phía trương linh sơn nhưng cũng không có công kích liền quỷ dị như vậy mà an tĩnh nhìn xem hắn trương linh sơn trong lòng r u lên Thì、thật những người này lập huyết bích hổ dù là cùng lên một lập đến đối với hắn cũng không tạo được mảy may uy hiếp nhưng là kia thủy tinh quan tài lại làm cho trương linh sơn cảm thấy một cỗ không thể địch lực lượng hắn có loại cảm giác nếu như ở chỗ này đánh nhau đã quay dày thủy tinh quan tài đồ vật bên trong mình có thể sẽ chết những người này lập huyết bích hổ khẳng định cũng giống như nhau ý nghĩ cho nên tất cả mọi người bất động đạt đến một cái quỷ dị cân bằng bất quá trương linh sơn rất hiếu k ỷ cái này thủy tinh quan tài bên trong đến cùng là cái gì thế là hắn chậm rãi đi ra phía trước nhìn thấy hắn tới gần trên đường những người kia lập thạch sùng lập tức tránh khỏi đến một chút huyết bích hổ ánh mắt bên trong lộ ra hoặc sợ nhưng có một ít thì lộ ra phẫn nộ tựa hồ phẫn nộ trương linh sơn tới gần đã quáy dày thủy tinh quan tài trương linh sơn mới mặc kệ bọn hắn phẫn nộ không phẫn nộ đã tới một chuyến nếu là không tìm hiểu ngọn ngành hà không đi không dù sao chỉ cần mình không động thủ những n à y huyết bích hổ cũng không dám động đến hắn cho nên đường nói tới gần thủy tinh quan tài thấy đến t ậ t cùng dù là chính là mình tại bên trong tòa đại điện này xoay quanh vòng tàn bộ những n à y huyết bích hổ cũng không dám nói nửa câu không phải là rất nhanh trương linh sơn liền đi tới thủy tinh quan tài bên cạnh đập vào mi mắt là một đôi thẳng tắp thoát non dài phấn nộn trắng ngâm chân chỉ là nhìn thấy cái này một đôi chân liền có thể tưởng tượng này đôi chân chủ nhân là bực nào dáng vẻ thức tha mềm mại huyện chuyển dáng người nhưng là làm trương linh sơn tiếp tục đi lên nhìn lại lại kinh dị phát hiện chân đi lên bộ vị không phải là cái gì mỹ mạo yêu kiểu thiếu nữ mà là nửa bên huyết bích hổ thân thể cùng đầu cái quỷ gì trương linh sơn giật mình trong lòng có chút tê dại ra đầu bản năng không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này ngươi nếu là người vậy là tốt rồi bưng bưng là người nếu là huyết bích hổ l i ề n thế là một con hoàn chỉnh huyết bích hổ thế nhưng là một nửa người một nửa huyết bích hổ thấy thế nào làm sao khó chịu so với mình thấy qua đầu hổ ưng yêu thú còn muốn khó chịu dù sao yêu thú vốn là xấu xí hung ác đổi một cái xấu xí hung ác đầu vẫn là xấu xí hung ác yêu thú nhưng là vật này nó đem cực đẹp cùng cực xấu cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau để cho người ta nhịn không được sinh lòng buồn nôn trương linh sơn lập tức thu hồi ánh mắt không còn nhìn nhiều quay đầu nhìn về phía những n à y huyết bích hổ bên trong nhiều tuổi nhất một con sở dĩ có thể phân biệt ra được nó nhiều tuổi nhất bởi vì ra hỏa này con mắt nhìn xem rất nhạy cảm so cái khác huyết bích hổ đều càng có trí tuệ chi chi chi cái này lão niên huyết bích hổ thấp giọng kêu một câu sau đó xuyên qua huyết bích hổ bảy đi tới trương linh sơn bên người chỉ gặp hắn hai tay dâng một viên huyết h ồ n g s ắ c đại viên châu tử một mực cung kính đi lên giơ lên phóng tới trương linh sơn trước người trương linh sơn nhìn lão niên huyết bích hổ một chút biết đại khái đối phương ý gì tựa như là nói bảo vật chúng ta đã hiến cho ngươi mọi ngươi rời đi không muốn quấy nhớ nữ thần của chúng ta đương nhiên nói là nữ thần là chính trương linh sẩn đoán dù sao cặp kia chân đúng là thiếu nữ chân mà những n à y huyết bích hổ đối kia sinh vật tất cung tất kính lại bao quanh quay t r u n g quanh thủ hộ lấy đối phương nói là bọn h ắ n thần hợp tình hợp lý nhận lấy huyết châu tử trương linh sơn liền chậm rãi lui trở về đến trong thông đạo liền thấy những cái kia huyết bích hổ đều nhẹ nhàng thở ra sau đó một bộ phận lấy thủy tinh quan tài vì trung tâm quay t r u n g quanh thành một cái đồ án còn lại huyết bích hổ thì canh giữ ở cửa thông đạo trong đó có cái kia tuổi già huyết bích hổ nhìn thấy trương linh sơn còn không co rời đi càng không ngừng đối trương linh sơn túi đầu túi người trương linh sơn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ liền triệt để rời khỏi thông đạo tuổi già huyết bích hổ lập tức dẫn người tiến vào thông đạo trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn s ế n sẽ hết u y dịch đem cửa thông đạo phong bế triệt để ngăn cách đại điện cùng bên ngoài cái sơn động này kết nối tình huống như thế nào thái thúc công ngươi không có đem bọn hắn giết sạch trương đ ệ u kỳ vừa vặn nhìn thấy tuổi già huyết bích hổ nhịn không được kinh dị hỏi trương linh sơn nói hoan gia nên n giải không n ê n kết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trương đ ệ u kỳ không phản b ắ t được hắn phát hiện các trưởng bối liền thích nói câu nói này nhưng có đôi khi làm việc lại so với ai khác đều làm việc sở dĩ không làm việc nói những lời này đến sắm tôn không phải nói hắn không muốn làm thuyệt mà là bởi vì hắn không có năng lực này làm thuyệt rất rõ ràng bên trong hang núi này khẳng định có thái thúc công đều không thể đối phó y ê u vật cho nên thái thúc công mới chủ động n u ô i ra bất quá loại này mất mặt thời điểm thái thúc công không có ý t ư nói hắn trương địa kỳ đương nhiên cũng sẽ không tự chốt nhục nhã mà nói thật coi hắn trương địa kỳ là đ ồ nước a cái này huyết c h â u t ử đến cùng là cái thứ gì như thế nào sử dụng trương địa kỳ bức họa sách bên trong không có viết a còn có cái này huyết bích hổ bảo vệ thủy tinh quan tài cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu trương linh sơn trong lòng thâm than cái này huyết c h â u tự rõ ràng là cái cực phẩm bảo vật nhưng mình sẽ không dùng kia huyết bích hổ cũng sẽ không nói nói cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem huyết c h â u tự bỏ vào túi bao không gian bên trong lưu làm nên sau chậm rãi l i n h hội về phần tại sao t r ư ơ n g địa kỳ bức họa sách bên trong không có ghi chép nguyên nhân rất đơn giản bức họa sách bên trong ghi lại là trung châu trương ra nhiều năm tình báo đương nhiên chỉ có thể ghi chép bọn hắn biết dĩ vãng không có người đem huyết c h â u tự xuất ra đi cũng chưa từng gặp qua thủy tinh quá tài bọn hắn tự nhiên cũng liền không thể nào biết được những cái huyết bích hổ đem mình phong kín ở bên trong không ảnh hưởng tới chúng ta vậy liền đ ê m này sơn động thu thập một chút đêm nay ở chỗ này trương linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g đối bùi đồng cùng trương địa k ỳ nói hai người lập tức hành động liền phát hiện này sơn động nơi hẻo lánh chỗ lại có mấy chục cô nhân loại thi cốt mà thi cốt bên cạnh thì cất đặt lấy bọn hắn lưu lại túi chữ vật có túi chữ vật đã tương đương cũ kỹ những cái kia thi cốt cũng đã khô cạn có thi cốt thì là tôi mới rất rõ ràng khô cạn thi cốt cùng cũ kỹ túi chữ vật đều là trước kia tiến vào nơi tập luyện tuyển chọn người mà tôi mới chính là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào nơi tập luyện thẳng xui xẻo bùi đồng không khỏi nghĩ mà sợ lần này nếu không phải đi theo trương linh sơn nếu là chính hắn một người tùy tiện tiến đến đoán chừng cũng sẽ trở thành những cái k i a thi cốt một trong đây là ta trương g i a túi chữ vật mà lại không chỉ một trương địa kỳ bỗng nhiên kêu một tiếng phẫn nộ nói những n à y tên đ á n g chết ta muốn đem bọn hắn toàn bộ làm thịt đừng kích động trương linh sơn vô vô bở vai của hắn nói người chết không thể phục sinh thật muốn báo thủ r ử a hận chờ ngươi trở nên càng mạnh về sau rồi nói sau dưới mắt bên trong cái k i a đại yêu ngươi không thể chơi vào còn có đại yêu bùi đồng kinh dị nói trương linh sơn nói、ừ. bất quá kiêu đại yêu tình huống hơi đặc biệt chỉ cần chúng ta không kinh nhiêu đến hắn hắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta còn tốt còn tốt bùi đồng nhẹ nhàng thở ra huyết bích h ổ đã rất khó đối phó bọn hắn đại yêu thủ lĩnh khẳng định càng kinh khủng mình làm sao hết lần này tới lần khác đã tìm được cái địa phương quỷ quái này rõ ràng tìm kiếm chính là an toàn lại hữu cơ duyên tri điệp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kiêu đại yêu không xuất thủ bên ngoài trong cái sơn động này huyết bích h ổ bị đánh giết về sau nơi này xác thực hết sức an toàn mà cơ duyên nhiều như vậy túi chữ vật chẳng lẽ không phải cờ b i ể nói cách khác mình cũng không có tìm kiếm sai lầm mình truy tung chi pháp vẫn là rất đáng tin cậy nếu như trương linh sơn biết b ù i đồng ý nghĩ nhất định sẽ nói cho hắn biết nào chỉ là đáng tin cậy đừng nói những n à y túi chữ vật chỉ là viên kia huyết châu tử liền đã giá trị lên i thành mặc dù còn không biết kia huyết châu tử cụ thể dùng như thế nào nhưng trong đó tích chứa tầng kia tầng huyết khí vật luật trương linh sơn liền đã cảm giác được hưởng thụ vô tận về sau chỉ cần thỉnh thoảng địa lấy ra cảm nộ g một chút khí huyết liền sẽ có đầu không lộn xộn tăng lên tấu trưng xong chương hai trăm sáu mươi sinh tử luân truyền t ố n g trận chương hai trăm sáu mươi sinh tử luân truyền t ố n g trận đem những hải cốt này mai táng đi trương linh sơn đề nghị trương điệu kỳ nhẹ gật đầu mặc dù hắn còn muốn đem bọn hắn người trương ra thi cốt mang về thế nhưng là nhiều hài cốt như vậy căn bản không phân rõ cái nào là cái nào chỉ có thể một mạch toàn bộ mai táng cùng một chỗ khiến cái này người gặp nạn lẫn nhau làm bạn đi đơn giản đem thi cốt mai táng tốt trương linh sơn cùng trương điệu kỳ thì dùng khí huyết hỏa chủng bắt đầu bài trừ trên túi chữ vật cấm chế bởi vì trương linh sơn ngoại trừ khí huyết hỏa chủng bên ngoài còn có cựu âm huyền công bài trừ cấm chế tốc độ càng nhanh không đến một khắc đồng hồ thời gian mười mấy cái túi chữ vật liền bị toàn bộ mở ra trước đem đan dược toàn bộ lấy ra Các người giúp ta phân biệt một chút có thể tăng lên tinh thần lực toàn bộ cho ta t r ư ơ n g linh sơn nói nửa canh giờ trôi qua tổng cộng hai mươi bình có thể tăng lên tinh thần lực đ a n dược đều về t r ư ơ n g linh sơn tất cả đồ còn dư lại t r ư ơ n g linh sơn thừa dịp thời gian lúc trước đã cấp tốc cha xét một lần không có phát hiện có cái gì đặc thù bảo vật liền để t r ư ơ n g đi ở kỳ cùng b ù i đồng hai người mình đi chọc về phần hắn thì ngồi vào một bên đem sinh tử chung gắn vào trên thân bắt đầu phục dụng những này tăng lên tinh thần lực đ a n dược tinh thần lực mười tinh thần lực mười bốn làm sao như vậy c á n còi trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói đây đều là thứ gì r ắ c rời đang ăn dược thế mà chỉ để thăng m ộ ư ơ i điểm mà lại trong chớp mắt liền bị luyện hóa hết mình ngay cả ngọc hoàng thai tức kinh cũng không kịp đọc thầm một lần là thả thời gian quá dài dược hiệu giảm bớt sao hoặc là nói chết ở chỗ này thằng xui xẹo lúc đầu thực lực liền chẳng ra sao cả có thể lưu lại những này tăng lên tinh thần lực đang ăn dược đều đã là bọn hắn tốt nhất di sản rất nhanh Trương t dược Sơn Linh bình đan ăn xong, đem còn kém hơn bốn nghìn hy vọng trương địa kỳ kim liên linh đan có thể cho thêm chút sức trương linh sơn trong lòng ám đạo sau đó ăn vào một viên kim liên linh đan một lát đi qua hắn đọc thầm một lần ngọc hoàng thai tức kinh tinh thần lực ba trăm h ế t thầy tám cái kim liên linh đan nhiều nhất thêm hai bốn trăm điểm còn chưa đủ trương linh sơn lắc đầu mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là nhất cổ t á c khí đem kim liên linh đan ăn ánh sáng tinh thần linh cấp thứ ba chín mươi tám hai trăm sáu mươi tám mười vây đốt còn kém một tám trăm không ăn tinh thần hệ bảo vật chỉ đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh ít nhất phải không ngủ không nghỉ đọc thầm một trăm ngày trương linh sơn tính một cái càng phát ra cảm giác được khai hóa c h i điệu bất phàm đáng tiếc chỗ kia chỉ có thể nộm g à không thể cầu chỉ hy vọng mấy ngày kế tiếp mình có thể vận khí tốt một điểm không chỉ muốn tìm tới tăng lên tinh thần lực bảo vật còn muốn đạt được càng nhiều năng lượng bổ sung dù sao huyền kim ý cảnh muốn tăng lên tới đệ thất trọng cần điểm năng lượng thế nhưng là một trăm ước nhiều nếu không có đầy đủ năng lượng bổ sung lúc nào có thể tích lũy đủ một trăm ước mà vì tích lũy đủ năng lượng không thể chỉ dựa vào tiết kiệm còn nhất định phải tăng thực lực lên săn riết càng nhiều yếu thú thế là trương linh sơn có chút điều tức một chút liền xem xét bảng nhìn có hay không k i ê m một cột có thể tăng lên sinh luân sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại nhưng cùng tử luân dung hợp vì sinh tử luân không m ớ i ư ớ c màu cam tử luân chết mà không dứt d i ệ t mà không hết nhưng cùng sinh luân dung hợp vì sinh tử luân không m ớ i ư ớ c màu cam màu cam đại biểu có thể tăng lên nhưng sẽ đối với thân thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn tổn thất cực kỳ lớn hao tổn sao trương linh sơn trong lòng k h é động đem mới vừa từ kia lão niên huyết bích hổ trong tay đạt được huyết trâu tự đem ra bỏ vào trong n ự c chỉ gặp sinh luân tử luân cái này hai cột màu cam lập tức biến thành màu vàng quả nhiên hữu dụng trương linh sơn đại hỷ cho dù mình còn không biết cái này h u y ế t c h â u tử cụ thể như thế nào sử dụng nhưng chỉ là hắn tiêu tán ra những n à y h u y ế t khí v ậ n luật liền có thể mang đến cho mình cực đại trợ lực lúc đầu màu cam hắn đều không sợ có thể dùng đan dược bổ sung tiêu hao khí huyết dưới mắt biến thành màu vàng tiêu hao càng ít vậy còn chờ gì dung hợp trương linh sơn tâm niệm vừa động bảng bên trên hai cột tin tức lập tức l o i lên bắt đầu dung hợp lẫn nhau cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được thể nội hai cỗ khí tức bắt đầu điên cùng du động bắt đầu màu ngà sữa sinh luân ở vào ngực trái màu đen nhánh t ử luân ở vào ngực phải mà giờ khắc này sinh tử hai vòng bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hướng ở giữa na di trương linh sơn thân thể ngầm rung động đây là hai cố lẫn nhau xung đột lực lượng lấy thân thể của hắn bắt đầu giao phong theo sinh tử hai vòng bắt đầu gặp nhau trương linh sơn cảm giác bộ ngực của mình cơ hồ đều muốn nổ tung đau đớn muốn nứt cũng may loại khổ này đầu hắn ăn đủ nhiều cũng sớm đã quen thuộc cộng thêm bên trên có huyết trâu tự tiêu tán huyết khí vận luận tương trợ trương linh sơn rất nhanh liền đem cố này thống khổ ngăn chặn dốc hết toàn lực bắt đầu điều hòa sinh tử hai vòng không biết qua bao lâu, sinh tử hai vòng rốt cục hợp làm một thể hình thành một cái trắng đen sen kẽ vòng tròn nói là trắng đen sen kẽ trên thực tế màu đen càng nhiều màu trắng cứ ít nếu không nhìn kỹ cơ hội đều không nhìn thấy thế nhưng là trương linh sơn lại có loại cảm giác cái này màu trắng sinh luân nhìn như chiến bại trở nên cứ ít kỳ thực giấu ở chỗ càng sâu mấu chốt nhất là cả hai dung hợp về sau hình thành sinh tử lân, tử luân, khí cùng sinh khí ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi dù là một tia sinh khí cũng không có cũng có thể sắp chết khí toàn bộ chuyển đổi thành sinh khí đến sử dụng、Siêu. đang lúc trương linh sơn cảm nộ cái này sinh tử luân diệu dụng thời điểm cái này sinh tử luân vòng tròn đ ỗ n g nhiên từ bộ ngực hắn h u y ệ t tiên t r ú n g trôi nổi bắt đầu thăng lên đến cổ họng của mình chỗ rơi xuống hầu kết vị trí cùng lúc đó gắn vào trương linh sơn t r u n g quanh thân thể sinh tử trung đ ỗ n g nhiên phảng phất đạt được triệu h á n vẹo cũng bay đến cổ của hắn kết chỗ vội vặn liền rơi xuống sinh tử luân chính trung ương thái thúc công sơ n ca trương địa kỳ cùng bùi đồng tại trái phải hai bên cho trương linh sơn hộ pháp gắt đêm chợt thấy trương linh sơn đem sinh tử trung thu lại mà lại nhắm mắt lại biểu lộ giống như không đúng lắm nhịn không được kêu một tiếng trương linh sơn nói không có đang muốn nói không có việc gì sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi vội vàng bừng k í n miệng của mình bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện theo mình mở miệng nói chuyện hầu kết chỗ sinh tử trung đ ỗ n g nhiên bắt đầu rung động giống như chính mình nói nói trải qua sinh tử trung gia trì biến thành chân chính tiếng như hồng trung cũng may mình phản ứng nhanh vội vàng im miệng b â n g không thanh â m này vừa ra tới tất nhiên sẽ kinh động bên trong thủy tinh q u á n tài đến lúc đó coi như không tốt thu chàng đã không dám lên tiếng trương linh sơn liền khoát tay á o ý là mình không có việc gì để cho hai người không cần lo lắng trương địa ký nói không có việc gì liền tốt v ừ a v ậ n ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút luyện hóa khí huyết h ỏ a diễm thái thúc công liền làm phiền ngươi tiếp xuống các đêm trương linh sơn nhẹ gật đầu ra hiệu đùi đồng cũng nghỉ ngơi đi hắn tu luyện đã kết thúc tiếp xuống chính là nghiên cứu một chút cái này sinh tử chung cùng sinh tử luân đến cùng dùng như thế nào sinh tử luân tại trong tuyệt vọng t h a h n é n tại trong tử vong nảy mầm trương linh sơn xem xét bảng phát hiện sinh tử luân giới thiệu rất đơn giản cũng rất dễ dàng lý giải cùng mình từ sinh tử luân bên trên cảm giác đ ồ n dạng nhìn như sinh khí ít kỳ thực sinh khí giấu ở tử khí bên trong nếu như thi hầu còn tại mình vẫn còn có thể dùng thi hầu tới thử nghiệm một chút bất quá dưới mắt chỉ có thể dùng những vật khác tới thử nghiệm chỉ gặp trương linh sơn từ trong túi chữ vật lấy ra một cây cây trúc chính là trước đó cùng trương địa kỳ cùng một chỗ chặt cây huyền căn tự hữu trúc trương linh sơn lấy ra chính là trúc thân cũng chính là giá trị thấp nhất kêu một bộ phận cầm trong tay trúc thân trương linh sơn từ sinh tử luân bên trong điều động một bộ phận t ử khí đưa vào trong đó hoa chỉ gặp màu đen t ử khí lập tức đem trúc thân nhộn dần tiếp lấy cái này trúc thân liền lập tức biểu hiện ra chết h é bộ dáng lúc này trương linh sơn thì đưa vào sinh khí lại lấy sinh tử luân tiến hành chuyển đổi đem trúc trên khuôn mặt chết h é khí tức chuyển đổi thành sinh khí、từ giống như khô cạn mặt đất đột nhiên toát ra nước sạch một màn kỳ dị xuất hiện cái này trúc thân lại cũng bắt đầu sinh trưởng chẳng những sinh trưởng ra khỏi mầm non sắp mọc ra lá mới tử thậm chí ngay cả dưới đáy sợi dễ đều toát ra một chút xíu đầu tựa hồ chỉ cần trương linh sơn nguyện ý càng không ngừng tiêu hao mình sinh khí đi bổ sung căn này cây trúc liền có thể một lần nữa xuống tới như phóng tới trong đất nó còn có thể mọc dễ nảy mầm lại lần nữa lan tràn ra một mảnh rừng trúc g h m trương linh sơn trong lòng kinh dị tới cực điểm sinh tử luôn lợi hại như vậy sao v ề phần đối địch như thế nào tạm thời không biết nhưng ít ra có thể dùng đến bồi dưỡng hoa hoa thảo thảo duy nhất chỗ thiếu sót là muốn tiêu hao tự thân sinh khí nhưng hắn trương linh sơn khí huyết đủ nhiều chỉ cần không thương cân độ cốt hắn liền có thể đem khí huyết chuyển đổi thành sinh khí trừ cái đó ra t ử khí cũng có thể chuyển đổi thành sinh khí tóm lại cái này sinh tử luân tại hắn trương linh sơn trên thân ngưng tụ ra nhưng so sánh trên thân người khác ngưng tụ ra hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần có thể nói hắn trương linh sơn chính là vì ngưng tụ sinh tử luân mà thành hiện tại thử một chút sinh tử chung trương linh sơn tâm niệm vừa động、Bá. chỉ gặp sinh tử trung từ hầu kết bay ra rơi xuống trong tay của hắn thời khắc này sinh tử trung nhưng so sánh ban sơ cầm tới thời điểm tiểu nhân nhiều lắm liền như là một con kiến lớn nhỏ dù sao vật này có thể rơi vào cổ của mình kết bên trong nếu là quá lớn như thế nào rơi vào bất quá theo hắn ý niệm không chế cái này sinh tử trung lớn nhỏ có thể tùy ý biến hóa trương linh sơn đem sinh tử trung không chế đến linh đang lớn nhỏ sau đó hướng về phía trước đó làm thí nghiệm cây trúc nhẹ nhàng lay động một cỗ càng thêm nồng đậm từ khí lập tức từ sinh tử trung bên trong phun ra rơi xuống cây trúc phía trên nháy mắt cây trúc liền chết h é o vỡ ra lúc này trương linh sơn lại đem sinh khí từ sinh tử t r u n g bên trong phun ra cây trúc vẫn như cũ chết h é o không có biến hóa chút nào cái này sinh tử t r u n g giống như một cái máy k h u ế c đại có thể đem thả ra t ử khí mở rộng lập tức đem huyền căn tử ưu trúc triệt để làm chết khô mà bởi vì không có một tia sinh khí tồn tại cho nên không cách nào dùng sinh tử luân sắp chết khí chuyển đổi thành sinh khí trương linh sơn hiểu rõ lúc đầu sinh tử luân cũng không thể khởi tử hồi sinh trừ phi người chết còn có một ngụm hỏa khí tỷ như vừa mới chết người sinh khí còn không có triệt để tiêu tán liền thế có thể thông qua sinh tử luân cứu sống nhưng nếu như chết thật lâu liền giống với những ngày sương khô kia cho dù hắn trương linh sơn đem mình sinh khí thiêu khô cũng không cứu sống nghĩ rõ ràng điểm này trương linh sơn trong lòng liền đã có tính toán thế là lại lấy ra đến một cây cây trúc bắt đầu luyện tập sinh tử chung cách dùng bởi vì vừa mới phun ra t ử khí c h ỉ để đem cây trúc sinh khí bao phủ dẫn đến không cách nào khởi tử hồi sinh như vậy hiện tại hắn liền muốn cẩn thận giải xâm nhập nghiên cứu sinh tử chung phóng đại hiệu quả như thế mới có thể làm đến tùy tâm sử dụng muốn cho ai sinh ai liền sinh muốn cho ai chết ai liền chết tuyệt không thật lãng phí một tơ một hào sinh khí cùng từ khí、Agath. gà trống gáy minh thanh âm bỗng nhiên vang lên điều này đại biểu ban đêm đã rời đi trời đã sáng trương linh sơn thu hồi sinh tử trung trong lòng hắn một mực kỳ quái địa phương quỷ quái này làm sao còn sẽ có gà trống gáy minh ly kỳ nhất chính là vô luận mình ở nơi nào đều có thể nghe được gà trống gáy minh thanh âm hết lần này tới lần khác tầng thứ nhất nhưng không có thanh âm này hoa vô nguyệt nói nơi tập luyện là trận pháp gà trống k i a gáy minh liền hẳn là tầng thứ hai này trận pháp làm ra giả tượng chỉ là nhìn trời sáng một loại nhắc nhở nhưng nếu như cái này gà trống không phải là giả tượng mà là thật tồn tại như vậy nó khẳng định ăn thật ngon mà lại trương u cung cấp siêu cấp nhiều y ệ t thể t đối điểm có cấp cấp năng lượng.、Trương、linh sơn nghĩ tới đây trong nháy mắt liền nuốt nước miếng một cái đói bụng cũng may hôm qua giết không ít huyết bích hổ hắn liền xuất ra thịt nướng thống khoái bắt đầu nhai nuốt tựa hồ là bởi vì nhấm nuốt thanh n m quá lớn trương địa kỳ cùng bùi đồng cũng đều từ nghỉ ngơi cùng trong tu luyện tỉnh lại các ngươi cũng ăn chút gì trương linh s ơ n hô trương địa kỳ hỏi cái gì thịt huyết bích hổ thịt không ăn không ăn trương địa kỳ vội vàng k h o á tay sau đó từ trong túi chữ vật xuất ra một cái quả bùi đồng cũng nguyện chuyển cự tuyệt xuất ra mấy hạt đan dược ăn vào đến bọn hắn cấp độ này mấy tháng không ăn đồ vật đều vô sự mà lại đối bùi đồng tới nói đang dược so đồ ăn tốt hơn tiêu hóa lại dược lực càng đầy đối với mình trợ giúp lớn hơn được thôi trương linh sơn cười cười vì bọn họ không hiểu ăn mà cảm thấy tiếp cận bất quá không ăn cũng tốt giúp mình tiết kiệm lương thực a hắn ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ rơi xuống trước đó lao niên h u y ế t bích hổ phun ra kiêm một n g ụ m sền s ệ t huyết dịch phía trên lúc trước chính là kiêm một n g ụ m sền s ệ t huyết dịch đem thông đạo cho phong bế để bọn hắn không thể tới nhưng là hiện tại k i ê huyết dịch lực lượng chẳng biết lúc nào đã tiêu tán lại đem cửa thông đạo cho lộ ra trương linh sơn nhịn không được tiến lên xem xét chỉ gặp trong thông đạo không có vật gì những cái kia thủ hộ thông đạo huyết bích h ổ chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh mà tiến vào thông đạo về sau lại lần nữa đi vào bên trong đại điện kia trương linh sơn càng là kinh dị hôm qua nhìn thấy nhiều người như vậy lập huyết bích h ổ thế mà tất cả đều không thấy điều kỳ quái nhất chính là kia thủy tinh quan tài cũng không thấy huyết bích h ổ sẽ đào động biến mất còn có thể lý giải thủy tinh quan tài lớn như vậy bọn hắn đến đánh bao lớn động mới có thể đem thủy tinh quan tài mang đi kỳ quái trương linh sơn nhịn không được thì thảo bốn phía xem xét phát hiện bên trong tòa đại điện này căn bản không có động nhưng g a y cả c một n lớn út khi hắn điều tra về sau phát hiện vẫn là đòn sai thông đạo cùng hôm qua cũng không biến hóa hẳn là nơi này có cái truyền thống chất pháp bùi đồng nghe được hai người đối thoại không sai biệt lắm biết tình huống như thế nào n h ư n không được suy đoán nói tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi một tả khâu vô phong một tiếng giống chết chương hai trăm sáu mươi một tả khâu vô phong một tiếng giống chết truyền thống trận pháp tốt xấu đến có trận văn hoặc là trận kỳ đi ở đâu trương địa k ỳ hỏi bùi đồng nói cái này bốn phía trên vách tường nói không chừng liền khắc họa lấy trận văn chỉ là bị che ký lên nói tay hắn cầm trường kiếm ở trên vách tường vớt một cái quả nhiên bên ngoài một tầng tường ra liền bị hắn phá rơi lộ ra trong đó khắc họa đường vân nhưng là làm ba người đem tường ra toàn bộ cạo liền phát hiện cũng không phải là cái gì trận văn mà là từng trương bức họa giống như vẽ là những ngày huyết bích h ổ quá khứ dựa theo bức họa thuật huyết bích h ổ tổ tiên vốn là nhân loại bởi vì đối thiên thần bất k í n h bị hạ xuống người liền rủa biến thành âm mú hèn bọn huyết bích h ổ lúc nào huyết bích h ổ bên trong có hóa hình thành người tồn tại xuất hiện bọn hắn nhất tộc liền có thể một lần nữa biến trở về nhân loại nguyên r ù a cũng liền tự động giải trừ lộn xộn cái gì quái đạn truyền thuyết trương địa ký nhất miệng đối trong hình vẽ nội dung biểu thị mười phần k i n h thường bùi đồng thị dùng kiếm phá lau trụi mặt phát hiện trên mặt đất cũng co đường vân nói xem ra đây mới là truyền thống trận trận văn ta phải đem h ắ n nhớ kỹ tương lai nói không chừng có tác dụng lớn trương linh sơn cùng trương địa kỳ thì lùi ra ngoài để bùi đồng ghi chép rất nhanh bùi đồng ghi chép h o à n tất nói truyền thống trận này giống như chỉ là một nửa là âm văn trên trần nhà hẳn là một nửa khác dương văn tiếp tục bắt chước làm theo trương linh sơn cùng bùi đồng thận trọng đem trên trần nhà diện tích c h e phủ thanh trừ hết mà đ ợ i đến đem trần nhà truyền thống trận văn cũng khắc họa tốt về sau bùi đồng xuất ra một cái ngọc giản đem truyền thống trận văn sao chép cho trương linh sơn một phần truyền thống trận này văn chính là vô giới chi bảo trương linh sơn mặc dù không biết trận pháp nhưng có thể đem trận văn này lấy về cho thiên hạc đạo trưởng bọn người nghiên cứu mà lại nói không chừng sau này mình có thời gian cũng phải nghiên cứu một chút trận pháp cũng miễn cho gặp được trận pháp gì đều hai mắt đen thui không cầu tinh thông ít nhất cũng phải hiểu rõ đôi này mình cưỡng ép phá trận cũng có trợ rút truyền thống trận này có phải hay không đã báo h n g rồi trương linh sơn hỏi bùi đồng gật đầu nói hẳn là duy nhất một lần là những n à y huyết bích hổ dùng để ứng đối nguy hiểm chuẩn bị xem ra tối hôm qua sơn ca đi vào để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm cho nên kích phát truyền thống trận chạy trốn đang nói đại điện này bỗng nhiên một tiếng ầm vang. lại bắt đầu lay động tựa hồ sẽ phải sụp đổ ba người vội vàng rời đi sơn động chỉ không gặp được một lát toàn bộ cửa hang đều bị núi đá bao phủ xem ra chúng ta phá hư bức tường xem xét trận văn để người ta sơn động làm hỏng trương linh sơn nói đúng vậy a cũng may trận văn đã khắc họa không tính t h ấ t t r y ể n bùi đồng may mắn nói vậy thì đi thôi trương linh sơn nói nơi này giá trị đã bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ không có gì có thể lưu luyến sơn ca chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba vẫn là tiếp tục tại tầng thứ hai đi một vòng bùi đồng hỏi hắn đương nhiên muốn đi tầng thứ ba bởi vì chính mình muốn kia hai kiện bảo vật đều tại tầng thứ ba tầng thứ hai tốt nhất bảo vật chính là thanh diện linh đ ồ n g quả mà mình đã đạt được trương linh sơn nói đi trước tầng thứ ba đi ngươi không phải là muốn tìm giúp ngươi ra ra khôi phục bảo vật ta vâng nhiều tạ sơ ca bùi đông đại hỷ lập tức bắt đầu thôi động tinh đấu la bản tìm kiếm đi tầng thứ ba phương hướng tầng thứ hai đến tầng thứ ba cùng tầng thứ nhất đến tầng thứ hai đều có hai loại biện pháp loại thứ nhất chính là tìm tới khí lưu vòng xoáy t h như khai hóa tri địa kia khí lưu vòng xoáy bất quá khí lưu vòng xoáy hình thành cũng không phải là đều cùng khai hóa tri địa cái kia đồng dạng có quy luật tính. mà lại từ khí lưu vòng xoáy xuống dưới sẽ bị lập tức ném tới một chỗ nếu như không may nói không chừng bị ném tới một cái tuyệt địa còn không có mở mắt liền chết cho nên biện pháp tốt nhất là loại thứ hai tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo thông đạo như thế chẳng những sẽ không bị ném đến h i ể m địa hơn nữa còn có thể kết bạn mà đi mọi người cùng nhau tiến vào thông đạo bùi đồng chọn lọc tự nhiên loại thứ hai biện pháp bởi vì hắn muốn gậy vào trương linh sơn cho nên tuyệt đối không thể cùng trương linh sơn tách ra cái phương hướng này nhất định tìm tới thông đạo bùi đồng một mặt nặng n g nói trương linh sơn phát hiện chẳng biết lúc nào bùi đồng k h o mắt lại có một tia nếp nhăn thứ r ê n cũng n đầu có t ừ hai thì là bùi đồng thế mà nguyện ý thiêu đốt tuổi thọ hắn là thật có hiếu tâm căn nguyện trả giá hết thể đến cứu vớt ra ra hắn dù là kết quả sau cùng khả năng cũng không như nhân ý trương linh sơn cảm nghiệm lòng hiếu thảo của hắn tay phải vung lên cho hắn trên thân đưa ra một đường sinh khí chỉ gặp bùi đồng trên đầu tóc trắng chậm rãi biến mất lại biến trở về mái tóc đen d à i bất quá hắn nếp nhăn cũng không có rút đi trương linh sơn thầm than xem ra chính mình năng lực rất có hạn c h ỉ ít trước mắt còn không cách nào làm được đem sinh khí chuyển đổi thành b ự i thọ nhiều nhất chỉ có thể chuyển đổi ra một bộ phận sinh mệnh lực mà thôi đa tạ sơ n ca bùi đồng tựa hồ cảm nhận được trên người mình biến hóa trên mặt lộ ra một tia cảm kích trương linh sơn gật gật đầu nói giữa chúng ta không cần khách khí như thế nắm chặt thời gian tìm tới thông đạo miễn cho địa hình biến hóa thông đạo chạy không thấy tăm hơi lại phải hao phí tinh lực ừng bùi đồng trọng trọng gật đầu mà tại bùi đồng cùng trương địa kỳ trên mặt đất đi đường thời điểm Trương linh sơn thỉnh thoảng trung, Sơn Linh dụng hành văn đến không pháp sử bay x e một xét trướng bốn định vị chuẩn sắc hơn không ngại con đường. phía, vị sắc Siêu. m đường tật quang đột nhiên bay đến trương linh sơn trước người kinh khủng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập trương linh sơn toàn thân bất quá trương linh sơn không chút hoang mang cấp tốc rơi xuống từ trên không nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi cái này tật quang hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng thủy trung tìm không thấy đầu n g u ồ n giống như cái này tật quang mục đích đúng là đem mình bước xuống tới không cho phép mình trên không chung tự do phi hành mà ngoại trừ tật quang bên ngoài mình bay đến không chung thời điểm trên thân cũng sẽ không hiểu sinh ra khổng lồ áp lực ngăn cản mình lên tới chỗ càng cao hơn trương linh sơn suy đoán đây cũng là toàn bộ bên trong địa phương thí luyện cấm bay chất pháp cũng chính là mình khí huyết cường hành còn có thể gánh vác được một bộ phận áp lực nếu không mình chỉ sợ ngay cả bay cũng không nổi cứu mạng nơi xa bỗng nhiên chuyển đến thê lương gọi tiếng thanh âm kia gọi vào một nửa liền im bặt mà dừng h i ệ n nhiên đã bị mất mạng thanh âm này bùi đ ô n g nướng mày không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc trương linh sơn nói tựa như là đi theo trương tú phong bên người cái kia trương ra tử đệ trương tú phong bên người lúc trước theo hai người một người trong đó vì cầu bảo hiểm không có tiến vào tầng thứ hai mà là cùng phí hạ n cam lộ bọn hắn tổ đội tại tầng thứ nhất tiếp tục thám hiểm mà đổi thành một cái trương gia t ử đệ thì tương đối tự tin lại nguyện ý liều mạng tiến vào tầng thứ hai lại không nghĩ rằng thế mà chết tại phía trước là ta trương gia người trương địa kỳ trong nháy mắt phẫn nộ phát mệnh phi nước đại cấp tốc gấp rút chạy tới trương linh sơn một phát bắt được b ù i đồng cũng đi theo phóng đi không đến một lát ba người liền chạy tới nơi khởi nguồn chỉ gặp mặt đất một mảnh hỗn độn mấy cái đầu chết không nhắm mắt tứ tán tại các nơi trong đó có trương linh sơn bọn hắn nhận biết cái kia trương gia tự đệ về phần mấy người khác trương linh sơn cùng bùi đồng liền không nhận ra nhưng trương địa kỳ lại một chút nhận ra được q u á tầm lên là a long là a i dết a long a long trương linh sơn ngược lại là biết người này người này tên đầy đủ trương địa long ban đầu ở kiểm t r c đài đo tuổi tác tu v i thời điểm tên của người này theo sát lấy trương địa kỳ chính là cùng trương địa kỳ khó phân trên dưới thi ê n tài tuổi của hắn so trương địa kỳ lớn một tháng lại đều là địa tự bối phận là trương địa kỳ hảo huynh đệ trương địa kỳ cùng trương linh sơn bùi đồng cùng một chỗ đi đường thời điểm còn nói nếu như nửa đường đụng phải trương địa long muốn đem trương địa long cũng mang lên mọi người cùng nhau vì thái t h ố c công phục vụ kỳ thực là cùng một chỗ cọ trương linh sơn khí huyết hỏa diễm đáng tiếc là trương địa long đụng là đụng phải cũng đã là một bộ tử thi lại thi thể tách rời ngoại trừ đầu vẫn còn thi thể đã phá thành mảnh nhỏ dù là có cải tử hồi sinh bảo vật cũng vô luận như thế nào đều không cứu lại được tới À, là Trương phát thống tiếng giết ra ra giống, Điệu ai Kỳ khổ dọc theo trương địa kỳ cái cổ liền thu hoạch mà đi Quỷ dị chính là trương địa kỳ thế mà mù tịt không biết còn tại kêu khóc đang một đường đao khí lăng không bay qua đem hổ h ữ lam liêm đào phá tan đạm liêm đao chủ nhân lui lại một bước trên mặt lộ ra cởi lạnh leo hung t à n nhìn về phía trương linh sơn là ngươi cùng hoa vô nguyện anh anh em em cùng trần quảng thác xưng ơ huynh gọi đệ cùng trương tú phong kể vai sát cánh xem sớm ngươi khó chịu vừa vặn liền để ngươi đến dựa sạch ta liêm đao giúp ta thành tựu vô thượng sát phạt đại đạo là tả khâu vô phong bụi đồng kinh thanh tê lên hắn đã là h ậ n p h cảnh sơn ca cẩn thận ha, ha. nhãn lực không tệ tả khâu vô phong nịa mai cười một tiếng trương linh sơn n g mới mày vận phủ cảnh làm sao đột phá tự nhiên là chúng ta tả khưu mọi nhà truyền công pháp ngươi cái này ngọc châu tới phế vật đoán chừng ngay cả vận phủ cảnh công pháp đều chưa thấy qua tự nhiên không có khả năng hiểu rõ nhà các ngươi truyền công pháp lợi hại như vậy vì cái gì không khi tiến vào nơi tập luyện trước đó đã đột phá ta nhìn chấn ma sử tuyển chọn cũng không có hạn chế cảnh giới chỉ hạn chế tuổi tác trương linh sơn lại hỏi tả khâu vô phong lộ ra nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem trương linh sơn nói ngươi cho rằng vận phủ cảnh tốt như vậy đột phá ngươi biết bồi dưỡng một cái thuận phụ cảnh cần hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên cho nên ngươi là tại tầng thứ hai bên trong tìm được đột phá thuận phụ cảnh bảo vật lúc này ngươi ngược lại là thông minh không tệ lao thiên giúp ta tả khâu vô phong để cho ta tìm được thiết đảm quả giúp ta thuận gan thành công tả khâu vô phong tựa hồ cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay vừa nói một bên cầm trong tay liêm đao dạo bước chạy c h ậ m chậm lại tới trương địa kỳ bên cạnh nhẹ nhàng vung vẩy liêm đao liền muốn đem trương địa kỳ đầu cắt bỏ để trương linh sơn kinh dị là trương địa kỳ thế mà không làm mảy may phản kháng ngược lại toàn thân phát run mặt lộ v lúc trước hắn không phải là rất phẫn nộ sao gào thét muốn báo thù sao vì sao đột nhiên như là dê đợi làm thịt đồng dạng yếu đuối nhắc gan ngươi biết tại sao không tả khâu vô phong tựa hồ phát giác được trương linh sơn nghi hoặc cười tủng tìm tự hỏi tự trả lời bởi vì hắn bị ta sát phạt đại đạo hù dọa cái gì trương gia kỳ lân chỉ là có tiếng không có miếng thôi trương gia ngoại trừ cái kia trương tú kiệt vẫn là cái nhân vật bên ngoài những người khác ở trước mặt ta chính là gà đất c h ó sành mặc ta xâm lược trương linh sơn cười lạnh vừa cười gióng ngươi không quá sớm một bước đột phá đến l u n vụ cảnh lấy cảnh giới đ ạ người thật đúng là cho là ngươi mạnh hơn trương địa kỳ nhiều ít như trương địa kỳ cũng đột phá hỏi phụ cảnh giết ngươi như giết chó mà thôi ha ha tả khâu vô phong không những không giận mà còn cười vậy hắn vì cái gì không còn sớm ta một bước đột phá hỏi phụ cảnh trễ một bước liền tương bước muộn đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao lao thiên đã đứng tại ta bên này như vậy các ngươi nên hôm nay chịu chết bất quá có thể chết trên tay ta giúp ta thành t i ể u đại đạo các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa cũng không phải là không có chút giá trị thật sao trương linh sơn nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình như điện đánh ra trước tả khâu vô phong chỉ cảm thấy trước mắt lói lên một cỗ nồng đậm sát phạt khí tức lấy hắn vì trung tâm điên cuồng tứ tán mà ra bốn phía thiên địa đột nhiên thay đổi phán phất đưa thân vào một mảnh cổ đại bên trong chiến trường khắp nơi đều là núi thây biển máu sen lẫn binh sĩ công kích tiếng la diết đao quang kiếm ảnh khí tức kinh khủng trên không trung t ứ ớ n ngược là lĩnh vực chi lực bùi đồng hoảng sợ quát to một tiếng lôi kéo t r ư ơ n g địa kỳ cấp tốc l ù i lại hắn cách xa đều cảm giác cả người bị k i a cố chiến trường sát phạt chi khí chấn áp cơ hồ ngạt thở chắc hẳn vừa mới t r ư ơ n g địa kỳ tại tả khâu vô phong bên người nhất định là bị cố này sát phạt chi khí ảnh hưởng mới trở nên ngốc c h ệ mà sợ hãi nhưng vừa vặn tả khâu vô phong lĩnh vực chi lực còn không có hoàn toàn bộ c phát giờ phút này hoàn toàn bộ phát trương linh sơn đứng ở trước mặt hắn tiếp nhận áp lực so vừa mới chương địa kỳ c à n sâu hắn làm sao có thể chịu được bùi đồng trong lòng nhịn không được sinh ra lo lắng khẩn trương nhìn xem bên kia chị gặp trương linh sơn không nhúc ních biểu lộ không hề bận tâm lẳng lặng tại chỗ nhìn xem tả khâu vô phong nói đây chính là ngươi tiêu ngạo lực lượng tả khâu vô phong nhìn chằm chằm hắn khó nén trong mắt không thể tin trầm giọng nói ngươi vì sao không sợ bất quá chỉ là sát phạt tiểu đạo cũng có thể để cho ta cảm thấy sợ hãi trương linh sơn lập tức cười sau đó hát lớn để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính huy hoàng đại đạo chết ầm ầm một tiếng chết chữ t ừ trương linh sơn trong cổ họng phát ra cùng lúc đó hắn hầu kết chỗ sinh tử chung quay tròn xoay tròn cấp tốc làm chết chữ thông qua sinh tử chung thời điểm trong nháy mắt đạt được vô thượng gia trì phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng vang mà tại sinh tử chung quanh thân vờn quanh sinh tử luân lập tức đi theo cái kia chất chữ rơi xuống tả khâu vô phong trên thân ông tả khâu vô phong cảm giác não h ả i tại thời khắc này phảng phất nổ tung nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng ngắc hai mắt nổi lên mà ra trên mặt gân xanh lộ ra tiếng như hồng trung cho tới nay đều chỉ là một cái hình dung tử nhưng tả khâu vô phong hôm nay xem như thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính tiếng như hồng trung thành âm kia một cái kia chất chữ đúng là trong nháy mắt đem hắn linh hồn đều đánh tan người khác trước khi chết khả năng sẽ còn nghĩ đến rất nhiều nhưng hắn tả khâu vô phong tại tử vong thời khắc đồng hồ báo thức lại chỉ quanh quẩn một cái chết chữ căn bản là không có cách làm ra cái k h á c càng nhiều suy nghĩ nếu như hắn có thể suy nghĩ hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời hối hận không kịp ai có thể nghĩ tới mình lại bị người một tiếng giống chết tiểu chết này để cho người ta cảm thấy bị hay sớm biết như thế mình hẳn là tại nhìn thấy trương linh sơn trong nháy mắt liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cái này chết rồi trương linh sơn nhìn xem tả khâu vô phong thân thể cấp tốc trở nên khô cạn bắt đầu không đến một lát liền biến thành sương khô trong lòng không khỏi rung động không hiểu sinh tử chung cùng sinh tử l u â n uy lực càng như thế kinh khủng không thể tưởng tượng nổi hắn vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là đem tả khâu vô phong chấn động đến ngốc trệ không nghĩ tới lại trực tiếp giống chết rồi chương hai trăm sáu mươi hai gà trống tầng thứ ba hắc h ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai gà trống tầng thứ ba h t ử khí từ trên thân tả khâu vô phong lan tràn mà ra trương linh sơn tâm niệm v ừ a động sinh tử l u â n lập tức vận chuyển đem đối phương tử khí thu nhập hầu kết bên trong sinh tử luôn giống như tăng cường trương linh sơn thầm nghĩ lúc đầu sinh tử luân có thể thông qua loại phương thức này đến đ ề thăng dùng sinh tử luân hấp thu sinh khí hoặc là tử khí càng nhiều sinh tử luân uy lực cũng liền càng lớn liền có thể hấp thu càng nhiều sinh khí cùng tử khí thuộc về một cái chính hướng tuần h hoàn về phần lúc nào là cái đầu trương linh sơn cũng không biết cũng không cần biết dù sao lúc nào h ú t tới đầu vậy dĩ nhiên sẽ c h ầ m dứt hiện tại quản nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào lạch cạch tay phải buông lỏng tả khâu vô phong xương khô liền rơi xuống trên mặt đất trương linh sơn nhặt lên hắn túi chữ vật đem hắn quần áo chờ tạ vật đều tiện tay ném vào túi bao không gian bên trong sau đó lại đem trương địa long cấp cái khác người túi chữ vật cũng lấy đi tiếp lấy mới trở về đi tới trương địa kỳ cùng bùi đ ô n g bên người chỉ gặp trương địa kỳ tựa hồ còn trầm luân tại tả khâu vô phong sát phạt lĩnh vực trong ảo cảnh cả người mặt lộ vẻ hoảng sợ run lẩy bẩy bùi đ ô n g nói sơn ca muốn đánh thức hắn sao trương linh sơn nói không cần đây cũng là hắn thí luyện ngay cả tả khâu vô phong sát phạt h u y ế n cảnh đều gánh không được còn làm cái gì trương g i a kỳ lân mà lại nếu như tùy tiện đánh thức nói không chừng ngược lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mới sơn ca nói đúng lắm bùi đồng trọng trọng gật đầu hắn vốn là nhận định trương linh sơn muốn vậy vào trương linh sơn đến giúp mình tìm kiếm bảo vật bây giờ thấy trương linh sơn ngay cả vận phụ cảnh tả khâu vô phong đều có thể vừa hô đánh g i ế t càng là may mắn mình không có nhìn lầm không hề nghi ngờ toàn bộ nơi tập luyện tham gia tuyển chọn người chồng trương linh sơn chính là độc nhất vô nhị người mạnh nhất hắn bùi đồng làm ra một cái nhân sinh bên trong lựa chọn chính xác nhất đi thôi n ắ m chặt thời gian tranh thủ hôm nay tìm đến thông hướng tầng thứ ba thông đạo trương linh sơn nói một tiếng c o n lên trương địa kỳ để bùi đồng tiếp tục dùng tinh đấu la bản chỉ đường đối tinh đấu la bản chỉ đường nguyên lý trương linh sơn cũng không hiểu chỉ biết là bùi đồng thỉnh thoảng muốn dừng lại điều chỉnh đại đa số đều là đang điều chỉnh phương vị phía trên chậm trễ nhưng cho dù trì hoãn thời gian tại phương vị bên trên cũng không thể qua loa bởi vì phương hướng sai kia hết thẻ đều sai hoàn toàn trái ngược sẽ chỉ làm bọn hắn đi càng xa sàn sạc trong rừng bỗng nhiên có người lướt qua lá cây thanh â m vang lên đ ó lấy chỉ thấy một cái ba người tiểu đội thận trọng từ một bên khác xuyên qua bọn hắn nhìn trương linh sơn bọn hắn một chút nhưng không để ý đến mà là ai đi đường đấy không có can thiệp lẫn nhau đây mới là người bình thường giống tả khâu vô phong như thế tóm lại là số ít vui đông cảm khái một câu âm thầm vì ba người kêu may mắn nếu như ba người kia không có mắt muốn đi qua muốn chết tả khâu vô phong chính là bọn hắn vết xe đổ nô g trương địa kỳ bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng rốt cuộc tình nói thái thúc công đem ta b u ô n g ra đi ta sẽ tự mình đi được trương linh sơn đem hắn ném trên mặt đất nói trương điệu long thi thể của bọn hắn bỏ vào trong túi chữ v ậ t ngươi sau khi rời khỏi đây để bọn hắn lá dụng về cội là đủ ta đã biết trương địa kỳ nhẹ gật đầu có chút một ngạt không giống lấy trước như vậy hoạt bát xem ra tả khâu vô phong mang đến cho hắn đả kết quả lớn cho dù từ sát phạt viễn cảnh bên trong thuận lợi đi tới vẫn như cũ rơi xuống ám ảnh trong lòng nhưng mà cũng không trách hắn tuổi con nhỏ thiên phú dị bẩm thực lực siêu quẩn chưa hề không có gặp được cái gì đối thủ xôi gió suối nước tự cho là thực lực mạnh mẽ còn gọi la hét muốn cho trương địa long báo thủ rửa hận kết quả tại người ta giết người hung thủ tả khâu vô phong sát phạt huyễn cảnh bên trong mình lại dọa đến phát dùn mặc người chém giết cái này coi như cái gì trương gia kỳ lân đây đơn giản cho trương gia hổ thẹn đi mau không có nhiều thời gian hối hận trương linh sơn quắt trói thai một tiếng hắn nhìn bùi đồng trên đầu tóc trắng càng ngày càng nhiều căn bản không hứng thú đi an ủi trương địa kỳ người ta bùi đồng đều liều mạng ngươi còn giả mồm cái rắm lại trì hoan đến ngày mai địa thế b i ế n hóa bùi đồng hôm nay liệu mạng tương đương phi công ngày mai tiếp tục liệu mạng cái này hao phí tuổi thọ ngươi trương địa kỳ thường n ổ i sao vâng trương địa kỳ nhìn trương linh sơn hai người đã tiến lên cũng không dám lãnh đạo lập tức vẹn vẹn đuổi theo như thế ba người tiếp tục cấp tốc chạy vội một cách giờ, đ ả o mắt mạ qua tiên là gà trống trương địa kỳ bỗng nhiên giật mình kêu một tiếng trương linh sơn cũng nhìn thấy chỉ gặp một con to lớn đỏ con gà trống ở phía xa sáng loáng địa đường đấy ngầm đầu đỡ ngực khí thế phi phạm trên người hắn lông vũ cũng không ngũ thải tân phân chính là bình thường nhất một con gà đất nhưng không người nào dám cho là hắn phổ thông bởi vì hắn quá lớn trọn vẹn che đậy nửa bên bầu trời có thể hỏi để tới như thế lớn gà trống ấ n đạo lý bọn hắn đã sớm hẳn là nhìn thấy nhưng đi như thế nào đến nơi đây mới nhìn đến b á trương linh sơn lui lại mấy trượng sau đó nhìn về phía gà trống phương hướng quả nhiên gà trống không thấy lúc đầu chỉ có đi đến cái phạm vi này mới có thể nhìn thấy trương linh sơn bừng tỉnh đại n ộ bùi đồng mặt lộ vẻ vui vẻ nói theo phương hướng thuật thông đạo hẳn là ngay tại gà trống nơi đó chúng ta trực tiếp đi qua là được được ba người lập tức hướng phía gà trống phương hướng mà đi kỳ quái là bọn hắn càng đến gần gà trống nhìn thấy gà trống thân ảnh lại càng ngày càng nhỏ đợi đến rốt cục đi vào chỗ gần chỉ gặp gà trống k i a đứng tại một cái trên bệ đá mà lớn nhỏ liền cùng phổ thông gà trống đồng dạng lớn lại hắn trên thân cũng không có toát ra cái gì bằng bạc khí tức thấy thế nào đều là một con thường thường không có gì lạ gà trống b á gà trống đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương linh sơn ba người hắn ánh mắt lại mang theo một tia bệ nghệ cùng nhìn xuống giống như nhìn xem bà con sâu kiến cái này ánh mắt quá mức ba khí trong lúc nhất thời để trương linh sơn đều có chút xứng sở cảm giác trước mắt không phải là một con gà mà là cái gì thông thiên tuyệt địa thần minh cũng may đối phương mắt thần trích là rơi xuống một cái trước mắt liền lại quay đầu rời đi tiếp tục bày ra ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c ngựa mặt nhìn lên bầu trời tư thế như là hòa đá không n ú c ních đây rốt cuộc là cái gì cái nhìn kia kèm chút để cho ta linh hồn xuất hiếu trương địa kỳ nhỏ giọng nói trước đó t ạ khâu vô phong sát phạt h u y ế n cảnh s á t thực kinh khủng nhưng so với cái này gà ánh mắt kia thật là tiểu vu gặp đại vu có thể tưởng tượng nếu như tả khâu vô phong dám cho cái này gà dùng sát phạt huyễn cảnh cái này gà chỉ dùng một chút t ạ khâu vô phong liền sẽ linh hồn sụp đổ mà chết không biết là cái gì không ra tay với chúng ta là được nhanh tìm thông đạo đi trương linh sơn thúc giục nói mặc dù gà trống không có tiếp tục dùng con mắt xem bọn hắn nhưng trương linh sơn luôn cảm thấy đối phương còn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất cử nhất động của bọn họ đều tại nhân già trong k h ô n g chế mà mắt thấy sắc trời cũng không sớm ai biết đợi đến ban đêm cái này gà có thể hay không đột nhiên phát cuồng cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian để phòng vật nhất tìm được bùi đồng phát ra ngạc nhiên gọi tiếng trương linh sơn cùng trương địa kỳ lập tức đi theo chỉ thấy là một cái t ĩ n h mịch vô cùng giếng cạn giếng cạn bên ngoài bị sợi đằng bao trùm cực kỳ vững chắc độ cao lại hòa bình địa cân bằng và bình địa cơ hồ không có khác nhau nếu như không phải là bùi đồng có tinh đấu la bàn định vị để trương linh sơn hai người bọn họ tìm tìm một ngày đoán chừng đều không nhất định có thể tìm tới sở dĩ không cần hành vân pháp treo lơ lửng giữa trời là lo lắng giếng này bên trong cũng có cấm bay trận pháp không khỏi rơi xuống quảng cái thất điên bắt đảo liền dùng loại biện pháp này chậm rãi ma sát vào xuống an toàn lại bảo hiểm Trương ta trên Trương Trương tức thả Trương rơi rơi người mười người Sơn Sơn không đồng cong, xuống Linh phân phò nói. Vâng. Địa kỳ mười phần nghe lời, lập tức đem bùi đồng cong lên, nhảy lên, rơi xuống Linh Sơn đầu vai. Mà hắn Điệu đem đó Điệu đem đầu bùi vai. lời, bùi vai. sau Kỳ, Kỳ phò sợ lửa, lập vừa Mà nếu như chúng ta chậm một bước nữa đoán chừng cũng sẽ bị sợi đ ằ n g c u ố n quanh bùi đồng lòng vẫn còn sợ hay nói trương linh sơn cùng trương địa kỳ đều có hỏa diễm cũng không sợ nhưng mình nếu là bị triệt để c u ố n quanh liền thế thẳng rồi mặc dù hắn bùi đồng cũng có phương pháp bảo vệ tính mạng nhưng có thể giữ được hay không tính mệnh cũng còn chưa biết dù sao nơi này chính là tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba cửa thông đạo chính là khoảng cách tầng thứ ba gần nhất địa phương mức độ nguy hiểm viễn siêu tầng thứ hai địa phương khác mà bây giờ bọn hắn còn muốn tiến vào nguy hiểm hơn tầng thứ ba chỉ là cái này đường đi sâu t h ẳ n nếu là không có trương linh sơn khí huyết hỏa t r ù n g thân thể c h i ế u sáng hắn bùi đồng vạn vạn không dám xuống tới a không phải là hắn có nguyện ý hay không liệu mạng vấn đề mà là hắn biết chỉ bằng thực lực của hắn dù là nguyện ý l i ề u mạng tiến vào lối đi này bên trong cũng là kết cục chắc chắn phải chết a thế lương tiếng kêu c h ó i hai đột nhiên từ giếng sâu bên trong văng lên tiếp lấy liền nghe đến h u y ệ t vịt thanh âm cấp tốc hướng xuống mặt chạy trốn chắc là thứ gì bị trương linh sơn vị này đèn sáng hỏa diễm d a sợ bắt đầu vội vàng thoát thân bùi đồng càng phát ra cảm thấy mình tuệ nhãn biết anh hùng lối đi này bên trong quả nhiên nguy hiểm trung điệp nếu không phải quyết định trương linh sơn làm chỗ dựa mình há có thể như thế nhẹ n h ó m đáng tiếc trương linh sơn thở dài nếu như là một mình hắn hắn sẽ trực tiếp nhảy đi xuống bắt d ự ữ những cái k i a quỷ mị cùng biên b ứ c đều là điểm năng lượng a nhưng mà vì bảo toàn bùi đồng hắn chỉ có thể chớ mắt từ bỏ nhưng cũng không cần quá mức thất vọng bởi vì t ầ n g thứ ba khẳng định còn có càng nhiều cường đại hơn quỷ mị cùng yêu thú mình như cũ có thể ăn no nê suy suy suy trương linh sơn hai tay hai chân tại trên vách giếng ma sát càng nhanh hạ xuống tốc độ cũng càng nhanh không đến một lát ba người liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất chỉ là đất này mặt mềm lún g đi một bước liền hóng vào là đại tiện bùi đồng nói tựa như là giếng này bên trong ở lại biên bức kéo ra đại tiện nghe nói những n à y biên bức gọi là hát dược bức răng có kích độc có thể đả thương người linh thức mà to lớn liền có thể dùng đến luyện chế khôi phục linh thức đát dược gọi là hát dược linh đan vậy ngươi thu thập đi trương linh sơn cảm giác có chút buồn nôn tay phải bắn ra một đạo hòa quang chiếu sáng phương xa chỉ gặp kế tiếp là một đầu đất bằng thông đạo nhưng dọc theo đường vẫn đều là đại tiện mà chi phối hai bên trên vách tượng thì dính đầy từng tầng từng tầng chất lòng sệ dựa theo chương địa kỳ bức họa sách bên trong lời nói những này chất lỏng s ề n s ệ c gọi là con rơi ngọc dịch về phần làm sao hình thành đều có ý kiến có người nói là hát rực bức ở lại hoàn cảnh sinh sôi loại ngọc này dịch có thì nói đây là hát rực bức nước tiểu nước tiểu hát rực bức chính là d ị t r ù n g đi ị cùng đi tiểu là tách ra nhưng bất kể nói thế nào tất cả mọi người nhất trí cho rằng cái này con rơi ngọc dịch là đồ tốt chính là thoa ngoài da linh dược dùng để chữa thương hiệu quả kỳ dai nếu là luyện chế thành con rơi ngọc dịch cao g á n tại chỗ đau vô luận là bởi vì chúng độc vẫn là sẽ rách ra thịt đều có thể trong nháy mắt liệu càng gặp cũng không thể lãng phí hai người các ngươi một cái thu thập đại tiện một cái thu thập con rơi ngọc dịch ta đi đem những n à y hấp dực b ứ ớ c toàn bộ đều xử lý trương linh sơn phân phó nói dứt lời hắn lập tức phi thân lên công về phía trên trần nhà dựa qua hấp dực b ứ ớ c bảy cũng mặc kệ phía dưới trương địa kỳ có ý kiến đến gì chi chi chi nhìn thấy trương linh sơn mang gió mang lửa đánh tới hấp dực b ứ ớ c quần lập khắp bừng tỉnh g i í t gào lên thanh âm từng đạo sóng gợn vô hình lập tức đã nhập trương linh sơn trong óc bởi vì từ trương địa kỳ cầu sách bên trong có hiểu biết cho nên hắn đã sớm chuẩn bị đọc thâm ngọc hoàng thai tức kinh cố thủ linh thức không chút nào tốt xấu hiện tại tinh thần lực đã đạt đến linh thức cấp thứ ba đ ỉ n h p h o n g khoảng cách đột phá thần thức chính là không đến hai nghìn điểm tinh thần lực mà thôi sẽ còn e ngại những n à y tiểu tiểu hát rực bước suy suy suy các chém ý cảnh bị trương linh sơn trong nháy mắt kích phát mà ra đồng thời khí huyết hỏa diễm c u ậ n tất cả lên trong c h ư ớ c mắt một đống lớn cắt miếng biên bức thịt liền bị hắn đưa vào trong túi chữ vật trở về sau chậm rãi hưởng dụng v ị vịt hát rực bước tựa hồ biết không địch lại doa đến lại lần nữa chạy trốn hướng ngoài thông đạo cấp tốc bay trốn đi trương linh sơn theo sát phía sau không đến một lát hắn liền thu hoạch tràn đầy một túi chữ vật t h nướng cũng nhiều thua thiệt hắn túi bao không gian đủ lớn đem đặt được những cái kia trong túi chữ vật đồ vật đều na di đến túi bao không gian khiến cho chống ra đại lượng túi chữ vật những này không túi chữ vật vừa vặn để hắn dùng để giữ chữ đồ ăn a ra rồi trương linh sơn đột nhiên cảm giác được trước mắt rộng mở trong sáng lúc đầu trong lúc bất chi bất giác truy sát hát d ự c bước ra khỏi thông đạo chỉ gặp ngoài thông đạo là một mảnh t ĩ n h mịch đen nhánh rừng rậm những cái kia còn sót lại hát d ự c bước lập tức chui vào lầm từ chỗ sâu tránh né đến tầm tầm trong lá cây biến mất vô tung vô ảnh trưng địa kỳ sổ bên trong nâng lên Tầng thứ 3 cùng trước ầ n cùng g thứ t đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đêm tối mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không có như thế không hợp thoái thường chỉ ít tại tầng thứ ba nhất định phải sử dụng dạ quan thạch không thể nhìn thấy đường nhưng ở tầng thứ ba nhất định phải sử dụng dạ quan thạch không thể dùng hòa diễm bởi vì hòa diễm chính là đèn sáng biết hấp dẫn những cái tiệc kỳ dị sinh vật Lui một vạn đường c t như k ô hấp dó n n i rét thấu xương đột nhiên chạm mặt tới trương linh sơn đưa tay trộm một cái lại bắt hụt h á n toàn thân khí huyết đ ỗ n g nhiên nổ tung liền nghe đến rít lên một tiếng từ phía sau văng lên trương linh sơn trong lòng kinh ngạc đây là cái gì quỷ mị rõ ràng là từ phía trước tới lại vô thanh vô tức rơi xuống phía sau mình nếu không phải mình khí huyết khắt chế đối phương chỉ sợ đều bị â m đến xoay người lại trương linh sơn một ngụm đem kia quỷ mị hút vào hữu phủ vận chuyển khí huyết hỏa chủng luyện hóa sau đó đứng tại hang động này ôm c â y l ợ i thỏ dựa theo trương linh sơn ý nghĩ nơi đây kia hắt rực bức đại tiện cùng nước tiểu phong phú như vậy có thể thấy được nhiều năm đều không có người tới quét dọn ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện đối với tầng thứ ba sinh vật tới nói k h í tức của bọn hắn chính là đèn sáng nhất định sẽ có không ít sinh vật tò mò chạy đến muốn thấy đến t ậ t cùng mà những sinh vật này chính là hắn trương linh sơn tăng lên năng lượng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn quả nhiên trương linh sơn không đợi một lát liền có mấy đạo bóng đen từ hai bên trái phải phân biệt đánh tới chính là mấy cái tiểu miêu đồng dạng sinh vật Xoẹt! vớt mèo ngoan lệ vạch phá bầu trời đem không khí đều vạch ra một vết nứt nhưng trương linh sơn nhanh hơn hắn một thanh liền bóp lại hắn cái cổ đem nó cổ bắt gãy đưa vào trong túi chữ vật nói tóm lại lấy trương linh sơn thực lực chỉ cần không gặp được mắt to dạng này dị trùng quái vật giống những n à y phổ thông quỷ mỹ yêu thú t à dị thuần tuy chính là đến đưa đồ ăn dù sao cũng là ngưng tụ khí huyết h ỏ a t r ù n g lại huyền kim ý cảnh đột phá đến đệ lục trọng nam nhân lại thêm nữa có sinh tử t r ù n g cùng sinh tử luân phụ trợ nếu như ngay cả những n à y phổ thông tiểu yêu thú đều đánh không lại chẳng phải là vô ích có được cái này một thân bản lĩnh đây là trương linh sơn tinh thần lực không có đột phá đến thần thức chờ đột phá đến thần thức mắt to cấp độ này hắn cũng dám hiểu mạng cái này nơi tập luyện sở dĩ nguy hiểm kỳ thật chủ yếu là bởi vì người tiến vào tuổi tác cũng không lớn cho nên tu vi đều có hạn nếu là có vận phụ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là khai khiếu cảnh cường già tiến đến cái này nơi tập luyện đoán chừng sớm đã bị người ta đào rỗng dưới mắt trương linh sơn xem như một cái dị loại thực lực cùng vận phụ cảnh đ ỉ n h phong đều có thể liều mạng lấy thực lực của hắn cái này nơi tập luyện tuy nói không đến mức bị hắn truyền không chỉ ít có thể để cho hắn có đại thu hoạch tỷ như giờ phút này chỉ những thứ này đưa đồ ăn yêu thú quỷ mị liền để trương linh sơn thu hoạch tương đối khá lúc này mới bất quá nửa ngày thời gian điểm năng lượng liền lại phá một t trương, trương cách ức, linh sơn lần c này g thôi. Bất thú quá, cùng cũng mị không phải đần, có t cự tuyệt tiện tay ném ra một sợi hòa diễm đưa đến trương địa kỳ trong miệng nói dựa vào ta h ỏ a diễm ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến vận p h ủ cảnh vừa nhắc tới vận p h ủ cảnh trương địa kỳ tự nhiên mà vậy nghĩ đến tả khâu vô phong gia h ỏ a này trương địa kỳ luôn luôn t r ứ n g mắt nhưng người ta đột phá vận p h ủ cảnh về sau lại có thể treo lên đánh mình vẹn vẹn lấy sát phạt huyễn cảnh liền để hắn trương địa kỳ run l y bậy không thể động đậy nếu như mình cũng có thể đột phá vận p h ủ cảnh thì sợ gì hắn tả khâu vô phong thái thúc công h ỏ a diễm chỉ có thể để cho ta tăng cường khí huyết hoa trùng muốn đột phá vận phụ cảnh đoán chừng phải tìm tới cái gì vận gan bảo vật trương địa kỳ thở dài trương linh sơn nói được thôi liền thế chỉnh đốn một chút ra ngoài tìm kiếm bảo vật nơi đây tạm thời an toàn chúng ta ngay ở chỗ này đều i tức dứt lời trương linh sơn đem sinh tử trung triệu ra đến gắn vào ba người trên thân tại bùi đồng hai người đ i ề u tức thời điểm hắn thì mở ra tả khâu vô phong cùng trương địa lòng đám người túi chữ vật không có tăng cường tinh thần lực đan dược hoặc là bảo vật trương linh sơn điều tra một phen có chút thất vọng cái này tả khâu vô phong túi chữ vật còn không bằng trương địa lòng đám người có thể thấy được hắn vì đột phá h u ậ n p h cảnh đem bên trong đồ tốt đều ăn sạch ngược lại là lưu lại không ít binh khí bao quát hắn a m hiệu sử dụng tiêm một thanh màu u lam liêm nào nhưng m à thứ này chỉ thích hợp bán lấy tiền thậm chí ngay cả bán lấy tiền đều bán không được lấy tả khâu kiệm tiếng xấu ai dám thu nói cách khác chính là một đồng phế phẩm trương linh sơn thầm mắng một tiếng tại trương đ ệ u long chờ người trương ra trong túi chữ vật tìm tới một chút đan dược vô luận có tác dụng gì toàn bộ một mạch đan b ả o dù sao đều không phải là cái gì đỉnh tiêm đan dược đối với hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể hóa thành điểm năng lượng đây là tuyển chọn ngọc bài trương linh sơn chỉnh lý túi chữ vật thời điểm phát hiện sáu tấm ngọc bài chỉ là tả khâu vô phong nơi đó liền có bốn tờ trương địa long mấy người nơi đó thì tổng cộng có hai tấm Có ngọc bùi đồng tiếc, bọn hắn lập tức xuất gia tinh đấu la bàn bắt đầu tìm kiếm phân vị nửa ngày n đi qua hắn rốt cục k hóa chặt một cái phương hướng nói vận khí tốt hẳn là có thể tìm được bảo vật hắn không nói tìm tới bảo vật gì có thể thấy được quá cũng không thể chuẩn xác định vị ngàn năm thạch nhũ t ù y cùng phong ngâm t r ă m khiếu quả phước vị chỉ có thể không rõ ràng định vị thiên tài địa b ả o bởi vì thiên tài địa b ả o đều có linh tính mà bùi đồng tìm kiếm cũng chỉ là linh tính nhiều nhất tập trung nhất phương vị mà thôi l i ê n thế đi trương linh sơn một ngựa đi đầu bùi đồng ở giữa trương địa kỳ bậc hầu ba người đều cầm trong tay một cây khảm nạm dạ minh thạch mục trượng ven đường đã có thể chiều sáng cũng có thể đẩy ra trên đường hoa hoa thảo, thảo cùng sợi đằng cẩn thận trương linh sơn đột nhiên ra tay một phát bắt được bắn về phía bùi đồng một con r á n độc đem nó bốc chết bỏ vào túi chữ vật đoạn đường này không nói gian nan hiểm trở nhưng cũng có các loại ngoại ý muốn xuất hiện hơi bất lưu thần bùi đồng chính là t h ầ n tử đạo tiêu kết cục trước ơ đ ệ u kỳ hạ tràng đồng dạng không có tốt bao nhiêu hai người đều cảm thán cái này tầng thứ ba nguy hiểm khó trách tiền nhân nhóm đều nói không có phía trước hai tầng đột phá đến ẩn p h ụ cảnh người tuyệt đối không nên tiến vào tầng thứ ba nói không giả tìm được trương linh sơn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên cây một viên xanh bích quả nói không phải là phong ngâm chăm p i ế u quả là thiết đẳng quả Thiết đảng quả. Trương Điệu đảng quả. cùng Kỳ bùi đồng đông như nói sơ ca cái này sáu quả thiết thụ chiếm cứ sáu cái phương vị chỉ sợ không thể tùy tiện lấy xuống là cái này sáu cái cây treo thiết đảm quả làm trận nhãn bịt lại thứ gì sao trương linh sân hỏi bùi đồng nói v trận g này cơ trận g bản phòng ngự tác dụng nếu như gặp phải hùng mạnh yêu thú va chạm căn bản ngăn không được bao lâu hãn tác dụng lớn nhất ở chỗ ẩn ấp chỉ cần hai người không động đậy trên cơ bản sẽ không bị phát hiện hiện tại chỉ hy vọng cái tiêu phong ấn đồ vật có thể bị trương linh sơn thuận lợi diệt đi nếu không đại chiến chỉ sợ sẽ dẫn tới càng hung ác đồ vật trương linh sơn tốc độ cực nhanh t h i triển hành vân pháp một cái chớp mắt liền đem sáu cái thiết đ ạ m quả bỏ vào trong túi vừa mới thu nhập mặt đất liền bắt đầu rung động lay động một c ỗ bạo ngược khí tức lập tức từ lòng đất phun ra ngoài trương linh sơn giật mình trong lòng không nói hai lời vọt thẳng hướng đùi đồng cùng trương địa kỳ phương hướng tay trái tay phải một chảo liền đem hai người nhấc lên điên cuồng bỏ chạy mà đi không phải là hắn sợ h ã i kia bạo ngược khí tức tồn tại chỉ là đánh nhau không có tính so sánh giá cả chờ mình về sau thực lực đột phá nếu là đụng phải vật này ngược lại là có thể cùng hắn chơi một chút hiện tại vẫn là không muốn quá nhiều dây dưa vi rượu miễn cho dẫn tới càng nhiều không biết tên kỳ dị c h i vật bởi vì trương linh sơn tốc độ cực nhanh hành văn pháp cấp tốc cũng không phải là chứng cho đẹp k i ê u bạo ngược khí tức rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ ba người rất mau tìm đến một cái sơn động ở lại sau đó trương linh sơn xuất ra hai cái thiết đảm quả nói một viên thiết đảm quả đổi một môn luận phủ cảnh công pháp như thế nào bùi đông mặt lộ v ẻ khổ sở nói sơn ca cái này luận phủ cảnh công pháp đều là ý niệm truyền công gia gia của ta có thể cho ta truyền công nhưng là bằng vào ta bản lĩnh còn không làm được đến mức này trương địa ký nói đúng vậy a thái thúc công không phải là ta không muốn chuyển thật sự là không có năng lực nhưng mà ngươi yên tâm chỉ cần rời đi nơi này thông qua tuyển chọn ta trực tiếp để cho ta tra cho ngươi truyền thụ chúng ta trương gia huận phủ cảnh công pháp được thôi trương linh sơn trước đó từ khổng đại khuê nơi đó nghe nói qua cái này ý kiến cũng không h o à i n g h i hai người t h n g b ố liền đem thiết đảng quả giao cho hai người nói nhanh đột phá đi như thế cũng có thể tại tầng thứ ba có nơi sống yên ổn rõ hai nhân thủ nâng thiết đảng quả kích động tới cực điểm không nói hai lời lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa mặc dù trương linh sơn đạt được sáu cái nhưng cho hai người bọn hắn mai đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ ít đối trương địa kỳ tới nói trương linh sơn sẽ không cho hắn càng nhiều ngược lại là bùi đồng trương linh sơn thiếu người khắc tỉnh mà lại nếu không có bùi đồng dùng tình đấu la b à n truy tung trương linh sơn cũng lấy không được thiết đảm quả cho nên nếu như bùi đồng không cách nào thuận lợi đột phá h ư ở n p h ủ cảnh còn lại bốn cái trương linh sơn ngược lại là còn có thể lại cho hắn mấy cái trợ lực đương nhiên tốt nhất tình trạng là hai người đều lấy một viên thiết đảm quả chi lực đột phá h ư ở n phụ cảnh dù sao người ta tả khâu vô phong đều có thể làm đến hai người bọn họ vì sao làm không được t h i ế t thứ đảm quả này d ư ớ i t ì người h h u ố n bình h t n g đều độc là à một cây d như hôm nay lần này hôm trong í n h phải sau cái lòng m thành c run h lên càng là hết sức chuyên chú không dám có dư thừa ý nghĩ mà trương linh sơn nhìn hai người nhiệt tình m ư i phần liền dùng sinh tử chung đem bọn hắn bao lại mình thì ngồi ở bên ngoài đem thu thập yêu thú thi thể lấy ra đồ nướng ăn hết năng lượng đều đâu vào đấy tăng lên cùng lúc đó hắn đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh tinh thần lực cũng chậm rãi tăng lên không biết qua bao lâu trong tay yêu thú thị thế mà bị hắn ăn hết sạch chờ đến lại lấy thời điểm không có vật gì hắn mới trở lại nhìn xem kỳ quái lâu như vậy đi qua thế mà cũng không có yêu thú chạy tới làm đánh lén trương linh sơn trong lòng không khỏi phiên muộn là những ngày yêu thú quỷ mị đều biết sự lợi hại của mình sao không đúng trương linh sơn cảm thấy, khả năng cùng mình thả ra kia bạo ngược khí tức có quan hệ từ khi kia bạo ngược khí tức xuất hiện về sau mình mang theo đ u ổ i đồng hai người chạy trốn thời điểm cái khác yêu thú cũng tại chạy trốn có thể thấy được là kia bạo ngược khí tức đem đám yêu thú hủ chạy cái này một mảnh l ã n h địa đại khái đã trở thành bạo ngược khí tức chuyên môn l ã n h địa đám yêu thú đều rời xa nơi đây mình ở vào cái này lĩnh vực biên giới tự nhiên không gặp được bất kỳ yêu thú gì nhưng mà cái này bạo ngược khí tức vì sao canh giữ ở tại chỗ bất động là tìm không thấy mục tiêu ngây ngẩn cả người trương linh sơn hết sức kỳ quái lòng hiếu kỳ quái phá có loại muốn trở về tìm tỏi hư thực xúc động. nhưng vì để p h ò n g v ắ n nhất vẫn là nhẫn l ạ i xuống tới bắt đầu nghiên cứu nam đường ngọc túi chữ vật nam đường ngọc danh s ư n g hắn trong túi chữ vật đồ vật đều có bọn hắn nam hải thương hội đánh dấu mà cái này đánh dấu ngoại nhân căn bản là không có cách bài trừ trương linh sơn không tin cái này tả xuất ra nam đường ngọc thanh quang bảo kiếm bắt đầu dùng khí huyết hỏa diễm đi thiêu đốt nửa ngày đi qua cũng không biến hóa có thể thấy được cái này thanh quang bảo kiếm chất liệu sao mà bất phàm trương linh sơn lại thôi động sinh tử luân rơi vào thanh quang bảo kiếm phía trên hắn lấy từ khí cùng sinh khí cộng thêm bên trên mình khí huyết hỏi càng không ngừng g à y vỏ rốt c một vệch ánh sáng điểm đột một hiện hiện mà ra sau đó phủ một tiếng hóa thành khói xanh tiêu tán vô tung vô ảnh thật là được rồi trương linh sơn vui mừng quá đỗi lúc đầu chỉ là n h ả m chán sau khi nếm thử không nghĩ tới thế mà thật thành công cái gì c ầ u thí nam hải thương hội đánh dấu thì ra là thế không chịu nổi một kích trong lòng mặc dù xem thường nhưng nói trở lại vì diệt đi cái này tiểu tiểu đánh dấu nhưng hao tốn không ít thời gian mấu chốt ngay tại ở cái này đánh dấu chỗ ẩn nấp vị trí khó tìm chờ linh thức đột phá đến thần thức ăn hết mắt to về sau thiên nhãn thông một lần nữa mở ra kích hoạt uy lực tăng lên nhất định nhẹ nhõm tìm tới đánh dấu chỗ thanh trừ bắt đầu thì càng đơn giản trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn hiện tại bức thiết hy vọng tìm tới tăng lên tinh thần lực thiên tài địa b ả o cho nên bùi đồng làm sao còn không đột phá đến đoàn p h ụ cảnh không có bùi đồng truy tung chỉ dựa vào hắn trương linh sơn lớn như vậy t ầ n g thứ ba có trời mới biết đến tìm bao lâu Bá. Linh sơn chung, cái phá Trương thu tử trung, tình thế một thể đột như người Sơn Linh sinh định nhìn đến cùng huống nào, cũng không gặp, hồi hai Chỉ sao. dự xem bởi vì bùi đồng trước đó truy tung hỏi đường tiêu hao không ít tuổi thọ thể hư hư hơi xuất hiện tình trạng này là có thể lý giải dù sao dựa theo khổng đại khuê ý kiến v ậ n phụ cảnh kỳ thật chính là đang giận màng kén nội tráng đại khí máu một cái quá trình muốn lớn mạnh khí huyết bản thân phải có đủ cường đại căn cơ căn cơ bất ổn như thế nào lớn mạnh bùi đồng hiện tại vấn đề chính là căn cơ bị tiêu hao thế là trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp một chỉ điểm tại bùi đồng lồng ngực huyện t i ê n trung bên trên sinh tử luân cấp tốc vận chuyển bằng bạc sinh khí trực tiếp đạo nhập bùi đồng thể nội sinh khí tiến vào bùi đồng thể nội tại trương linh sơn c h u bàng bạc sinh khí dốc vào phía dưới bùi đồng sắc mặt càng phát ra hưởng luận ngay cả tóc cũng đều, đều biến trở về màu đen mà theo thời gian trôi qua trên mặt hắn cái chán khỏe mắt nếp nhăn cũng bắt đầu chậm dại biến mất trương linh sơn thấy cảnh này liền biết hắn đột phá đã là chắc chắn chỉ có đột phá đến luận vụ cảnh khí huyết lớn mạnh mới có thể có loại này phản lão hoàn đồng hiệu quả trước đó bùi đồng vì truy tung hỏi đường tiêu hao không ít tuổi thọ nhưng giờ k h ắ c này hắn tiêu hao trên cơ bản đã bù đắp thu hồi c h u y ể n vận sinh khí đầu ngón tay trương linh sơn nhìn về phía trương địa kỳ chỉ thấy trương địa kỳ đã đến kết thúc trước mắt dù sao cũng là ngưng tụ ra khí huyết hỏa trùng thiên tài bản thân khí huyết liền so người bên ngoài sung túc nhiều lắm đột phá hẩn phụ cảnh kia là nước chạy thành sung chuyện chỉ trương linh sơn tiện chữ tay ném ra mấy đoá để hắn cầm đi luyện hóa đi đột phá đến luận phủ cảnh về sau trương địa kỳ thực lực có tăng lên nhanh như gió cho nên trước đó luyện hóa một đoá cần mấy ngày thời gian bây giờ lại liền nửa ngày công phu mà thôi mà tại hắn luyện hóa thời điểm bùi đồng đột phá cũng đến hồi cuối hắn động tính liền tương đối nhu hòa rất nhiều chỉ là mở to mắt đối trương linh sơn nói một tiếng cảm ơn vô cùng cảm kích dù sao nếu không phải trương linh sơn cho hắn chuyển bận sinh khí hắn chẳng những biết uổng phí hết một viên thiết đạn g quả sẽ còn khiến cho khí huyết tổn hao nhiều lần tiếp theo đột phá thì càng khó khăn cảnh giới đều vững chắc không sai bị lắm liền thế tiếp tục tầm bảo trương linh sơn nói không phải là hắn nhất định phải coi b ù i đồng là làm không biết mệnh mọi c h â u ngựa sai s ử chủ yếu là nơi đây không nên ở lâu lưu thời gian càng lâu liền trì hoãn thời gian trở về lần này tuyển chọn thời gian kỳ hạn là ba tháng hiện tại đã qua nửa tháng lâu mà bọn hắn càng sâu nhập tầng thứ ba trở vâng ề t sơ ca bùi đồng cũng không già mồm dù sao vì cho ra i a tìm kiếm khôi phục thân thể bảo vật vốn là hắn mục đích cuối cùng nhất trương linh sơn thúc giục hắn cũng là vì hắn suy nghĩ chỉ gặp đ ù i đồng lập tức xuất gia tinh đấu la bản gạt ra tinh huyết rơi xuống trong đó nói đột phá đến đoạn phụ cảnh về sau truy tung giỏ đường biết càng thêm chuẩn xác như thế rất tốt trương linh sơn gật gật đầu bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được theo bùi đồng bấm n i ệ m pháp quyết vật công trên người hắn có sinh mệnh lực khí tức bắt đầu s ó i mòn chỉ là so với ngũ tạ n g cảnh thực lực của hắn mạnh hơn cũng liền có thể tiếp nhận càng nhiều sinh mệnh lực s ó i mòn khả năng này chính là hắn nói truy tung d ò đường chuẩn sắc hơn nguyên nhân bởi vì hao phí càng nhiều sinh mệnh l ự c r a bên này bùi đồng lập tức chỉ một cái phương vị liền thế đi trương linh sơn một ngựa đi đầu d ạ n dọ trương địa kỳ bảo hộ bùi đồng n h ư hắn xuất hiện nguy hiểm ngươi cũng không cần sống thái thúc công yên tâm bùi sư h u y n chính là chúng ta tầm bảo thần thú nếu là không có bùi sư h u n h ta nơi nào có thiết đảm quả có thể ăn ta chắc chắn trả giá tính mệnh đến bảo hộ bùi sư h u n h trương địa kỳ vỗ bộ ngực cam đoan bùi đồng nghe vậy c ư ờ i khổ cái gì tầm bảo thần thú a cái này kẻ lô mãng thực sẽ cho mình lên ngoại hiệu mặc dù hắn cũng nói không sai ba người bọn họ tổ trương linh sơn là tiên phong cũng là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa hắn bùi đồng phụ trách tầm bảo trương địa kỳ thì phụ trách hắn bùi đồng an toàn làm bảo tiêu như thế phối hợp ăn ý trên đường đi trên cơ bản chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mới rất nhanh ba người liền vừa tìm được bảo vật mặc dù không phải là phong ngâm t r ă m khiếu quả cùng ngàn năm thạch nhũ tủy dạng này cực phẩm bảo vật nhưng giá trị đồng dạng không thấp đây là một khối cao cỡ nửa người thiết khối tại màu đen nhánh ban đêm bên trong thế mà còn có thể phát ra ánh sáng đen k ị trạch rất là thần kỳ vật này gọi là huỳnh quang huyền thiết nghe nói dùng vật này luyện chế binh khí một khi thi triển có thể đem ban ngày hóa thành đêm tối còn nếu là tại đêm tối thi triển lại có thể để đêm tối sinh ra sáng chói h u ỳ n quang tóm lại có giá trị không nhỏ cho một chút chuyên môn luyện khí tông môn bắn đi đủ để cho bọn hắn đoạt vỡ đầu Ai? mặc dù thứ này có giá trị không nhỏ nhưng cũng không phải là mình muốn tiêu hao tuổi thọ chỉ tìm tới thứ này há có thể không khiến người ta thất vọng thế là hắn yên lặng lại bắt đầu gạt ra tinh huyết rơi vào tinh đấu la bàn bên trong tiếp tục bắt đầu tìm kiếm trương linh sơn thì đem tia cao cỡ nửa người huỳnh quang huyền thiết đưa vào túi bao không gian bên trong bên này bùi đồng lại chỉ một cái phương hướng ba người tiếp tục đi đường lần này bọn hắn tìm tới một chỗ tản mát r a độc trướng khí tức đầm lấy bên trong có một viên cây giống không biết thứ gì bị trương linh sơn hai xuống đưa đến một cái linh thực trong túi Cái này, linh thực túi, chính ngọc chữa được. cảm ngọc, chính cái linh túi, túi Linh gia này nam đường trong Trương Sơn nam đường ngọc, gia hỏa này chính là là thế hỏa từ vật đạt tạ vì bên á c h hải thương hội h bảo quả tường, nam n i d a、bên、này h hư bất Bên tiền chuyển, n có A. bùi đồng tiếp tục truy tung như thế phản phục không biết bao nhiêu lần trương linh sơn đạt được bảo vật cũng nhiều nhiều vô số kể nhưng chính là không có tìm được phong ngâm t r ă m khiếu quả hoặc là ngàn năm thạch nhũ t ù y đừng nói hai cái này liền ngay cả tăng lên tinh thần lực bảo vật cũng không tìm được một cái giống như vật khí đều tại bùi đồng tìm tới kia thanh diện linh đồng quả thời điểm cho dùng hết bên này bùi đồng hữu khí vô lực nói một mặt mỏi mệt mà k h ô này g có c trương t gia kỳ lân nhi chưa từng hỏi trương linh sơn muốn bảo vật chỉ cần khí huyết hòa diễm trương linh sơn cũng không keo kiện đối phương có thể hấp thu nhiều ít cho bao nhiêu dù sao người ta làm bảo tiêu cũng ra lực mà đạt được bảo vật đều bị hắn trương linh sơn n ư ợ c hưởng tốt xấu cũng phải người nhà điểm chốt tốt thái thúc công chúng ta đi qua mấy ngày trương địa kỳ đột nhiên hỏi trương linh sơn lắc đầu nói không biết nhưng cũng không đến mười ngày đi tầng thứ ba cái này vĩnh viễn không chỉ cảnh đêm tối nguy hiểm ngược lại là tiếp theo nhất làm cho người khó chịu nhưng thật ra là hát cám mang đến cảm giác đèn é n nếu là có ngày đêm biến hóa như vậy tại ban đêm thời điểm chí ít sẽ có một tuần lễ trông mong ban ngày đến hy vọng loại này sắp nhìn thấy quang minh mang đến hy vọng để cho người ta có thể vượt qua gian nan ban đêm nhưng ở tầng thứ ba không có loại hy vọng này từ đầu tới đôi đều là h á cám không nhìn thấy hy vọng h á cám đủ để cho người tuyệt vọng mà lại cũng làm cho người đối thời gian cảm giác trở nên bắt đầu mơ hồ đi qua mười một ngày bùi đ ô n g mở mắt ra thở dài nói hắn có thể từ tinh đấu la bàn thượng kế tính ra thời gian trương địa kỳ cả kinh nói thế mà đã qua mười một ngày không thể nào ta cảm giác chúng ta tiến đến cũng không bao lâu à b ă n g vào ta đ o n chừng hẳn là chỉ mới qua ba ngày bùi đ ô n g nói nếu như chỉ là ba ngày chúng ta sẽ không như thế mệt mỏi mười một ngày à khoảng cách tuyển chọn hết hạn kỳ hạn cũng chỉ có một tháng chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể không công mà lui h ắ nói, nói bùi đồng đạt được trương linh sơn hứa hẹn lập tức cũng phân chấn lại lần nữa bước ra tinh huyết rơi vào tinh đấu la bàn bắt đầu truy tung hỏi đường đáng tiếc tiếp xuống lại chạy mấy chỗ vẫn là không có tăng lên tinh thần lực bảo vật kỳ quái bùi đông nhịn không được những mày không nên xui xẻo như vậy a ta luôn cảm thấy là có người nhanh chân đến trước đem tầng thứ ba tăng lên tinh thần lực bảo vật đều cầm đi hại chúng ta tìm không thấy đang nói sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi chỉ gặp tinh đấu la bàn phía trên kim đồng hồ cấp tốc run run trong vòng mười dặm có người bùi đông thấp giọng nói sơn ca cẩn thận đối phương tinh thần lực cực mạnh có thể ảnh hưởng đến ta la bàn kim đồng hồ tinh thần lực cực mạnh người xác định là người trương linh sân hỏi bùi đông nói là người nếu như không phải là người tinh đấu la bàn bên trên sẽ có cái khác biểu hiện trương địa kỳ khẩn trương nói bùi đồng bỗng nhiên nhìn trương linh sơn một chút trương linh sơn tỏ ra hiểu rõ hai người bọn họ hoài nghi ảnh hưởng này tinh đấu la bản không phải là người khác chính là trương tú kiệt chính như bùi đồng trước đó nói mọi người đều biết lấy trương tu kiệt tiêu diệt mộng tiên giáo chiến tích căn bản không cần tham gia chấn ma sử tuyển chọn để chứng minh chính mình mà lại lấy thân phận của hắn cùng thiên phú tại trương gia cũng có thể đạt được tuyệt hảo bồi dưỡng hoàn toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm tiến vào nơi tập luyện sở dĩ tiến đến còn hết lần này tới lần khác tại tầng thứ ba vơ vét tinh thần hệ bảo vật có thể thấy được đây mới là hắn mục đích thực sự hắn cần những n à y t ầ n g thứ ba tinh thần hệ bảo vật đến giúp hắn đột phá tinh thần lực từ đó đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn trương linh sơn không thể không hoài nghi gia hỏa này vô cùng có khả năng bị mậu tiên giáo giáo chủ mậu tiên đoạt xá nói cái gì phản nhập mậu nhưng thật ra là mậu tiên chiếm cứ hắn độc thân t ố t tiến vào nơi tập luyện vơ vét bảo vật dù sao cái này nơi tập luyện đối t u ổ i tắc có hạn chế mậu tiên bản nhân là tuyệt không có khả năng tiến đến chỉ có mượn nhờ trương tú kiệt cái này n h ụ thân nhưng hắn trương linh sơn có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này người ta n g ư i trương gia nghĩ mãi mà không rõ người trương gia chính là trung châu đỉnh tiêm mấy cái gia tộc một trong người ta nhãn lực cùng kiến thức khẳng định so với hắn trương linh sơn càng mạnh nhưng người trương gia lại ngầm cho phép trương tú kiệt hành vi cái này để người ta không hiểu chẳng lẽ trương tú kiệt cũng không có bị đoạt xá thật là dị bẩm thiên phú tuyệt thế tinh thần hệ thiên tài là tú kết thúc trương đ ệ u kỳ bỗng nhiên một tiếng ngạc nhiên kêu to để trương linh sơn không còn suy tư vấn đề kia mà là nhìn chăm chú nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo lam từ đằng xa chậm rãi đi tới đi bộ nhàn nhã dáng vẻ như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng rõ ràng là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối lại có thể rõ ràng nhìn thấy tướng mạo của hắn cách cắt mặc bởi vì hắn trên đầu đeo một cái hoa s e n mũ trên mũ khảm n ạ m một vòng dạ q u a n thạch đem hắn chiếu sáng loáng đặc biệt là khuôn mặt chiếu trắng bệnh trắng bệnh có chút kinh khủng đương nhiên đây chỉ là trương linh sơn cách nhìn nhìn trương địa kỳ ngạc nhiên bộ dáng hắn nhưng một chút cũng bất giác kinh khủng ngược lại h é t lớn tú kết thúc là ta ngươi tốt chất n h ì trương địa kỳ nguyên lai là tiểu kỳ ngươi cũng tiến vào tầng thứ ba lại đột phá đến luận phủ cảnh không tệ không hổ là ta trương gia kỳ lân trương tú kiệt cười ha hà nói g ờ i cái này a xa hắn đều có thể một chút nhìn ra trương địa kỳ đột phá đến đoạn phụ cảnh có thể thấy được hắn tinh thần lực cưỡng hãn tiểu kỳ ngươi qua đây trương tú kiệt vẫy vây tay đừng đi qua trương linh sơn nói không có việc gì đều là người trong nhà ngươi là ta thái thúc công hắn là thúc thúc ta luận bối phận ngươi vẫn là tú kiệt thúc thúc công đâu trương địa kỳ còn rất khéo hiểu lòng người lại nói trước đó ở bên ngoài tú kiệt thúc để ngươi cải danh tự vậy cũng là hiểu lầm thái thúc công ngươi có khí huyết hòa trùng chính là nhất định người trương gia ta đi cấp tú kiệt thúc nói một chút để hắn đến bãi kiến ngươi vị này thất lạc nhiều năm tốt thúc công vừa nói hắn liền hướng trương tú kiệt bên kia đi đến trương linh sơn vốn còn muốn kéo hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi so với chính mình cái này nửa đường xuất hiện thái thúc công người ta trương địa kỳ khẳng định tín nhiệm hơn hắn tú kiệt thúc thúc thân sơ hữu biệt t a mà lại cũng đúng lúc để trương địa kỳ đi nhìn thử một chút cái này trương tú kiệt đến cùng muốn thế nào mang ý tưởng như vậy trương linh sơn để bùi đồng ngốc tại chỗ không nên động mình thì cùng sau l ư n g trương địa kỳ cũng c h ậ m chậm tới gần chỉ cần cách đủ gần coi như cái này trương tú kiệt lòng mang áp ý hắn cũng có thể lập tức xuất thủ cứu người đối với trương linh sơn chậm dãi đến gần động tác trương tú kiệt phán hắn trên mặt t i ế u dung nhìn xem trương địa kỳ liền nghe trương địa kỳ nói tú kết thúc gặp ngươi thật đúng là quá tốt rồi chúng ta đang cần một cái tinh thần lực cưỡng hãn vị này ngươi gặp qua ngọc châu tới trương linh sơn người mang khí huyết h ỏ a chủng so với ta khí huyết h ỏ a chủng càng cường đại tuyệt đối là chúng ta người trương gia là thất lạc nhiều năm thái thuốc công a đang nói thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ cả người bịch ngã nhào trên đất ngáy lên đúng là lập tức ngủ t i ế t đi là cưỡng ép nhập động trương linh sơn trong lòng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cái này trương tú kiệt lại có như thế bản lĩnh mà lại trương tú kiệt trên mặt bất động thanh sắc trên tay cũng không có chút nào động tác chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tùy tùy tiện tiện để trương đ i ệ u kỳ n h ậ p động không thể tưởng tượng nổi người không nên trở về tới trương tú kiệt thanh â m bỗng nhiên tại trương linh sơn trong đầu vang lên tựa hồ rất tiếc hận lại tựa hồ chỉ là trần thuật một sự thật chết trương linh sơn hoàn toàn không để ý tới hắn câu nói này có ý tứ gì không nói hai lời trực tiếp một tiếng b ạ o giống sinh tử trung tính cả sinh tử luôn quay tròn điên cuồng xoay tròn bay ra bảo bọc trương tú kiệt mà đi cùng lúc đó thân hình hắn như thiểm điện sầm đánh thi triển hành vân pháp cấp tốc khí huyết hỏa chủng bộ phát toàn thân hỏa diễn mức hơi song trưởng như lao chương Tú linh a i sơn thể nội khí huyết hỏa chủng điên cùng xoay tròn phóng xuất ra bàng bạc như sóng biển hỏa diễm đều nhưng rơi xuống đất nước chảy nhưng lại đột nhiên đông lại đem trương linh sơn hai chân gắt gao khóa trên mặt đất thu một đường tật quang đột nhiên đối diện phong tới Bạch. trương linh sơn cầm trong tay t à vương đao một cái chính khí đao chém tới kia tật quang lập tức bị chính khí đao chém làm vỡ nát mà chính khí đao đao khí kéo dài không dứt tiếp tục hướng phía trương tú kiệt chém tới chỉ gặp trương tú kiệt vỗ túi chữ vật một tờ mỏng như cánh ve trang giấy đột nhiên bay ra cái này giấy đón do b i ế n lớn tựa như một mảnh tre khuất bầu trời lớn vải quấn quanh thành một vòng lại một vòng đem chính khí đao gắt gao bao ở trong đó thẳng đến chính khí đao đao khí hoàn toàn tán loạn tiêu không、Chết. trương linh sơn lại là giống to một tiếng điều động sinh tử chúng tiếp tục hướng phía tr trương ớ hướng c đó sinh trung thẳng tử t r ư tu kiệt hét lớn một tiếng nhìn so trương linh sơn gầy yếu rất nhiều thân thể lại buộc phát ra không có gì sánh kịp năng lượng trong miệng lại phản g phất cất dấu ngập trời biển cả ẩm ẩm cuốn lên vô hình sóng biển đem sinh tử trung cuốn bay ra ngoài ngược lại đánh tới hướng trương l i n h sơn trương linh sơn tâm niệm vừa động kia sinh tử trung lập tức trở về, về hầu kết bên trong、Suy. hầu kết đột nhiên bị đông cứng ở lúc đầu cái này sinh tử trung bị trương tú kiệt phun ra băng hàn sóng biển ảnh hưởng tiến vào trương linh sơn hầu kết trong n ấ y mắt liền phóng xuất ra đại lượng băng hàn c h i lực trương linh sơn trong lòng thất kinh cái này trương tú kiệt kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú phản kích chiêu thức bên trong còn cất dấu ám toán đây cũng không phải là một người trẻ tuổi hẳn là có bản lĩnh đặc biệt là hắn cái này cực hạn băng hàn nếu không có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm công lực căn bản không thi triển ra được đây chính là cơ hồ có thể đem mình khí huyết họa diễm đông kết cực hạn băng hàn á m ầm trương linh sơn thể nội khí huyết họa chủng điên quân bộ phát huyết dịch cấp tốc thiếu đốt, Cấp tại ố cuốn c là... Cái đem là theo một làn sóng, mà lại sau một mà kia khu Kiệt tới biển ngoài. biển tiếp ra sóng băng hàn Nhưng này Trương sóng làn sóng làn sóng, trừ Tú là... là l sau m ộ trương làn sóng so t ớ c chi lực càng một làn hàn sóng băng khủng bố h Tại t r ư ơ n linh sơn cùng hắn rằng có thời điểm trương linh sơn trên mặt từ vừa mới bắt đầu nhưng ngưng kết xuất mùa hôi hột đến cuối cùng treo đầy một t ầ n g băng xương người thật rất mạnh bất quá cũng dừng ở đây rồi trương tú kiệt nhàn nhạt lời bình nói nhưng trương linh sơn rõ ràng có thể nhìn thấy ra hỏa này sắc mặt cho tàn một mảnh hiển nhiên cũng không có ở trong tay mình lấy tốt hiện tại bất quá là dáng chống đỡ lấy thôi、Suy. c h ỉ gặp trương linh sơn lại lần nữa giơ lên t à vương đao tà khí đao đối với mình khí huyết h ỏ a d i ễ m tới nói trương tú kiệt băng hàn sóng biển chính là tà khí như vậy liền hóa tà khí cho mình dùng、Xoẹt. tà khí đao lập tức phá vỡ sóng biển cuốn ngược lấy sóng biển khí tức băng hàn chém về phía trương tú kiệt trương tú kiệt giật nảy cả mình thân hình cấp tốc lui lại trong miệng đột nhiên phun ra một cái vòng tròn hạt c h â u ẩm c h ỉ gặp viên kia hạt châu cùng trương linh sơn tà khí đao đụng vào nhau phóng xuất ra một tầng trắng loăn đóng băng hoa sen cái này hoa sen hàn khí tựa hồ so trương tú kiệt sóng biển hàn khí càng s tà khí đao đao khí vẫn thẳng tiến không lùi hướng về phía trước chém tới chỉ là tại liền muốn đụng chạm lấy trương tú kiệt trong nháy mắt tà khí đao đao khí tán loạn đã là nọ mạnh hết đà tạch tạch tạch tà khí đao đông kết vỡ vụn thanh â m vang lên vậy đao khí ngay tại trương tú kiệt trước mắt bể nát cùng lúc đó trương tú kiệt chỗ mi tâm hương xuống đến cái cằm sinh ra một đường tơ máu lúc đầu còn kém một điểm nếu là tà khí đao đao khí có thể lại kiên trì một cái t r ớ c mắt trương tú kiệt liền bị đánh vì làm hai nửa chỉ gặp trương tú kiệt cũng bị dọa đến mặt như mẫu đất tựa hồ chưa hề không nghĩ tới mình lại bị nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc một cái thiết truy đột ngột rơi xuống lồng ngực của hắn hoa một n g ụ m máu tươi phun ra trương tú kiệt ngực rơi vào đi một nửa nhưng ngoài dự liệu thế mà ngạnh sinh sinh đem thiết truy gánh vác đây chính là huyền ti bảo chủ y hơn mười vạn cân trọng lượng chết đi cho ta trương tú kiệt muốn rách cả mỹ mắt tựa hồ gặp vô cùng nhục nhã không nghĩ tới mình lại bị làm cho thảm như vậy huống hắn v ẫ n nộ tới cực điểm tức s ù i bấm mép trên đầu hoa sen q u a n thả ra quang trạch đều không hiểu thấu biến mất mấy phần hắn vô túi chữ vật nắm lên một nắm lớn đan rược nhét vào trong miệm toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt cùng trương tú kiệt hai tay bấm miệng phát huyết trong miệng nói lẩm bẩm chỉ gặp huyền ti bảo chủ y tựa như mọc thêm con mắt hướng phía trương linh sơn lồng ngực cấp tóc bay đi trương linh sơn muốn né tránh nhưng hai chân từ đầu đến cuối đều bị trương tú kiệt dùng hàn băng gắt gao trói buộc trên mặt đất vô luận như thế nào tiêu đốt huyết dịch kích phát khí huyết hóa trùng đều không làm nên chuyện gì giống như chân mình xuống đến trương tú kiệt dưới chân có một đầu tuyến hàn băng chi lực liền dọc theo đường dây này liên tục không ngừng chuyển vận hà đến vững vàng hạn chế hành động của mình có thể thấy được cái này trương tú kiệt đánh ngay từ đầu không có ý định để cho mình cận thân hàn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú bởi vì biết mình ngừng tụ khí huyết hóa t r ù n g thể chất cường hành cho nên kéo cự ly xa không cùng mình cận chiến cái này gọi lấy mình mạnh khắc địch chi yếu người này xem như trương linh sơn gặp phải khó dây d ư a nhất đối thủ đã không kịp trốn tránh trương linh sơn cũng chỉ có thể chọi cứng lập tức thi triển yêu hóa đồng thời trên thân sinh ra hộ thể kim quan cùng tử kim phủ thân、ẩm. đã thấy kêu huyền ti bảo chủ y rơi vào mình lồng ngực trong nháy mắt cũng không có hung hăng đập xuống ngược lại bịch rơi xuống trên mặt đất sau đó quay một tiếng nổ tung một tầng sáng chói lạnh băng liên hoa như là lồng giam đem trương linh sơn từng vòng từng vòng bọc tại trong đó、Chết. cùng h ế t c lúc đó trương tu kiệt một tiếng b ạ o giống vô hình sóng âm thông qua lạnh băng liên hoa đâm vào trương linh sơn trong đầu lại một nháy mắt đem trương linh sơn linh thức đông kết ba trương tu kiệt đ ố n g nhiên g i ấ m đ ạ p mặt đất chỉ gặp hai đạo đen nhánh đinh sắt cấp tốc ghé qua mà đi ngay tại trương linh sơn não hải bị đông cứng trong n h á mắt hai cái đinh sắt từ nổ tung hoa sen bên trong bay ra h u n g h ă n g đâm vào trương linh sơn hai viên tròng mắt bên trong a trương linh sơn một tiếng rú thảm thiên điệu một mảnh màu đen cái gì đều nhìn không thấy hai cái kia đinh sắt tiến vào ánh mắt hắn bên trong giống như lập tức tán loạn mở lại tựa h ồ dung nhập vào trong đầu của hắn cực hạn hát cám cấp tốc xâm nhập trương linh sơn linh thức mà trong bóng tối hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc giống như t r o n g mắt của mình nổ tung hình thành máu tươi đem linh thức ô nhiễm g i trong đầu trận có tiếng rít chói h a i văng lên một tiếng này thét lên giống như thổi lên chiến tranh cai lệ bốn phương tám hướng lập tức chuyển đến hi hi ha, ha tiếng cười quái、dị. hoặc là a a n trong a trước mắt trương linh sơn chẳng những không có bị đánh bại ngược lại có thể động cái gì trương tu kiệt giật n ả y cả mình một mặt không thể tin đây chính là hắn đại sắc chiêu dù là chính là khai khiếu cảnh cừng giả bị mình luân phiên an toàn phía dưới chỉ cần đối phương không am hiểu linh thức phòng hộ cũng sẽ thụ không nhỏ thường thế phải biết hắn trương tú kiệt cũng không phải mới vừa vào nơi tập luyện thời điểm dưới mắt hắn chẳng những đột phá đến luận phủ cảnh đình phong mà lại tại tầng thứ ba đạt được đại lượng tinh thần lực tăng lên bảo vật tinh thần lực đều lột sắc thành thần thức cái này trương linh sơn nhưng mà nho nhỏ luyện tạng cảnh mà thôi coi như đã thức tỉnh trương gia huyết mạch khí huyết hỏa t r ù n g vô cùng cường hành nhưng hắn cường hành chỉ có thể là nhục thần còn có thể ngay cả tinh thần lực cũng như thế không hợp t h o i thường tiểu tử này dù sao chỉ có mười sáu tuổi a hắn dựa vào cái gì giống nơi xa đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa t i ế n giống g tiếp lấy chính là đất d u n g núi c h u y ể n thanh â m lúc đầu bọn hắn đánh quá quá mức nóng đặc biệt là trương linh sơn buộc phát khí huyết hỏa diễm đem bốn phía cây cối đều nhóm lửa s ơ n thần nổi giận trương t ú kiệt mặc dù rất muốn tiếp tục ra tay giết trương linh sơn nhưng đến một lần hắn tiêu hao quá lớn thứ hai sợ mình làm cho quá ác bị trương linh sơn trước khi chết phản công dù sao ra hỏa này đã phế đi dù là hắn linh thức còn có thể gánh vác được nhưng con mắt đã bị mình c h ọ mụ c ộ n thêm bên trên toàn thân khí huyết cũng bị mình tiêu hao sắp khô kiệt tại tầng thứ ba căn bản không có đường sống. Dù là mình không thu thập hắn, sơn thần cũng biết chạy đến đem hắn xé thành mảnh nhỏ coi như hắn vận khí rất tốt may mắn đào thoát sơn thần độc thủ nhưng liền hắn cái này một thân tàn phá khí huyết đèn sáng thuần tuy chính là tầng thứ ba các phương tả dị yêu vật trong lòng bàn tay bảo ai cũng muốn từ trên người hắn kiếm một c h i n canh tóm lại tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ Phúc! Tú kiệt một ngụm máu tươi phun ra, che che lồng ngực của mình, không nghĩ tới mình tổn thương nặng như vậy. Tiểu tử truy cũng quá mánh tú ngực của cũng Trưng kiệt một tươi tới tổn tiểu tử truy liệt, ra, ngụm lồng nặng gi kia máu quá vậy, dưới mắt hắn coi như muốn giết trương linh sơn cũng không có cái này khí lực cùng thời gian dù sao sơn thần cũng nhanh chạy đến thế là trương tu kiệt tại bên hông túi chữ vật vỗ ném ra một tiết dây thừng đem trương địa kỳ quấn lại ném vào linh tú h đại liền cấp tốc chạy trốn mà đi bên này trương linh sơn mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe được biết sơn thần muốn tới mà lại hắn phát hiện dưới chân đông kết lực lượng chậm dài biến mất nói rõ kia trương tú kiệt cũng bị sơn thần cả kinh rời đi thế là hắn lập tức kêu lên bùi đồng sơ ca ta ở chỗ này bùi đồng vội vàng đáp lại đi trương linh sơn nhanh chóng bước phóng tới bùi đồng vị trí một thanh ôm lấy bùi đồng đồng thời thu hồi trên người khí huyết h ỏ a diễm để bùi đồng cho mình chỉ đường trên đường đi trương linh sơn một bên chạy trốn một bên điều động thể nội khí huyết muốn trùng sinh ra con mắt đáng tiếc căn bản vô dụng ngọc cốt kim cương thân thể xương cốt đoạn mất có thể trùng sinh huyền kim hóa thân thể chỉ cần thu hồi huyền kim vẫn có thể phục hồi như cũ nhưng là con mắt không phải là xương cốt lại đầu của mình cũng không có huyền kim hóa chẳng lẽ cứ như vậy ngủ trương linh sơn trong lòng gào thét không tin cái này tả nhất định còn có chuyện cơ cái này nơi tập luyện tầng thứ ba rộng lớn như vậy các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp khẳng định có có thể tân sinh con mắt bảo vật coi như không có tầng thứ hai t r ò n g mắt mình còn không có ăn đâu cùng lắm thì không ngưng tụ thiên nhãn đem tia t r ò n g mắt dùng để phục hồi như cũ bản thân mình con mắt phải biết trên đời đều có thất khiếu linh lung tâm loại này tái tạo trái tim bảo vật còn bị mình đặt được như vậy lại được đến một cái tái tạo con mắt bảo vật rất hiếm là sao đúng rồi lúc trước cho đệ đệ tái tạo nhục thân mạch khuyên hoa vật này ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo tái tạo một đôi mắt đây không phải là vô cùng đơn giản h u ố hồ coi như không có mạch khuyên hoa làm ì n h sinh tử luân ngưng tụ sinh khí đủ nhiều tân sinh một đôi mắt cũng không phải không thể nào sự tỉnh cho nên căn bản không cần hoảng mang ý tưởng như vậy trương linh sơn lập tức tỉnh táo lại bất quá nhiều xoắn suýt con mắt vấn đề hắn hiện tại đầu tiên muốn thích đứng tình hình trước mắt nhưng mà cái này tầng thứ ba vốn là tối như m ự c một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trước đó bọn hắn mượn nhờ dạ u a n thạch nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một bộ phận địa phương mà thôi dưới mắt triệt để không nhìn thấy dứt khoát cũng không cần dạ con thạch trương linh sơn liền nín hơi ngưng thần thông qua ngoại phóng linh thức đi cảm giác bốn phía hết thảy hắn có thể cảm giác được hát cám bên trong có rất nhiều không biết tên sinh vật ngao nghe muốn động tựa hồ nhận định hắn trương linh sơn thụ thương thân thể dễ khi dễ ha ha trương linh sơn không những không giận mà còn cười trước đó bị trương tú kiệt khi dễ đó là bởi vì g i a hỏa này hàn băng chi lực quá mức không thể tưởng tượng nổi lại ngay từ đầu liền đem hành động của mình cho hạn chế lại nhưng bây giờ không có trương tú kiệt lạnh băng liên hoa hạn chế hành động của mình chỉ bằng những n à y phổ thông yêu t à quỷ mị cũng nghĩ đến đánh lén hắn trương linh sơn suy nghĩ nhiều cọ trương linh sơn thân hình như điện dù là không nhìn thấy cũng một phát bắt được một con thàn lằn thuận tay đem nó cắt chém lưng chín đưa vào trong miệm vừa vặn tiêu hao đại lượng khí huyết không có đầy đủ khí huyết đan thuốc bổ sung đâu những ngày lương thực liền đưa tới không hào hào ăn một nữa chẳng phải là hưởng công mọi người có hào ý mà theo trương linh sơn điên cuồng đi săn hắn phát hiện mình linh thức giống như trở nên mạnh hơn không chỉ là vận dụng càng thêm thuần thục hắn tinh thần lực tổng lượng cũng tại đều đâu vào đấy tăng lên có thể nói là nhân họa đất phúc nếu không phải trương tú kiệt chọc mù cặp mắt của hắn hắn cũng sẽ không như thế ỷ lại linh thức mà lại trương tú kiệt chọc mù mình hai mắt kia hai cái cái đinh trong đó ẩn giấu đại lượng ủy mị tà ma lại cho mình tăng lên đại lượng điểm năng lượng trương linh sơn xem xét bảng tinh thần linh cấp thứ ba chín mươi chín bốn trăm năm mươi sáu mươi vé đốt năng lượng tám mươi chín ước nhanh linh thức lập tức liền có thể lộ t sát thành thần thức mà điểm năng lượng tích lũy đủ một trăm ước điểm cũng liền có thể tăng lên huyền kim ý cảnh trương linh sơn trong lòng p h â n chấn hắn đều có chút cảm tạ trương tu kiệt nếu không phải g i a hỏa này mình há có thể nhanh như vậy liền tích lũy đủ nhiều như vậy nhưng mà g i a hỏa này tuyệt đối như mình sở liệu không phải là m ộ ư ơ i sáu tuổi người trẻ tuổi là một cái thực sự lao yêu quái chỉ có bực này thâm bất khả chắc lao yêu quái mới có thể góp nhặt nhiều như vậy băng hàn chi khí mới có thể tại thí luyện trong đất đã đột phá đến luận phủ cảnh đ ỉ n h phong mình hôm nay sở dĩ thất bại chỉ ở với mình nội tình không có người nào thâm hậu bị kia hàn băng khí tức cho trói buộc lại quả nhiên mình còn chưa đủ mạnh nhưng là chờ sau đó một lần nhìn thấy trương tú kiệt mình sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính lục thân vô địch lần tiếp theo mình khí huyết h ỏ a diễm tuyệt sẽ không lại bị đông cứng sơ n ca vận khí đến rồi bùi đồng âm thanh kích động bỗng nhiên v ă n lên nói đây là một cây vàng lá trúc hắn lấy ra trúc lịch có thể tăng lên tinh thần lực trương linh sơn đại hỷ nói trương tú kiệt tên chó chết này cắn ta một cái đem mình răng băng điệu ha ha hắn bị trọng thương không còn khí lực vơ vét tinh thần hệ bảo v ậ n vừa vặn tiện nghi chúng ta đến nhọ đồng đem cây trúc cho ta t ì một m chỗ ta muốn đem hắn luyện hóa được rồi sơn ca bùi đồng phân c h â n nói từ khi nhìn thấy sơn ca bị trương tú kiệt chọc mù hai mắt trong lòng hắn liền trong lòng r ố sợ sợ trương linh sơn bởi vậy hắn n g l i n t r í hoặc là trở nên táo bạo điên cuồng trong lịch sử có rất nhiều anh hùng hào kiệt đều bởi vì tàn tật mà trở nên bạo ngược mất khống chế thậm chế bùi đồng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý nhưng trương linh sơn cho hắn kinh hỷ chẳng những không có nhụ trí bạo ngược ngược lại biến càng thêm kiên định dưới mắt sơn ca tinh thần lực s ắ p đột phá chẳng những không cần lại lo lắng trương tú kiệt ngược lại còn có thể thuận lợi hơn địa đi tìm bảo hắn bùi đồng tha thiết ước mơ phong ngâm bách khiếu q u ả cùng ngàn năm chung lũ thủy ở trong tầm tay à tấu c h ư ơ n g xong chương hai trăm sáu mươi sáu thiên nhãn mở huyền kim ý cảnh đệ thất trọng chương hai trăm sáu mươi sáu thiên nhãn mở huyền kim ý cảnh đệ thất trọng trong ì m một tới chỗ an sân trước n Linh g mắt tinh thần lực liền tăng lên sáu trăm điểm nhiều mặc dù trúc lịch tác dụng còn không có kết thúc tinh thần lực còn tại tăng lên nhưng cái này đều không trọng yếu bởi vì sáu trăm điểm tinh thần lực đã đủ để cho linh thức lộ sắt thành thần thức tinh thần linh cấp thứ ba mười vê đút mười vê đút tinh thần lực nhưng tiến giai thành thần thức cần một t ư ớ c điểm năng lượng phải trăng tiến đến giai nhắc nhở tiến giai về sau cần thời gian nhất định thích ứng lại muốn thích ứng trương linh sơn có chút bất đắc dĩ lúc trước tinh thần lực từ nhân giai đột phá đến linh tức thời điểm hắn giai đoạn thích ứng để trương linh sơn ký ức vẫn còn mới mẻ dưới mắt lại muốn thích ứng nhưng mà cùng trước đó chỗ khác biệt ở chỗ mình bây giờ có ngọc hoàng thái tức kinh môn công pháp này hẳn là có thể giúp mình thích ứng thần thức trừ cái đó ra hắn cũng hấp thụ giáo huấn cố thủ tâm thần lại để cho bùi đồng chuẩn bị sẵn sàng nếu như mình thực sự gánh không được liền để bùi đồng ném ra huyền thiết lưới tơ đem mình trói lại miễn cho mình phá tan sinh tử chung chạy loạn mà làm tốt hết thể chuẩn bị về sau hắn mới dùng ý niệm điểm tại phải trăng tiến dài phải phía trên、Soạn. bốn phía hết thể đột nhiên thay đổi giống như trời đã sáng rõ ràng như cũ thân ở tại vĩnh dạ tầng thứ ba lại vẫn cứ có thể cảm giác được trời đã sáng tựa hồ kia đen nhánh hết thể tại tinh thần lực của mình chiếu dọi phía dưới trở nên sáng lên đây chính là lực lượng thần thức dù là thân ở tại hắc á m bên trong cũng có thể như ban ngày thấy rõ bốn phía hết thể thậm chí Có t h nhìn ể trương h linh sơn hướng hướng h nhịn không được hít sâu một hơi đau quá đau đau đầu mất nước tựa hồ muốn nổ tung hắn vội vàng bắt đầu đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh nhưng cái này không tụng còn tốt một tụng trong đầu lại thật sự có đồ vật nổ tung ẩm chỉ gặp chỗ mi tâm trước đó ngưng tụ ra linh thai tại thời khắc này ẩm vang nổ tung biến trương h h hiển nhiên Hải Nhi. Hải Nhi hiếu à n một tại t cái kỳ o dạo, n mình g gặp đầu đi đ của ợ c cái chút. chính của có lại gì đều muốn Quỷ một hắn lây là tay của hắn lại có thể từ t dị r ư linh sơn trong đầu ra. Trương ra. vươn n đầu l i hoài Sơn h nghi ra hỏa này nếu như n g u y ệ n ý có thể chính từ trong đầu đ ả o thoát ra ngoài nhưng đây chính là hắn ngưng tụ ra tinh thần linh thay cứ như vậy đ ả o thoát hà không thua thì lớn trương linh sơn vội vàng ra tốc đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh đi củng cố trong đầu của mình phòng ngừa cái này linh thái hải nhi chạy loạn quả nhiên hữu dụng theo hắn g a tốc nhiệm vụ linh thái hải nhi không cách nào lại đem kia một đôi non nớt hai tay rôi ra trương linh sơn đầu nhưng là hắn cũng không có đình chỉ lay mà mỗi theo hắn lay một chút trương linh sơn cũng cảm giác trong đầu một trận nói h nhói để cho người ta có khổ khó nói đ ộ t n h i ê n cái này hài nhi giống như tìm được cái gì chơi rất hay hưng ơ phấn đem hai tay rôi đi vào dùng sức lay một chút tiếp lấy lại đem đầu của mình tính cả thân thể đều c h u i vào là trương linh sơn mi tâm khẽ hở a một c u c ự c hạn đâm nhói trong nháy mắt chuyển khắp trương linh sơn toàn bộ não hải ý thức ảnh hưởng thân thể hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu điên cuồng run rầy miệng sủi bọt mép vùi đông dọa đến mặt như màu đất hoàn toàn không biết trương linh sơn xuất hiện tình n g gì nhưng hắn ghi nhớ trương linh sơn phân phó vô luận xuất hiện tình huống gì đều muốn dùng huyền thiết lưới tơ đem hắn trói lại miễn cho hắn chạy loạn đi loạn siêu bùi đồng lập tức kích phát huyền thiết lưới tơ đem trương linh sơn một mực trói lại a trương linh sơn kêu càng thêm thế thảm nhưng bùi đồng không dám có càng nhiều động tác chỉ có thể trốn ở một bên yên lặng cầu nguyện đối với bên ngoài phát sinh hết thảy trương linh sơn kỳ thật hoàn toàn không biết vô luận có hay không huyền thiết lưới tơ đối với hắn đều không có chút nào ảnh hưởng bởi vì tất cả cảm giác đều là từ mi tâm cái khe kia bên trong chuyển đến chỉ cần kia linh thai hải nhi không đình chỉ tại trong cái khe lay hắn liền không cách nào đình chỉ loại thống kh nhưng muốn thế nào để kia hải nhi đ ỉ n h chỉ lay hắn lại một chút đầu mối đều không có chỉ có thể kiên trì chịu được loại thống khổ này cũng may lão thiên chiếu cố theo thời gian trôi qua kia linh thai hải nhi tựa hồ cũng lay mệt mỏi rốt cục cũng ngừng lại tại trong cái khe ngủ say xuống dưới mà lúc này trương linh sơn tinh thần lực cũng triệt để vững chắc tại thần thức cảnh giới cuối cùng ngừng trương linh sơn trong lòng phân chấn lập tức tinh thần tỉnh táo nho nhỏ linh thai hải nhi chỉ người quá sức nhưng là ngươi ngày tốt lành chấm dứt tiếp xuống nên lão tử chỉ ngươi thiên nhan thông trương linh sơn lập tức bắt đầu kích phát thiên nhan thông hắn đều muốn cảm tạ kia linh thái hải nhi giúp hắn đem chỗ mi t â m khe hở bù đắp nếu không mình còn không cách nào kích phát thiên nhân thông Bạch. chố chố có cũng ánh ánh nhiên Linh Linh Thái Hải Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, bắt đầu phát ra ô nha ô nha gọi tiếng, hoảng hốt Linh Nhưng Linh thê thảm như hắn không tỉnh, phút Linh nhiên không tỉnh Một mi tâm muốn mi tâm đột tại Trương bắt tiếng, tử Trương Trương Trương tự đường đầu lưu sáng óng sáng Sơn sáng lên. bỗng bừng Sơn Sơn gọi mới kêu ra ra. leo là... Vừa đều ô ô này vậy, sẽ linh t h a i hải nhi phát ra rú thảm thanh âm như là bị giam tại trong lồng giam gia thú gặp lên hỏa d i ễ m t i ê u đốt gặp lấy đỉnh lô nấu nướng trương linh sơn phảng phất giống như không nghe thấy bình tâm t ĩ n h khí kích phát thiên nhãn thông đồng thời đọc thầm ngọc hoàng thái tức kinh như thế qua không biết bao lâu chỗ mi tâm gọi tiếng trở nên càng ngày càng yếu cuối cùng biến mất là g i ả không mà lúc này trương linh sơn cũng cảm giác chỗ mi tâm ngứa một chút giống như có đồ vật gì tại sinh trường hắn mở cho mắt không phải là mở ra lông mày dưới kia một đôi mù hai mắt mà là mở ra mi tâm khẽ hở suy một đạo bạch quang lập tức từ mi tâm bắn ra vui đồng một tiếng kêu sợ hãi vội vàng nằm d ạ p trên mặt đất né tránh têu lên sơn ca là ta trương linh sơn giật này mình vội vàng đem mi tâm khe hở con bế trong lòng kinh ngạc tới c ự c điểm hẳn là đây chính là thiên nhãn cùng mình trong tưởng tượng m u ố năn mắt to d i ệ n hóa thiên nhãn khác biệt mà là trực tiếp thông qua tinh thần linh thai d i ệ n hóa ra khỏi thiên nhãn hắn nhịn không được lại mở ra thiên nhãn suy lại là một đạo bạch quan g bắn ra vui đồng kêu sợ hãi sơn ca không thể mở mặt ta ta hiểu được trương linh sơn nhẹ gật đầu xem ra mình còn không cách nào t u ầ n t h ụ trưởng khống thiên nhãn mà lại căn cứ từ mình thần thức điều tra cái này thiên nhãn còn không có chính thức thành hình như cũng chỉ là khe hở không có hình thành trong mắt duy nhất mang tới hiệu quả đặc biệt chính là có thể dùng chỗ mi tâm ánh sáng trắng đả thương người vậy phần hiệu quả như thế nào trương linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g lập tức đi ra sơ n động liền thấy một đầu mãng xà từ chỗ ưu ám leo ra、Bạch. hắn mở ra thiên nhãn yêu ánh sáng trắng bắn ra trong nháy mắt liền đem mãng xà xuyên h ủ n g nhưng là mãng xà v ề ngoài căn bản không có mảy may tổn thương nhưng mãng xà hết lần này tới lần khác cũng không nhúc nhích đúng là linh hồn tán loạn mà chết ngưỡ trương linh sơn vui mừng quá đôi đây chính là cực kỳ khó được thần thức thủ đoạn công kích ai trước đó mình sở dĩ chiến bại chính là bị trương tú kiệt dùng thần thức thủ đoạn công kích cho đem linh thức đông kết nếu không phải như thế mình há có thể bị đâm mù hai mắt bởi vì nếm qua cái này thua thiệt mấy ngày nay hắn đều đang tự hỏi muốn làm sao đối phó đối phương thần thức thủ đoạn công kích lại không nghĩ rằng mình cũng trong lúc vô tình đạt được thần thức công kích chi pháp mà lại so trương tú kiệt thủ đoạn lợi hại hơn nay thiên nhãn ánh sáng trắng chỉ cần tâm niệm vừa động mở ra thiên nhãn liền có thể tự động kích phát lại đả thương địch thủ hiệu quả siêu còn bạn tụy lần sau gặp lại trương tú kiệt định để hắn cũng hưởng thụ một chút thần thức bị công kích tư vị tiện tay nắm lên măng xả trương linh sơn đem nó cắt miếng thịt nướng ăn như do c u ố n một phen đ o á lấy liền bốn phía chạy vội điên cuồng đi săn linh thức lột s ắ c thành thần thức khiến cho bốn phía hết thể đều trở nên sáng loáng bắt đầu đi săn hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp mười đây là một loại biến hóa về chất thêm nữa có chỗ mi tâm thiên nhãn ánh sáng trắng kích s ạ n giống g những này thường thường không có gì là yêu thú cái nào không được hắn lập tức chiếu chết khó trách lúc trước trương tú kiệt đầu đội hoa x e ngũ trong rừng đi bộ nhàn nhã đi tới có được thần thức chính là bá đạo như vậy. chỉ cần không gặp được những cái k i a đứng đầu nhất yêu tà dị thú thần thức cường đại cảm biết lực chính là có thể để cho người ta tại t ầ n g thứ ba đi ngang trương linh sơn trước đó còn tưởng rằng trương tú kiệt mang hoa sen mũ là vì chiều sáng hiện tại hắn hiểu rõ g i a hỏa này hoa sen mũ khẳng định có càng cao cấp hơn tác dụng về phần cụ thể cái tác dụng gì hắn liền không được biết rồi nhưng có một chút có thể khẳng định cái này hoa sen mũ tuyệt đối có thể tăng cường thần thức cảm giác là thần thức bảo vật năng lượng một trăm ứ c cuối cùng góp nhặt đến một trăm ư c trương linh sơn đình chỉ đi săn quay trở về s â động đem bùi đồng trên thân bảo bọc sinh tử trung thu lại nói Nhỏ đồng, ta hiện tại muốn tu luyện, can hệ trọng đại, cho nên ngươi phải giúp ta ở bên ngoài không nào nguy nếu không đừng Vâng. hệ cho phải hộ pháp. phi cách hiểm, đại, được giúp gặp giải gọi ta tại tu ta Trừ quyết ta. ở sơn ca bùi đồng nhìn trương linh sơn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc vội vàng trọng trọng gật đầu mắt thấy trương linh sơn tiến vào sinh tử chung bên trong bùi đồng hiểu rõ tiếp x u ố n g sơn ca tu luyện là hắn bí ẩn nhất công pháp dù là mình cũng không thể biết phải biết trước đó sơn ca tu luyện đều không tị hiểm chính mình hiện tại tỷ huý đã nói lên kia công pháp tuyệt đối rất đáng sợ mình không biết còn tốt nếu là biết chỉ sợ là họa không phải phúc ca bùi đồng đoạt đúng trương linh sơn hiện tại muốn đột phá là huyền kim ý cảnh dù là trương linh sơn lại tín nhiệm bùi đồng huyền kim ý cảnh cũng không thể bị hắn biết đây cũng là lúc trước hắn cùng trương tú kiệt giao chiến thời điểm không có sử dụng huyền kim ý cảnh nguyên nhân một trong huyền kim ý cảnh một khi sử dụng như vậy thì không thể lưu lại bất luận cái gì người chứng kiến t hơi không cẩn thận vậy liền hại người hại mình không cho bùi đồng biết mình có được huyền kim ý cảnh cũng là vì bùi đồng tốt biết đến càng nhiều áp lực càng lớn dù là bùi đồng muốn giúp mình bảo thủ bí mật lấy bùi đồng thực lực đều không nhất định có thể làm được cho nên trương linh sơn nhất định phải bí ẩn hắn tránh trong sinh tử t r u n g đem trạng thái điều tức đến hoàn mỹ sau đó mở ra bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ lục trọng không một trăm ứ c lục sắc cái này một cột trước đó vẫn là màu đỏ đại biểu không thể đột phá nhưng là hiện tại mình linh thức lộ sắc thành thần thức về sau cái này một cột liền trực tiếp biến thành lục sắc đại biểu có thể trực tiếp tăng lên đối thân thể hao tổn hơi bằng không thêm điểm trương linh sơn không nói hai lời lập tức điểm vào huyền kim ý cảnh phía trên trong c h ư ớ c mắt hai đầu đùi bắt đầu huyền kim hóa từ phần eo hương xuống thẳng tới đầu gối tính cả xương bánh trẹ cũng đồng loạt biến thành kim hoàng sắc đáng tiếc cũng chỉ tới mà thôi còn lại xương bắp chân cùng một đôi chân như cũng không có biến hóa chút nào nhưng mà lần này huyền kim hóa bộ vị rõ ràng so trước đó mấy lần đều muốn nhiều đây chính là huyền kim ý cảnh từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ uy l ự c sao trương linh、Nhân、sơn trong lòng thầm nghĩ như vậy tiếp xuống đột phá đệ bắt trọng bắp chân của mình cùng hai chân liền có thể huyền kim hóa đệ cựu trọng chính là đầu đến lúc đó mới xem như triệt triệt để để trở thành một cái huyền kim hóa người ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ thất trọng không một nghìn ước màu vàng màu vàng đại biểu có thể tăng lên lại tiêu hao không lớn đáng tiếc cần niềm năng lượng cũng quá là nhiều trương linh、Nhân、sơn thầm than nhiều như vậy điểm năng lượng dù là hắn đem tầng thứ ba yêu t à quỷ mị toàn bộ hấp thu chỉ sợ đều không đủ đi nhưng chưa thử qua làm sao có thể nói không đủ đâu sau đó chỉ cần thời gian đầy đủ cái này tầng thứ ba bị hắn nhận đầu vô luận cái gì thiền tài địa bảo vẫn là yêu t à quỷ mị đều là hắn trương linh sơn nếu như không có gặp được trương tú kiệt c ò n nữa. nếu là gặp được hắn muốn đem đối phương cũng ăn sống n u ố t tươi m ạ c h thu hồi sinh tử chung trương linh sơn nói được rồi tiếp tục tìm kiếm phong ngâm bách k i ế u quả cùng ngàn năm trung n ũ tùy đi a là vui đồng lấy làm kinh hãi Không không không không nghĩ tới trương Linh sơn tu luyện nhanh như vậy. Là đột phá thất bại sao? Nhất định Nhưng hắn tinh thành thành thật thật truy tung hỏi đường. Bên này, đuôi đồng chỉ một cái phương hướng. Hai người cấp tốc tính lên. Vượt qua hai thế tĩnh phận, tích, thư thậm chí đuôi Trương Sơn luyện Sơn nói, cũng miệng, liền bàn, tung đường. Bên này, đông người lên. người ngoài ý liệu. đoạn đường này thế mà an quá phận. đừng nói ngay tồn con. tới tu đột tốt xuất truy một tốc Vượt vật vết tại một bại cái liệu, ra Là là. lắm la sao? đấu qua quá yêu đều vậy. ca mà cấp bảo cả ý nhưng hết lần này tới lần khác trương linh sơn dùng thần thức cũng không có cảm giác được có chút nguy hiểm có thể thấy được cùng trước đó bạo ngược khí tức một lần kia không giống cũng không phải là bởi vì có cường đại hơn yêu t à đem mặt k h á c sinh vật d ọ a đi mà là cái này một mảnh địa giới s á t thực không giống bình thường đột nhiên bùi đông đứng thẳng bất động cầm trong tay tinh đấu la bàn bắt đầu xoay quanh trong miệng nghi hoặc tự nói không đúng hẳn là nơi này làm sao cái gì cũng không thấy hắn lời còn chưa dứt b ạ n h trương linh sơn thần thức phạm vi bên trong hiện lên một đường hào quang màu xám thứ gì trương linh sơn chấn động trong lòng mặc dù chỉ là bắt giữ một cái trước mắt nhưng vật này bao hàm linh khí cơ hồ đều muốn tràn ra tới nếu là có thể đem nó ăn hết chí ít có thể tăng lên một tỷ điểm năng lượng như thế bảo vật tuyệt đối không thể bỏ qua ba trương linh sơn một cái nhấc lên bùi đồng thích phát hành vân pháp cấp tốc như lôi điện chạy như điên chính chạy vội tới nửa đường đột nhiên trời đất sụp đổ giống như có vô hình cự sơn từ trên trời giang xuống thẳng tắp rơi xuống đem hắn tính cả mặt đất đều đẻ xuống rơi vào đi bởi vì kia cổ vô hình trọng lực quá mức h u n g mãnh dù là trương linh sơn thi triển hành vân pháp treo lơ lửng giữa trời đều không thể ổn định thân hình hắn chỉ có thể một bên treo lơ lửng giữa trời một bên thi triển thang mây đi lên leo lên như thế mới sẽ không rơi vào lòng đất bị n ệ n chết tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy ngàn năm trung n ũ thủy người gọi trương linh sơn chương hai trăm sáu mươi bảy ngàn năm trung n ũ thủy người gọi trương linh sơn sau một lát cô này vô hình trọng lực đột nhiên lại biến mất trương linh sơn liền dẫn bùi đồng chậm rãi rơi xuống quan sát b ố n phía hắn phát hiện nơi này đúng là một mảnh thủy vực trước đó rơi xuống mặt đất đều tiến vào thủy vực ngọn g ư ờ n mà mình bây giờ chỗ đứng lại là một cái cửa hang là nơi này bùi đồng đột nhiên run g i ọ n ó i tìm được chính là chỗ này như chỗ nào có thể sinh ra ngàn năm trung lũ thủy vậy nhất định chính là cái này địa phương trương linh sơn nghe vậy nhẹ gật đầu xác thực ngoại trừ nơi này cũng không có địa phương khác có thể sinh ra ngàn năm trung n ũ thủy vừa đến hoàn cảnh nơi này độ ẩm liền thích hợp dựng dục ra trung n ũ thủy thứ hai nơi này đủ gần ấp mà lại xuất hiện rất thần diệu người bình thường căn bản không phát hiện được lúc này mới có thể để cái này trung n ũ thủy tồn tại đã ngoài ngàn năm đừng kích động trương linh sơn vô vô bùi đồng bà vai nhắc nhở cẩn thận là hơn ai biết bên trong có cái gì dị thú tà ma người đi theo ta đằng sau vâng sơn ca b u i đông thận trọng tránh sau lưng trương linh sơn bốn phía quan sát đồng thời cầm trong tay tinh đấu la bản thời khắc cảnh giác nguy hiểm không biết mà dọc theo này sơn động miệng hướng trong sơn động xâm nhập trên đường đi lại thông suốt đừng nói nguy hiểm dù là một chút dị dạng khí tức đều người không thấy tương phản nơi này còn sinh ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt dị hương hít vào một hơi cũng làm người ta tâm thần thanh thản năng lượng một trăm trương linh sơn trong lòng kinh dị cái này còn không có thấy cái gì bảo bối đâu chỉ là mùi vị kia liền để chính nguyên ă n g lượng tăng lên một trăm mặc dù không nhiều nhưng cũng nói là thật tìm đúng địa phương tiếp tục thâm nhập sâu chị gặp quấy lối đi là một gian rộng mở trong sáng lô lớn mà lô lớn trần nhà cùng trên vách tường đều mọc đầy màu ngà sữa như n h ọ t đồng dạng đồ vật là ngàn năm trung nhũ thủy bùi đông một tiếng kinh hỉ kêu to kém chút kích động khóc lên hắn lấy phổ thông ngũ tạng cảnh tiến vào nơi tập luyện liều lấy tính mạng cũng phải vì ra ra tìm tới chữa thương bảo vật vì thế không biết bỏ ra nhiều ít gian khổ tiêu hao nhiều ít tuổi thọ rốt cục thật tìm được ngàn năm trung nhũ thủy lao thiên chiếu c ủ a sơn ca nếu không phải ngươi ta nhưng vô luận như thế nào đều tiến không đến nơi này tới chỉ sợ vừa mới kia vô hình trọng lực liền đem ta trực tiếp ép đến trong nước chết đuối bùi đông cầm thật chặt trương linh sơn cánh tay tình khó chính mình lệ nóng doanh t r ọ n g trương linh sơn cười nói ngươi nhìn lại kích động nhiều như vậy ngàn n ă m chung n ũ thủy dù là ngươi có mười cái da ra trọng thường cũng đều có thể cứu tới cho nên không nên vội vã ngắt lấy chúng ta trước giải trừ h ậ u hạn o giải trừ h ậ u hạn o bùi đông xứng sở hắn không có phát hiện nơi này có cái gì quỷ dị chỗ chẳng lẽ mình nhìn thấy đều là ảo giác căn bản không có cái gì ngàn n ă m chung n ũ thủy ngươi đừng hướng trên trời nhìn hướng dưới đáy nhìn trương linh sơn nhắc nhở bùi đông lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất lại có một bộ khô cạn thi cốt hình người thi cốt hơn nữa nhìn bộ dáng không phải là lần này tiến đến mới mẹ thi cốt đây là đi qua tuyển chọn người lưu lại thi cốt bùi đồng suy đo nói n trương linh sơn nói vậy người này thực lực tương đương không tệ có thể từ kia vô hình trọng lực bên trong sống sót đồng thời leo đến nơi này chỉ tiếc hắn xương cốt đ gãy không cách nào ngắt lấy ngàn n ă m chung lũ thủy bằng không chỉ cần một dọn cũng có thể sống sót đồng thời thoát thai hoặc cốt bùi đồng cũng nhìn thấy kia thi cốt phía trên vết thương không khỏi cũng đồng tình thở dài đúng vậy à quá t h ẳ n rồi rõ ràng trước mắt chính là có thể chữa thương luyện thể bảo vật kết quả chỉ có thể nhìn lại không chiếm được cái này so không nhìn thấy bảo vật càng khiến người ta sụp đổ cho nên người này ván niệm cực nặng hóa thành lũ hồn âm linh ở đây chờ người đoạt xá đâu trương linh sơn vừa dứt lời bốn phía liền vang lên kiệt kiệt kiệt tiếng cười quá dị b ù i đồng sắc mặt đại biến chỉ mỗi ngày địa trong nháy mắt này biến sắc trong sơn động ngàn năm trung nhũ tủy giống như đều sống run g d ậ y ngưng tụ ra một bộ màu ngà sữa hình người hư thể kia hư thể phát ra điên cuồng cười to ha hà tới cũng đừng nghĩ đi cùng ta làm bạn đi ta trương linh sơn thế nhưng là đợi quá lâu quá lâu trương linh sơn cùng bùi đồng đều là khẽ giật mình g i a hỏa này tình huống như thế nào cũng tự xưng trương linh sơn n g ư ơ i rất quen thuộc cảm giác là khí huyết hòa trùng tà trương ra huyết mạch ha ha ha ngươi tới vừa vặn a tiểu bối gặp nhà ngươi tổ tông còn không nhanh quỳ xuống rộng mở linh thức để cho ta tiến vào chiếm giữ có thể trở thành ngươi tổ tông trương linh sơn thể xác đây là vinh hạnh của ngươi t hư thể phát ra thoải mái cười to kinh h ỉ tới cực điểm tưởng tượng vài thập niên trước mình rơi xuống nơi đây mắt thấy đại lượng ngàn nằm trung nhũ tùy lại một cái cũng không chiếm được phiền muộn p ẫ n hận mà chết cuối cùng hóa thành v ă linh Tử thụ tại ngay à n năm chung núi bên trong thằng tiến đến mới mình chờ xui đợi tùy đoạt bị xẻo xá. i cái ngờ n à n hôm ấ mấy t thời đẳng, chính là mấy chục năm. Cũng may, thời gian chục h là may, k n người g phụ hưu t â nay g hắn ô m nay, h rốt cục chờ đến mà còn chờ đến là một cái cực phẩm lục thân chẳng những là trương r a huyết mạch còn ngưng tụ ra khí huyết hỏa chủng điệu này nói rõ này lục thân chẳng những lại càng dễ cùng mình phù hợp còn tiết kiệm được mình ngưng tụ khí huyết hỏa loại phiền phức hoàn mỹ đơn giản quá hoàn mỹ xem ra chính mình năm đó sở dĩ không may chỉ là bởi vì đem vận khí tất cả đều góp nhặt đến hôm nay a phải biết lúc trước mình cũng không có ngưng tụ ra khí huyết h ỏ a trùng nhục thân tương đối không đủ cường đại lúc này mới gân cốt đức từng khúc dùng tùy thân chữa thương đan dược đều không thể phục hồi như cũ mà lấy mình lúc đầu nhục thân muốn ngưng tụ khí huyết hỏa loại đoán chừng mấy trăm năm đều làm không được nhưng bây giờ hoàn mỹ nhục thân mình đưa tới cửa ha ha ha ha hư thể khó nén hương phấn trong lòng cười dương nhanh muốn vớt nhưng nhìn trương linh sơn cũng không có quỳ xuống chủ động rộng mở linh thức hắn đột nhiên rít lên một tiếng tiểu bối rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta muốn đem để ngươi nhận hết thống khổ mà chết đây chính là ngươi vi phạm tiên tổ mệnh lệnh hạ tràng Ô a hư thể hóa thành lưu quang cực hạn áp ý hướng phía trương linh sơn mi tâm đánh tới chỉ gặp trương linh sơn soát mở ra thiên nhãn một đạo bạch quang bắn ra, tựa như linh thường ba lập tức liền đem hư thể đính tại trên tường a hư thể phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống ngươi ngươi ngươi ngươi lại có thần biết công kích chi pháp ngươi cũng ngưng tụ khí huyết hoạt c h n g chính là thân chi nhất đạo vì sao còn có thể cô đọc ý chi nhất đạo ngươi đến cùng là ai lao tử gọi trương linh sơn ngươi một cái giả mạo gặp được bản tôn còn không hiện hình trương linh sơn một tiếng lệ xích tiên hư thể s ư n g sở người cũng gọi trương linh sơn vậy ta là ai nhưng mà vấn đề này chỉ ở trong đầu hắn dừng lại một cái trước mắt hắn liền h o à n mỹ đi suy nghĩ bởi vì hắn cảm giác mình sẽ phải tán loạn đối phương cái này thần thức công kích c h i pháp thật sự là quá mức cường hãn so với bọn hắn trương gia g i a truyền thần thức công kích c h i pháp còn kinh khủng hơn khó trách tiểu t ử này hai con mắt đều mù xem ra hắn vì luyện thành này t h ầ n kỹ cố ý chọc mù hai mắt cuối cùng mới có thể cô động tất cả thị lực làm một thể một chút liền có thể đả thương người thần thức một người mình trước đó còn tưởng rằng gia hỏa này là bị người đem con mắt trọc mù còn cảm thấy êm đẹp hoàn mỹ nhục thân hết lần này tới lần khác có một cái thiếu hụt chính là không được hoàn mỹ lại không nghĩ rằng cái này cái gọi là thiếu hụt mới là người ta lớn nhất á chủ bài cái này là một kẻ hung ác vì tu luyện thần thức ký pháp mà từ đào hai mắt loại người hung ác ca mình lại muốn đoạt xá người ta nguyên lai、like、mình mới thật sự là mắt ngủ tham ạ n g tất cả mọi người là trương gia tử đ ệ hơn nữa còn rất hữu duyên gọi một cái tên ngươi hẳn là lưu lạc bên ngoài trương gia tử đ ệ đi chỉ cần ngươi tha ta mang ta trở về trương gia ta trương linh sơn cam đoan a hắn nói còn chưa dứt lời liền bị trương linh sơn dùng thiên nhãn đốt thành một sợi khói trắng hốt trương linh sơn há miệng m u ố n t ớt liền đem hắn thu hồi u phủ bên trong chậm rãi luyện hóa bởi vì ra hỏa này một mực tự xưng trương linh sơn thật sự là nghe người rất khó chịu cho nên liền dứt khoát kiên quyết giết chết hắn lười nhác nghe hắn nói nhảm rốt cục thanh tịnh trương linh sơn một cước đem kia thi cốt dâm vì bột mịn sau đó thuận tay đem bên cạnh túi chữ vật nhật lên khí huyết hỏa chủng tùy ý một đốt liền đem túi chữ vật cấm chế mở ra chỉ gặp bên trong thảm một đống rác、rười. không có tinh thần hệ bảo vật gia hỏa này vì để cho linh hồn của hắn còn sống sót cho dù có tinh thần hệ bảo vật cũng ăn sạch ă n chỉ toàn cũng tương tự hắn vì cứu mạng gân cốt đứt từng khúc về sau đem bổ sung khí huyết đan dược hoặc là luyện thể đan dược cũng đều ăn không còn một mảnh cho nên trong túi chữ vật thả đều là hắn vật phẩm tùy thân cộng thêm bên trên một chút công pháp thư tịch loại hình đồ vật trương linh sơn tiện tay lật xem một lượt cảm giác không có ý gì đối với hắn bây giờ chiến lược căn bản không được bao lớn trợ giút liền ngay cả cùng túi chữ vật cùng một chỗ tiện tay mất hết túi bao trong không gian s ơ ca hiện bùi đông cẩn thận từng ly từng tí hỏi trương linh sơn nói hai họa ngầm tận trừ có thể nhưng mà thứ này làm sao ngắt lấy ngươi biết không biết biết chính là hướng về phía nó tới ta làm vạn toàn chuẩn bị bùi đông nói từ trong túi chữ vật xuất ra một cái bằng bạc hồ lô nói ngàn năm trung nhũ thủy vững như đ á xanh không thể trực tiếp ăn vào hắn gặp ngân thì mềm lâu đưa thì hóa thành nước chảy nhiều tạp chất cần lấy bằng bạc đem tạp chất loại bỏ về sau mới có thể ăn vào mà nắm đâm lớn một khối lại chỉ có thể ra một giọt ngàn năm trung n ũ thủy trương linh sơn cười nói nơi này cũng không chỉ một khối to bằng đầu nắm tay thu hoạch lớn đồ vật làm sao chia bùi đông một mặt trịnh trọng nói lần này có thể được đến ngàn năm trung nhũ thủy toàn bộ nhờ sơn ca bảo vệ mà lại ta chỉ là vì cứu gia ra mới đến đây cho nên ta chỉ cần có thể cứu gia ra phân lượng là được trương linh sơn nói vậy ngươi cảm thấy dùng mấy d ọ n có thể cứu ngươi gia ra bùi đông lập tức phạm và khó bởi vì ngàn năm trung nhũ thủy hiệu quả chỉ là từ trên sách nhìn thấy hoặc là nghe những người khác truyền ôn cụ thể như thế nào hắn cũng không biết ta trương linh sơn cười nói đến lúc đó ta tùy ngươi cùng đi thăm ngươi g a ra nếu có còn lại đều thuộc về ta nếu không có còn lại coi như ta không may như thế nào bùi đồng hốc mắt lập tức đỏ lên sơn ca nếu là vật này không thể cứu r a ra của ta ngươi không phải là thua t h ậ lớn mọi thứ muốn hướng chỗ tốt muốn mà lại nếu không có ngươi hao phí tuổi thọ chỉ đường ta cũng tìm không thấy nơi này trương linh sơn giải quyết dứt khoát để bùi đồng không muốn giảm ồn bắt đầu thu thập đi ngân hồ lô không đủ h ắ n nơi này còn có không ít đều là tại thí luyện địa thu thập từng cái trong túi chứa vật bổ sung xem r a phạm là tiến vào nơi tập luyện đều hy vọng vận khí tốt cho là mình có thể được đến ngàn năm chung lũ tùy đ á n tiếc ngoại trừ hai người bọn họ may mắn bên ngoài những người khác chỉ là vô ích mang theo ngân hồ lô vì bọn họ làm quần áo cưới vâng sơn ca bùi đồng không còn nói nhảm đại ân không lời nào cảm tạ hết được hắn biết mình thiếu trương linh sơn không chỉ là ân tình chỉ cần về sau sơn ca hữu dụng phần của hắn hắn rủ là liều mạng cũng sẽ không chối tử Bạch. chỉ gặp bùi đồng đem ngân hồ lô ném đến k h ô n g t r ú n g vừa vặn rơi xuống ngàn năm trung nhũ tùy phía dưới dù sao cũng là huấn phủ cảnh cơn giả cái này một cái lực đạo vừa đúng vừa vặn liền để ngân hồ lô miệng nhi đối mặt ngàn năm trung n ũ tùy phía dưới quả nhiên cái này ngàn năm trung n ũ tùy gặp ngân thì mềm Giống như trương h h chân ạ c t t linh sơn không cách nào sớm thể nghiệm một chút ngàn năm trung nhũ tủy hiệu quả liền đi ra sơn động ném ra sinh tử trung đem cửa sơn động ngăn chặn lấy bảo toàn bùi đồng có thể an tâm ngắt lấy ngàn năm trung nhũ tủy đó lấy hắn thả người nhảy lên n đến đến hoa vừa à o k tiến h vào t h ủ y vực trương linh sơn cũng cảm giác được vô biên áp lực từ bốn phương tám hướng để ép mà tới nếu không phải hắn có được huyền kim ý cảnh lại huyền kim ý cảnh bao hàm có áp bách lý cảnh c h ỉ sợ hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một chút liền phải bị ép thành bánh thịt áp lực này giống như chính là trước đó kia vô hình trọng lực trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lúc đầu kia vô hình trọng lực chính là thủy vực này ngoại phóng lực lượng trương linh sơn ỉ vào huyền kim ý cảnh có thể tự chủ điều tiết bốn phương tám hướng áp lực thế là giống như tại đất bằng bên trong hành t ẩ u mười phần thoải mái theo từng bước một tiếp tục hướng xuống mặt xâm nhập trương linh sơn cảm giác thân thể giống như có đồ vật gì bị đè ép ra là màu đen xám vật chất dọc theo lỗ chân lông giọt giọt ra bên ngoài bước ra là trong cơ thể ta tạp chất sao lực lượng này ngược lại là có thể luyện thể bất quá ta có khí huyết hỏa trùng thời khắc nung khô nhục thân thế mà còn có nhiều như vậy t ạ p chất không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn trong lòng sợ hãi t h á n phục khí huyết hỏa trùng đều không ép được t ạ p chất thủy vực này lại có thể bước đi ra xem ra lần này coi như tìm không thấy hào quang màu xám kia ở chỗ này luyện thể cũng là một đại thu hoạch thu đang lúc trương linh sơn nghĩ như vậy ngoại phong trong thần thức lại bắt được cái tia đạo màu xám tắc quang lần này trương linh sơn thấy rõ ràng là một con chuồn chuồn bất quá cái này chuồn chuồn mang một cái cá đầu đảo mắt cá chết căn bản thấy không rõ phương hướng trương linh sơn cẩn thận tới gần nhìn chằm chằm nó nửa ngày đi qua siêu chuồn chuồn lại động như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau trương linh sơn hiểu được lúc đầu gia hỏa này mỗi động một lần đều muốn góp nhặt năng lượng mặc dù nó động thời điểm tốc độ cực nhanh căn bản bắt không được nhưng nó động đậy một lần sau dừng lại thời gian rất dài trương linh sơn chỉ cần ôm cây đợi thỏ gia hỏa này vọ ta t vọ ta liền sẽ mình lẹn đến trương linh sơn lòng bàn tay dù sao nó chừng mắt mắt cá chết căn bản thấy không rõ phương hướng toàn bằng bản năng tán loạn mang ý tưởng như vậy trương linh sơn liền đứng tại hắn tán loạn phạm vi bên trong không n ú c ních như là một cái tỉnh táo nhất thợ săn l i ề n đợi đến thời điểm mấu chốt nhất xuất kích thời gian chậm rãi trôi qua siêu chuồn chuồn đột nhiên xông về trương linh sơn ngực như là mũi tên hắn mắt cá chết đột nhiên động lại lộ ra một tia nhân tính hoa chế dễ ớ c lúc đầu nó mới là thợ săn trước đó tán loạn vậy cũng là trang nó là ngụy trang thành con mồi thợ săn tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm sáu mươi tám thời gian chưa đủ tái chiến mắt to chương hai trăm sáu mươi tám thời gian chưa đủ tái chiến mắt to đốt đầu cá chuồn chuồn hung hăng đâm vào trương linh sơn trong lồng ngực chỉ gặp trương linh sơn ngực một mảnh kim hoàng sắc đem đầu cá đầu gắt gao cắm ở trong đó lộ ở bên ngoài chuẩn chuẩn cánh thì suy suy suy điên c u ủ n gỗ muốn tử trương linh sơn lồng ngực chạy trốn ra ngoài g i a hỏa này đầu quả cứng trương linh sơn trong lòng kinh ngạc thế mà đem mình huyền kim thân thể đều phá tan một đường lỗ hổng như mình không có huyền kim hóa há không bị hắn trực tiếp chui vào t h ể nội tứ ngược đem ngũ t ạ n g lục phủ của mình toàn bộ ăn không còn một mảnh ô ô ô. t h ể nội đột nhiên truyền đến tựa như hải nhi khóc nhị non thanh â m đúng là kia đầu cá chuẩn chuẩn thanh â m nó giống như đang cầu xin tha nhưng mà giá hỏa này như thế âm、hiểm. sẽ ngụy trang thành đ ồ ngốc con mồi lửa gạt người mắc lửa nó cầu xin tha thứ há có thể tin tưởng trương linh sơn lập tức rời đi thủy vực đem ra hỏa này cắt miếng thịt nướng ăn như gió cuốn dừng lại hắn thịt vào miệng tan đi mười phần ngon mà lại lượng nhỏ rất nhanh liền bị tiêu hóa điểm năng lượng mười sáu ức quả nhiên quá sức trương linh sơn trong lòng cao hứng nếu là lại bắt mấy cái còn sâu điểm năng lượng góp nhặt không đủ thế là hắn lại lần nữa tiến vào trong thủy vực ở bên trong dạo bước mà đi tìm kiếm còn có hay không cái khác sinh vật hắn phát hiện huyền kim thân thể đúng là cái thứ tốt chỉ ít tại cái này bên trong địa phương thí luyện huyền kim thân thể chẳng những không có khắc t i n h tương phản vẫn là cái khác tất cả sinh vật khắc tinh n g có huyền kim thân thể cộng thêm chi tinh thần lực lộ sắc thành thần thức lại có thiên nhãn trương linh sơn tại trong thủy vực sướng ý mà đi đáng tiếc giống trước đó kia đặc thù đầu cá chuẩn chuẩn cũng không có gặp được nhưng mà bắt được rất nhiều hiện ra thất thải quan mang con cá mà mỗi một con cá đều có thể tăng lên trí ít một trăm triệu điểm năng lượng nơi tốt trương linh sơn khen một tiếng vừa tối thán thủy vực tuy tốt nhưng là quá lớn con cá tán loạn thoát đi về sau đã đến cảng xa xôi chỗ càng sâu trong thủy vực mình nếu muốn tiếp tục thâm nhập sâu chẳng những phải thừa nhận càng lớn phóng hi hơn nữa còn biết lãng phí thời gian dài thế là trương linh sơn bắt mười mấy đầu về sau liền rời đi thủy vực tiếp tục bắt mặc dù cũng có thể bắt nhưng tính so sánh giá cả quá thấp không cần thiết lãng phí thời gian sơn ca tất cả ngàn năm trung nhũ tùy ta đều thu đủ toàn bộ cho ngươi miễn cho vạn nhất gặp được nguy hiểm ta nếu là gặp nạn ngươi còn có thể đem ngàn năm trung nhũ tùy đưa về thanh châu cho ta ra ra bùi đồng trịnh trọng nói trương linh sơn cũng không có k h á c phí thu sạch nhập túi bao không gian nói vậy chúng ta liền rút lui đúng bùi đồng gật đầu Khoảng cách trương u sau y ngày, ể n chọn hết hạn kỳ hạn cũng liền còn lại không đến 20 ngày, sau đó phải nắm chặt thời gian chặt hết phải thời lại kỳ đi đó linh sơn một tay nhấc lấy bùi đồng thi triển hành vân p h á p thang lây từng bước một giờ đi cái này một mảnh thủy vực sân động quay trở về trên mặt đất bùi đồng lập tức lấy tinh đấu la bàn bắt đầu truy tung hỏi đường địa phương, bởi vì nơi này đủ an toàn về sau hắn một mình trở về trên mặt đất điên cuồng kích phát khí huyết h ỏ a trùng đem một mảnh sơn lâm nhóm lửa ẩm ẩm đất dung núi chuyển giống phẫn nộ tiếng giống từ đằng xa chạy đ ạ p mà tới sơn thần nổi giận trương linh sơn toàn thân dục hỏa t h i ê u đốt hướng phía đối phương đánh tới t r ư ớ c dùng thần thức khóa chặt trương linh sơn lập tức liền nhìn thấu kia sơn thần trên thân sơn thần chi tinh sợ tại địa đ ó lấy mở ra thiên nhãn b ạ c h ánh sáng trắng lập tức chiếu phía trên sơn thần chi tinh sơn thần có chút dừng bước nhưng ảnh hưởng cũng không lớn tiếp tục gào thét chạy tới ẩm trương linh sơn cầm trong tay miền ti bảo chủ ý rót vào một nửa khí huyết chỉ ít ba mươi vạn cân hung hăng rơi xuống sơn thần chi tinh sở tại đ i ệ n cũng chính là sơn thần ngực chính giữa vê anh một tiếng nổ vang sơn thần ngực liền bị đánh ra một lỗ hổng trương linh sơn lập tức đưa tay sờ mó liền đem sơn thần chi tinh bắt được trong tay đưa vào túi bao không gian bên trong c h ỉ gặp cái này khí thế hung hung sơn thần một nháy mắt liền đã mất đi tất cả khí lực phấp cạch đắt hoa thành đá vụn bùn đất cắt đ u ổ i rơi xuống trên mặt đất trở thành một cái đống đất lớn trương linh sơn hải lòng nhìn xem một màn này tưởng tượng ngay từ đầu đối phó tầng thứ nhất sơn thần thời điểm mình vẫn còn tương đối phí sức tầng thứ hai cũng vô pháp làm được nhất kích tất sát nhưng là hiện tại không cần kích phát huyền kim thân thể liền có thể đem sơn thần nhất kích tất sát vẫn là tầng thứ ba sơn thần nơi tập luyện mạnh nhất sơn thần có thể thấy được thực lực của mình sắp thực đạt được nhiên trời lệch đất tăng lên cái này chấn ma sử tuyển chọn không hưởng công sau đó trương linh sơn tiếp về bùi đồng hai người liền hướng thông hướng tầng thứ hai cái k i a giếng cạn cửa thông đạo tiến đến kỳ quái trên đường bùi đồng đột nhiên nhữ mày trương linh sơn ngạc nhiên nói thế nào bùi đồng biểu lộ khó coi nói có cái gì lực lượng đang k h o y dậy cảm giác của ta vậy làm sao bây giờ trương linh sơn sắc mặt cũng lập tức trở nên không dễ nhìn dọc theo con đường này xuôi gió xuôi nước trừ của mình thực lực bên ngoài toàn bộ nhờ bùi đồng truy tung hỏi đường nhưng bây giờ tìm không thấy đường trở về còn thế nào thuận lợi trở về bùi đồng c ắ n răng một ngụm tinh huyết phun đến tinh đấu la b à n phía trên đồng thời trên đầu sinh ra khói trắng cũng bay đến tinh đấu la b à n phía trên trương linh sơn liền thấy bùi đồng trên đầu sinh ra tóc trắng cả kinh nói ngươi lập tức thiêu đốt nhiều ít tuổi thọ không đáng trước tìm xem nhìn bằng vào ta thần thức g i xét nói không chừng cũng có thể tìm tới không có bao nhiêu thời gian ta nhất định phải đem ngàn năm trung nhũ tủy mang về nơi tập luyện quan bế về sau bên trong sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết nếu như không thể quay về khả năng chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về bùi đồng trầm giọng nói trương linh sơn an ủi cũng không cần bi quan như vậy trước đó tại ngàn năm trung nhũ tủy nơi đó tên kia đều có thể sống lâu như thế cùng lắm thì chúng ta trở về nơi đó trở đến sang năm nơi tập luyện mở ra bùi đồng lắc đầu nhưng ta sợ ra già của ta kiên trì không đến sang năm tốt h r a trương linh sơn thở dài bùi đồng quyết tâm muốn thiêu đốt tuổi thọ mình cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể cho hắn đưa đi s i n khí hơi giúp hắn một chút bùi đồng đột nhiên p h u n ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt lập tức trắng bệnh khí tức bể v ạ i suy sụp thở dốc một hơi nói sơn ca đi bên này được trương linh sơn không nói nhảm đem hắn cõng lên người dù n g trên người mình sinh khí ôn dưỡng hắn sau đó dọc theo b ù i đồng chỉ đường tiến lên không biết qua bao lâu sau lưng chuyển đến bình ổn tiếng hít thở bùi đồng ngủ t i ế p đi ngay cả trong tay hắn tinh đấu la bản đều c ầ m không vững kém chút rơi trên mặt đất trương linh sơn một thanh thu hồi tinh đấu la bản trong lòng t h ầ m than mình đi lâu như vậy lấy thần thức bốn phía điều tra cũng không có tìm được cái kia giếng cạn cửa thông đạo có thể thấy được cái phương hướng này căn bả bùi đồng vô ích tiêu hao tuổi thọ cuối cùng vẫn là tài nghệ không bằng người bị k i a không biết lực lượng ảnh hưởng đến cảm giác đã cảm giác vô dụng trương linh sơn dứt khoát cũng không cảm giác hắn dùng dây thường đem bùi đồng một mực cột vào trên thân sau đó thi triển hành v ậ n pháp cấp tốc điên cuồng khắp nơi chạy hiện tại bắt đầu thuần tìm v ậ n may cũng không biết hắn vận khí tốt vẫn là không tốt tại chạy trên đường thế mà tìm được không ít không tưởng tượng được bảo vật đều bị hắn thu thập lại đưa vào túi bao không gian đáng tiếc muốn tìm nhất đến thông đạo chính là vô luận như thế nào tìm không thấy cái này cũng không tìm tới khẳng định là bị người cố ý che lệ trương linh sơn lập tức hiểu rõ bùi đồng sở dĩ dùng tinh đấu la bản cũng tìm không thấy cửa thông đạo vị trí khẳng định cũng là bởi vì cửa thông đạo bị thủ đoạn đặc thù che đậy mà có năng lực làm được điểm này còn có nguyên nhân đi làm như vậy ngoại trừ trương tu kiệt còn có thể là ai bất quá hắn dùng chính là phương pháp gì vì sao ta thiên nhãn thông đều nhìn không tấu h trương linh sơn có chút nghi hoặc suy tư nửa này g hắn cảm thấy cái này trương tu kiệt nhất định là lợi dụng cái này tầng thứ ba bản thân liền tồn tại đồ vật bởi vì vật kêu bản thân liền cùng tầng thứ ba liền thành một khối mình thiên nhãn thông tự nhiên không nhìn thấy sơ hở nhưng không có sơ hở liền tự mình chế tạo sơ hở thế là trương linh sơn cầm trong tay t à vương đ à o điên cuồng thi triển đạo khí công kích như gặp được thiên tài địa bảo tự nhiên ngon lành là thu thập lại như không gặp được liền làm phá hư chỉ cần mình kiên trì không ngừng làm phá hư một ngày nào đó có thể tìm được chỗ sơ hở nô bùi đồng rên lên một tiếng rốt cục t ỉ n h dậy m ở mịn nói chúng ta hiện tại ở đâu vẫn là tầng thứ ba nhưng mà không cần lo lắng không bao lâu ta liền có thể chém ra một cái thông đạo trương linh sơn từ tốn nói bùi đồng sững sờ một chút sau đó thở dài hỏi sơn ca chúng ta trải qua bao lâu không biết không trọng yếu trương linh sơn nói dù sao ta có thể mang ngươi rời đi vô luận hoa bao lâu thời gian bùi đồng không còn lên tiếng hắn có thể nghe được trương linh sơn quyết tâm chính mình nói cái gì đều vô dụng l i ê n giống với trước đó hắn muốn thiêu đốt tuổi thọ trương linh sơn nói cái gì cũng vô dụng chỉ là mình trước đó phương pháp thất bại vô ích thiêu đốt tuổi thọ đều không tìm được lối ra mà sơn ca phương pháp vẫn còn tiếp tục bên trong có thể thành công hay không thời gian sẽ cho bọn hắn đáp án khen gõ không cốc thanh em không hiệu vang lên trương linh sơn cùng bùi đồng đều là xứng sở liền thấy một khối thường thường không có gì lạ thổ hoáng sắc bùn đất nổ tung hiện ra hắn bản thân bộ dáng chính là hai nửa màu xanh nhạt tảng đá vết cắt m ư ợ mạ chính là bị trương linh sơn vừa mới một đao bổ ra thay nhận thạch bùi đồng kinh ngạc kêu một tiếng sau đó bừng tỉnh đại ngộ không đợi trương linh sơn hỏi thăm liền giải thích nói thay nhận thạch chính là một loại trận thạch dùng nó b à y trợ nó có thể cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể trừ phi tinh thông trận pháp đỉnh tiêm cao thủ nếu không căn bản không phát hiện được thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu xem ra cái này trương tú kiệt vẫn là cái trận pháp cao thủ hắn lợi dụng cái này tầng thứ ba thiên nhiên trận pháp đem thanh nhận thạch dung nhập trong đó ẩn nấp cửa thông đạo c ầ u vật chậm c h ễ chúng ta thời gian dài như vậy nếu không phải vận khí tốt chặt tới thanh nhận thạch bọn hắn hiện tại cũng không phá được đối phương ẩn nấp trận bùi đ ô n g nói hắn lại có thanh nhận thạch bảo vật như vậy hơn nữa còn cam lòng dùng xem ra hắn t h ụ thương không nhẹ sợ sơ n ca vì để p h ò n g v ặ n nhất mới dùng r a bảo vật như vậy hắn tự nhiên t h ụ thương không nhẹ mà lại lần sau gặp mặt chính là tử kỷ của hắn trương linh sơn khai nói bất quá hắn ngược lại là nhắc nhở ta lần sau gặp mặt đến phòng ngừa hắn dùng trận pháp tâm người đi thôi、ừ. bùi đồng lập tức đuổi theo bởi vì cái này thanh nhận thạch chỗ cất đặt vị trí ngay tại giếng cạn cửa thông đạo lại m ư ờ i phần ẩn nấp địa phương chẳng những không dễ dàng bị phát hiện chặt liên tiếp đến cơ hội đều rất ít bằng không trương linh sơn cũng sẽ không tốn hao nhiều ngày như vậy thời gian tiến vào thông đạo trương linh sơn thi triển thang lây mang theo b ù i đồng đi vào tầng thứ hai chỉ gặp trên đài cao gà trống vẫn ngang nhiên mà đứng ánh mắt của nó như cũ bệ nghệ thiên hạng nhưng lại nhiều một k i a khác ý vị giống như là tại đồng tình hai người bọn họ có ý tứ gì trương linh sơn mướn mày nhìn về phía bùi đồng nói có phát hiện hay không gà trống kia ánh mắt không đúng đã thấy bùi đồng không để ý tới hắn mà là c ầ m trong tay tinh đấu la bàn bấm đốt ngón tay một lát đi qua bùi đồng biến sắc nói chỉ còn ba ngày thời gian chúng ta trở về không được trương linh sơn thần sắc run lên liên tưởng đến vừa mới gà trống ánh mắt đồng tình chẳng lẽ là bởi vì cái này gà trống cũng cho rằng bọn họ trở về không được nhưng không thể quay về liền không thể quay về cùng lắm thì chờ lâu thời gian một năm chờ nơi tập luyện một lần nữa mở ra làm gì dùng ánh mắt đồng tình xem bọn hắn là bởi vì nơi tập luyện quan bế về sau liền sẽ có càng lớn nguy hiểm tiến đến sau gà trống tiền bối trương linh sơn chắc tay đã thấy gà trống nhắm mắt lại căn bản khinh thường tại phản ứng hắn liền cũng không còn nói nhảm đối bùi đồng nói giúp ta tìm một cái vách núi địa phương tối nay về sau chúng ta trở về trước đó ngàn n ă m c h u n g n ũ tùy địa phương mặc dù chỉ còn ba ngày nhưng hắn vẫn là đối mắt to nhớ mãi không quên dù sao việc quan hệ ánh mắt của mình có thể hay không phục hồi như cũ bùi đồng mặc dù không biết trương linh sơn muốn làm gì nhưng làm theo là được lấy chính hắn một người tùy tiện ra một chút ngoại ý muốn liền xong rồi nhất định phải đi theo trương linh sơn còn có thể có xí cơ rất nhanh bùi đồng tìm đến phương vị Trương linh Sơn Linh một a n hắn g theo tốc chạy cấp v i đi ớ i trên vết đá, đồng dạng mở ra một cái sân động, để bùi đồng để đ bùi treo lơ lửng giữa trời to lớn mắt dọc bỗng nhiên xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt giống như hắn vẫn luôn ở nơi đó cùng trương linh sơn mặt đối mặt chỉ là bởi vì trời còn chưa có tối cho nên không cách nào hiện hình trương linh sơn lập tức lấy làm kinh hãi không nghĩ tới mắt to thế mà vẫn l u ô n t ạ i mình lại không nhìn thấy cái này nơi tập luyện xác thực quỷ dị có một loại không h i ể u quy tắc hạn chế hết thảy a tiếng kêu c h ó i thai đột nhiên trong đầu vang lên mắt to dẫn đầu làm khó dễ tại lấy vô hình thanh â m công kích trương linh sơn linh hồn trong nháy mắt hắn lông mi roi cũng bắt đầu hướng phía trương linh sơn điên cuồng vung vầy có thể nói cựu nhân vào mặt hết sức đỏ mắt chết trương linh sơn một tiếng quát trói t a i từ khí dâng lên mà ra tay hắn cầm tà vương đao huyền kim hóa tay phải lập tức dung nhập tả vương đao phía trên đem tả vương đao nhuộm dần thành toàn thân kim hoàng sắc sau đó mở ra thiên nhãn b à ánh sáng trắng bắn ra rơi xuống mắt to con người phía trên mắt to trong nháy mắt thất kinh lông mi roi l o ạ n vũ không có kết cấu gì lúc này trương linh sơn cầm trong tay huyền kim hóa tả vương đao hung hăng ném ra đốt chỉ gặp tả vương đao vững vàng đâm vào mắt to phía trên tấu c h ư ơ n g sòng chương hai trăm sáu mươi chín tuyển chọn kết thúc chương hai trăm sáu mươi chín tuyển chọn kết thúc a mắt to thê lương kêu to vô hình thanh âm rơi xuống trương linh sơn trong óc cùng lúc đó một đường chất lỏng màu đen vẩy ra mà ra bán thẳng đến trương linh sơn mà tới tự hồ muốn trương linh sơn đồng quy vô tận trương linh sơn thi triển hành v ấ n pháp nhẹ nhõm né tránh mà qua đi tới mắt to phía sau ẩ m cầm trong tay huyền kim hóa huyền thi bảo chủ y hung hăng nện xuống mắt to một tiếng gào thét rốt cục không dễ rủa nữa mặc cho trương linh sơn dùng hỏa diễm tiêu đốt không đến một lát mắt to lông mi xúc tu liền bị trương linh sơn nương chín tản mắt ra một cố dị hương trương linh sơn đem nó chặt đứt đưa vào trong miệng cảm giác cùng dâu mực rất có nhai đầu hương vị coi như không tệ mấu chốt nhất là cái này một cây lông mi xúc tu liền có thể cung cấp một trăm triệu điểm năng lượng mà cái này một cái mắt to phía trên xúc tu chỉ ít một trăm cây trương linh sơn lập tức đem xúc tu đều phóng tới một cái túi đựng đồ bên trong cất giữ tốt đây chính là khó được đồ ăn vặt sau đó lột mí mắt cuối cùng thì là trong mắt trong mắt rất lớn ăn một miếng không hạ mà lại cũng không thể một mũm u ố t bởi vì cái này trong mắt bên trong cũng có màu đen nước chảy mười phần thanh hôi trước đó mắt to bị mình tạ vương đao đâm rách về sau liền muốn dùng cái này chất lỏng màu đen hạ độc chết chính mình có thể thấy được thứ này căn bản không thể ăn thế là trương linh sơn dùng mấy cái cái bình lớn đem màu đen nọc độc thu thập lại sau đó dùng hỏa diễm đem tròng mắt trong ngoài hơi cho khô chỉ ăn trong đó mạch máu cùng thần kinh mạch lạc còn có con mắt màng tầng kéo kẹt kéo kẹt trương linh sơn ra sức nhấm n u ố t trọn vẹn hoa nửa này g mới rốt cục đem trong mắt ăn không còn một mảnh dù sao mắt to q u á lớn dù là đem trong mắt nọc độc khô cũng là một mảng lớn màng tầng thật không tốt ăn năng lượng một trăm ư c bản g đột nhiên nhảy lên một chút trương linh sơn mừng rỡ Cái nhiên này là mắt to quả bùi ả o bối A d là không thể g ú p phục mình đồng i sớm t nhiều như vậy đã i m năng n l có cái ý nghĩ này nghe được trương linh sơn đề nghị lập tức tinh thần tỉnh táo mặc dù chỉ còn ba ngày nghiêm trình mà nói chỉ còn hai ngày cùng nửa cái ban đêm nhưng nếu như vận khí tốt cũng không phải không thể rời đi thế là hắn lập tức xuất ra tinh đấu la bàn bắt đầu tìm kiếm phương hướng bên này bùi đồng chỉ một chỗ trương linh sơn lập tức mang theo hắn thi triển cấp tốc mà đi đáng tiếc một đêm trôi qua căn bản không có tìm tới đi hướng tầng thứ nhất thông đạo ngược lại là tìm được một chút thiên tài địa b ả o nhưng so với tầng thứ ba những n à y thiên tài địa b ả o liền không đáng chú ý có chút ít còn hơn không xem như đối bọn hắn một đêm này chạy tìm đường an ủi trương linh sơn xem như thấy rõ bùi đồng truy tung hỏi đường chi pháp tựa hồ nhìn chính là thiên địa ở giữa linh khí vật luật sở dĩ có thể thuận lợi tìm tới tầng thứ ba cửa thông đạo đó là bởi vì tầng thứ ba cửa thông đạo linh khí vận luật càng cường liệt một chút đặc biệt là cái kia công kê rất kỳ lạ cho mọi người cung cấp phương hướng nhưng trở về tầng thứ nhất cửa thông đạo linh khí vận luật liền không có như thế đặc thù cho nên cần vật khí hoặc là liền tốn hao thời gian đi tìm bởi vì tầng thứ hai muốn so tầng thứ ba không lớn lắm chỉ cần thời gian đầy đủ tiêu tốn cái mười ngày nửa tháng tất nhiên có thể tìm được cửa thông đạo nhưng lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm mà lại trương linh sơn phát hiện tầng thứ hai ban đêm trở nên càng dài ban ngày ngắn hơn mà lại sinh ra một tầng nặng nề g h sương ngủ hắn còn nữa, chỉ là tốc độ cùng cảm giác chịu ảnh hưởng bùi đông thì lâm vào thời gian dài ngủ say mỗi ngày mê man hoàn toàn không phát huy được tác dụng trương linh sơn lúc này mới lý giải k i a công kê ánh mắt xem ra vấn đề lớn nhất không phải là thời gian dù sao mình điên cùng thi triển hành vân pháp l i ề u mạng tiêu đốt hơn phân nửa khí huyết tìm tới đường ra cũng không phải không có khả năng cho nên vấn đề lớn nhất là tại thí luyện địa sắc quan bế ba ngày này nơi tập luyện liền bắt đầu lâm vào trầm luân trạng thái nếu như mình tiếp tục ở chỗ này chạy loạn sớm muộn cũng biết giống như bùi đồng lâm vào trầm luân trong mê ngủ cuối cùng bị toàn bộ nơi tập luyện n u ố t hết xem ra chỉ có thể trở về ngàn năm trung nhũ tùy sở tại địa trương linh sơn quyết định thật nhanh không trần trở nữa lập tức có ngùi đồng thêm đủ mã lực hướng t ầ n g thứ ba chạy đi mặc dù bùi đồng chìm vào giấc ngủ không phát huy ra truy tung hỏi đường tác dụng nhưng trương linh sơn tốt xấu có được thần thức lại đều là đi qua đường thêm nữa thời gian ngắn ngủi địa thế không có quá nhiều biến hóa thế là hắn bằng vào ký ức trở về rất nhanh liền thấy được lớn công kê thân ảnh lớn công kê nhìn thấy trương linh sơn lại trở về trở về ánh mắt lộ ra kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ ánh mắt nhưng mà trương linh sơn không để ý tới hắn trực tiếp tiến vào thông đạo tiếp tục dọc theo ký ức hướng ngàn năm trung nhũ tùy chỗ sơn động chạy đi muốn nói toàn bộ nơi tập luyện trương linh sơn đối chỗ nào quen thuộc nhất l i ề n thế không phải tầng thứ ba không còn ai dù sao hắn vì tìm kiếm được ra thế nhưng l à ở chỗ này cũng chặt hơn m ộ ư ơ i ngày dù là địa hình biến hóa bị hắn chém bị thương địa phương cũng không dễ dàng như vậy cấp tốc phục hồi như cũ thế là hữu kinh vô hiểm tại sương mù càng ngày càng nặng nặng thời điểm trương linh sơn rốt cục con bùi đồng tiến vào trong sơn động cho đến lúc này hắn mới thở p à o nhẹ nhõm chấm tính lại nơi tập luyện bên ngoài kiểm tra trước sân khấu trong sân rộng lúc này đứng n g u ô n hình n g u ô n vẻ hai mươi người thiếu niên nam nữ một người gấp giọng nói có ai nhìn thấy chúng ta nam hải thương hội nam đường ngọc công từ sao không người để ý đến hắn người còn lại nói tả khâu vô phong thế mà cũng chưa hề đi ra không thể tưởng tượng nổi đi vào thời điểm chừng một trăm người bây giờ lại chỉ còn lại hai mươi người không biết tự lượng sức mình người hay là nhiều lắm nếu là bọn hắn không tùy tiện tiến vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tuyệt sẽ không chết một người cảm t h ẳ n nói ngâm miệng trương địa kỳ đột nhiên quắt chói thai một tiếng trong miệm phung g hỏa diễm ký tức người kia giật này mình vội vàng trốn đến một bên không còn dám lắm miệng miễn cho làm tức giận trương địa kỳ cái này bệnh tâm thần mình chỉ là tùy tiện cảm khái một câu cái này trương địa kỳ gấp cái gì hắn tổ tông chết ở bên trong rồi tú kết thúc thái thúc công làm sao còn chưa có đi ra trương địa kỳ một mặt lo â u hỏi lúc trước hắn còn đáp ứng trương linh sơn nói muốn dẫn hắn trở về trương gia để phụ thân cho thái thúc công chuyển thụ ẩn p h ụ cảnh công pháp đâu thế nhưng là thái thúc công nhưng không thấy hỏi tú kết thúc tú k i t thúc chỉ nói là tại tầng thứ ba xuất hiện ngoài ý mới mọi người phân tán ra đến hắn chỉ có thể cứu trương địa kỳ một người cái này ý kiến nếu là dùng để lừa gạt một chút người tinh minh không nhất định có thể lừa qua nhưng dùng để lừa gạt trương địa kỳ trương địa kỳ không nghi ngờ gì không cần lo lắng người hiền tự có thiên tướng trương tu kiệt ngoài miệng an ủi hai mắt thì nhìn chằm chằm nơi tập luyện thông đạo đại môn chính hắn cũng không biết lúc này nhịp tim hơn xa trước kia càng nhanh lại nhịn không được nín thở ngưng thần sợ từ thông đạo đại môn nhìn thấy cái thân ảnh kia xuất hiện c á c thông đạo hai phiến đại môn rốt cục bắt đầu chậm rãi q u a bế thái thúc công trương địa kỳ đột nhiên quát to một tiếng trương tú kiệt sắc mặt soát biến đổi nhưng cũng không nhìn thấy trương linh sơn thân ảnh chỉ thấy hai phiến đại môn triệt để q u a n bế hắn nhìn không được chừng trương đ ệ u kỳ một chút cả giận nói ngươi gọi bậy cái gì trương đ ệ u kỳ mặt lộ vẽ thương tâm trong mắt chứa nhiệt lệ nói thái thúc công chưa hề đi ra à ta gọi hắn một tiếng hy vọng hắn hồn l i n h có thể nhớ kita tương lai đầu thai trở về chúng ta trương ra cũng không thể quên ta à ai trương tú kiệt thở d à i nói ngươi có lòng này ta nghĩ trương linh sơn sẽ không quên ngươi ngươi sao có thể gọi thẳng thái thúc công đại danh theo bối phận tú kiệt thúc ngươi h ẳ n là xưng thái thúc công làm thúc công đâu trương địa kỳ trương tu kiệt trong lòng thầm mắng một câu không cùng hắn nói d ó c vấn đề này nói tuyển chọn đã kết thúc nghỉ ngơi một chút đi dứt lời lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần trương đ ệ u kỳ trương tu phong đông nhiên kêu một tiếng trương đ ệ u kỳ nghi ngờ nói ngươi gọi ta làm cái gì chúng ta không quen s ắ c thực không quen mặc dù cùng thuộc trung châu trương gia nhưng trung châu trương gia lớn đi nếu không phải lần này tuyển chọn hai người cơ hồ đều chưa từng gặp mặt trương tu phong nói ta hỏi ngươi chuyện gì cùng trương linh sơn thúc gia già có quan hệ ngươi cũng biết thái thúc công trương địa kỳ lập tức đi tới đông nhiên nghĩ đến trương linh sơn giống như xác thực đề cập qua hắn là trải qua trương tú phong nhận chứng người chưa ra ngươi là trong cái nào nhìn thấy thuốc gia g i a trương tú phong hỏi trương đ ệ u kỳ lập tức đem hắn cùng trương linh sơn trải qua hết thẻ cáo chi hoa vô n g u y ệ t trần quang thác phí hạ cam lộ mấy người cũng đều bưu lại nghe trương đ ệ u kỳ g i ả n g thuật biết được bùi đồng cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ hoa vô n g u y ệ t nói bùi đồng đúng là đạt được tinh đấu tiên sinh truyền t h ừ a à lại thật cùng trương sư huynh hội hợp thế nhưng là có bùi đồng tại vì cái gì bọn hắn không thể thuận lợi trở về nhất định là bị một ít người cho ám hại trần quảng thác oán h ậ n nói lấy sơn ca thực lực coi như đi tầng thứ ba c ũ n g có thể trở Dứt bình yên trở về. l ờ i h ắ không hăng thể t đối tú kiệt thúc xuất thủ cứu ta ta đều không về được người không thể đối tú kiệt thúc bất kính người thằng ngu trần quảng thắc măng to trương địa kỳ giận dữ người muốn đánh nhau phải không trương tú phong cùng hoa vông u y ệ t liền tranh thủ hai người giữ chặt phòng ngừa xung đột thăng cấp trương tú kiệt thì thờ ơ lạnh nhạt khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh hắn sợ trương linh sơn là bởi vì chính mình tại trương linh sơn trong tay bị nhiều thua thiệt thương thế đến bây giờ đều không có khỏi hẳn nhưng là nho nhỏ trần quảng thác ngay cả hắn một cây ngón chân cũng không sánh nổi nếu không phải nơi này không thích hợp liền trần quảng thác dám chừng hắn mình một chút liền có thể để trần quảng thác biến thành mù l o à n g n ớ ngẩn để hắn cùng trương linh sơn cùng đi làm bạn mọi người không được ầm ĩ ta tin tưởng thúc g a ra, ra coi như chưa hề đi ra cũng tuyệt đối có thể vượt qua trương tu phong cao giọng nói hoa vông n g u y ệ t nói đúng là như thế trương sư huynh tướng mạo cũng không phải là chết h i ể u tướng mạo n g ư ơ i biết xem tướng trương đ ệ u kỳ kinh ngạc nói hoa vông n g u y ệ t không còn gì để nói trần quảng thác khen ó i không c h ă n g đương nhiên biết xem tướng nàng liếc mắt liền nhìn ra ngươi là tên ngớ ngẩn ngươi mới là ngớ ngẩn trương đ ệ u kỳ trận mắt mắng lại mắt thấy hai người lại muốn ở mỹ lên trương tu phong cùng hoa vông n g u y ệ t lập tức đem hai người phân biệt kéo đến một bên trần quảng thác đối hoa vông nguyện nói khẳng định là trương tu kiệt dở cho quỷ hoa vông nguyện thở dài biết lại như thế nào vắn đã đóng thuyền trương tu kiệt người này thâm bất khả chắc hắn như thật ám toán trương sư minh ngươi cảm thấy chúng ta lại có thể là người ta đối thủ à? ta mặc kệ ta muốn cho sơn ca báo thủ nếu không phải sơn ca ta đã chết rồi trần quảng thác trầm giọng nói hoa vâng nguyện nói liền thế nỗ lực cá chờ ngươi chừng nào thì mạnh hơn trương tu kiệt đi nàng trong lòng thì t h ầ m than trần quảng thác mặc dù cũng là thiên tài nhưng muốn vượt qua trương tu kiệt chỉ sợ cả một đời đều làm không được trừ phi trương tu kiệt không tu luyện hoặc là xui xẻo gặp cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ nếu không hắn liền sẽ một mực xa xa dẫn trước đây chính là hiện thực Cái đắc gọi là đạo nhưng i là hắn i mất đi thời gian một năm cũng vĩnh viễn không về được đến lúc đó hắn cũng chỉ lại so với trương tú kết yếu đồng thời cả một đời đều đổi không kịp một b ư ớ c chậm liền thế từng b ư ớ c chậm a hoa vâng nguyện không khỏi vì trương linh sơn cảm thấy vô cùng tiếp cận nàng là rất thưởng thức trương linh sơn thậm chí tâm động nhưng t h ế sự vô thường một cái có thể lên địa b ả n g hạt giống tốt cứ như vậy nửa đường chết yểu t r ờ i cao đấu kỵ anh tài các ngươi làm cái quỷ gì kia trương linh sơn đến cùng là ai à làm sao các ngươi cả đám đều nhớ mãi không quên một cái tóc dài phiêu giật tuấn tú thiếu niên đột nhiên nghi ngờ nói hắn nghe đường này cảm giác tương đương kinh ngạc không chỉ là hoa vâng nguyện bọn hắn đối trương linh sơn nhớ mãi không quên kia trương tú kiệt trước đó một mực nhìn tròng chọc đại môn tựa hồ cũng là vì người này nhưng người này đến cùng là ai rất n h ư u bước s a u mình làm sao không có gì ấn tượng ta nhớ được người này trương linh sơn chính là ngọc châu cái k i a ngũ t ạ n g cảnh viên mãn danh sưng kiệt ngạo bất tuần lại một thanh â m vang lên thanh â m người này cực kỳ hùng hậu cảm giác trong lồng ngực thả một cái loa hắn cũng rất kinh ngạc nói trần quảng thác ta rất yếu kỳ ngươi ngay cả ta đều không phục vì sao mở miệng một tiếng sơn ca k i a trương linh sơn đến cùng có gì chỗ kỳ diệu trần quảng thác l ư ờ n hạ hòa một chút khe nói ta sơn ca thần dị trí năng ngôn ngự không cách nào thuyết minh、người、nếu là có hạnh nhìn thấy ngươi liền biết ngươi ngay cả ta sơn ca một đầu ngón tay cũng không sánh nổi ha ha hạ hòa không những không giận mà còn cười vậy ta còn thật muốn gặp hắn một lần đáng tiếc tóc dài tuấn tú thiếu niên cũng cười nói nói ta cũng rất muốn gặp một lần hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng một năm sau lần nữa tuyển chọn thời điểm hắn có thể ra nhận triệu liệp phong người cắt l u ô n ta sơn ca nhất định sẽ ra trần quảng t h á c chắc chắn nói triệu liệp phong chính là thiên châu vị kia ngũ t ạ n g cảnh viên mãn thực lực siêu của mặt tụy tính cách rộng rãi bất cần đời hắn nói muốn gặp trương linh sơn t u y ệ t không phải chào phúng hoặc là nói ngồi trâm trọng mà là thật rất muốn gặp thấy một lần tốt thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn các người nói trương linh sơn sư h u n h có thể ra như vậy anh ta cũng cắt nhân t i ê n tướng cũng nhất định có thể ra một thiếu niên đột nhiên lớn tiếng nói trần quảng thác kinh ngạc nhìn sang phát hiện thiếu niên này dáng dấp có chút nhìn quen mắt không khỏi n g t người n hoa vơ người nói ca của ngươi là bùi đồng thiếu niên nói là ta gọi bùi lượng ta cùng anh ta cũng là vì cho ra ra tìm bảo dược mà tới thế nhưng là ta không có tìm được hắn tinh thần chán nản hoa vơ người ta nổi không cần lo lắng chúc a của ngươi ẳ n là mừng các vị thông qua tuyển chọn đi theo ta đi khảo hạch trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kiểm tra trên này vừa nói một bên triệu ra một lá phi thuyền cái này phi thuyền lấy ra chính là một cái dùng lá cây điện thành thuyền nhỏ bị kia khảo hạch trưởng lão kích phát về sau lập tức biến lớn có thể dung nạp c h í ít năm mươi người đám người lập tức đi theo đi lên đi vậy khảo hạch trưởng lão một tiếng hô quát phi thuyền lập tức phá không mà đi biến mất ngay tại chỗ nơi đây lại lần nữa trở nên yên tĩnh bốn sơ n ca bùi đông rốt c ụ c tỉnh bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện đã về tới phát hiện ngàn năm c h u n g lũ tùy địa phương không khỏi một tiếng thầm than chúng ta vẫn không thể nào ra ngoài không có việc gì ngươi tỉnh lại liền tốt không có chuyện làm nói ngay ở chỗ này tu luyện đi ta ra ngoài đi dạo trương linh sơn dặn dò một tiếng liền đi ra cửa hàng đứng tại thủy vực bên bờ trên bình đ à i sau đó thi triển hành vân pháp thang lây từng bước một đi lên leo lên rất nhanh hắn liền đi tới trên mặt đất chỉ cảm thấy sương mù chầm hơn nặng cơ hồ ép tới người không thở nổi không q u á kích phát khí huyết hòa trùng vận chuyển khí huyết về sau trương linh sơn liền có thể tự do hô hấp nhưng muốn hành t ẩ u được nhanh một điểm liền vạn vạn không làm được mà lại mấu chốt nhất là cái này sương mù có thể áp chế người thần thức ngoại phóng lúc đầu tầng thứ ba liền một mảnh đen kịp sương mù tăng thêm về sau càng thêm cái gì đều không nhìn thấy hiện tại ngay cả thần thức cũng không thể ngoại phóng thuần túy thì tương đương với một cái mắt mù. ngược lại là kích phát thiên nhãn về sau nhưng nhìn đến một trượng khoảng cách hình đường thẳng p h ư ơ n g vị nhưng trên cơ bản không có tác dụng gì trương linh sơn liền đành phải lại trở về xuống dưới tiến vào trong thủy vực thủy vực này ngược lại là không có thay đổi gì hoặc là nói vừa vặn bởi vì nơi này có cái này một mảnh thần kỳ thủy vực mới đưa kia sương mù mang đến cảm giác đèn é n cho phá trừ thế là trương linh sơn tại trong thủy vực từng bước một tiến lên dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nói không chừng thủy vực này bên trong liền có đường đi ra ngoài đâu coi như không có nơi này có mảng lương cá mình mỗi ngày bắt mười mấy đầu nước ăn một tháng liền lại có thể tăng lên hơn ba mươi tỷ điểm năng lượng mang ý tưởng như vậy ra hay không ra với hắn mà nói ngược lại không quan trọng thời gian cực nhanh trước mắt chính là nửa tháng trôi qua một ngày này trương linh sơn ngay tại bên bờ cả nướng đột nhiên nghe được một cái sắc nhọn thanh â m vang lên tiểu tử ngươi thế mà còn sống ai trương linh sơn kinh ngạc ngầm đầu chỉ gặp một cái lớn công kê quả cánh chậm rãi từ trên trời giang xuống chính là cửa thông đạo cái ánh mắt kia bễ lớn công kê ngươi thế mà lại nói tiếng người trương linh sơn kinh dị nói công kê lập tức lộ ra không thích ánh mắt khe nói ngươi cho rằng ta là ai lao tử thế nhưng là huy chấn thiên hạ m á u nhật tinh quan m á u nhật tinh quan trương linh sơn cười cười không cùng hắn tranh luận nói an chưa mời ngươi an công kê mặt lộ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua cả nướng đ ỗ n g nhiên ánh mắt h ư n g tụ cả kinh nói đây là h u y ê n khúc hà bên trong h u y ê n khúc ngư vùng nước này gọi h u y ê n khúc hà sao trương linh sơn hỏi công kê không trả lời mà hỏi lại ngươi cái này h u y ê n khúc ngư là thế nào đ ạ được bắt được làm sao bắt thân thể trần c h u n nước vào bên trong bắt trương linh sơn có chút im lặng cái này công kê làm sao chỉ toàn hỏi nói nhảm ngươi lại có thể tiến vào huyền khúc hà bên trong công kê một tiếng sợ hãi t h á n g phục đột nhiên hưng p h ấ n lên nói ngươi có muốn hay không rời đi nơi này không muốn trương linh sơn lắc đầu nơi này có thể tắm rửa có thể ăn cá đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên nơi đây vui không nghĩ thục hắn đương nhiên muốn rời đi dù sao nơi này cho dù tốt cũng không thể để hắn đột phá đến l u ậ n phụ cảnh thật sự ở nơi này chỉ hoán một năm có trời mới biết bên ngoài biến thành bộ g á n gì g không nói những cái khác c h ỉ ít kia trương tu kiện tuyệt đối sẽ đột phá đến khai khiếu cảnh mình tới thời điểm muốn báo thủ chỉ sợ cũng không dễ dàng cho nên nếu có biện pháp ra ngoài nhất định phải ra ngoài chỉ là hắn sẽ không chủ động nói cho công kê bởi vì đồ đần đều có thể nhìn ra công kê đối đi ra khát vọng so với hắn trương linh sơn càng sâu mà căn cứ công kê đột nhiên hưng phấn lên biểu hiện đến xem cái này đường đi ra ngoài đoán chừng ngay tại h u y ề n khúc hà bên trong nói cách khác công kê nhất định phải cầu hắn trương linh sơn mới có thể rời đi nếu không thừa cơ kiếm một bút h ắ n không vô cớ làm lợi công kê n g ư ơ i công kê không nghĩ tới trương linh sơn trả lời như vậy lập tức giận g ữ ngươi không muốn ra ngoài vậy ngươi ngay ở chỗ này nín chết đi thôi trương linh sơn cười ha, ha. không để ý tới hắn từ ngụm t h ư ờ n g thức c á nướng nửa ngày đi qua công kê rốt cục không giữ được bình tĩnh khe nói tiểu t ử t ú i tính ngươi tháng ta cho ngươi biết đi ra biện pháp ngươi dẫn ta ra ngoài ta thiếu ngươi một cái nhân tình có thể trương linh sơn nói nhưng là ta có vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi hỏi công kê nói đặt mông ngồi xuống ngậm một ngụm cá bắt đầu nhấm nháp trương linh sơn nói ngươi vì sao có thể tại cái này nặng trong sương mù h à n h tẩu ta thế nhưng làm báo nhật tính quan phan ta trổ đến đều là mặt trời đỏ nho nhỏ nặng sương mù lập tức lui tán há có thể vây n ư ớ ta công kê ngang nhiên nói trương linh sơn nói ngươi đã lợi hại như vậy vậy cái này ba tầng địa giới ngươi cũng đi đến khẳng định có rất nhiều b ả o bối đưa ngươi cất giữ b ả o bối đều cho ta ta mang ngươi rời đi ta có cái dám b ả o bối công kê khó chịu nói ngươi nhìn ta toàn thân trên dưới chỗ nào có thể giấu xuống dưới b ả o bối cho dù có b ả o bối ta cũng ngắt lấy không đến trương linh sơn cũng khó chịu k h ẽ nói ngay cả một điểm nho nhỏ b ả o bối đều không có vậy ta muốn ngươi ăn không ân tình có cái dám dùng đánh giám bản tin quan miệm vàng lời ngọc một lời k i u định há lại ăn không ân tình công kê giận dữ trương linh sơn nói vậy ngươi cho ta biểu diễn một cái lợi hại ngươi nếu có thể đánh bại ta coi như ngươi lợi hại như thế nào không được công kê quả quyết bác bỏ ta ở chỗ này không thể gây tổn thương cho người chỉ có sau khi rời khỏi đây mới có thể nhưng ngươi có thể thử ra tay với ta nếu có thể làm tổn thương ta tính ngươi lợi hại được trương linh sơn không nói nhảm trực tiếp rút ra tà v ư ơ n g đao hướng phía công kê thi triển chính khí đao hoặc một đường màu đỏ đao khí lập tức chém về phía công kê bên trái cánh phát ra g e o lên t h a nhâm đem không khí đều sẽ rách ra một đường vết nước màu đỏ đã thấy công kê không n ú c đ í c h ánh mắt bên trong toát ra một tia khinh thường tại chính khí đao sắp rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt trên người hắn đột nhiên hiện ra một t ầ n g ánh sáng màu đỏ hoa này quang mang như là mặt trời chính khí đao tại hắn trước mặt thì như là băng tuyết trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh trương linh sơn lấy làm kinh hãi đây là thủ đoạn gì rõ ràng cái này công kê trên thân cái gì khí tức đều không có hiện ra lại không hiểu đem chính khí đao tiêu diệt làm sao làm được cái này gọi thân công kê hết sức hài lòng trương linh sơn vẻ giật mình từ tốn ó i thân trương linh sơn nói ta cũng biết an ta một chiêu này b ệ n hắn h mở ra thiên nhãn ánh sáng trắng bắn ra nhưng phòng ngừa thật làm bị thương công kê hắn lệnh một cái phương hướng chỉ lấy công kê gà chân ngươi còn rất hảo tâm công kê cười nhạt một tiếng lại chủ động túi đầu cùng thiên nhãn ánh sáng trắng đụng vào nhau nói ngươi cái này thần t h ô n g còn chưa đủ thành t h ụ mà lại thực lực ngươi quá kém muốn làm tổn thương ta t i ế p qua một ngàn năm đi một ngàn năm trương linh sơn im lặng mặc dù thừa nhận cái này công kê thủ đoạn không tầm thường nhưng nó cũng qua trang mình thiên nhãn lại trích lệ cũng không trở thành cùng hắn kém một ngàn năm trích lệ có muốn hay không để ngươi thiên nhãn càng thành thục một điểm công kê bỗng nhiên thần bị nói n g ư ơ i có biện pháp trương linh sơn trong lòng vui mừng công kê nói tự nhiên ta dẫn ngươi đi tìm con mắt chỉ cần đem con mắt lượt ra ngươi thiên nhãn liền có thể tiến thêm một bước nói hai chân nó một t r ả o nhảy đến vách núi treo leo phía trên dẫm lên vách đá đi lên đi nhanh trương linh sơn thì thả người nhảy lên dẫm lên thang mây mà lên theo sát c ư ớ c bộ của hắn ừng công kê giật n h ả cả mình tiểu tử ngươi thế mà còn có thủ đoạn này ngươi có thể cơi gió không đúng ngươi đây không phải cơi gió là bò mây dứt lời nó ra sức tại trên vách đá đạm p ộ t cước nhảy đến trương linh sơn trong ngực hắn nói ngươi có thể bỏ mây ta còn phí cái gì sức lực à? trương linh sơn sợ hai thán phục cái này công kê nhãn lực lại có thể nhìn ra mình đây là bỏ mây chi pháp mình hành vân pháp đột phá thời điểm đúng là tiến vào tu luyện trong ảo cảnh càng không ngừng trèo lên trên mây Cỏ! trương linh sơn rốt cục rơi xuống đất chỉ gặp công kê từ trong ngực hắn n ả y ra rơi xuống mặt đất màu đỏ màu gà bên trên lập tức sinh ra hưởng quang chứa bốn phía một mảnh sáng trưng quả nhiên như hắn lời nói pham hắn trổ đến đều là mặt trời đỏ nho nhỏ nặng sương n ủ lập tức lôi tán trương linh sơn chỉ cảm thấy trên người áp lực đều giảm bớt hơn phân nửa thần thức cũng có thể ngoại phóng mà ra đi theo ta công kê đong đưa cái mông tiến lên đi một khoảng cách trương linh sơn hỏi ngươi muốn dẫn ta về tầng thứ hai sao đúng vậy con mắt ngay tại tầng thứ hai công kê đáp trương linh sơn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt nói ngươi nói con mắt không phải là cái k i a m ắ t dọc mắt t o đi h á n lông mi xúc tu như là roi chỉ có ban đêm mới có thể đột ngột xuất hiện làm sao ngươi biết công kê kinh ngạc trương linh sơn ách một tiếng từ túi bao không gian xuất ra còn không có ăn xong lông mi xúc tu nói ta đã đem nó giết c ò n dư một chút xúc tu có muốn ăn hay không người đem hắn giết người hắn a làm sao làm được công kê khí kêu to t r i ấm lên suốt ngày chỉ biết ăn thùng cơm một cái ăn cái dám a ánh mắt người không có còn mở cái dám thiên nhãn người đi chết đi trương linh sơn không nói gì cãi lại sớm biết sẽ xuất hiện hôm nay chuyện như vậy hắn chưa kể tới trước đem mắt to làm thịt đáng tiếc ca mắt to ăn kết quả con mắt còn không có sinh ra thật thành ăn không xem ra đây không phải phúc của ta nguyên trương linh sơn thở dài nói công kê tiền bối như vậy có hay không cái khác trưởng thành con mắt phương pháp gọi ta mão nhật tinh quan công kê hừ một tiếng lại nói ta hỏi ngươi kia con mắt cuối cùng còn thừa lại thứ gì đều cho lấy ra ta không muốn xúc tu trương linh sơn theo lời đem mí mắt cùng thu thập con mắt nọc độc tam đại đàn đặt tới công kê trước mặt công kê nhìn cũng chưa từng nhìn mí mắt một chút mà là đi đến tam đại đàn nọc độc trước nói tính ngươi tiểu tử cơ linh không có đem những này mắt dịch lãng phí đem thứ này uống liền có thể sinh ra con mắt â cái này có thể uống đương nhiên có thể ngươi cơm này t h ù ngay n g cả lông mi đều ăn uống chút thứ này thế nào công kê vừa nói một bên mang trên đầu màu gà nhét vào ba cái trong bình lung lay trương linh sơn liền thấy trong bình nọc độc trở nên trong suốt hắn thử nghiệm uống một ngụm thế mà có chút ngọt mắt lạnh ngon miệng một hơi uống tam đại đàn cũng không lao lực sau một lát trương linh sơn đánh cái nớp lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn điểm năng lượng ba trăm ư c nhiều như vậy trương linh sơn mừng rỡ vốn đang cảm thấy muốn góp nhặt một nghìn ứ c điểm năng lượng không biết phải bao lâu hiện tại xem ra giống như cũng sắp à. thế nhưng là cảm giác con mắt cũng không có cái gì phản ứng trương linh sơn nghi ngờ nói công c â mắng lập tức liền có phản ứng ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a dược lực mới cùng thân thể của ngươi chậm rãi dung hợp đâu đợi một thời gian tự nhiên là sẽ sinh ra con mắt cái này tam đại đàn vừa vặn ngươi ba con mắt tiểu tử ngươi cũng coi là vật khí hừ vật khí cất chó đa tạ tinh quan nếu không phải tinh quan ta chỉ có mắt dịch không thể luyện hóa coi như bỏ lỡ cái cơ duyên này trương linh sơn vội vàng chắp tay khỏi cần phải nói liền xông cái này ba mươi tỷ điểm năng lượng hắn liền vô cùng cảm kích biết l i ề n tốt công kê đắc ý hử một tiếng nói vậy bây giờ liền trở về bên khúc hà đi ta cho ngươi biết làm sao rời đi trương linh sơn nhẹ gật đầu nhưng không có di động mà chỉ nói tinh quan tiền bối nghe nói cái này tầng thứ ba có một cái gọi là phong n â m bách khiếu quả bảo vật ngươi ở chỗ này nhiều năm khẳng định cực kỳ hiểu rõ có thể hay không mang ta đem này quả cầm tới lòng tham không đủ rắn n mất voi công kê bất mãn chừng trương linh sơn một chút nhưng hắn cũng không có cự tuyệt trương linh sơn đề nghị mà là trầm ngâm một chút nói chờ sau khi ta rời đi nơi này cũng liền phế đi thứ gì giữ lại đều chỉ có thể tiện nghi về sau tới phế vật ngớ ngẩn chẳng bằng tiện nghi ngươi liền thế đi theo ta trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nghe công kê ý、tứ. bọn hắn rời đi về sau nơi tập luyện liền không có tồn tại ý nghĩa về sau rốt cuộc không thể có thứ càng tốt sinh ra cho nên nhất định phải duy nhất một lần cướp sạch sẽ miễn cho tiện nghi người đến sau mang ý tưởng như vậy trương linh sơn cùng sau lưng công kê chỉ cần thấy được trên đường còn có b ả o vật toàn diện đều bỏ vào trong túi công kê nhìn thấy cũng không nói giống như ở trong mắt nó những vật này đều là r á c rưởi cũng chính là trương linh sơn cấp độ này tiểu nhân vật mới có thể vừa ý mắt đến công kê bỗng nhiên dừng bước nói nhìn thấy không nhanh hái được không muốn lãng phí thời gian chỗ nào trương linh sơn xứng sở căn bản thứ gì cũng không thấy a mà lại không phải nói phong ngâm bách khiếu quả biết phát ra ngâm sướng thanh ngâm sao tại sao không có nghe được đừng dùng thần thức đi xem phải dùng con mắt có rất đồ vật dùng thần thức là không thấy được nhất định phải dùng con mắt mới có thể nhìn thấy người đây cũng không hiểu sao công kê giải thích một câu chợt nhớ tới trương linh sơn căn bản không có con mắt không khỏi im l ặ n g nói đ ư ợ c tôi h đi theo ta ta giúp ngươi đem vật kia mổ xuống tới ngươi tiếp lấy là được vâng trương linh sơn theo thật sát mà theo bọn hắn di động kéo theo gió mát quả nhiên liền nghe đến du dương ngâm sướng thanh e m được sự giúp đỡ của công kê trương linh sơn thuận lợi địa lấy được phong ngâm bách khiếu quả thu nhập túi bao không gian công kê nói đồ vật lấy được đi thôi đừng có lại đưa yêu cầu đồ tốt ngươi đã cầm đủ nhiều lãng phí thời gian nữa không có ý nghĩa người nên biết đủ không thể nấu cơm thùng trương linh sơn cảm giác hắn đối với mình có thành kiến nhưng không tính toán với hắn dù sao mình kiếm lật ra a thấu trương xong chương hai trăm bảy mươi một tam hoàng trung ngư long quyết ra chương hai trăm bảy mươi một tam hoàng trung ngư long quyết ra uyên khúc hà bờ trương linh sơn đem linh thú đại mở ra vậy vây tay nhanh đến trong túi tới công kê bất đắc dĩ lên mắt ngoan ngoán địa trôi vào dù sao chính nó không cách nào tiến vào huyền khúc hà bên trong chỉ có thể trốn vào linh thú đại bên trong để trương linh sơn dẫn hắn đi nay bằng với đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho trương linh sơn nếu như đối phương lòng mang ác ý đem hắn từ huyền khúc hà bên trong p h o n g x u ấ t vậy coi như xong đời cho nên vì phòng một tay nó không có nói cho trương linh sơn cụ thể rời đi phương pháp chờ tiến vào huyền khúc hà sau đến tương ứng địa phương nó mới có thể lên tiếng chỉ điểm trong linh thú đại không nên đánh nhau nha trương linh sơn lại dặn dò một tiếng bởi vì cái này linh thú đại bên trong không chỉ có công kê còn có bùi đồng đồng dạng đạo lý chính bùi đồng không thể tiếp nhận u y ê n khúc hà áp lực cũng chỉ có thể bị khuất một chút tiến vào linh thú đại về phần tại sao muốn cùng công kê lợi tại một cái linh thú đại bên trong rất đơn giản công kê cần một con tin dù sao nó cùng trương linh sơn không thân chẳng quen mà lại cái này trương linh sơn m ư ờ i phần tham ăn vạn nhất muốn ăn nó làm sao bây giờ thịt của nó nhưng so sánh những này u y e n khúc ngư hoặc là mắt to ngon nhiều cho nên vì để p h ò n g vẫn nhất, nhất định phải mang lên con tin miễn cho tiểu tử này hạ thủ chớ nói nhảm nhanh xuất phát người cái này huynh đệ trong linh thú đại nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian công kê thanh âm đột nhiên chuyển vào trương linh sơn não hải trương linh sơn trong lòng giật mình mặc dù công kê nói sẽ ở nửa đường chỉ điểm hắn đường đi ra ngoài nhưng hắn một mực không biết công kê biết làm sao chỉ điểm dù sao linh thú đại tự thành không gian cùng ngoại giới ngăn cách còn có quy tắc của mình hạn chế、Ad、tiến vào linh thú đại về sau đều sẽ tự động tiến vào trạng thái hôn mê coi như không hôn mê cũng biết trở nên mặt thù m ạ n trau như thế nhưng giảm bớt tiêu hao ở bên trong đợi cảng lâu thời gian nhưng cái này công kê lại có thể đánh vỡ hạn chế chuyển â u ra đơn giản không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn thu thập sẵn sàng thả người nhảy lên tiến vào bên khúc hà bên trong dựa theo trước kia bắt cá con đường tiến lên dưới mắt muốn rời đi nói cái gì cũng phải cuối cùng kiếm bụng bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này mà công kê cũng không nói nhả mặc cho hắn một bên bắt cá một bên tiến lên nửa ngày đi qua công kê thanh â m rốt cục chuyển đến tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến lên ngươi sẽ phát hiện có l o ạ n lưu tìm tới trong đó kia một đầu từ đầu đến cuối không đổi hướng chạy tiến lên được rồi trương linh sơn lên tiếng rất nhanh liền đi tới loạn lưu vị trí chính như công kê lời nói đứng tại loạn lưu bên trong rừng lại một hồi s á c thực có thể cảm giác được một đầu không đổi dọc theo cái phương hướng này tiếp tục tiến lên trương linh sơn phát hiện loạn lưu phụ cận con cá có một ít màu đỏ mười p h ầ n h u n g ác chủ động hướng phía hắn đánh tới chân l o á n g r ă n g thậm chí có thể cắn nát da thịt của mình nhưng hắn khí huyết tùy tiện nhất c h u y ể n vết thương liền phục hồi như cũ ngược lại đem đỏ cá răng cho kẹt tại da thịt bên trong để bọn chúng cũng trốn không thoát kể từ đó những này tự chui đầu vào lưới đỏ cá lại để cho hắn thu hoạch một số lớn nhưng mà tốc độ cũng bởi vậy chậm mấy phần để trương linh sơn ngoài ý muốn chính là công kê kiên nhận tương đối tốt cũng không có thúc giục thẳng đến mình lại đi tới một chỗ lo công kê mới nói không cần còn hắn tiếp tục dọc theo đầu này phương hướng được trương linh sơn tiếp tục tiến lên qua đường này lại là một chỗ luận lưu công kê để hắn chìm xuống dưới quả nhiên theo hắn chìm xuống phía dưới bùn cắt liền bị x u n g mở ẩn nấp cửa hàng xuất hiện trương linh sơn ám đạo nếu là chính hắn tới vô luận như thế nào đều không phát hiện được vẫn là cái này công kê thần thức cường đại a tiến vào cái này đáy động chỗ sâu một mảng lớn từ sắc con cá cùng nhau đánh tới trong nháy mắt đem trương linh sơn sẽ rách mình đẩy thương tích luận hung ác cùng lực công kích so đỏ cá càng sâu nếu không phải trương linh sơn có huyền kim thân thể lại thả ra hộ thể ánh sáng màu vàng chỉ sợ cũng phải bị t ử cá đem thân thể xuyên thủng m ạ i m ạ i ngươi hung ác như thế trương linh sơn trong lòng thầm mắng trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm càng hung ác nói rõ điểm năng lượng càng nhiều không có gì bất ngờ xảy ra chuyến này đi xuống thu hoạch không thể so với tại thí luyện trong đất nhỏ đáy động đường chỉ có một đầu nhưng là nghiêng xuống phương càng chạy càng sâu bốn phía nước sông chuyển tới áp lực cũng càng lúc càng lớn trương linh sơn không thể không thả ra càng nhiều áp bách lý cảnh đi đối kháng rốt cục đi ra đầu này thông đạo tiếp xuống thì lại là luận lưu vẫn là nghe theo công kê chỉ huy như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần về sau trương linh sơn liền hiểu rõ thủy vực này vì cái gì gọi huyền khúc hạ huyền đại biểu sâu khúc đại biểu ốn lượn khúc c h ế t mình đi lâu như vậy gặp phải loạn lưu chính là khúc c h ế t chỗ khúc oanh mà đại thể phương vị thì vẫn luôn là hướng chỗ sâu đi càng chạy áp lực càng lớn dù l à đệ thất trọng áp bách đi cảnh đều kém chút gánh không được để hắn không thể không phóng xuất ra một bộ phận huyền kim ý cảnh đến triệt tiêu áp lực nhưng áp lực lớn cũng có chỗ tốt đem hắn thể nội tạp chất làm cho không còn một mảnh thân thể trở nên càng gia tăng hơn gửi tới trương h chất thay cách ể tại một đổi vô a thuế Chịu biến. đ linh sơn hỏi. Công kê nói, Công cây còn kém một giảm đi ư Được. Trương ờ n g l n Sơn h đi một dặm đường trong lòng không khỏi thầm m ắ n g cái này công kê không đáng tin cậy mình bị hắn lửa g i a hỏa này căn bản cũng không có thể đi vào h u y ề n khúc hà làm sao có thể biết vẫn còn rất xa nó có thể biết đường toàn bộ nhờ nó mạnh mẽ thần thức tại phân biệt phương vị thật nghe nó đi thẳng xuống dưới chỉ sợ mình còn không có tìm tới đ ư ờ n g ra liền bị chỗ càng sâu áp lực đẻ chết rồi dù là đệ thất trọng huyền kim ý cảnh đều gánh không được ta muốn trở về trương linh sơn nói đừng a công kê vội gọi không thể bỏ dở nửa chừng a lập tức tới ngay người kiên trì một chút nữa ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình a n không ân tình có cái d á m d ù n g ta đều muốn bị viên khúc hà đẻ chết trương linh sơn nói liền hướng đi trở về công kê vội và nói g n không chết được không chết được ta chuyển cho ngươi một môn công pháp gọi là tam hoàng trung tam hoàng vì tinh khí thần tinh cũng là máu phương pháp này có thể để người khí huyết cùng thần thức hoàn mỹ dung hợp làm một thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới vượt qua khổ hại đều không phải là vấn đề hiện tại bất quá là nho nhỏ huyền k h ú c h ạ rất dễ dàng liền vượt qua tựa hồ s ợ trương linh sơn trở về công kê lập tức bắt đầu đọc thẩm tam hoàng trung công pháp khẩu quyết nó là thần thức truyền âm trong n g á y mắt liền đem công pháp lạc ấ n tại trương linh sơn trong đầu mà vì để trương linh sơn dễ hiểu hơn lĩnh mộ nó còn cố ý tiến hành dẫn đạo thế là không đến một lát tam hoàng trung chưa nhập môn không một nữ lục xác thêm điểm trương linh sơn tâm niệm vừa động chỉ một thoáng cũng cảm giác thần trí của mình dung nhập vào khí huyết bên trong có thể thông qua thần thức đến phát h ỏ a khí huyết hình dạng mà tam hoàng trung phát h ỏ a khí huyết hình dạng là một cái chung lớn đem thân thể của mình hoàn toàn b a o lại hoa làm trương linh sơn vận chuyển tam hoàng trung bốn phía nước sông lập tức ra bên ngoài đ á m đi công kê đại hỷ t ố t xem ra ngươi đã linh lộ liền thế tiếp tục đi tới tiến lên được trương linh sơn không có giảm ổm trước đó cũng không phải là cố ý dọa dẫm công kê mà là quả thật có một tia thoải ý dự định trở về đem huyền kim ý cảnh tăng lên về sau lại đến tìm kiếm đường ra nhưng bây giờ hiển nhiên không cần như thế chỉ xem cần điểm năng lượng cũng có thể thấy được đến cái này tam hoàng trung chính là cực kỳ cường hãn công pháp dưới mắt chỉ là nhập môn liền để mình thu được cực lớn trợ lực nếu là về sau còn không kiên trì nổi liền có thể tiếp tục đem nó tăng lên tới tiểu thành cũng không tin còn sông không qua con sông này một cách giờ thoáng qua liền mất theo lại lần nữa xâm nhập viên khúc h ạ trương linh sơn không thể không đem tam hoàng trung tăng lên tới cảnh giới tiểu thành tốt tốt tốt công kê phát giác được trương linh sơn biến hóa trên người càng la đại hỷ không nghĩ tới ngưng ngộ tính mạnh như vậy không hổ là ta xem trọng nam nhân tiếp tục đi tới tiến lên cái dám a đứng đấy nói chuyện không đau、eo. nội tạng của ta đều bị ép tới vỡ vụn ngươi không phải nói chỉ có một dạng địa à, cái này đều mấy cái một dạng địa ta nhìn không bằng ngươi đến mang ta đi ta tiến linh thú đại bên trong trương linh sơn khó chịu nói công kê cũng không tiện thanh em yếu đi mấy phần nhưng vẫn là ngụy biện nói ta nói chính là một trong sông là trong sông khoảng cách cùng ngươi trên mặt đất không giống như cầm trên mặt đất để tính chúng ta một mực tại xâm nhập mặt phẳng khoảng cách đoán chừng đều không có nửa giảm ngươi nói có đúng hay không đạo lý này ngươi đi chết đi trương linh sơn tức giận mắng một câu lười nhác cùng nó so đo từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc ngư bỏ vào trong miệm hắc ngư vừa vào miệng liền bị hắn dùng miệng bên trong cắt chém ý cành cắt miếng dùng khí huyết hỏa diễm đốt thành cá nước t h i ế n sau đó bắt đầu nhấm ớt ngớt xuống rất nhanh một đầu hắc ngư vào trong bụng điểm năng lượng tám ước cái này hắc ngư là trương linh sơn gần nhất mới bắt được số lượng thưa thớt nhưng là tăng lên điểm năng lượng là thật không ít dù sao có thể tại áp lực này cực kỳ nặng nghề địa phương sinh tồn h ắ n có thể là nhân vật đơn giản cũng nhiều thua thiệt có những ngày hắc ngư từ cá đọ cá tồn tại để hắn có thể thời khắc bổ sung khí huyết cùng thể lực bằng không coi như không được đẻ chết cũng phải khí huyết tiêu hao sạch sẽ mà chết tốt tốt tốt có thể ăn là phúc tiếp tục đi tới công kê nhìn thấy trương linh sơn ăn uống no đủ lại bắt đầu cho trương linh sơn đánh máu gà thúc giục hắn tiến lên trương linh sơn liếc mắt g i a hỏa này thật đem mình làm không biết mệnh mọi c h â u nữa ta thở không ra hơi ở mức lâu như vậy ta muốn hít thở không thông trương linh sơn bỗng nhiên nói công kê không còn gì để nói ngươi nơi nào có hít thở không thông bộ dáng ta chỉ là ở trước mặt n g ư ơ i n g ụ y trang kiên cường kỳ thật ta đã yếu sắp chết trương linh sơn ho khan một tiếng sắc mặt soát tái nhật á c h đưa tôi lại truyền cho ngươi một môn công pháp gọi là ngư long quyết có thể để ngươi trong nước hô hấp hấp thu trong nước khí lưu như tu luyện tới đỉnh phòng ngư dược hóa long phi thăng nhập trời đều không tính là gì công kê dứt lời lập tức lại cho trương linh sơn truyền âm hh trương linh sơn trong lòng mừng rỡ lại lấy được một môn có thể trong nước tự do tới lui công pháp coi như không tệ cái này công kê chính là một cái công pháp kho tuy tiện nói ra một môn chính là vượt mức bình thường định tiêm công pháp chỉ là gia hỏa này quá keo kiệt sắc công kê một cái mình không bán thảm nó tuyệt sẽ không chủ động truyền thụ chính mình ngư long quyết chưa nhập môn không một ước lục s á c thêm điểm trương linh sơn trong lòng k h ẽ động hô phổi đột nhiên đ ỗ n g nhiên co rút lại một chút sau đó hít vào một hơi thật dài dễ chịu chưa từng có một khắc cảm giác hô hấp là thống khoái như vậy mà lại chính như công kê lời nói theo mình hô hấp nước này bên trong hết thẻ khí lưu hóa thành khí ngâm đều chuyển vận đến lá phổi của mình trợ giúp mình hô hấp sắc công kê a ngươi sớm lấy ra không hết tránh khỏi ta khổ cực như vậy trương linh sơn nhịn không được nhà danh nói công kê xứng sở làm sao ngươi biết ta nói hiệu nói vượn không được kêu ta sắc công kê ha, ha. trương linh sơn cười nhạt một tiếng tốc độ bắt đầu tăng tốc hắn có một loại dự cảm nhanh đến bởi vì theo mình thi triển ngư long quyết ô hấp rõ ràng có thể cảm giác được khí lưu phương hướng mà có thể truyền tới khí lưu dĩ nhiên chính là lối r a a s ắ t công kê ở vào linh thú đại dù là có thần biết cũng cảm giác không đến nhưng trương linh sơn toàn thân đều bị thủy vực vây quanh tự mình cảm thụ nhất là nhạy cảm cùng chuẩn xác như vậy tiếp xuống đều không cần s ắ t công kê chỉ điểm phương hướng trương linh sơn liền từng bước một vọt tới có ánh nắng vẩy xuống địa phương là lối da sắc công kê hưng phấn quát to một tiếng nhưng ngay tại trương linh sơn mới vừa tới đến kia anh năng dưới đáy cũng cảm giác một cỗ bàng bạc đến cực hạn khí lưu c u ố n tới ông lập tức liền đem hắn từ đáy sông chỗ sâu quyển ra mặt sông c u ố n tới không trung bởi vì tốc độ quá nhanh trương linh sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng váng đầu t r ó n g mặt cái gì đều cảm giác không đến toàn thân trên dưới da thịt đều bị bàng bạc dòng nước xé rách ra chóc thịt bong máu tươi trên không trung b ị g ẩm hắn trùng điệp rơi xuống đất bị ngã đến thất điên bắt đảo nửa ngày đều không thể trở lại nhìn xem cả người ngã trên mặt đất đi không biết qua bao lâu đầuột nhiên cảm giác ấm áp nô hắn kêu lên một tiế từ từ mở mắt chỉ gặp một cái đầu gà bốc lên hồng quang s ử ở trước mặt mình một đôi mắt gà trọi nhìn mình cằm chằm ai tỉnh gà miệng vui vẻ kêu một tiếng trương linh sơn lúc này mới phát hiện chính là sắc công kê nó thế mà mình từ linh thú đại bên trong chạy ra ngoài bùi đồng đâu trương linh sơn vô ý thức hỏi dù sao bùi đồng cùng sắc công kê tại một cái linh thú đại bên trong ra hỏa này chạy đến bùi đồng hẳn là cũng ra sơ ca ta ở chỗ này công kê tiền bối nói ngươi sau khi tỉnh lại khẳng định nói bụng cho nên để cho ta sớm cho ngươi nướng chút thịt rắn mau ăn bùi đông vừa nói một bên từ bên cạnh đống lửa chạy tới kéo xuống một khối thịt rắn đưa đến trương linh sơn bên miệng trương linh sơn ăn một miếng nói chỉ là phổ thông thịt rắn không có đi công kê nhất miệng không có phản bác bùi đông nói những này rắn đều là công kê tiền bối chuyên môn vì sơn ca ngươi bắt chỉ là nơi này không phải là nơi tập luyện cho nên chỉ có những này phổ thông tiểu x à nguyên lai là chúng ta l á o thiết tự mình bắt vậy ta nhưng nhất định phải ăn xong không thể cô phụ chúng ta l á o thiết có hảo ý trương linh sơn cười ha hả bò người lên hai ba ngụ liền đem thịt rắn ăn không còn một mảnh công kê trừng mắt ngươi gọi ta cái gì lao thiết ra ngươi nhìn chúng ta đồng cam cộng khổ h o a n ạ n thật vất vả đi ra đến đây không phải đáng tin huynh đệ a bảo ngươi một tiếng lao thiết hợp tình hợp lý ngoài miệng nói như vậy trương linh sơn trong lòng thì nhả ránh ngươi mẹ nó một cái s ắ t công kê không để ngươi lao thiết kêu cái gì thì ra là thế công kê nhẹ gật đầu cũng không phản bác trong lòng ngược lại còn thật cao hứng nhưng mà nó rất nhanh liền đem phần này cao hứng kiềm chế xuống tới trong lòng thầm mắng mình vui cái giam a cùng tiểu từ này chỉ là theo như nhu cầu thôi tính là gì đáng tin huynh đệ mặc dù tiểu từ này nhìn xem rất thuận mắt không có nửa đường bỏ gánh thật bắt hắn cho mang ra ngoài nhưng là hắn mão nhận tinh quan là thân phận gì tiểu tử này cũng xứng cùng hắn xưng ơ minh gọi đệ nghĩ tới đây công kê lập tức ngóc lên đầu nói ngươi đã tỉnh lại vậy chúng ta xin từ biệt đi ngươi đi nơi nào trương linh sơn hỏi công kê nói bản tinh quan đã hạ phàm quá lâu nên trở về trên trời báo cáo công tác gặp lại dứt lời quạt cánh h u ỳ vịt liền bay đến không trung đi trương linh sơn vội vàng cao giọng nói ngươi hứa hẹn còn thiếu ta hai cái ân tình cứ như vậy chạy h u ỳ v ị công kê cánh phiến càng nhanh trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh lưu lại trương linh sơn cùng bùi đồng hai người vô cùng ngạc nhiên im lặng cái gì gà a đây là lúc nhờ vả người ăn không ân tình cam kết cái này đến cái khác khẽ đảo mặt liền không nhận người may mắn theo nó nơi đó lấy được hai khẩu công pháp bằng không coi như thua thiệt lớn gia hỏa này nói nó xoay chuyển trời đất kể trên trước người tin hay không trương linh sơn hỏi bùi đồng bùi đồng lắc đầu không biết nhưng mà công kê tiền bồi s ắ c thực không phải là p h ả n tục trong chớp mắt liền bay đến không t r u n g biến mất không thấy thực lực không thể tưởng tượng đúng vậy a trương linh sơn nhẹ gật đầu không có tiếp tục cái đề tài này lại hỏi biết nơi này là địa phương nào sao tấu trương xong chương hai trăm bảy mươi hai thanh châu hiện thánh tri đạo chương hai trăm bảy mươi hai thanh châu hiện thánh tri đạo không biết nhưng là bùi đồng đầu tiên là lắc đầu phục do dự một chút lại nói ta cảm giác tựa như là chúng ta thanh châu thanh châu trương linh sơn kinh ngạc nói làm sao lập tức đến thanh châu chẳng lẽ chấn ma sử tuyển chọn nơi tập luyện không tại trung châu bùi đồng nói con sông này tựa hồ là chúng ta thanh châu thanh khúc sông mà thanh khúc bên kia sông chính là trung châu ta cảm thấy kia u yên khúc hà ngay tại thanh khúc dưới sông mặt cho nên chúng ta vừa ra tới chính là chỗ này thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu một cái là thanh khúc sông một cái là huyên khúc hà danh tự đều có một cái khúc chữ như vậy thuộc về một con sông hợp tình hợp lý hắn bỗng nhiên có một ý tưởng đã tương thông vậy mình chẳng lẽ có thể từ nơi này trở về huyên khúc hà ta đề nghị chúng ta dịch dung trương linh sơn bỗng nhiên nói bùi đông s ư ơ n g sở vì cái gì trương linh sơn nói mọi người đều biết nơi tập luyện quan bế về sau chưa từng có người nào còn sống ra mà lại s á t công kê nói qua hắn rời đi về sau nơi tập luyện liền phế đi ngưỡng lại xem người khác nếu là biết chúng ta vụ trộm còn sống chui ra ngoài sẽ là hậu quả gì ta hiểu được bùi đồng không phải là đ ồ n g ố c tự nhiên biết trương linh sơn có ý tứ gì từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống ra bọn hắn lại vẫn cứ còn sống ra kết quả nơi tập luyện còn cho p h í a đi há không v ừ a vặn nói rõ bọn hắn đem nơi tập luyện dễ cho đảo người ta trấn ma ti không cho bọn hắn đẹp mắt mới là lạ cho nên tuyệt đối không thể bại lộ a thế nhưng là sơ ca nếu là không lộ ra chân diện m ụ ta như thế nào cho ra ra ngàn năm chung n ũ tủy bùi đồng nhịn không được hỏi lúc đầu hắn dự định sau khi ra ngoài liền lập tức đi gặp ra ra nhưng bây giờ không thể lộ ra thật mặt kia ra ra mặt cũng không phải dễ thấy như vậy dù sao ra thương thế nghiêm trọng vẫn luôn bị chặt chẽ bảo hộ mình không lấy bùi đồng thân phận xuất hiện ai có thể để hắn đi gặp ra ra không sao gặp chiêu pha chiêu dù sao trước dịch dung có người đến trương linh sơn dứt lời tướng mạo lập tức bắt đầu biến hóa đây là một môn công pháp gọi là yêu h ồ biến là hắn từ cái kia tự xưng trương linh sơn ra hỏa trong túi chữ vật đạt được yêu h ồ biến xem như một môn yêu pháp nhưng cùng phổ thông yêu pháp khác biệt tương đối đặc thù không thể khí huyết b ộ phát yêu hóa phát cuồng chỉ có thể dùng để cải biến dung mạo trừ cái đó ra còn có thể ảnh hưởng ngoại nhân cảm giác để người khác xem nhẹ ngươi trên mặt chi tiết dạng này dù là chính là người quen nhìn thấy cũng vô pháp xem thấu ngươi chính là dịch dung tuyệt hảo chi pháp b á trương linh sơn đột nhiên đưa tay tại bùi đồng trên mặt cũng lau một chút yêu hồ biến chỗ tốt thứ hai có thể giúp người bên cạnh dịch d u n g mặc dù dịch dung hiệu quả không tốt nhưng bởi vì có thể ảnh hưởng cảm giác dù là có sơ hở ngoại nhân cũng nhìn không ra dù sao trương linh sơn thế nhưng là có được thần thức nam nhân trên đời này có được thần thức cũng không nhiều h u ố hồ nếu như người tới thật cường đại như thế bọn h ắ n dịch dung cũng vô dụng mau lẹ tiếng bước chân lập tức chuyển đến chỉ gặp một cái bốn người tiểu đội tay khoác lên bên hông c h ấ n ma đao trên chôi đao cọ vọt đến trương linh sơn cùng bụi đồng trước mặt đem hai người vây lại cầm đầu đen nhánh tráng hắn nói các ngươi là ai ở chỗ này làm cái gì trương linh sơn nói hai anh em chúng ta ở chỗ này bắt c á ăn đột nhiên bị một cô sóng đánh bay mấy vị c h ấ n ma ti đại nhân là có cái gì yêu ma xuất thế sao bắt c á ăn đen nhánh tráng hắn núi g mày còn chưa lên tiếng trong bốn người trẻ tuổi nhất nữ t ử đột nhiên phát ra quát chói thai không tệ chính là yêu ma xuất thế ta nhìn hai người các ngươi chính là yêu ma tia cô sóng chính là các ngươi làm ra thật sao ta không tin trương linh sơn lắc đầu nếu như ta lợi hại như vậy còn đến p h i ê n ngư ơ i dạng này nói chuyện với ta làm cản nữ tử giận dữ thương lãng một tiếng rút ra chấn ma đao đao chỉ trương linh sơn mi tâm trương linh sơn n g mới mày nói chấn ma ti chính là như thế khi dễ dân chúng nữ tử khen nói ngươi nếu là dân chúng bình thường ta đem lữ chữ đảo lại họ đảo lại không phải là lữ a trương linh sơn a một tiếng nữ tử giận quá b ấ t nói nhảm từ thực đưa tới ngươi cái này ngươi yêu đột nhiên từ trong sông đụng tới y muốn như thế nào trương linh sơn không để ý đến hắn nữa mà là nhìn về phía đen nhanh tráng hắn nói nơi này là ngươi chủ sự vẫn là nàng chủ sự đen nhánh tráng hán biểu lộ có chút khó coi do dự một chút nói là ta chủ sự lữ phương ngươi l ư i ra ta l ư i ra lữ phương lộ ra ánh mắt không thể tin nhìn hắn c h ầ m c h ầ m ngươi nhất định phải ta l ư i ra ta là đội trưởng đen nhánh tráng hán trầm giọng nói lữ phương nhìn hắn c h ầ m c h ầ m n ử a này g đông nhiên niệm mai c ư ờ i một tiếng t ố t t ố t lớn đội trưởng bị phong t â n đội trưởng tự tiện bông u tha hai cái này ngươi yêu ta muốn vạch tội ngươi một bàn nhìn ngươi đội trưởng này có thể làm được khi nào dứt lời nên ngang rời đi tần phong thật sâu nhìn sau lưng nàng một chút sau đó đôi trương linh sơn nói hai vị thanh khúc sông gần nhất có ngư yêu toàn hiện các ngươi tốt nhất vẫn là không nên ở chỗ này ở lâu được trương linh sơn nhẹ gật đầu mang theo đùi đồng rời khỏi nơi này bọn hắn sau khi đi mặt khác hai cái áo đỏ vệ đội viên bên trong thanh niên trẻ tuổi kia nhịn không được nói tần ca cứ như vậy để bọn hắn hai cái đi rồi lữ phương mặc dù cấp tiến nhưng nàng nói không sai hai người này coi như không phải là ngư yêu trở nên cũng tuyệt đối cùng ngư yêu có quan hệ bằng không há có thể không hiểu thấu xuất hiện ở đây tần phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói nếu như ngươi muốn chết có thể đi hai người kia trước mặt chỉ vào bọn hắn cái mũi đem lời nói này nói một lần thanh niên trầm mặc một chút nói chẳng lẽ cũng bởi vì sợ chết liền bỏ mặc bọn hắn rời đi lữ phương nói không sai ngươi cái đội trưởng này không h ợ p cách dứt lời hắn bước nhanh mà rời đi thần phong lắc đầu âm thầm thở dài hiện tại những người tuổi trẻ này à thật sự là không tốt quản cả đám đều có bối cảnh không nói còn ngây thơ không được bằng hắn tần h phong kinh nghiệm nhiều năm vừa mới nếu như bọn hắn dám can đảm tiếp tục cùng người ta dây dưa bốn người đều phải chết mình rõ ràng cứu được lữ phương cùng kiểu văn kiệt tính mệnh nhưng căn bản không được lý giải người tốt không chịu nổi a tần ca hai người kia thâm bất khả chắc nhưng khí tức trầm ồn không có yêu gì chi khí tuyệt đối là hàng thật giá thật nhân loại ta đoán chừng bọn hắn có phải là vì ngư yêu mà tới vừa mới kia cố trùng thiên sòng lớn có thể là bọn hắn ở trong nước lệ u y n chiêu chính là vì hấp dẫn ngư yêu cho nên chúng ta sao không mời bọn họ hỗ trợ cái cuối cùng áo đỏ vệ đột nhiên đưa ra đề nghị thần phong lông mày nhữ lại trong lòng ý đậu vẫn là chính mình cái này lão hỏa kế đáng tin cậy a lập tức hỏi cần phải làm sao mời bọn họ hỗ trợ vương khánh nói đã bọn hắn là vì ngư yêu chúng ta liền đem hấp dẫn ngư yêu mồi câu đưa cho bọn họ hứa hẹn bọn hắn chỉ cần đầu cá cái gì khác đồ vật đều không cần dù sao mục đích của chúng ta là trừ yêu cùng bọn hắn cũng không xung đột tốt rất tốt tần phong đại h ỉ lập tức chào hỏi vương khánh đuổi theo thêm đủ mã lực thừa dịp đối phương không có đi xa nhanh đuổi kịp tha bên này bùi đồng vừa đi vừa nói cái k i a gọi lữ phương ta biết n g ư ờ i biết trương linh sơn thực sự kinh ngạc cái này tùy tiện xuất hiện một người đều có thể nhận biết không khỏi thật trùng hợp đi bùi đồng nói mỗi nàng gọi lữ tĩnh thiên phú chất tuyện mười lăm tuổi cũng đã là ngũ tạ cảnh bọn hắn lữ gia thiếu gia gia của ta một cái ân tình lúc đầu dự định đem lữ tĩnh nói cho ta nhưng lữ tĩnh nói nàng muốn truy cầu vô thượng đại đạo vô tâm chuyện nam nữ mà ta cũng muốn đi chấn ma sử tuyển chọn cho gia gia tìm bảo vật việc này cũng liền không giải quyết được gì thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu kinh t h á n không thôi mười lăm tuổi ngũ t ạ g cảnh có thể so với trương tú kiệt đi xem ra g i ớ i gầm trời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài nhưng mà nàng theo đuổi vô thượng đại đạo là cái gì trương linh sơn hiếu kỳ hỏi bùi đồng nói lữ gia có được song tử thành nghe nói lữ tĩnh xuất sinh này đó song tử thành trên không từng có thiên nhân h i ể n thánh lữ tính theo đuổi đại đạo chính là loại này h i ể n thánh chi đạo tinh thần siêu thoát đ ụ c thân nhưng hiển thị ở bên ngoài tựa như vô thượng phật đả cách không h à n g thế thiên nhân h i ể n thánh trương linh sơn càng hiếu kỳ đây cũng là cái gì bùi đông nói nghe nói thiên ngoại hữu thiên gọi là thiên ngoại thiên thiên ngoại thiên cường giả như mây khi thì có cường giả đại chiến khi thì có cường giả luận đạo có đôi khi một chút đại chiến cảnh tượng biết xuyên qua tầng mây chiết xả mà ra hoặc là có người luận đạo cảnh tượng cũng bị chiết xả ra hiện đây cũng là hiền thánh mọi thứ nhìn thấy hiện thánh phân tích mặc kệ là đại chiến vẫn là luận đạo chỉ cần có thể may mắn mắt thấy đều có thể đạt được cảm nộ truyền thuyết cái kia trung châu t ạ khâu kiệm chính là nhìn thấy h i ể n thánh c h i chiến một n g á y mắt lĩnh ngộ sát phạt c h i đạo bất quá loại chuyện này rất ít h i ể n thánh thần tích chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí ít ta nhiều năm như vậy đều chưa từng nhìn thấy vui đ ồ n g có chút hâm mộ hít một tiếng trương linh sơn tỏ ra là đã hiểu bởi vì hắn cũng chưa từng có nhìn thấy qua cái gì h i ể n thánh thần tích dừng bước. Hai vị xin dừng bước tần phong thanh em đột nhiên chuyển đến thở hồn hển nói hai vị là vì rét ngư yêu mà đến đây đi chúng ta chấn ma ti có dẫn dụ ngư yêu mồi cầu Ta nguyện tặng cho hai vị. Chỉ cần hai vị giết ta hai hai sau, nguyện cần ngư chúng yêu đầu cho Chỉ cho được. vị. vị về đem là bùi đồng sau khi nghe xong đối trương linh sơn thấp giọng nói muốn hay không giúp một chút bọn hắn người muốn giúp liền giúp đi trương linh sơn nói bùi đồng đại hỷ bản thân hắn chính là thanh châu trấn ma ti không có gặp được coi như xong gặp nghĩa bất dung tử lập tức nói mỗi câu đâu ở chỗ này thần phong đại hỷ hắn còn lo lắng đối phương cự tuyệt hoặc là nói đối phương biết đưa ra điều kiện gì lại không nghĩ rằng tốt như vậy nói chuyện、ừ. bùi đồng nhẹ gật đầu đem mỗi câu tiếp nhận sau đó cùng tần phong vương khánh đi đến thanh khúc trên bờ sông soát đem mồi câu về xuống tiếp lấy đứng tại cách đó không xa âm u nơi hẻo lánh lẳng lặng chờ ngư yêu mắc câu trương linh sơn đ ô n g nhiên nói đã có m ư i câu các ngươi chấn ma ti cấp trên trực tiếp tới xử lý không kết vì sao để các ngươi những n à y phổ thông áo đỏ vệ ở chỗ này tuần tra m u ố n chết cái này thần phong cùng vương khánh không phản bắt được có phải là vì khảo nghiệm chúng ta đi vậy ngươi bây giờ mời chúng ta ra tay chẳng phải là gian lận chỉ cần có thể diện n g yêu vì dân t r ừ hại gian lận lại có làm sao thần phong lời lẽ chính nghĩa ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói tới tần phong cùng vương khánh biến sắc quả nhiên liền nghe đến có sóng cả âm thanh tại trong sông vang lên suy vùi đ ô n g một kiếm đâm ra đ ô n g nhiên vậy một cái chỉ gặp một cái đầu cá thân người quái vật bị trọn tới bờ trên mặt đất vặn vẹo dây rủa một lát như vậy tắt thở tần phong cùng vương khánh trợn mắt h ố t mồm cứ như vậy kết thúc bọn hắn vốn đang dự định liên thủ hỗ trợ đâu kết quả ngay cả đao đều tới kịp ra khỏi vỏ liền kết thúc không thể tưởng tượng nổi hai người k i a đến cùng cái gì lai lịch thực lực càng như thế kinh khủng đi thôi trương linh sơn nói một tiếng vùi đồng lập tức đuổi theo tần phong đội nói hai vị cái này ngư yêu thân thể các ngươi từ bỏ tặng cho các ngươi trương linh sơn thanh â m xa xa chuyển đến hắn đồ tốt còn nhiều chỗ nào còn để ý cái này lửa hóa hình quái vật mặc kệ cái này ngư yêu lai lịch gì khả năng cung cấp điểm năng lượng chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên kia bình thường nhất t u y ê n quốc ngư muốn hắn làm gì kỳ nhân kỳ nhân a tân phong cùng vương khánh nhịn không được đối trương linh sơn bọn hắn bên này túi người trào thật sâu trong lòng hương phân tới cực điểm ai có thể nghĩ tới cái này ngư yêu cuối cùng biết rơi xuống trong tay bọn họ tân ca cái này ngư yêu là chúng ta bắt được liền không có lự phương cùng tiểu văn kiệt phân nhi đi vương khánh nhắc nhở thần phong k h a nói t i ề n là tự nhiên hai người này tự ý rời vị trí sau khi trở về ta cũng tham gia bọn hắn một bàn thật sự cho rằng liền bọn hắn phía sau có chỗ rửa bốn sơn ca ta cảm giác k i ê n ngư yêu có chút đặc biệt không thích hợp đi ra sơn lâm bên ngoài bùi đồng nhẫn nhịn một đường rốt cục nhịn không được nói là có chút đặc biệt trương linh sơn nhẹ gật đầu đặc biệt xấu ha ha chỉ đùa một chút trương linh sơn cười một tiếng lại nói phàm l ạ yêu vật bắt đầu hóa hình cái thứ nhất muốn hóa hình chính là đầu bởi vì yêu chính là khai trí tri vật trước hóa đầu mới lại càng dễ tiến hành về sau hóa hình thế nhưng là cái này ngư yêu lại vẫn cứ đem thân thể hóa hình lưu cái đầu cá há không cổ quái đúng vậy à đây không phải ngư yêu đây là ngư quái mà lại có thể bị mồi câu dẫn dụ tuyệt không phải khai trí c h i vật ta hoài nghi cái này phía sau có người d ở trò quỷ bùi đồng trầm giọng nói trương linh sơn nói ngươi muốn quản ừ m vậy ngươi mặc kệ ra ra ngươi rồi ra ra của ta nếu như biết cũng nhất định sẽ quản mà lại cái này cũng chỉ hoãn không mất bao nhiều thời gian dù sao ta dù sao cũng là vận phụ cảnh thanh châu mặc dù là bốn tiểu châu đứng đầu nhưng ngọn phủ cảnh cũng không nhiều ta ứng phó được đến nghe ngơi ư ý tứ này không cần ta hỗ trợ là sơn ca đã giúp ta nhiều lắm mà lại ngài đi uyên khúc hà hao phí đại lượng khí lực phải nghỉ ngơi một chút bùi đồng trịnh t r ọ n g việc nói trương linh sơn nhẹ gật đầu là phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền thế đi gần nhất thành trì đi gần nhất thành trì chính là song tử thành bốn có người g i ế t ta ngư nhân song tử thành trong thành chủ phụ một chỗ đóng chặt cửa phòng u ám trong khuê p h ò n g nằm ở trên giường gầy yếu thiếu nữ đột nhiên mở to mắt nhữ mày nhưng không chờ nàng mảnh cứu vấn đề này sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi cấp tốc quay đầu trong mắt bắn ra lăng lệ chi quang ai là ta hát cám bên trong thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt, nhạt vang lên ngươi bây giờ ngủ say càng thâm nhập ta tới lâu như vậy ngươi cũng không có phát hiện thế nào là thời điểm giúp ta đối phó bụi tình đấu đi bụi tình thiếu nữ kia nặng người nói ngươi tự tiện chủ trường hại ta ngư nhân hại ta sớm thất tỉnh còn muốn để cho ta giúp ngươi không trách ta là ngươi làm quá phận đưa tới chấn ma ti chú ý ta không cho tiểu kỳ trở lên người ra tay đã rất dùng tú ngươi. ngươi hẳn là khiêm tốn một chút ừ ta lữ tính làm việc còn không cần ngươi đến dậy thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba lại là nam hải thương hội thiếu diêm la chương hai trăm bảy mươi ba lại là nam hải thương hội thiếu diêm la ta không dạy ngươi chỉ là nhắc nhở ngươi một câu bùi tình nhàn nhạt, nhạt nói ra bùi đồng không có thông qua chấn ma sử tuyển chọn chết rồi lao giả điệu bệnh tim thủ chính là yếu ớt thời điểm ngươi muốn độc thủ hiện tại thích hợp nhất bùi đồng chết rồi lữ tính có chút kinh ngạc thở dài đáng tiếc ca đáng tiếc lấy thiên phú của hắn làm gì c r o n g đó khai khiếu cảnh không là vấn đề không có gì có thể tiếp hắn không biết tự lượng sức mình nhất định phải nói là đi tầng thứ ba tìm bảo vật bất tử mới là kỳ tích bùi tinh cười lạnh lữ t i n h nói tốt xấu là đệ đệ ngươi ngươi không thương tâm thì thôi làm gì lời nói lạnh nhạt không phải ta thân đệ đệ bùi tinh lạnh lùng nói lữ t i n h n i ệ n g mai cười một tiếng hắn không phải ngươi thân đệ đệ bùi tinh đấu là ngươi ông nội đi như thế bất thiết muốn bùi tinh đấu chết ngươi thật đúng là cái hiếu thuận tôn nữ ngâm miệng bùi t i n h giận dữ nhà chúng ta sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng ta hầu hạ lão già nhiều năm như vậy kết quả hắn đem tinh đấu la bản chuyển cho bùi đồng đem trấn phủ sử một vị chuyển cho bùi hạo hắn coi ta là cái gì rồi hắn bất nhân ta bất nghĩa bùi t i n h biểu lộ dữ thợ ánh mắt bên trong tràn ngập hắn hận lữ tính nói bởi vì ngươi là nữ tử ta là nữ tử thế nào cũng bởi vì ta là nữ tử cho nên liền xem thường ta bùi t i n h giận quá lữ tính nói tinh đấu la b à n là bùi tinh đấu thành d à n h trí bảo hắn hết thể tâm huyết cùng c h u y ể n thừa đều ở trong đó c h u y ể n cho có thiên phú nhất cùng hắn nhất phù hợp bùi đồng hợp tình hợp lý trấn phủ x ử một vị chính là bùi tinh đấu lập xuống đại công đạt được thế tập tư cách hắn muốn chuyển cho ai liền chuyển cho ai bùi hạo người này mặc dù thiên phú nhưng làm mười phần trăm ổn căn cơ vững chắc từng bước một lập xuống công lao mới đi đến một bước này làm chấn p h ụ xử đúng quy cách cho nên ta xem người ta bùi tinh đấu làm sự t ì n h không có t â m bệnh ai cũng tìm không ra một chút không đúng huống hồ ngươi hầu hạ hắn là người ta buộc ngươi hầu hạ sao ha ha lữ tính t r ầ m rãi mà nói nói đạo lý rõ ràng nghe được bùi tỉnh sắc mặt càng phát ra dữ tợn xanh xám quắt trói thai ngươi câm miệng cho ta ta liền hỏi ngươi ngươi cho rằng bùi tinh đấu là đúng đám kia không giút ta đối phó bùi tinh đấu giút vì cái gì không giút lữ tinh thản như nói ta người này làm việc một mã thì một mã ta thiếu ngươi một cái nhân tình giúp ngươi đối phó bùi tình đấu là trả lại ngươi ân tình nhưng cái này không có nghĩa là ta tán đồng ngươi ta đây vẫn phải nói rõ trắng miễn cho ngươi hiểu lầm cho là ta cùng ngươi là một loại người ha ha một loại người nào bùi tình ánh mắt â m tàn lữ tính lại cũng không để ý cũng không đáp lời mà là đột nhiên đ ổ i đề tài hỏi nam hải thương hội cho ngươi nhiều ít chỗ tốt chỗ tốt gì bùi tình nhau mắt nghi hoặc hỏi lữ tính cười nói ngươi nên nói cái gì nam hải thương hội mà không phải nói cái gì cho phải chỗ ha ha ngươi bùi tình khí nộ cái này lữ tính rõ ràng so với mình nhỏ mười tuổi nhưng lại k h ô n khéo chi cực tựa như một cái lao yêu quái mình tại nàng nơi này liền như là một cái người trong suốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói ghê tởm nhưng mà cũng may cái này lữ tính tình cảm đàm mạc vô luận là đối mình vẫn là đối với người khác đều là dạng này siêu n h i ê n vật ngoại thái độ đứng tại một cái bầy bên ngoài phân tích vấn đề chưa từng tham dự trong nhân thế phân tranh cho nên mình cũng không cần lo lắng nàng lại bán đứng chính mình giống như lữ tính lời nói nàng theo đuổi là vô thượng đại đạo cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng chỉ có những cái kia ảnh hưởng nàng truy cầu vô thượng đại đạo mới có thể để nàng sinh lòng gần sóng trừ cái đó ra dù là cái này lữ tính biết đến lại nhiều nàng cũng l ờ i phản ứng càng khinh thường tại khắp nơi nói lung tung cũng chính là nàng bùi tình mười tám tuổi thời điểm cơ duyên xảo hợp tại giã ngoại cứu được lữ tính một mạng vâng không mình căn bản không có khả năng mời đến lữ tính hỗ trợ mặc kệ nam hải thương hội cho ngươi nhiều ít chỗ tốt ta chỉ cần huyền hơi bảo giám ngươi đem vật này mang đến cho ta ta liền giúp ngươi đối phó bùi tình đấu lữ tính nói bùi tình không nhanh nói không phải nói thiếu ta nhân tình liền giúp ta đối phó sao làm sao còn muốn huyền hơi bảo giám lữ tính cười nói giúp cháu gái ruột sát hại ra ra chính là thương thiên hại lý nhân thần cộng phẫn tự nhiên muốn một chút thù lao đến an ủi ta hiền lành linh hồn đánh giám bùi tình mắng to muốn chỗ tốt cứ việc nói thẳng không muốn cho ta bày ra một bộ cao quý dáng vẻ ngươi làm chuyện buồn ôn nhưng so với ta nhiều hơn nhiều cũng xứng nói ta ta làm sự t ì n h đều là vì vô thượng đại đạo, Tất cả bởi vì ta vô thượng đại đạo mà hy sinh n g i đều là vinh hạnh của bọn hắn đây là đại công đức bọn hắn kiếp sau chắc chắn ném cái tốt thai đây đều là bái ta ban tặng bọn hắn còn phải cảm tạ ta đây lữ tính mười phần thản nhiên lại nói đúng rồi g i ế ta t ngư nhân cũng cho ta mang đến phạm sai lầm hẳn là nhận trừng phạt bằng không trên đời này liền không có thiên lý vừa nói nàng tay phải nhẹ h o a một khuôn mặt người bông xuất hiện trong phòng nếu như trương linh sơn cùng bùi đồng có thể nhìn thấy nhất định sẽ hết sức kinh ngạc bởi vì gương mặt này chính là bùi đồng hiện tại dịch dung gương mặt kia cái này lữ tĩnh chân không bước ra khỏi nhà lại có thể biết được giết chết ngư nhân chính là ai thủ đoạn không thể bảo là không kỳ bùi tinh hư một tiếng đem mặt người ghi lại trong lòng thì xem thường người này thế mà có thể đem vô xỉ đều nói như thế tươi mát tóc tục thật sự là không muốn mặt tới cực điểm huyền hơi bảo d á m cùng g i ế t ngư nhân hung thủ mang cho người đến sau đó lập tức cho ta đối phó b ù i tình đấu không thể lại có những điều kiện khác yên tâm chỉ cần mang đến ta lập tức đi theo ngươi b ù i tình đấu nửa tàn thân thể nỏ mạnh hết đà bất quá là thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết lữ tính tử t ổ n ó i được b ù i tình không còn nói nhảm thân hình loay lên rời khỏi phòng bốn trương linh sơn cùng bùi đồng tước trình rất nhanh đã đến s o n g tử thành t h à n h này phồn hoa trình độ cùng ngọc châu giang thành so sánh chỉ mạnh không yếu mà lại trong đó cũng có nam hải thương hội cái này nam hải thương hội sinh ý trải rộng c i u châu coi là thật lợi hại trương linh sơn tán thưởng một tiếng hoặc là nam đường ngọc trong túi chữ vật đồ tốt nhiều như vậy đâu chính là quá có tiền bùi đông nói n g h e ta ra ra nói nam hải thương hội mới hội chủ m ộ ư ơ i phần cấp tiến ngắn ngủi vài chục năm đem phân hội trải rộng khắp nơi đều là khuyết trương tốc độ lúc trước mười mấy lần không biết cuốn lên nhiều ít gió tanh m ư a máu bọn hắn còn dự định tại chúng ta thanh thành cũng thành lập phân hội nhưng bị da già của ta ngăn trở bất quá bọn hắn cũng không hết hy vọng vẫn luôn đang tìm cơ hội ai nghe nói bọn hắn mua được thanh thành bên trong không ít quan lại q u ỳ n quý trấn ma ti bên trong đều có người bị hụ thực da da của ta t h ụ thương không cảm rất nhiều người đã bắt đầu ngao nghe muốn động cho nên ta muốn đem da ra chữa khỏi bằng không thanh thành chỉ sợ cũng biết biến thành nam hải thương hội bán trận bùi đồng trầm giọng nói trương linh sơn trong lòng khẽ động đúng rồi hắn trước kia còn hỏi qua khổng đại khuê vì cái gì giang thành có nam hải phòng đ ầ u giá ngọc thành cái này ngọc châu trung tâm nhưng không có khổng đại khuê giải thích nói chính là bởi vì là trung tâm cho nên quyết không thể bị tiền tài chỗ ăn m n một khi bỏ mặc nam hải thương hội tiến vào chiếm giữ đến ngọc thành đợi một thời gian nam hải thương hội liền sẽ dùng tiền tài đem tất cả mọi người từng bước xâm chiếm rơi không có người không ham tiền húng chi nam hải thương hội không chỉ có tiền càng có đại lượng bảo vật mà luôn có một cái bảo vật có thể để cho người ta đậu tâm tiến tới bị nam hải thương hội cầm tới tay cầm làm ra họa loạn việc cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để nam hải thương hội tiến vào chiếm giữ trung tâm thành trì đây là danh giới cuối cùng nếu là phá vỡ danh giới cuối cùng bọn hắn cái này chấn phủ xử liền không hợp cách sớm muộn sẽ bị trung châu giám sát sứ thu thập tránh ra nam hải thương hội làm việc người rảnh rỗi tránh lui chợt có tiếng võ ngựa chạy nhanh đến một người nghiêm nghị hét lớn trong tay roi trên không trùng đánh ra g i ò n vàng đám người vội vàng né tránh bùi đồng lông mày vì đó như một cái lúc nào nam hải thương hội phách lối như vậy bên đường cưới ngựa hoành hành so chấn ma ti diễn xuất còn lớn hơn cái này s o n g tử thành thành chủ đến cùng là lữ sĩ hùng lữ r a vẫn là nam hải thương hội mắt thấy nam hải thương hội đội kỵ mã mau chóng đuổi theo liền nghe đến trong đám người có người dám thở dài thật là uy phong a nghe nói nam hải thương hội còn tại thu người nếu chúng ta có thể đi vào nam hải thương hội ha không cũng có thể uy phong như vậy nói không sai chọn ngày không bằng đụng này chúng ta hôm nay liền đi nam hải thương hội tham gia khảo hạch cùng đi cùng đi t ố t năm top ba người ăn nhịp với nhau đều hưng phấn địa chạy tới nam hải thương hội bùi đồng nói sơ n ca nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem trương linh sơn nhẹ gật đầu kỳ thật hắn đối nam hải thương hội không có gì hứng thú nhưng bùi đồng rất rõ ràng đối nam hải thương hội phách lối như vậy biểu thị không c a m l ò n g muốn đi xem đến t ậ c cùng đến cùng cái này nam hải thương hội dựa vào cái gì có thể tại song tử thành lớn lối như thế thành chủ lữ sĩ hùng bỏ mặc bọn hắn thì thôi vì sao trấn ma ti cũng như thế bỏ mặc rất nhanh hai người đi theo đám người sau lưng đi tới nam hải thương hội cổng chỉ gặp đây là một tòa tráng lệ cao c h ỉ là cổng cầu thang liền có chín mươi chín tầng chi cao người phía dưới nhất định phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy nam hải thương hội bốn chữ lớn sau đó từng bước một leo lên cầu thang mới có thể đi vào cửa chính cái này cửa chính giống như một cái đại quảng trường trương linh sơn cùng đ ù i đồng đi theo đám người đi lên liền lập tức bị phân chia đến một đội đội ngũ chính đối diện đứng đấy một người mặc màu xanh áo choàng trung nhân dân dáng người khôi ngô cao lớn nhìn xuống nhìn xem đám người nói các người muốn gia nhập chúng ta nam hải thương hội đúng vậy a đại nhân c hắn đối nói a h còn chưa dứt lời liền bị thanh bảo trung niên một bàn tay đánh bay từ trên cầu thang nhanh như chấp lăn xuống đi một mặt chật vật trốn thanh bảo trung niên hử lạnh cái gì phế vật cũng dám đến thật giả lẫn lộn ta liền hỏi các ngươi có người dám ở chúng ta nam hải thương hội nháo sự sao không có không có phía sau hán tử vội vàng lắc đầu đúng vậy a căn bản không ai dám tại nam hải thương hội nháo sự người ta muốn ngươi cái này sẽ chỉ đánh người phế vật làm cái gì mà lại ngươi phế vật này thực lực chi t r ê n lệnh ngay cả thanh bảo trung niên một bàn tay đều gánh không được liền ngươi còn am hiểu đánh người ngươi có cái gì bản lĩnh thanh bảo trung niên đối người kế tiếp hỏi người này vội và nói tiểu nhân am hiểu dám bảo tỷ như cái này một cái cá chấm đen chung chính là tiểu nhân ở chợ đen bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phân biệt ra bảo vật n g i đại nhân nhìn nói tay hắn nâng một cái nhỏ t r u n g đưa đến thanh bảo trung niên trước mặt thanh bảo trung niên tiếp nhận cá c h ấ m đen t r u n g cẩn thận chu đáo một lát t h u ậ n tay liền nhận được trong túi chữ vật nói không tệ người có tư cách gia nhập chúng ta nam hải thương hội đa tạ đại nhân cái này tóc xám lao đầu lập tức hưng ơ phân bài nói lấy hắn cái tuổi này tương lai cũng không có gì phát triển có thể hỗn cái tại nam hải trong thương hội mặt làm việc tên tuổi hắn liền đã rất hài lòng không nói r i ê u võ dương a i chỉ ít về sau không ai dám đ a n khi dễ hắn đi đằng sau ta đứng đấy thanh bảo trung niên nói tóc xám lao đầu lập tức đứng ở sau người một mặt tiêu ngạo mà nhìn xem những người khác đắc chí vừa lòng nhìn thấy tóc xám lao đầu thuận lợi thông qua người phía sau phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm nốc cả đám đều dâng ra riêng phần mình bảo vật ra đáng tiếc bọn hắn cảm thấy là bảo vật người ta thanh bảo trung niên lại không nhất định để ý ngược lại cảm thấy gặp vũ nhục chẳng những đem bọn hắn vỗ bay ra ngoài thậm chí đem nó dâng lên bảo vật đều bóp thành vỡ nát tóm lại chờ đến trương linh sơn cùng bùi đồng tiến lên thời điểm thanh bảo trung niên sau l ư n g mới chỉ đứng hai người đâu trong đó một cái vẫn là cái tia tóc xám lao đầu về phần một cái khác là cái trận pháp sư cũng không có hiến vật quý lại đạt được thanh bảo trung niên tán thành. có thể thấy được cái này thanh bảo trung niên cũng coi như tận trúng cương vị cũng không phải là không có nguyên tắc loạn thu lễ bởi vậy cũng có thể nhìn ra nam hải thương hội quản lý cũng có chỗ độc đáo của nó chí ít sẽ không đem phế vật thu vào trong đó người có cái gì bản lĩnh đến phiên bùi đồng thanh bảo trung niên nhìn hắn tuổi không l ư ờ n lắm mà không biểu tình hỏi hắn đã làm tốt chuẩn bị đem người trẻ tuổi này một bàn tay quay người trẻ tuổi không có từng chịu đựng xã hội đánh đập cái gì náo nhiệt đều n g h ĩ cọ hắn đặc biệt vui với cho người trẻ tuổi học một khóa để người trẻ tuổi biết trên đời này không phải cái gì náo nhiệt đều có thể cọ đặc biệt là chúng ta nam hải thương hội náo nhiệt bùi đông có sắc mặt bỗng nhiên biến đổi căn bản không có để ý tới thanh bảo trung yên mà là nhìn về phía thương hội cửa vào đại điện chỉ gặp một cái áo bào tím nữ tử từ, từ cổng đi ra còn bên cạnh một người thì người mặc nam hải thương hội trưởng lão lục bảo hai người nói cười yên yến nói cái gì、Cổ. bùi đông lập tức thân hình nói lên trốn đến trương linh sơn sau lưng mượn nhờ trương linh sơn thân thể đem hắn ngăn trở t hắn ế nào? Trương Linh Sơn nghi hoặc hỏi. Bùi đồng thấp giọng nói, kia là ta đường tỉ bùi tỉnh. Bên cạnh phong, thân ngoan dùng là là làm hoặc đoàn thấp ta tỉ tiếu một tâm thủ bất la lạc, hỏi. Bùi kia bùi cái kia diêm diêm thủ việc cứ đã từng tìm ta ra ra muốn đem nam hải thương hội lái đến chúng ta t h à n h thành bên trong đi bị ra ra của ta cự tuyệt hắn hết sức tức giận liền bức ta ra ra động thủ hại ra ra của ta thương thế tăng thêm ra ra của ta chuyên môn đã thông báo để chúng ta đều cách diêm phong xa một chút lại không nghĩ rằng tình tỷ tỉ thế mà cùng hắn sen lẫn trong cùng một chỗ bùi đồng đau lòng như góc trước kia ra ra để cho mình cách bụi tình xa một chút nói bụi tình tâm thuật bất chính mình còn giúp bụi tình nói chuyện qua hoàn trách ra ra đối tình tỷ không tốt rõ ràng tình tỷ thường thường tới hầu hạ ngươi ngươi còn phía sau nói nàng nói xấu bùi tinh đấu sau khi nghe xong cười không nói nhưng vụng trộm thì trực tiếp đem bùi tình cắt cử đến s o n g t ử thành cưỡng ép để bùi tình cùng bùi đồng bọn hắn xa lánh lúc ấy bùi đồng còn vì bùi tình minh bất bình chuyên môn tìm ra ra nói mấy lần kết quả ra ra bất vi sở động khư khư cố t r ư ớ bùi đồng đối với cái này còn rất có bất mãn cảm thấy ra a giản nên hồ đồ rồi nhưng hiện tại xem ra là mình hồ đồ a nhìn bụi tình cùng tiếu diêm la nói c ư ờ i y ế n yến ráng vẻ còn kém ôm ở cùng nhau thân mật như vậy tuyệt không phải diễn xuất tới hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam hải thương hội tại s o n g tử thành lớn lối như thế đây là có bụi tình cho người ta chỗ dựa đứng đại a tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi bốn bùi tình chết v ẫ n phủ cảnh công pháp chương hai trăm bảy mươi bốn bùi tình chết v ẫ n phủ cảnh công pháp hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì phụ trách khảo hạch thanh bảo trung niên nhìn thấy bùi đồng đột nhiên hướng phía sau lui lập tức giận dữ nghiêm nghị hét lớn hắn cảm giác mình bị đột nghịch trương linh sơn nhẹ i của hắn. h gật h i n lên một bước, đầu i thủ nô liền ra, cùng bùi đồng đứng ở trung niên sau lưng như thế liền đưa lưng về phía bụi tình bùi đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra trương linh sơn truyền â m nói ngươi sợ c á i rắm chúng ta dịch dùng nàng lại không nhận ra ngươi huống hồ nhận ra trực tiếp giết hết nợ ngươi cũng nói tiếu diêm la là tổn thương ra ra người cựu địch nàng cùng tiếu diêm la xen lẫn trong cùng một chỗ nên giết bùi đồng nói thế nhưng là tình thị khả năng cũng có nỗi khổ tâm hoặc là nói là có mục đích gì nói không chừng nàng là vì tìm tới tiếu diêm la nhược điểm mới lấy lòng tiếu diêm la hãng cũng không cảm thấy bùi tình nghi ngờ chính là ý định này mà lại cũng không quan tâm nhưng cho bùi đồng một bộ mặt liền đứng tại thanh bảo trung niên sau lưng mười phần địa thấp chỉ cần đối phương không chủ động kiếm chuyện mình cũng sẽ không chủ động giết người thanh bảo trung niên cảm nhận được sau lưng trương linh sơn mang tới áp lực càng là không dám ở không đi gây sự liền cũng đàng hoàng đứng đấy có chút không người đối t ử trong cửa đi ra tiếu diêm la cùng bùi tình hành lễ diêm ca ca không cần đưa ta lại cho liền đưa đến trong nhà của ta liền nghe bùi tình cười duyên nói diêm phong cười to chẳng lẽ ngươi không chào đón ta đi trong nhà người bùi tình nói diêm ca, ca nói chỗ nào lời nói chỉ là còn có chính sự muốn làm được tôi chờ ngươi tin tức tốt diêm phong cười tại nàng trên mông đập một cái bùi đồng khiếp sợ nhìn xem một màn này tại hắn trong trí nhớ nếu có người can đảm dám đối với t ì n h t tỉ ỷ vô lễ như thế sớm đã bị t ì n h t tỉ ỷ tắt thai h ú t chết nhưng giờ phút này bùi tình chẳng n h ữ n g không t ứ c giận ngược lại lộ ra một cỗ thẹn thùng biểu lộ bộ này tiểu nữ nhi tại t ì n h lang trước mặt mềm mại m ị thái để bùi đồng cả kinh trận mắt hốt mồm vì tìm tới tiểu diêm la nhược điểm t ì n h t tỉ ỷ không khỏi trả giá cũng quá là nhiều hoặc là nói nàng thật đối tiểu diêm la đậu tỉnh người nào bùi tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một đôi mắt vợn như lao nhìn chừng chừng hướng về phía thanh bảo trung niên sau lưng thế nào thiếu diêm la kinh ngạc nói bùi tình trầm giọng nói n g ư ơ i cái này thuộc hạ d á m nhìn ta chằm chằm nhìn thật to gan ta không có h oan uổng thanh bảo trung niên hãi nhiên biến sắc vội vàng giải thích hắn làm nhiều năm như vậy b i ế t quy củ mà lại vẫn luôn túi đầu làm sao có thể chăm chú nhìn ta dám chằm chằm nữ nhân của ta muốn chết diêm phong một tiếng quát trói thai ba xuất trưởng cách không ngưng tụ ra trường ấn liền đem thanh bảo trung niên đầu đập huyết n ụ c mơ hồ thấy cảnh này thông qua khảo hạch tóc xám lao đầu và một cái khác trận pháp sư đều là hãi nhiên biến sắc nhịn không được lũi về sau một bước là ngươi bùi tính đột nhiên thấy được bùi đồng mặt lập tức liền nhận ra là lữ tính để nàng tìm cái kia sát hại ngư nhân hung thủ nàng không khỏi vui mừng quá đỗi dựa theo nàng lúc đầu dự định là tại t i ế u diêm lan nơi này cầm tới huyền hơi bảo giám về sau tái phát vài lệnh truy nã tìm kiếm cái này đáng chết hung thủ không nghĩ tới mình vừa cầm tới huyền hơi bảo giám còn chưa kịp tuyên bố lệnh truy nã g i a hỏa này liền tự chui đầu vào lưới còn nhìn mình cầm chầm sợ mình không phát hiện được hắn ha ha xem ra vận khí tới c ẳ n cũng đỡ không nổi a diêm ca ca bắt hắn lại bùi tính gấp giọng nói sợ bùi đồng chạy mình không tốt cho lữ tính giao nộ cùng, cùng lúc đó nàng c ũ n g cấp tốc hướng phía bùi đồng đánh tới suy một đường khí kình đột nhiên phá không mà đến trong nháy mắt đem bùi tỉnh mi tâm xuyên t h ù n g lúc đầu tại nàng hô lên là ngươi trong nháy mắt trương linh sơn liền trực tiếp xuất thủ nhưng mà dùng không phải cắt chém ý cảnh mà là đâm xuyên ý cảnh dù sao dịch dung đ ổ i cái thân phận tự nhiên cũng muốn đổi một cái ý cảnh đâm xuyên ý cảnh cùng thuộc tại huyền kim ý cảnh thập đại chi nhánh ý cảnh một trong huyền kim ý cảnh đệ thất trọng đâm xuyên ý cảnh tự nhiên cũng đệ thất trọng đừng nói bùi tỉnh thực lực bình thường chỉ là ngũ tạm cảnh viên mãn dù là nàng là hợn phụ cảnh cũng đánh không được trương linh sơn một chỉ này đầu không phải ai đều có thể cùng trương tú kiệt sánh ngang huống chi dù là chính là trương tú kiệt vị này ấ n phụ cảnh đình phong cũng không nhất định có thể gánh vác được đệ thất trọng ý cảnh chi uy coi như có thể gánh vác chi ít cũng phải xử suất tất cả vốn liếng cùng thủ đoạn tuyệt không có khả năng bằng vào n ụ thân gánh vác mà b ù i tình lại là rán rán chắc chắc dùng mi tâm tiếp trương linh sơn một chỉ ngay cả một chút phòng bị đều không có chết ngay lập tức người giết b ù i tình diêm phong sắc mặt đại biến hỏi một câu nói nhảm có thể thấy được hắn khiếp sợ đến mức nào đều đánh mất năng lực suy tính trương linh sơn ngay cả hắn không thèm để ý như là đã ra tay liền thế hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem nam hải thương hội trực tiếp d i ệ t hết nợ dù sao mình cùng nam hải thương hội đã sớm kết thủ lại nhiều một chút thủ lại có làm sao muốn trách chỉ đổ thừa bùi tình không có mắt nhận ra bùi đồng g á n g v ẻ bọn hắn lần này thế nhưng là thông qua thủ đoạn phi thường ra nơi tập luyện vì để phong v ắ n nhất tuyệt đối không thể bị không tín nhiệm người biết bọn hắn chân thực thân phận cho nên chết trương linh sơn một tiếng quát trói thai t ử khí từ hết hầu phun ra trong nháy mắt đem tiếu diêm la phun trở nên hoảng hốt cùng lúc đó trương linh sơn một chỉ điểm ra đệ thất trọng đâm xuyên ý cảnh bộc phát hắn mặt lộ vẻ vô cùng không thể tin sau đó bịch một tiếng cùng đ ù i tinh đổ vào cùng một chỗ song song chết a có nhát gan thị nữ thấy cảnh này nhịn không được phát ra hoảng sợ thét lên diêm trưởng lao chết nhanh đi mời triệu chủ sự t ì n h đừng tìm mau chạy đi diêm trưởng lao đều không phải là một chỉ chi địch triệu chủ sự t ì n h tới để làm gì đúng vậy a trốn nam hải thương hội cái gọi là thuộc hạ ngoại trừ từ hải châu tới số ít trực hệ cường giả bên ngoài đại đa số đều là tại bản địa chiêu muốn để những người này vì nam hải thương hội dân ra sinh mệnh kia là tuyệt đối không thể cái gọi là tan đàn xẻ phàm là xem thời cơ nhanh nhìn thấy diêm phong cùng bụi tình bị trương linh sơn m i ệ u sát cả đám đều chạy so con khỉ còn nhanh hơn trương linh sơn không để ý tới bọn hắn đều là một chút tạp ngư mà thôi không đáng mỉm cười một cái chớ ngẩn ra đó theo ta đi vào đem nam hải thương hội truyền không trương linh sơn kéo lại bụi đồng đem hắn ánh mắt từ trên thân bụi tình thu hồi truyền ông nói nàng tâm thuật bất chính lại khám phá ngươi thật mặt không giết nàng hậu hoạn vô tận lại chuyện này không liên quan gì đến ngươi nếu như bụi tình người nhà muốn báo thủ ngươi để cho bọn họ tới tìm ta là được ta bùi đồng không phản bắt được thì ngươi đây không phải đem bọn hắn người nhà mang đến t u y ệ t lộ hàm mà lại bủi tình người nhà đó cũng là người nhà của ta a bủi đ ố n g trong lòng ngàn vạn cảm thán nhưng một câu đều nói không ra miệng bởi vì hắn hiểu rõ trương linh sơn tính cách mình lại lề mề chậm chạp xử trí theo cảm tính ngược lại vì sơn cà trô không thích huống hồ người đều chết rồi nhiều lời vô ích muốn trách kỳ thật vẫn là tự trách mình nếu như mình không nói bủi tình tỷ nói xấu mà chỉ nhặt lời hữu ích nói sơn ca nói không chừng còn sẽ không như thế quả quyết điệu ra tay B sau đó cho bùi đồng trong tay lấp mấy cái chống không túi chữ vật nói theo ta tiến nam hải thương hội xét nhà đi hắn thập phấn hưng phấn tốc độ cực nhanh dựa theo bùi đồng ý kiến tiếu diêm la chính là từ nam hải thương hội hải châu tổng bộ phái tới trường lão lại có thể cùng bùi tinh đấu giao thủ thực lực mạnh nhất hắn đều bị mình g i ế t toàn bộ nam hải thương hội đồng đẳng với không đề phòng nếu là không nhanh đi vào đem đồ vật c h u y ể n không tia tiếu diêm la chẳng phải là g i ế t phí công rồi siêu siêu siêu chỉ gặp trương linh sơn thân hình như đ i ệ thi triển cấp tốc mà đi phản tại nam hải thương hội cao ốc gặp phải người đều bị hắn tiện tay chỉ điện một chút chết bọn giá hỏa này cũng không vô tội thế mà không nhanh bằng mệnh ngược lại ở chỗ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn đục nước b é o cỏ không biết những vật này đều bị lão tử nhận t h ầ sao lão tử giết tiếu diêm la đây đều là chiến lợi phẩm ai nếu dám động chết tầng cao nhất một người trung niên nhìn thấy trương linh sơn bên cạnh đoạt bên cạnh giết vội vàng kêu lên tiếu diêm la đắc tội các h ạ chúng ta nam hải thương hội nguyện làm ra bồi thường bồi thường trương linh sơn cười nói đưa ngươi thuần phủ cảnh công pháp chuyển cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng trung n i ê n nhân sắc mặt khó coi ta không có quyền lực này nhưng là ta có thể hướng tổng bộ xin đến lúc đó sẽ có chuyên môn chuyển công trưởng lao tới truyền công ha ha trương linh sơn cười to mời tổng bộ người tới giết ta sao không ta thành tâm thành ý muốn cho các hạ bồi thường trung nhiên nhân vội vàng giải thích kỳ thật các hạ đem chúng ta đổ vật lấy đi không dùng phía trên đều có đánh dấu nhưng nếu là ta chủ động bồi thường ta sẽ đem đánh dấu bỏ đi ha ha ha trương linh sơn cười càng vui ngươi cho rằng ta không biết giết người những này đánh dấu liền không có sao ngươi cho rằng ta lần thứ nhất ăn cướp nam hải thương hội ngươi trung n i ê n nhân trong lòng giật mình hóa ra người ta căn bản không phải cùng tiếu diêm la bùi tình có thủ Thuần t vậy cũng h tại theo nam hải thương hội lớn mạnh về sau đều biến mất vô tung vô ảnh phải biết dù là đại vũ vương triều triều đình đều đối bọn hắn nam hải thương hội mở một con mắt nhắm một con mắt không dám đối bọn hắn quản chế quá phận nhưng kẻ trước mắt này lại trắng trợn cướp bóc ta chẳng cần biết ngươi là ai ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại chúng ta nam hải thương hội lựa giận ngươi không chịu nổi trung nhiên nhân một mặt trịnh trọng trầm giọng nói đồng thời hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết tầm ẩm toàn bộ nam hải thương hội cao ốc đột nhiên bắt đầu rung động từng đạo vô hình xiềng xích đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn ra hướng phía trương linh sơn đánh tới nhưng gặp trương linh sơn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn những ngày vô hình xiềng xích một chút trực tiếp thả người nhảy lên xuyên qua t ầ n g t ầ n g trở ngại thẳng tới trung niên nhân trước mặt người. Trung nhiên nhân hải nhiên biến sắc. người này thế mà ngay cả trận pháp đều có thể không nhìn thanh châu lúc nào lại có như thế kinh khủng nhân vật chết a trương linh sơn đưa ngón trò ra một điểm đệ thất trọng đâm xuyên ý cảnh khí kình liền rơi xuống đối phương chỗ mi tâm trung nhiên nhân chết ngay lập tức hai mắt lộ ra không thể tin á n h mắt chết không nhắm mắt vốn tưởng rằng dựa vào lấy thương hội đại lâu trận pháp có thể đem người này cầm xuống coi như bắt không được cũng có thể đem nó trở ngại mình nhưng tìm cơ hội thoát đi lại không nghĩ rằng người này mạnh đến mức không còn gì để nói sớm biết như thế mình hẳn là tại tiếu diêm la chết trong nháy mắt liền chạy chạy nào lạp lạp ở đây người chết trong nháy mắt truy hướng trương linh sơn vô hình xiềng xích liền lập tức tiêu tán chống không trương linh sơn vốn đang dự định mượn nhờ thiên nhãn thông phá trận dưới mắt cũng không cần như thế liền tiếp theo tại toàn bộ cao ốc vớ vét mà chờ hắn đem hết thảy đ lúc này mới chậm rãi đi ra cửa đ ạ i lâu chỉ gặp cao ốc trước cửa q u ả n g trường có hai người đạp trên cầu thang mà tới thế mà còn có người dám tới trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nam hải thương hội tại song tử thành phách lối như vậy đều bị mình diệt chỉ cần không phải đồ đần tiên điên tuyệt sẽ không lúc này chạy tới muốn chết trương linh sơn không khỏi tò mò mà chờ hai người kia đi vào trước mặt thời điểm trương linh sơn thì không chỉ là tò mò càng là nghi hoặc bởi vì hai người này hắn thế mà nhận biết là trước kia cái kia áo đỏ đội trưởng bảo vệ tần phong cùng vương khánh bùi đồng cũng nhận ra được kinh ngạc vô cùng chỉ gặp hai người này không phải độc thân bắt đầu bọn hắn còn ôm cái kia ngư đầu nhân nhắm mắt theo đôi u tí lên biểu lộ có chút ngốc trệ không có gì biểu lộ giống như bị người điều khiển trương linh sơn nói các hạ mắt sáng như l u ố c thực lực siêu quẩn ta muốn cùng các hạ làm sinh ý một thanh â m vang lên nhưng cũng không phải là từ tần phong cùng vương khánh trong miệng phát ra mà là từ cái kia ngư đầu nhân tử thi bên trong phát ra bùi đ ô n g nói là cái kia ngư của a n phía sau dở trò quỷ người trương linh sơn nói làm cái gì sinh ý ngư đầu nhân tử thi nói ta cần nam hải thương hội huyền hơi bảo giám các hạ đem huyền hơi bảo giám cho ta Ta cho các hạ mớn. Ngươi biết ta Trương ta, biết. cho các cái ngạc cần, là cảnh công hạ Linh kinh nhân không không hợn phụ pháp. mớn. muốn Ngươi Sơn nói. Ngư nói, Ngươi gì? gì đầu là ồ trương linh sơn lông mày n h u lại ngươi nghe lén ta cùng nam hải thương hội người kia đối thoại lợi hại có thể tại nam hải thương hội xếp vào nghe trộm thủ đoạn cũng vậy các hạ bằng sức một mình liền diệt nam hải thương hội tại song tử thành phân bộ thủ đoạn càng là siêu q u ầ n bạ tụy ha ha trương linh sơn cười cười đã cần s i n ý sao không tự mình ra gặp một lần như thế nhưng không có thành ý a ngư đầu nhân nói các hạ sát tính sâu nặng ta chỉ sợ vừa xuất hiện liền bị ngươi đánh chết ta chỉ hỏi các hạ vận phủ cảnh công pháp đổi lấy ngươi huyền hơi bảo giám đổi hay không nếu là không đổi tại hạ liền đi đừng n ó n đ ổ i ta xem trước một chút cái gì là huyền hơi bảo giám thứ này hình dạng thế nào có làm được cái gì trương linh sơn nói ngư đầu nhân nói đây là một mặt thanh đồng kính chiếu dọi mặt người nhưng người trong k í n h bộ dáng lại chỉ tốt ở bề ngoài vật này luyện hóa về sau có thể đặt nhân hôn p h á c h đối ngươi không có tác dụng gì nhưng đối ta có tác dụng lớn cho nên ta nguyện ý dùng vận phủ cảnh công pháp đến đổi trương linh sơn sau khi nghe xong lập tức ở b ù i tỉnh trong túi chữ vật tìm được cái này huyền hơi bảo giám hắn soi vào gương nhìn một chút quả nhiên trong kính mặt có chút và mẹo mà lại càng là chăm chú nhìn càng là mơ hồ càng mơ hồ càng hấp dẫn người đi nhìn c h â m rãi cũng làm người ta bị x a vào đúng là cái bảo vật trương linh sơn nhẹ gật đầu nói vật này có thể cho ngươi vận phụ cảnh công phát đâu Thấu tinh pháp. chương chương vô vô hạ công. Di tinh hoán đầu pháp. Ch lậu đầu công. xong, vô vô Di ta môn này vận p h ủ cảnh công pháp gọi là vô lậu vô hà công sau khi luyện thành l ụ c thân không để lọt không t í vết không thể phá vỡ lại ngũ tạng lục phủ đều chiếm được t ẩ y lễ trở nên càng thêm thuần túy khí huyết tăng vọt ta xem ngươi cũng là luyện thể võ tu công pháp này hoàn mỹ phù hợp ngươi ngư đầu nhân chầm rãi mà nói trương linh sơn tâm động chính như ngư đầu nhân lời nói công pháp này hoàn mỹ phù hợp mình sau khi luyện thành l ụ c thân tất nhiên lại lần nữa thuế biến nói nhiều như vậy công pháp đâu ta nghe nói vận phụ cảnh công pháp chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ngươi muốn thế nào truyền cho ta trương linh sân hỏi ngư đầu nhân nói nửa g chống không ngọc giản, công trong ngươi Trương Phong chống không ngọc giản.、Chỉ、gặp、tần、Phong đem chống không ngọc giản đưa vào ngư đầu nhân đầu cá bên trong. ư đưa Được. đưa đưa ơ Sơn i cái mi liền Linh cái cho có có cảm cho Chỉ thể pháp thể vào vào vào ta một ta tâm, Tần một Tần sau đem môn nộ. áp cá này nhân bên n đó, đem đầu đầu về ngày thời gian trôi qua tần phong lại đem ngọc giản đem ra đưa cho trương linh sơn cùng này cùng thì ngư thủ lĩnh thanh â m chuyển đến hiện tại ngươi có thể đem huyền hơi bảo giám cho ta ta làm sao biết ngươi công pháp này là thật là giả trương linh sơn hỏi ngư đầu nhân nói ngươi có thể hiện tại đem hắn áp vào mi tâm trương linh sơn nói nếu ngươi cho bên trong lưu không phải công pháp mà là tinh thần công kích ta ha không bị ngươi an toàn ai ngư đầu nhân đột nhiên thở dài vốn cho rằng ngươi người này làm việc gọn gàng mà linh hoạt không nghĩ tới cũng như thế lẻ mề chậm chạp đã sợ đông sợ tây vậy liền đem ngọc giản trả lại cho ta đi trương linh sơn nói đây là ngọc của ta giản tại sao phải cho ngươi ngươi ngư đầu nhân rốt cục có cảm tình chậm trùng giận dữ một tiếng sau đó cười lạnh vô s ỉ ngươi thật là đủ vô s ỉ đi coi như ta không may ha ha như về sau muốn công pháp Có khúc thể thanh đi bùi n ngã đông ị a k h dậy nhẹ ổ i Bùi tiến lên xem xét. Sau đó lắp đầu. nói, đông đó đầu, lên lập lắp tức xét, c xem ra phía sau ế t Trương trì rồi. ra mồi Linh nói, người kia là dùng hai người sinh giữa liên đi. Bùi ngư Sơn dùng mệnh nhân cùng hắn ở giữa liên hệ. Đem mồi câu cầm lên đông n là phía hệ. h sau xem Đem cầm duy đầu câu để ở Ừm. gật đầu liền cùng trương linh sơn rời đi s o n g tử thành bởi vì thủ đoạn của đối phương cực kỳ thân diệu nếu là tiếp tục lưu lại song tử thành tương đương với bại lộ tại đối phương tầm mắt phía dưới để phòng vẫn nhất vẫn là cách càng xa càng tốt v ề phần bùi đồng lúc đầu dự định xử lý ngư đầu nhân chuyện hiện tại biết được ngư đầu nhân người sau lưng thủ đoạn phi thường liền cũng không có ý định xử lý c h ỉ ít trước mắt mình tạm thời xử lý không được không có năng lực này cho nên khi vụ chi gấp vẫn là t r ư ớ c đem ra ra chữa khỏi về sau lại để cho ra ra đến xử lý thế là tiếp xuống hai người liền chạy tới thanh thành trên đường trương linh sơn do dự mãi vẫn là tìm cái trong thành ở lại sau đó đem ngọc giản d á n vào chỗ mi tâm ánh mắt của hắn đã sớm khôi phục chỗ mi tâm khe hở cũng che giấu chỉ cần không kích phát thiên nhãn vẫn ẩ n tàn quân bế nhưng giờ phút này hắn thời khắc cảnh giác tùy thời chuẩn bị đem thiên nhãn mở ra để tránh ngọc giản này bên trong thật có cái gì ám toán người thần thức công kích bất quá hắn suy nghĩ nhiều làm ngọc giản áp vào mi tâm trước mắt lập tức một trận biến hóa khắp nơi đều là màu đỏ mạch máu mạng lưới còn có xương cốt trái tim phổi túi mật dạ dày đây là một người thể nội trương linh sơn trong lòng khé động lập tức kịp phản ứng nguyên người, người này thật là có khả năng chịu được tính tình lại tìm lâu như vậy thời gian mới xem xét ngọc giản ngư đầu nhân thanh âm chậm rãi vang lên trương linh sơn thầm giật mình g i a hỏa này thủ đoạn càng như thế thần kỳ chẳng những có thể lấy tại trong ngọc giản lưu lại như thế hình tượng còn có thể lưu lại một đạo ý thức xem ra chính mình lo lắng không sai như t i ê u ý thức này muốn ra tay với mình liền có thể điều động trong ngọc giản hình tượng đánh tới bất quá t i ê u ý thức này cũng không có làm như thế ngược lại bắt đầu mệnh lệnh hình tượng bên trong mạch máu mạng lưới lưu động đồng thời nói đây là vô lậu vô hà công hành công lộ tuyến chỉ cấp ngươi một lần nhìn ngươi thể nghiệm một cái đi dứt lời đạo ý thức tia liền chậm rãi biến mất mà hình tượng cũng bắt đầu chậm rãi trở thành ngạn trương linh sơn vội vàng dựa theo hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển công pháp một lát đi qua hắn mở to mắt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ thật sự là một môn tốt công pháp ta đáng tiếc không thể hoàn toàn l ĩ n h n g ộ dù là nhớ kỹ công pháp vận chuyển lộ tuyến nhưng bảng từ đầu đến cuối không có thu nhận sử dụng có thể thấy được đối phương còn ẩn tàng một chút mấu chốt đồ vật nhất định phải lại đi tìm đối phương làm ăn mới có thể đem công pháp hoàn toàn nắm bắt tới tay trương linh sơn trong lòng ám đạo gia hỏa này còn nói mình vô xỉ kỳ thật hắn càng vô xỉ tại trong ngọc giản ẩn giấu một đường ý thức cái này ý thức có hai cái tác dụng thứ nhất nếu như phát hiện tinh thần lực của mình cái này ý thức liền sẽ phát động công kích trực tiếp đem mình cầm xuống thứ hai nếu như phát hiện mình tinh thần lực rất mạnh cái này ý thức liền sẽ truyền công để cho mình thể nghiệm một chút làm một mùi câu câu dẫn mình lần sau đi giao dịch về phần lần sau giao dịch đối phương có thể hay không còn có thủ đoạn gì nữa liền thế không được biết rồi dù sao mọi người không c ó nhau khẳng định đều mang tâm tư tay người nào đoạn mạnh hơn ai liền có thể tại giao dịch chúng được lợi mà vì cái này vô lậu vô hà công trương linh sơn nguyện ý đi cùng đối phương đấu trí đấu dũng nhưng mà đang đấu trí đấu dũng trước đó trước tiên cần phải cùng bùi đồng cùng đi đem bùi tinh đấu chữa khỏi như thế liền có thể thêm một cái trợ lực đến lúc đó mình phần thắng lớn hơn mấy ngày sau thanh thành trương linh sơn lời nhắc nói nhảm trực tiếp đánh vào trấn ma ti nói song tử thành nam hải thương hội là bạn t ò a diện bùi t i n h là bạn t ò a d i ệ t xem ở bùi tinh đấu trên mặt mũi ta không diệt các ngươi trấn ma ti điều kiện tiên quyết là để bùi tinh đấu tới gặp t a nếu như bùi tinh đấu không đến vậy cũng đừng trách bản t ò a không k h á c khí dứt lời trực tiếp mang theo bùi đồng rời đi bùi đồng hoàn toàn không còn gì để nói làm như vậy sự tình sao thật sự là quá p h í c lối mình còn muốn lấy điệu thấp làm việc tìm cơ hội đi vào đâu không nghĩ tới sơn ca đến như vậy một chút bất quá lấy ra ra tính cách nhất định sẽ tới bốn ra ra đ ừ n g đi t r ấ n ma ti một chỗ để phòng xâm nghiêm ưu tịnh trong tiểu viện một cái d â u q u a y nón d â u rĩa tráng hán quỳ trên mặt đất một mặt kiên nghị nói liền để hắn đến t r ấ n ma ti chúng ta t r ấ n ma ti nhiều người như vậy còn có trận pháp thủ hộ cũng không tin bắt không được hắn ai trên ghế nằm tiểu tụy lao nhân thở dài ngươi cùng đối phương giao thủ qua sao ta không phải hắn địch bùi hạo mặt lộ vẻ hổ thẹn nhưng hắn cũng không chịu thua lại nói nhưng mà kia là hắn đột nhiên công tới chúng ta chấn ma ti không có chuẩn bị sẵn sàng hiện tại nếu biết hắn sẽ còn công tới chỉ cần làm tốt sách lược vẹn toàn tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được ngươi cảm thấy ngươi nói những này chính ngươi tin sao bùi tinh đấu cười khổ một tiếng được rồi nhiều lời vô ích ý ta đã quyết lúc đầu ta chính là một bộ hẳn phải chết thân thể tàn phế có thể tại trước khi chết phát huy một chút tác dụng ta đã rất hài lòng ra ra bùi hạo trên mặt lộ ra vẻ đau thương bùi tinh đấu đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi cửa nói đối phương giết tiếu diêm la diệt nam hải thương hội tạm thời giải chúng ta khẩn cấp nhưng cũng cho nam hải thương hội lấy cớ ta nghĩ không bao lâu nam hải thương hội tổng bộ liền sẽ phái người đến coi đây là lấy c ớ cương ép tiến vào chiếm giữ thanh thành đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đến trông coi ra ra ta nên làm như thế nào bùi hạo hỏi bùi tinh đấu nói chính ngươi quyết định đi ngươi bây giờ mới là thanh châu trấn phụ sử là mời trung châu trấn ma ti đến chủ trì công đạo vẫn là chịu thừa đều xem mình lựa chọn ta đi dứt lời bùi tinh đấu thân ảnh chậm rãi biến mất tại bùi hạo trong tầm mắt bùi hạo lệ rơi đầy mặt thấp giọng nói ra ra ngươi yên tâm thanh châu t r ấ n ma ti là chúng ta gia nghiệp ta sẽ không mời t r u n g châu t r ấ n ma ti nhưng cũng sẽ không hướng nam buôn bán trên biển biết chị vua cùng l ắ m thì cá chết lưới rách hắn biết nếu như trung châu t r ấ n ma ti muốn quản đã sớm quản đã đối phương lựa chọn bỏ mặc có thể thấy được nam hải thương hội đem bên k i a đều chuẩn bị hảo hảo cho nên lưu cho hắn chỉ có con đường này g i a g i a cũng chính là bởi vì biết hắn bùi hạo tính cách mới có thể đem c h ấ n phụ x ử một vị truyền cho chính mình mình tuyệt sẽ không để ra ra thất vọng bốn thanh thành ngoài thành ban đêm bùi tinh đấu độc thân phó ước đi tới núi thanh thành dưới chân nói l a hủ bùi tinh đấu không biết chỗ nào đắc tội cao nhân mời cao nhân nói rõ đi theo ta một thanh âm thản nhiên nói bùi tinh đấu trong lòng c h ấ n kinh tuy nói mình thụ thương thân thể t à n p h ế nhưng nội tình vẫn còn nhưng thế mà liền đối phương trong cái nào đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe được thanh âm lại thanh âm đối phương hết sức trẻ tuổi không nhớ sai lầm dạng này cơn giả không phải là đã từng cái nào bị mình diệt qua yêu nhân hậu đại mặc dù trong lòng c h ấ n kinh nhưng bùi tinh đấu đã sớm mang chịu chết chi tâm cũng không e ngại liền dọc theo thanh âm của đối phương, phương hướng một đường tiến lên trong lúc bất chi bất giác bùi tinh đấu phát hiện mình đi tới một chỗ sâu trong thung lũng đón lấy đi theo đối phương tiến vào một chỗ trong sân động loảng xoảng vừa mới đi vào sân động cửa hàng liền bị một cái cự đại tâm chắn gắt gao phong bế lúc này bùi tinh đấu rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo chỉ thấy là người tướng mạo phổ phổ thông thông thanh niên chẳng hạn ngắt ở cửa hàng tâm chắn trước đó nói đi vào đi có người muốn gặp ngươi không phải ngươi muốn tìm ta bùi tinh đấu kinh ngạc hỏi thế mà còn có những người khác muốn tìm chính mình người này mạnh như thế kết quả chỉ là một cái làm việc chân chạy như vậy chân chính muốn gặp mình chính chủ kia đến mạnh bao nhiêu nhiều tột quý bùi tinh đấu vừa khiếp sợ lại là tò mò hắn nhanh chân tiến lên đi qua lối đi hẹp cuối cùng rộng mở trong sáng là một chỗ bị dạ quang thạch chiếu sáng loáng thạch thất xem ra là mới mở ra thạch thất nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trong thạch thất ở giữa đứng đấy một người mi thanh m ụ c tú lệ nóng danh trọng mười sáu tuổi n i ê n kỷ non nớt tướng mà bên trong lại mang theo mấy phần l ã o thành đặc biệt là hắn s o n g tóc mai thế mà đã hoa bạch bùi tinh đấu trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn đối phương nửa ngày nói không ra lời h ắ n nghĩ tới vô số loại khả năng lại không nghĩ rằng trước mắt xuất hiện sẽ là bùi đồng thằng đến bùi đồng tới gần hắn mới nhịn không được nghẹn nào lên tiếng nhỏ đồng là người sao là ta ra ra ta không chết là sơn ca mang ta từ bên trong địa phương t h í luyện trốn thoát ta còn sống bùi đồng ôm chặt lấy ra ra đem những ngày này phát sinh sự t ì n h đều cáo chi một cái không rơi bọn hắn hai ông cháu có vô số lời muốn nói trương linh sơn thì ngồi ở trong đường hầm tiếp tục vận chuyển công pháp dư vị vô lậu vô hà công hắn muốn đem hắn gắt gao khắc ở trong thân thể như thế tại lần sau giao dịch thời điểm chính mình mới có thể trong nháy mắt đánh giá ra đối phương cho công pháp ngọc giảm đến cùng phải hay không vô lậu vô hà công còn lại bộ phận ra ra đây chính là ta sơ n ca trương linh sơn bùi đồng rốt c ụ c cùng bùi tinh đấu nói chuyện phim xong lập tức lôi kéo ra ra đi đến trương linh sơn bên người trịnh trọng kỳ sự giới thiệu nói nếu không phải sơ n ca ta căn bản tìm không thấy ngàn n ă m chung nhũ tủy cũng không có khả năng còn sống trở về ra ra sơn ca là chúng ta ân nhân a gặp qua sơn tiểu ca bùi tinh đấu một mặt cảm kích bái cái đại lễ trương linh sơn liền tranh thủ hắn nâng đỡ cười nói chỉ là việc nhỏ không cần phải nói như tiền bối thật dự định cám ơn ta có thể đem ngươi h u ậ n phủ cảnh công pháp truyền cho ta bùi tinh đấu nói ta đây đã nghe nhỏ đồng nói n g ư ơ i tại thí luyện trong đất đạt được thiết đ ả g quả cũng chính là không có ẩn phụ cảnh công pháp bằng không n g ư ơ i đột phá ẩn phụ cảnh tuyệt sẽ không bị cái kia trương tú kiệt làm bị thương n g ư ơ i thiếu công pháp mà ta vừa v n có lại ngươi đối với chúng ta có đại ân ấn đạo lý ta hẳn là một câu không cần nói nhằm nói trực tiếp đem công pháp truyền thụ cho ngươi nhưng là bùi tinh đấu đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ta muôn công pháp này chỉ sợ không thích hợp ngươi trương linh sơn n g ứ n mày bùi tinh đấu giải thích nói ngươi cũng biết ta am hiểu là truy tung hỏi đường công phu mà ta h u ậ n phủ cảnh công pháp cũng cùng này có quan hệ gọi là di tinh hoàn đấu pháp phương pháp này đem ngũ tạng chia làm ngũ tinh lục phủ thì là s á u đấu di tinh hoàn đấu thì là đem ngũ tạng lục phủ tùy ý điên đảo chuyển đổi chính là tuyệt hảo phương pháp bảo vệ tính mạng nhưng không am hiểu chiến đấu đối với chiến đấu trên cơ bản không có bao nhiêu t ă n g phúc lực chiến đấu của ta có thể nói là h u ậ n phủ cảnh đ ỉ n h phong bên trong kém nhất nếu không cũng sẽ không trọng thương đến tận đây nhưng mà cũng vừa vặn bởi vì di tinh hoàn đấu ta mới có thể sống đến bây giờ tóm lại di tinh hoàn đấu chính là phụ trợ chi pháp có thể diễn hóa thể nội tinh đổ để truy tung hỏi đường trở nên càng thêm chuẩn xác có thể bảo mệnh để ngũ tạm lục phủ di hình hóa vị hy sinh không nguy hiểm đến tính mạng tạm phủ đến kéo dài hơi t à n nhưng sơn tiểu ca ngươi am hiểu chiến đấu l ụ c thân lại mạnh mẽ căn bản không cần đem tạm phủ di hình hóa vị nếu để ngươi tu luyện ta môn công pháp này đây không phải là giúp ngươi mà là hại ngươi a bùi tinh đấu lời nói thấm thiế trương linh sơn trầm ngâm nói nghe tiền bối ý tứ này vận phủ cảnh công pháp chỉ có thể luyện một môn lại luyện về sau không thể thay đổi luyện những công pháp khác bùi tinh đấu gật đầu đúng là như thế a bằng không ta không cần keo kiện chuyện cho người này công Ta c hai ỉ sợ s chuyển cho ngươi này ngươi công về u vạn nhất n thật làm cho làm g ư ơ lĩnh nộ ộ đ tử phá, pháp thân như tinh hoán cho Hài ngươi này gì vi coi một tu ta trả t đấu à. bị đạp nếu ngươi thật sốt ruột tu luyện công pháp đột phá thuần phụ cảnh đến cường tráng khí huyết ta lập tức liền chuyển cho ngươi này công tuyệt không nói nhảm nhưng là ta nghe nhỏ đồng nói kia ngư đầu nhân không phải cho ngươi một môn vô lậu vô hà công à. công pháp này như thật nếu như lời nói mới là thích hợp ngươi nhất nếu như người này nói láo lựa ngươi vậy chúng ta có thể bắt được ép hỏi hắn công pháp n h ư cuối cùng cũng không chiếm được vô lậu vô hà công vậy ta liền dẫn ngươi đi trúng châu c h ấ n ma ti truyền công tháp vàng ta cái này một gương mặt m ò còn có những năm này c h ấ n thủ thanh châu công lao cam đoan để ngươi đi vào đạt được truyền thừa bùi tinh đấu một mặt trịnh trọng nói cho trương linh sơn đem đường lui đều nghĩ kỹ tấu c h â n xong